t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám argentina trạng cuối quang vinh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám argentina trạng cuối quang vinh ngày mười tám tháng mười một năm hai nghìn không trăm mười nam phi vượt cục các đại khu thi đấu vòng loại đồng thời tiến vào một vòng cuối cùng vụ hẹn nọ sẽ rèn ánh nắng tươi sáng b ắ c bán cầu khí hậu càng ngày càng giá lạnh mà ở nam b á n cầu nhưng chính là phong cảnh hợp lòng người thời tiết buổi sáng mười một điểm thời điểm đội tuyển argentina chờ xuất phát t r ê n c h ú c mà đến các ký giả đem đội bóng ngủ lại khách sạn vi nước chạy không ngọt những người bởi vẽ xem bóng có hạn mà không thể đến kéo tụ lạ tháp hiện trường xem bóng cổ động viên argentina cũng vung vẩy đủ loại kiểu dáng tỉ mỉ chế tắc cờ nhỏ tử sát bên khách sạn bảo vệ ạ lạ đi ra màu vàng đường cảnh d ư ớ i bùng nổ ra liên miên không ngừng giết đảo sáng ngời thân xe hẹp dài đường nét duyên dáng màu trắng xanh xe buýt từ trong đám người c h ậ m dai chạy qua đến đứng ở cửa t i ệ m rượu trên xe buýt phù hấn bầu trời xanh cùng mây trắng màu sắc bốn cái chịu tượng hóa cổ động viên tạo hình đồ án thổi ống sáo dơ lên cao argentina quốc kỳ chính đang vui sướng chạy trốn một nhóm phim hoạt hình hóa tây ban nha văn argentina. đây là đội tuyển argentina xung kích năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi vật cột khẩu hiệu gánh chịu vô số cổ động viên argentina giấc mơ công nhân viên đem các thức hành lý đẩy ra hướng về xe buýt để xương bên trong b à y ra cùng lúc đó đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá từ khách sạn cửa quay bên trong dẫn từng người tiểu túi hành lý đi ra mỉm cười hướng về phan bóng đá phất tay hỏi thăm các phan bóng đá bên trong lại một lần nữa bùng nổ ra từng trận diết đạo argentina vạn thuế vạn thuế vượt cột quang vinh t h ạ m gối leo messi xin ngươi nắm ra biểu hiện của chính mình ngươi là argentina kiêu ngạo người điên ly người điên ly. người là phạm phát tân anh hùng xin ban cho chúng ta thắng lợi tại đây dạng nguyện như thần linh tức giận đầy trời lôi đỉnh to lớn tiếng hoan hô bên trong xe buýt gánh chịu các cổ động viên hy vọng phá tan đoàn người như là dương buồn đi xa c h i ế n thuyền đi tới cái kia quyết định vận mệnh cảng argentina liên đoàn bóng đá đối với cuộc tranh tài này cực kỳ coi trọng từ b ù ẹ、e、n nọ xe d é t đến kéo tù lạ tháp năm mươi bảy dặm anh trên xa lộ cao tốc mỗi cách năm dặm anh đều thiết chí lâm thời quan chắc điểm giám thị đ ư n g hướng mà ghi lại cầu thủ xe buýt trước sau đều có bốn chiếc xe cảnh sát mở đường một đường thông suất vô cùng đi tới kéo tù lạ tháp thị nam kéo tù lạ tháp thị, t hầu ị lập như t dục ngoại vi dòng n vi mỗi một cái argentina mình tinh ảnh chân dung đều bị phóng to kể sát ở kéo cụ lạ tháp thị lập sân thể dục bên ngoài trên vách tường lại phối hợp khí thế mười phần tuyên truyền quảng cáo một loại trước khi đại chiến bầu không khí căng thẳng bị làm nổi bật không thể nghi ngờ có rất nhiều phóng viên đi xuyên qua đám người khán giả các bằng h ư u n g a y bây giờ nhìn đến ở ta phía sau chính là đội tuyển argentina cùng đội tuyển uzu ấy nơi so tài kéo tú là tháp thị lập sân thể dục bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có khoảng chừng bốn mươi phút một vị phong thái h i ể u điệu mỹ nữ mc bó lấy mình bị gió thổi loạn tóc vàng quay về máy quay phim màn ảnh tiếp tục nói ta vừa nay mắt liếc một cái chí ít đã có hơn sáu vạn f a n bóng đá đi tới sân thể dục m i vi cũng không có thiếu không có mua được cầu phiếu cổ động viên rất sớm đi tới ngoài sân g ơ lên cao cầu mua vẽ xem bóng nhãn hiệu ở ra trận khẩu tiên nhận chờ đợi đang lúc này xa xa đột nhiên chuyển đến một trận d phan bóng đá tiếng thét chói h a i liên tiếp xa xa một chiếc đẹp đẽ màu xanh làm xe buýt chính chậm rãi lai tới gào gừ là đội tuyển argentina xe buýt bọn họ sớm đi tới sân bóng các cổ động viên điên cuồng kha kha kha kha ba giặc chúng ta muốn mau mau chen quá khứ có thể còn có thể phỏng vấn đến người đ i li nói xong mỹ nữ chủ trì như là nhìn thấy lời biếng cho sói không để ý phong độ nhanh chân liền hướng xe buýt phụ cận chạy đi hiển nhiên câu nói sau cùng là nàng nói cho gánh cơ khí thợ chụp hình ba g ặ c có điều ở chạy hai bước sau khi mỹ nữ tựa hồ cảm giác được giày cao g ó t gây trở ngại tốc độ của chính mình liền rất gọn gàng nhanh chóng đựa hai ba lần rất thẳng thắn đã rơi xuống màu đỏ dày đi chân đất chạy lên lại chạy hai bước mỹ nữ mc làm ra một cái càng thêm hành động điên cuồng thử nàng cúi người xuống theo trắng non chân nhỏ chân lo nơi đưa tay đem cái kêu màu xanh nghề nghiệp váy lôi một cái miệng lớn sau đó điên cuồng hướng về xe buýt phương hướng lao nhanh nguyên lai、like, mỹ nữ là trên nghề nghiệp váy c h ó i lại chân của mình a quá điên cuồng trong lúc nhất thời trong tầm mắt đều là phun trào đầu người đầy dây lỗ thai đâu đâu cũng có d í c ảo â tình huống thế nào lý t h ố n g phạm cười hì hì từ trên xe buýt đi xuống mới vừa vừa ngần g đầu liền nhìn thấy bốn phương tám hướng đ o à n người như là vỡ đê hồng thủy như thế dũng lại đây đặc biệt là chạy ở mặt trước một cái đi chân trần điên c u ồ nữ g n lang dày mất rồi liền ngay cả váy đều chạy phá một bộ tóc thai bù s ù quần áo không chỉnh nhanh như hổ đói vỗ mồi d á n vẻ lao lý bị sợ hết hồn vội vã dặn dò công nhân viên ngăn đ o à n người chính mình mang theo các cầu thủ t r ố n bàn s ố n g bắn chết tiến vào cầu thủ đường nối quá con mẹ nó điên cuồng a khiến người ta không chịu được người đ i ly không cần đi ta muốn phỏng vấn n g ư ơ i à nữ lang lớn tiếng rít gào điên cùng vi tới được cái khắc c á c ký giả cũng g ơ lên cao mịt độ phổn n h ó n chân lên hét to messi ngày hôm nay thủ phát sao n g ư ơ i chắc chắn chiến thắng đội tuyển u du hay sao n g ư ơ i l i ê n ly đội tuyển argentina ngày hôm nay gặp trong trận đấu lấy ra sao trận hình nam sau 30 phút đội tuyển argentina phòng thay đ ổ đội bóng làm nóng người xong xuôi lý thống phạm bắt đầu làm cuối cùng trước trận chiến động viên được rồi ngày hôm nay thi đấu đối với chúng ta phi thường trọng yếu ngay ngay tiết đội tuyển u du vượt h ự c lực muốn so với pê du đội vượt qua vài cái cấp độ không thể xem thưởng đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo nói tới chỗ này lý thống phạm nhìn về phía lao tướng geneti t ra vì hề ngày hôm nay mấy người các ngươi áp lực sẽ khá lớn bảo tồn thể lực chú ý đi hê g o phỏ t ạ n xuất xa cũng phải để phòng lu ít x a dễ chạy chỗ ở phòng thủ hai người này thời điểm muốn thật chặt dán lên đi tận lực không muốn cho bọn họ lên chân suốt gôn cơ hội geneti t cùng cái khác hậu vệ thật cũ tỏ ra hiểu rõ cùng lúc đó đội tuyển uru v ớ i phòng thay đồ đội tuyển argentina nhất định sẽ tăng mạnh đối với hai người các ngươi nhìn chăm chú phòng thủ lao xoáy tạ bạ z nhìn ái tướng phỏ t ạ n cùng xạ dễ trong tay ngọn bút ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra một cái to lớn vòng tròn các ngươi n thủ thủ、hey、lý thống phạm nói tới chỗ này đem tầm mắt rời đi hướng về gì chân mở cứ như vậy dỗ man ngươi cần đem vị trí của chính mình lại sau này lùi lại một điểm ở giữa sân vị trí cho leo một ít không gian còn có tận lực không muốn quá nhiều khống chế bóng phát huy chính mình chuyển x a ưu thế ta cần đội bóng tiết tấu mau đứng lên messi cùng dì trấn m ở gật đầu tỏ ra hiểu rõ đội tuyển argentina hạt nhân sẽ là messi lúc cần thiết có thể lấy tính sát thương chiến thuật tạ ba t nhìn mình giữa sân đại tướng vệ rệ cùng gạt gang nổ kiên quyết nói rằng cho dù là phạm quy cũng sẽ không tiếc còn có dì trấn m ở cũng là nhân vật nguy hiểm muốn tiến hành thiếp thân ép sát chú ý tận lực không muốn cho đối thủ ở đại vòng ngoài cấm địa đá phạt cơ hội trong phòng thay đồ tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe đạo sư bố trí chiến thuật nếu như có người dùng chiến thuật phạm quy đến ngăn cản chúng ta tấn công như vậy ăn miếng trả miếng lý thông phạm ở trên bản đồ chiến thuật điểm ra tên m a s c h e a n o nghe ra vì i h ngươi nhất định phải trong trận đấu để cho mình xem ra càng thêm hung ác một điểm muốn so với ngươi ở l i v e r p o o l càng thêm hung ác đương nhiên thông minh một chút tận lực đừng làm cho trọng tài khen thưởng ngươi nhãn hiệu như thế nào có thể làm được sao không thành vấn đề thủ lĩnh m a s c h e a n o xoa cầm làm một cái m ặ t quỷ kỳ thực ta sớm liền muốn hung ác một điểm ha ha các cầu thủ nợ nụ cười phòng thay đổ bầu không khí vì đó một trận ung dung năm kéo tú là tháp thị lập sân thể dục màn đêm dần dần g á n g lâm sân thể dục ánh đèn toàn bộ mở ra ánh sáng long ánh như là trong truyền thuyết thần thoại các thần cung điện từ bầu trời nhìn xuống tòa này được gọi là đội tuyển argentina phúc điện hiện đại sân thể dục lại như là một cái quả trứng lớn màu trắng cũng r i a m ở to lớn trên quảng trường hoàn toàn trắng m bớt sân bóng đỉnh to lớn co rôi trần nhà có thể che kín trụ toàn bộ khán đài mà toàn ngồi vào địa ấm thức khán đài có thể chứa đựng trí ít ba mươi nghìn tên p a n bóng đá ở hiện trường quan sát thi đấu ngày hôm nay trên khán đài p a n bóng đá trần đích nhận tình không khí xông thẳng lên trời hai bên đội viên đã bắt đầu ra trận đội tuyển argentina trên người mặc truyền thống xanh trắng kiếm điều xam mà đội tuyển u du v ớ i thân mang tiểu mới nhất màu trắng tinh sân khách đội phục không nghi ngờ chút nào đây là một hồi quyết định sinh tử long tranh hồ đấu đem so sánh mà nói ta càng thêm xem trọng đội tuyển argentina dù sao phía sau bọn họ đứng người li từ thủ phát danh sách đến xem đội tuyển u du v ớ i chọn dùng nhất quán 442 t r ậ n hình thủ môn mỹ lơ ra trên hàng hậu vệ vạ dạ lugano gỗ đ ỉ n cùng cả sệ dẹp xếp hàng ngang giữa sân vạ dạ gác gano rồi ý, ý lạc cùng ách ngủ ẩn còn tiền đạo vị trí nhưng là t r ư ớ c châu âu chiếc g i à y vàng Diego phỏ tàn cùng a rắc sát thủ xa dễ đội tuyển argentina thủ phát danh sách cũng ở thiên hô vạn hoán bên trong diện thế người điên ly ngoài dự đoán mọi người địa vứt bỏ trên một hồi sáu không đại thắng về、e、du đội 442, m ộ t lần nữa trở về b ả n b bà h ù n g ư n g truyền thống b 3 n a m nằm ở tranh luận trung tâm messi rốt cục trở lại đội tuyển argentina đội hình ra sân hán cùng higuain Diego mỹ lì tô tạo thành đội tuyển argentina tân hàng tiền đạo tam s o a kích di c h r ơ mơ marchesano cùng fernando gạ gỗ xuất hiện ở giữa sân trên hàng hậu vệ vẫn như c ũ là otamendi samuel Thủ bước ba chi t lê trọng tài i chính mạ tỷ astur an đệ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi đội tuyển du du hay đầu tiên mở bóng đội khách xuống một ngôi sao bóng đá đi hego phỏ tặng đem bóng đá khái cho hợp tác xa dễ xông về phía trước mà xa dễ cũng không có ngay lập tức rời đi bóng hắn như là dập lửa b n g đêm việc nghĩa chẳng từ nan địa lửa bóng bóng đá nhằm phía đội tuyển argentina trận doanh tự sát thức tập kích lý thống phạm ở đây vừa nhìn vui vẻ ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương năm trăm bốn mươi chín khó mà tin nổi một t r o n g mạc t r ư ờ n g 549, khó mà tin nổi một t r o n g mạc lý thống phạm vui sướng vui sướng liền vui không được trên sân a giác sát thủ xạ dễ nỗ lực tốc độ di động rất nhanh như là di hình hoán ảnh như thế tư thế duyên dáng lay động bóng đá dường như dính ở hắn dưới bản chân như thế nam bị cầu thủ từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giấc bóng Để hắn như bên là ở trên o con ở toàn n nước hứng trường, g cá cổ bơi i ở động v a r g e n t i n a tiếng t kinh bên hô r o n nhanh g xa dệ rất s ẽ t h o n g q u a tiến l ê n phòng cùng chân thủ Messi cùng dì chân mở. dì l t hét ố n nguy g giác phạm hiểm cảm mùi được vị. lớn tiến lên cướp đoạn đối mặt phòng thủ xuất thân ly v ừ bùn thù eo x a d ệ không còn dính bóng hắn đem bóng đá chuyển cho bên cạnh người phò tản sau đó ra tốc vòng qua m a r e h a n o toàn bộ quá trình làm liền một mạch dường như nước chảy mây trôi vui sướng đến cực điểm trên khán đài cổ động viên argentina tiếng kinh hô càng lúc càng lớn xanh trắng quân đoàn một cái khác tiền vệ trụ phép nando gạ gỗ chút nào không dám thất lễ nhìn thấy p h ò tàn cầm bóng sau khi ngay lập tức lập tức tiến lên b ư ớ cướp c bạch vẫn là c h u y ể n bóng p h ò tàn thậm chí đều không có xem bước tới được gạ gỗ một chút một cước c h u y ể n bóng nhét hướng về tà phía trước thân ảnh màu trắng lay động xa dễ tiếp ứng đúng chỗ bắt được bóng đá từ thi đấu vừa mới bắt đầu đến hiện tại vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đội tuyển argentina thậm chí còn không có một cất sức bóng ưu du g liền đem bóng đá thành công lan truyền đến đại vòng ngoài cấm địa mà hoàn thành tất cả những thứ này chỉ có hai người phỏ tàn cùng chỉ dùng hai lần rượu đến hào điên mạnh mẽ hai quá một phối hợp lại như là thiêu hồng cương tiên cắm vào tươi mới format dễ như ăn cháo địa xé rách đội tuyển argentina giữa sân hàng phòng thủ tiền đạo trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ càng thêm đang sợ chính là khoảng cách như vậy hoàn toàn tiến vào phỏ tàn cùng xạ dễ tầm bắn không được nguy hiểm a a a argentina bình luận viên cũng nhìn ra nguy hiểm nếu như tại đây cái khu vực để phỏ tàn như vậy vận động chiến suốt xa cao thủ tìm tới lên chân cơ hội cùng quyết đấu bên trong chính mình nắm đ e dao gọt hoa quả mà đối thủ ôm ngưỡn một cái a g bốn mươi bảy không khác nhau gì cả cơ hội a có thể xuất、gôn. u trên sân trung vệ vợ đỉ sổ cùng sa muen nhanh chóng phản ứng lại đây nghĩ đến thủ lĩnh người điên ly ở lúc trước sắp xếp vợ đỉ sổ cái thứ nhất xông lên trên tuyệt không cho phỏ tản bất kỳ lên chân suốt gôn cơ hội phỏ tản tại chỗ bất động chân phải đệm nhẹ nhàng hướng về bên trong một chụp tiêu sái đến cực điểm động tác bóng đá lại như là nhìn thấy cha mẹ nghe lời đứa nhỏ như thế thuận theo đ ị n từ bên phải nhảy đến bên trái vợ đi sô soạt bóng hoàn toàn thất bại p h ò tàn thừa cơ vung lên chân trái dương cung cải tên chuẩn bị xuất gôn đừng hỏng n h a m thạch sa mu enzit gào người vật lên cực kỳ anh dũng địa dùng chính mình lồng ngực c h ặ n lại rồi p h ò tàn xuất gôn con đường. Thế nhưng... bèo. đường. nhưng, Không phải xuất gôn, Thế xuất phải là c h u y ể n bóng p h ò tàn một người hấp dẫn hai tên đội tuyển argentina trung vệ giả làm xuất gôn đem bóng đá tà chuyển ra ngoài ở bóng đá lăn con đường trên thân ảnh màu trắng lay động chớp mắt tiếp ứng mà tới là sát thủ xa dễ cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội bảy phỏ tàn bình tĩnh xử lý bóng xa dễ đơn nào s a dễ khoe miệng lộ ra l á n h khóc cười hắn giơ chân lên bóng đá liền muốn lăn tới dưới chân hắn p h ả n phất đã thấy đánh tan đội tuyển argentina không thành tình cảnh ở khoảng cách như vậy như vậy góc độ s a dễ còn không nghi ngờ mình coi như là nhắm mắt lại đều có thể dễ dàng đem bóng đá thể đ i bàn một giây sau s a dễ tính toán thật tiết ấu mu bàn chân tàn nhẫn mà giật đi ra ngoài thế nhưng ẩm không như trong tưởng tượng mu bàn chân đá chung bóng đá cảm giác hắn tàn nhẫn mà ngã chồng vó trên sân cỏ đá hết rồi không thể bóng đá đây xa dễ không lo nổi gặm đầy miệng quả vụn hắn nỗ lực ngẩm đầu lên trong tầm mắt đội tuyển argentina số năm cầu thủ từ trên sân cỏ ra sức đứng dậy đem cách đó không xa bóng đá chuyển ra ngoài lam chiến bảo màu trắng ở trong gió đêm bay phân phật xa dễ nhìn thấy háo đấu sau lưng nhảy nhót tên đó là một cái thuộc về một vị xanh tươi truyền kỳ tên s a vi ngạch dẹ neti nguy hiểm ba c ấ p đoạn đẹp đẽ c ấ p đoạn Dẹ neti một lần đúng lúc soạt bóng sớm đem bóng đá g â y xuống đây tuyệt đối là cứu mạng một s ạ cũng còn tốt dẹ neti c ấ p ở tấn công đội viên phản ứng lại trước đem bóng đá chuyển ra ngoài trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút liền lên diễn kinh hồn một khắc đội tuyển út d hơi thiếu một chút nhi đánh l quá kịch liệt đội tuyển argentina phải cẩn thận không thể khinh thường a đội tuyển u du với khí thế hùng h ổ phó t à n cùng xạ dễ một ra một trẻ này hàng tiền đạo hợp tác uy lực quá mạnh mẽ có thể bọn họ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích dẹn n ẹ tỷ không hổ là inter milan lãnh tụ hắn kinh ngạc cứu lại đội tuyển argentina đến từ các quốc gia bình luận viên trong lòng vì sau khi dồn dập bình luận lên vừa nãy mạo hiểm một màn năm đội tuyển argentina c ư ớ p thu hoạch bóng quyền bắt đầu kiên trì khống chế lên thi đấu vừa nãy cái kia khấu nhân tâm huyền bầu không khí rốt cục thư chậm lại trên khán đài vô số cổ động viên argentina còn ở mặt như màu đất địa bưng trái tim của chính mình bọn họ vẫn chưa hoàn toàn từ cái tiêm mạo hiểm một màn bên trong khôi phục như cũ bên sân lý thống phạm cùng tạ bạ d ẹ t trong cùng một lúc đều quay đầu nhìn đối phương một chút từ lẫn nhau trong ánh mắt hai người đều nhìn thấy nghiêm nghị cùng ý chí chiến đấu dày đặc g i à o hoạt ông lão lại như thế vô liêm sỉ địa đạo văn ta nhất quán trận đấu bắt đầu liền đánh lén tắc phong lý thống phạm ở trong lòng dựng thẳng lên mật lút số may tự tử dưới một hồi nhưng là không như thế dễ d à n g để ngươi tránh được một kiếp tạ bạ dẹp bị môi thi đấu tiếp tục tiến hành ba nghìn không nhiều các cổ động viên đem hết toàn lực hoan hô cùng hét lên như là đường ven biển liên tiếp thủy triều đang cuộn t r à o ở lý thống phạm hết sức yêu cầu bên d ư ớ i đội tuyển argentina ngày hôm nay đem tiết tấu thả cực kỳ nhanh chỉ cần bóng đá vừa đến trước sân hết thể cầu thủ đều sẽ tranh thủ một cước ra bóng điều này làm cho đội tuyển ủ dư có chút không t h í chứng thi đấu tiến hành đến hiệp một phút thứ tám trên sân thế c u ộ c lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa messi nhận được gì trần mở chuyền bóng sau khi đột nhiên không còn ra bóng mà là chính mình cầm bóng ngậm tâm đi nhanh phạm vi nhỏ đột phá thế giới đệ nhất nhân uy lực kinh khủng vào đúng lúc này hiện lộ không bỏ sót Du Vây â giữa s kéo tú là tháp thị lập sân thể dục vang lên đinh thai n h ớ c góc suy thanh chi lê tịch trọng tài chính mạ thì astor ãn đệ ngay lập tức chạy tới trong tay giơ lên thật cao cái kia một vệ sáng lấp lánh màu vàng thẹn vàng đội tuyển argentina được một lần khoảng cách khung thành ba khoảng năm mét đá phạt cơ hội nham thạch samuel otamendi b e r d i s o h i gua in trở đánh đầu kỹ thuật thật cầu thủ dồn dập một đường kiệu nước tiến vào đội tuyển uzu gây vùng cấm đội tuyển argentina mấy ngày nay diễn luyện không ít đá phạt chiến thuật hiện tại p h ả i đến công dụng đội trưởng sa vi rẹ nẹt tỷ cũng tới đến trước sân tham dự tấn công đứng ở bóng đá phía trước chuẩn bị phạt bóng chính là đá phạt đại sư g ì trần m ở dựa theo lý thống phạm chiến thuật thiết t r í chỉ cần g ì trần m ở ở đây trên đội tuyển argentina người đầu tiên nhận chức ý bóng thao người cầm đao trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đây là đội tuyển argentina cơ hội. ba mươi lăm m khoảng cách tuy rằng xa một điểm thế nhưng dì trận mở vẫn có ở khoảng cách này công phá đối thủ không thành năng lực coi như không trực tiếp công môn mà là chọn dùng đá phạt kiến tạo dì trận mở chuyền bóng cũng là có vũ khí nguyên tử như thế lực uy hiếp argentina bình luận viên trong giọng nói tràn ngập chờ mong ưu du huấn luyện viên trưởng tạ bạ dẹt vào đúng lúc này đột nhiên có rất cảm giác xấu dì trận mở đá phạt lực uy hiếp thực sự là quá to lớn ở nam mỹ dưới bóng đá ngoại trừ dễ của bạ dù n ỉ nổ trở số ít mấy người ở ngoài không ai có thể như là cái này không quen ngôn từ g a hỏa như thế đem đá phạt luyện đến như vậy phản phát quy chân mức độ tạ bạ dẹt ở trong đầu nhanh chóng về suy nghĩ một chút gì trần mở đá phạt đặc điểm đột nhiên cảm thấy cái này bóng trực tiếp suốt gôn độ khả thi rất lớn chú ý bức tường người nhiều hơn đi mấy người bài bức tường người cẩn thận hắn trực tiếp suốt gôn tạ bạ dẹt cơ hội lao ra huấn luyện viên khu hắn cao r ộ n g địa hướng về phía chính mình đệ tử la lên n g h e được huấn luyện viên trưởng sắp xếp phò tàn cùng xạ dễ đều đến đứng bức tường người trung gian mà tuổi trẻ thủ môn miệch xứ lở dạ thì lại lại một lần nữa cẩn thận độ lượng dị trần mở vị trí trong đầu như là điện ảnh mau vào như thế trong nháy mắt từng lần từng lần một chiếu lại hết thể xem qua dì trần mờ đá phạt ghi bàn tuyển tập dưới chân thoáng di động b ư ớ c tiến một lần nữa lựa chọn một vị trí dừng lại đây chính là dì trần mờ loại này đ ã phạt đại sư huy lực chỉ cần nhẹ nhàng hướng về bóng đá trước mặt vừa đứng liền có thể làm cho đối thủ sợ run tim mất mật bức trong tay chính thổi lên tiếng còi có thể phạt bóng dì trần mờ thoáng lùi về sau một hồi ở tại chỗ đứng lại sau đó cúi đầu bắt đầu chạy lấy đà đội tuyển đũ du với thành viên trong lòng cùng nhau du lên thủ môn người xứa d thoáng hạ thấp trọng tâm chuẩn bị ở một khắc tiếp theo làm ra cứu thua. Di trần bắt đầu chạy trốn hắn quả nhiên là muốn tuyển chọn s u ứ t gôn như vậy cao tốc chạy trốn tuyệt đối không phải vì chuyền bóng tất cả mọi người đều làm tốt giam giữ dì trần m ở trực tiếp sút u gôn chuẩn bị thậm chí có đội tuyển đ ữ u du v â y viên đã đem chính mình trọng tâm sớm di động đi ra ngoài thế nhưng dì trần m ở chạy trốn v ọ t tới bóng đá phía trước nhưng không có mạnh mẽ suốt xa đi ra ngoài động tác đột nhiên trở nên mềm nhẹ lại như là ngượng ngùng tình nhân vì là nam nhân phất đi bả vai bụi trần ô, ô ô ô tiếng kinh hô trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân thể dục không phải trực tiếp sức gôn càng không phải trên không chuyền bóng mà là lại là một cước chọn khe ba bóng đá nhẹ nhàng mà từ đội tuyển、Lũ、du du hay đã bước lên bức tường người phía bên phải t h o á n g qua đi tới một cái lam thân ảnh màu trắng dưới chân bốn ra v i hay dẹn đ ẹ ti sáu hắn bắt được bóng đá tình cảnh này thượng đế a lẽ nào là kỳ tích ga ba chuyện này có thể thành công sao kinh điển muốn tái hiện xin mời mở to hai mắt kéo t ú là tháp thị lập sân thể dục giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia bình luận viên dồn dập vỗ bàn đứng lên ngạc nhiên kích động khó mà tin nổi n ữ khí như là nhìn thấy tượng binh mã đang đùa dỡn tượng nữ thần tự do bốn dẹn đ ẹ t ì kéo bóng xoay người động tắc nhẹ như là tinh linh ở vũ đạo vào đúng lúc này trong thân thể hắn bởi vì năm tháng từ trần mà có vẻ bình tĩnh dòng máu trong n g á y mắt khó mà tin nổi địa sôi vọt lên dường như ngọn lửa ở mạch máu bên trong điên cuồng tiêu đốt nhẹ nhàng hướng về trước lửa bóng một bước dẹ nẹ tỉ n g n g đầu hắn nhìn thấy đội tuyển ú du với thành viên trên mặt thất kinh vẻ mặt mà không thành đã ở trong tầm mắt của hắn mở rộng n h ữ lơ dạ có vẻ như vậy nhỏ bé dùng hết khí lực toàn thân dẹ nẹ tỉ n g h i ê n g thân thể đem bóng đá bắn ra ngoài vẻo màu trắng lấp loe gào thét mà lên vào giờ phút này đã phát sinh tất cả đối với dẹ nẹ tỉ tới nói là như vậy ghi lòng tạc dạ quen thuộc vào l t u ổ ở trong con n g mắt hắn tấn ra quả bóng lướt qua một số lờ dạ tuyệt vọng cánh tay ở lưới khung thành bên trong va lên một đám lớn trắng nón mạng hoa một màn bóng vào to lớn sân thể dục ở một dây đồng hồ trước còn huyền náo dường như phố xá sâm ướt thế nhưng vào đúng lúc này đột nhiên yên tính lại tất cả mọi người đều vì bọn họ nhìn thấy một màn mà trơ mặc ba nghìn không nhiều song khó mà tin nổi con mắt nhìn kỹ chính là đội tuyển h ữ du vây bên ngoài vùng cấm bên trong cái kia dơ lên cao hai tay nam nhân trước đó người đàn ông này đã là xanh tươi truyền kỳ mà hiện tại hắn hầu như trở thành thần thoại mấy giây sau khi ở ba kéo tú là tháp thị lập sân thể dục như là bị xúc động bom nguyên tử như thế đột nhiên nổ tung g i a v i hay rẽ nẹt t năm h ã n tái hiện 98 n ă m vật c ụ t trên kinh đ i ể n một màn khó mà tin nổi đá phạt phối hợp khó mà tin nổi ba đội tuyển đ du h a bao quát huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ toàn bộ bị lần này thiên ngoại phi tiên như thế đá phạt phối hợp lừa dối không ai có thể ngăn cản đạt được như vậy suốt gôn không người nào có thể ba dì t r â n mở đóng vai 98 n ă m vật c ụ t vòng nọ của t argentina đá với đội tuyển anh thi đấu bên trong vở hầm nhân vật h á n giả động tác cùng c h u y ể n bóng hoàn toàn lừa dối đối thủ rẽ nẹt tỉ đến bóng sau khi xoay người suốt gôn động tác làm liền một mạch không chút nào so với m ư năm trước kém vào đúng lúc này mọi người tự hồ lại xem năm đó mới ra đời không có gì lo sợ tuổi trẻ tiểu tướng dẹn nettie một không bốn thi đấu phút thứ tám tránh được một kiếp đội tuyển argentina đạt được m ộ n g ảo bắt đầu vận may của bọn họ muốn so với đối thủ được rồi rất nhiều di trần m ở hoàn toàn làm kinh sợ đội tuyển uzu hay cầu thủ ai cũng cho rằng hắn sẽ trực tiếp xuất gôn cái này cũng là người điên l i an bài chiến thuật sao hắn thật đúng là một cái thượng đế a chúng các bình luận viên đang giải thích chỗ ngụy như là đánh như gió hô to gọi nhỏ mà trong sân bóng cổ động viên argentina thì lại hoàn toàn rơi vào đến cuồng một ít lao phan bóng đá càng là lệ nóng dân trọng thời gian thấm thoát mười một năm khác nào thời gian qua nhanh thế nhưng dẹn nẹt tì đặc sắc biểu hiện tựa hồ đem bọn họ lại mang về đến cái kia phong nhã hào hoa niên đại cái kia điên cùng niên đại ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen chương năm trăm năm mươi quy tích đột nhiên thay đổi chương năm trăm năm mươi quy tích đột nhiên thay đổi dẹn nẹt tì hai tay dơ lên cao đứng bình tĩnh ở tại chỗ Quá độ kích động cùng mừng như điên, để kích cùng lúc này có như hắn mừng này vào vẻ tất r rẻ á i lại càng thêm bình tĩnh. Messi vui mừng gọi từ phía sau lại, Di lên lưng. càng cao cao c bình tĩnh. mừng xuống nhảy lên bắt đến nẹt trên thêm từ bắt tỷ phía h sau cả mọi người cũng giống như là cháy hừng hực nhiệt tình ngọn lửa như thế vui mừng gọi chạy trốn lại đây có người yên lặng dẹn nẹt tí tóc có người hôn môi chán của hắn có người thật chặt bảo vệ bờ vai của hắn các đội viên ở dùng các loại thân mật nhất phương thức biểu đạt đối với lao đội trưởng tôn kính cùng càm tạ bọn họ đem dẹn nẹt tì thật chặt vây quanh ở đoàn người ở chính giữa như là tướng quân dẫn dắt chính mình dũng manh thiện chiến binh lính như thế rẽ nẹt tỉ liền như vậy con lấy so với mình nhỏ mười bốn tuổi messi kéo chen ở bên người vung tay hoan hô các đồng đội đi tới sân bóng biên giới hướng về chính đang hoan hô s ô i trào các cổ động viên trào hoan hô lại như là chạy trồm mà xuống gào thét ni ra qua kéo thác nước lớn đinh hai nhức góc cánh tay hiện thực trong nháy mắt mọc r a màu trắng rừng già rậm rạp từ trên khán đài tranh nhau không sao địa thân đi đầu ngón tay làm hết sức điệu ố i thẳng chính là muốn xúc sờ một chút cách đó không xa anh hùng khí tức trên người mạnh liệt đám người kích động đến khuôn mặt dữ tợn trong gió đêm bay phần phật argentina màu trắng xanh quốc kỳ thủy triệu như thế dân g trào ở toàn bộ kéo cú là tháp thị tổ quốc khúc quân hành đây là thuộc về dẹn ẹ t Tì tìm ộ t khắc cũng là khắp cả argentina một khắc thuộc về bóng đá một khắc thuộc về anh hùng một khắc thuộc về vinh quang một khắc ba nhiệt tình rốt cục dần dần mà bình ổn lại dẹn ẹ t t ì xoay người ôm ấp bên người mỗi một cái đội hưu sau đó trở về bên sân hướng đi thủ lĩnh người đi li hắn đi trầm mạnh mẽ lần này lý thống phạm không cần đang lo lắng bị cực kỳ tàn ác địa chồng la hãn đội trưởng nhẹ nhàng mở hai tay ra cho lao lý một cái thâm tình ôm ấp trong sân bóng vang lên tiếng sấ chỉ có tiếng vô tay cảm tạ ta ngươi ly ta nguyên tưởng rằng thời khắc như vậy cả đời chỉ có một lần lần này đã phạt phối hợp nguyên vốn là mấy ngày trước chuẩn bị chiến đấu thời điểm ly thống phạm ý nghĩ kỳ lạ đ ị a n ó i ra đã từng thân là phổ thông f a n bóng đá lao lý đối với chín mươi tám năm gật c u ộ c trên tình cảnh đó thực sự là ấn tượng quá sâu sắc vì lẽ đó xem như là chuyện gửi tính chất địa yêu cầu các cầu thủ một lần nữa diễn luyện mấy lần không nghĩ tới ở hôm nay như vậy then chốt trong chiến dịch quả nhiên đưa đến kỳ diệu một không đội tuyển argentina đạt được rất trước trên sân đội tuyển uzu vây đã đem bóng đá kiếm trở lại bên trong vòng d i hego phỏ tàn đem bóng đá đạp ở dưới bàn chân lẳng lặng mà chờ đợi hắn cũng không có giục đối thủ nhìn rẽ nẹt tị cùng bên sân người điên li ôm ấp phỏ tàn phân thần vừa n ã y inter đội trưởng cái kia phản l a o hoàn đồng ghi bàn lúc ẩn lúc hiện xúc động phỏ tàn nội tâm cái kia một cái không tên huyền đ ỗ n g nhiên trong lúc đó phỏ tàn lúc này mới phát hiện nguyên lai ở trên sân bóng chính mình cũng đã xem như là lao tướng một loại năm tháng như lao mang đi cao c h o vót càng là nghề nghiệp cuộc đời đã tiếp cận thời kỳ cuối các ngôi sao bóng đá mới gặp gấp đôi khát vọng cùng quý trọng cuối cùng này thảm cỏ xanh năm tháng phỏ tàn trong lòng trong nháy mắt d lại như là r e n e t i lại như là chính hắn diego p h a tàn hắn quay đầu nhìn một chút chính mình tuổi trẻ hợp tác xa dễ trong lòng âm thầm thể nhất định phải đánh vào vật cốt nhất định dù cho cái này ngăn cản ở trước mặt kẻ địch là không gì không làm được người điên ly li. nam vức trọng tài chính m ạ thì a s t r a n đệ thổi lên tiếng còi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đạt được một không dẫn trước đội tuyển argentina đã được càng thêm tự tin các cầu thủ ở xử lý bóng thời điểm động tác phiêu d i n nước chảy mây trôi giống như vậy hiện lộ hết vương giả chi sư phong thái đã từng thất lạc mạnh mẽ tự tin chính đang từng giọt nhỏ bên trong chầm rãi trở về mà đội tuyển u du ở đ â h i ệ n nhiên là bị này một cái bất ngờ mất bóng cho kích thích đến các cầu thủ náo động phạm vi càng to lớn hơn chạy trốn càng thêm liều mạng từ quá khứ thi đấu xem ra đội tuyển u du ở thi đấu vòng loại bên trong vẫn kéo dài này lỗ mãng đơn giản tác phong bọn họ lúc trước 17 tràng thi đấu vòng loại bên trong tổng cộng bị đưa ra 47 tấm thẻ vàng trương thẻ đỏ cao cư nam mỹ khu đầu bảng mà hôm nay ở cuộc chiến sinh tử bên trong đối mặt argentina loại kỹ thuật này lưu đội bóng đội tuyển đ u du ở huấn luyện viên trưởng tạ bạ dẹt có thể yêu cầu bên dưới càng là đem loại này l ô mãng đơn giản phong cách phát huy đến cực hạn đội tuyển đ u du gây biểu hiện lại như là một cái từ trong núi lớn đi ra giá nhân lảo đảo địa vọt vào ánh đèn nóng ánh oan sân nhảy hoàn toàn thác loạn tiết tấu cùng bước chân đảo loạn một hồi lòng trọng lưu mỹ vũ hội bọn họ là kẻ phá hoại mãi cho đến hiệp một phút thứ hai mươi lăm thi đấu ngay ở như vậy một loại đối với tiết tấu nhiều lần tranh cướp bên trong như là rùa đen như thế chầm chậm địa bọ sát mà hết thể hai mươi hai tên cầu thủ bên trong biểu hiện hấp dẫn người ta nhất chú ý là x Cùng trước hại trận thi đấu so với con dẹp như là an đại lực hoàn như thế đột phá chuyền bóng thậm chí là chính mình xuất gôn đều biểu hiện ra chân chính thuộc về mình trình độ cho tới bây giờ ngoại trừ lần kia sáng tạo đá phạt trợ giúp đội tuyển argentina phá vỡ cục diện bế tắc messi đã đưa ra ba lần uy hiếp bóng t h ắ thứ đột phá toàn bộ thành công bị xâm phạm mười hai thứ đưa cho đối thủ ba tấm thẻ vàng đặc sắc biểu hiện để trên khán đài cổ động viên argentina d ê n dị liên tục mà u g u với f a n bóng đá thậm chí sắp nhắm mắt lại không dám nhìn messi mỗi một lần cầm bóng lại như là tử thần ở cười gần bên trong vũ nổi lên sáng lấp lóa li dần dần bắt đầu trở nên đối với đội tuyển ủ du, du v ớ phi thường bất lợi tháng bại thiên bình xuất hiện nghiêng bên sân đội tuyển ủ du huấn luyện viên trưởng tạ bạ dẹt hai cái hoa dâm dày đặc lông mày thật chặt nhữ chung một chỗ đang bị năm tháng khắc đầy trí tuệ nếp nhăn c á i chán viết ra một đạo đại đại nhất tự đây là hắn nhanh chóng suy nghĩ thời điểm quen thuộc động tác lại đem messi vị trí lùi lại không phải để hắn đánh vào barcelona lúc am hiểu nhất bên phải đường lời nói như vậy s u t gôn số lần chuyền bóng thật một người đ i ly đây là đem messi xem là, là mồi nhử đàng sử dụng a tạ bạ dẹt rất nhanh sẽ nhìn ra mặt mày Messi lại trước mắt đã có ba tên đội tuyển u du hay viên ở messi trên người được thẻ vàng nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy phòng chừng không chờ được đến hiệp một kết thúc đội tuyển u du phải bị ép sớm thay đổi người trí tuệ như tạ bazet trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt lắm để giải quyết cái vấn đề khó khăn này nếu như thay đổi đội tuyển đ ủ dư gây bóng phong hậu quả kia càng bếp bát thừa dịp bóng chết thời điểm hắn vây tay đem đội bóng một người khác không có được thẻ vàng tiền vệ trụ gạt gà ngộ gọi vào bên người lơ tiếng mà sắp xếp cái gì đợi được thi đấu tiếp tục thời điểm gạt gà ngộ như là một khối bánh mật thật chặt kề sắt ở messi bên người cử chỉ thân mật lại như là như keo như sơn người yêu bất luận messi chạy tới chỗ nào gạt gà ngộ đều sẽ một tấc cũng không rời điệu theo bên người nhiệm vụ của hắn cũng không phải phòng thủ chết messi mà là ngay đầu tiên q u á i dậy messi cầm bóng động tác để cái này argentina số một ngôi sao bóng đá không có cách nào thoải mái cầm bóng nếu như tiến hành hai lần ba lần điều chỉnh cái khác đội tuyển đ u d u gây viên sẽ tới s e n lẫn ư ớ c phá hỏng lần này thế tiến công nghiêm ngặt người kèm người chiến thuật rất đơn giản hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ messi biểu hiện rất nhanh sẽ như là một trận chiến m ề n lên lồng dầu hòa đèn trở nên ảm đạm đi bốn t ạ bạ d ẹ z điều chỉnh gạt ga ngô thật chặt dán sát vào messi đội tuyển uzu ơi thế tiến công có khởi sắc ai ai ai làm sao trả lại messi chuyền bóng a ích g ủ ẩn được sự giúp đỡ của gạt ga n g cắt bóng thành công phản kích bóng đá đi tới cả sệ ẹ ẽ dưới chân hắn kiến tạo tới đột phá o tamen đi chuyển vào trong ba cơ hội a samu en đội lên đi ra còn có s a dễ gào gừ đáng tiếc không có tìm được lên chân cơ hội chuyển về nguy hiểm làm bóng a a a phò tàn thắng trận nộ bắn ba đẹp đẽ xuất xa r o m e r o r o m e r o ồ ồ ồ thân cao một m chín m ư hai romezo làm ra đặc sắc cứu thua hắn ra sức nhảy một cái đem bóng đá bê ra xả ngang mạo hiểm một màn ba ở các bình luận viên đột nhiên cả kinh kinh ngạc t ố t lên như là xem ở một bức kinh sợ mạnh thi đ ấ u rất nhanh sẽ tiến hành đến hiệp một phút thứ ba mươi lăm lý thống phạm vừa muốn vọt tới bên sân ra hiệu gì trần mở không chế một hồi tiết ấu chậm một chút đem bóng quyền càng nhiều phân cho higuain cùng đi hego milito tạm thời để messi nghỉ ngơi một trận thế nhưng vừa lúc đó bức trọng tài chính tiếng còi ngừng lên mắt c h e rano x é t ở cướp bên trong đẩy ngã lùi lại đến ở ngoài vùng cấm cầm bóng hàng tiền đạo sát thủ s á dễ cứ việc động tác không đủ trình độ thẻ vàng thế nhưng trọng tài chính mà sạt phè út nở địa vẫn là đối với tiểu mắt cô tiến hành rồi đầu lưới cảnh cáo đội tuyển uzu gây được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội khoảng cách khung thành ba mươi sáu m xa vị trí là trái cơ hội lần này nhiều lần thi đấu phút thứ tám đội tuyển argentina phối hợp phá cửa vị trí còn xa hơn một điểm đứng ở bóng đá trước mặt là d i e go phỏ tản cùng c h u n g vệ l u gà ngộ phỏ tản có một cước đẹp đẽ đá phạt thế nhưng khoảng cách này tựa hồ đã vượt qua atleti c o đội trưởng tầm bắn mà hiệu lực với thổ nhĩ kỳ phệ nở bãi l u gà n g am hiệu đại lực xuất xa là đội bóng t ầ n g thứ nhất pháo thủ đúng là rất thích hợp đến trụ phạt màn ảnh bên trong hai người đứng chung một chỗ nhỏ giọng thương lượng cái gì phỏ tản đang nói lù gà một bên、e. một bên ngẩng đầu lên nhìn xa xa không thành không điểm đ ứ t đầu đáp lại thừa dịp vào lúc này đội tuyển đũ du Vê to con môn dồn dập vọt tới vùng cấm đợi được đội tuyển argentina lập bức từng người trọng tài chính lùi về sau vài bước thổi lên tiếng còi hết thẻ tầm mắt đều tập trung vào đứng ở bóng đá phía trước hai người nam nhân lù gà ngộ chậm rãi lùi về sau tựa hồ là muốn kéo dài đại lực suốt gôn chạy lấy đà khoảng cách mà đi hè gô phò tạm thì lại đứng tại chỗ không n ú c ních i ệ p một thời gian đã không nhiều đội tuyển đũ du gây đối mặt thử thách to lớn lù gà ngộ cuối cùng liếc mắt nhìn không thành sau đó bắt đầu túi đầu chạy lấy đ d ẫ mê dô hạ thấp chính mình trọng tâm chuẩn bị cứu thua đang lúc này vẫn đứng tại chỗ không nhúc ních h phỏ tàn đột nhiên đ ộ n g trong n g á y mắt bạo phát ngăn ngắn ba bốn bộ chạy lấy đ à một cước đại lực xuất gôn đem bóng đá đá ra ngoài o ngóng ngóng tiếng kinh hô vang lên không có ai nghĩ đến khí thế mười phần lũ gà ngỗ lại là té đi mà cuối cùng xuất gôn sẽ là cực kỳ bình tĩnh phỏ tàn bóng đá gào thét mà ra như là từ cựu thiên rơi dụng sa băng màu trắng quỹ tích rượu người thái mắt d ẫ mê d phán đoán đúng bóng đá quỹ tích mũi chân phát lực thoáng nảy lên chỉ lát nữa là phải bắt lấy màu trắng quả bóng trong c h ư ớ c mắt như là có một nhánh vô hình tay bướng bình địa đẩy một hồi bóng đá quy tích thay đổi ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một chân chuồng đồ dỡn chương năm trăm năm mươi một chân chuồng đồ dỡn d ẫ mê dô tự trong giây lát này con người đột nhiên x ú c hắn rõ ràng đây là sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt vụt bóng đưa đến bóng đá bất quy tắc phi hành con đường năm đó tiếng tăm lừng l ấ y vua đại bác j ô m é t t o c a t l o s ở năm 1997 b ố n q u ố c thi đấu theo lời mời bờ ra dịu đá với pháp thi đấu bên trong đánh văng ra ngoài cái kia ký kinh tế hai tục đá phạt hình chữ s chính là cái bên trong tác phẩm tiêu biểu thế nhưng rõ ràng cũng không có nghĩa là liền có thể cứu thua thành công cao như vậy độ khó xuất gôn đối với bất kỳ thủ môn tới nói đều là một đạo khó giải câu đố húng chi phỏ tản xuất gôn trước dẫu mezo căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý、Bạch. đây là lanh lảnh bóng đá sát mạng âm thanh đối với đội tuyển argentina tới nói đây là ma quỷ đến từ chính địa ngục thê thảm triệu hoán m a đối với đội tuyển u d u gây t i nói vừa vặn ngược lại đó là trên thế giới h êm thai nhất tự nhiên lù ga ngộ chạy lấy đà chuẩn bị xuất gôn gào không phải lù ga ngộ gào gào gào a a phỏ tàn đột nhiên lên trần hắn cấp ở lù ga ngộ phía trước xuất gôn ba phỏ tàn xuất gôn vừa nhanh vừa mạnh xuất gôn đến từ đi hê、hey, gô phỏ tàn nguy hiểm ồ ồ ồ nha nha ba bóng vào thật sự tiến b ả o khó mà tin nổi bóng vào rồi rồi lao tướng phỏ tàn đá phạt g i bàn hắn đem trên sân điểm số ban thành một một hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu động tác chậm nhìn kỹ dẫu m e r o đã làm ra phản ứng đúng hắn ngay đầu tiên phán đoán ra phỏ tàn suốt gôn góc độ thế nhưng bóng đá ở trong quá trình bay đột nhiên khó mà tin nổi mà sản sinh một đạo rõ ràng đường vòng cung biến hướng trôi về ngược lại góc độ dẫu m e r o đột nhiên không kịp chuẩn bị bóng đá từ bên tay phải của hắn bay vào k h ô n g thành như vậy mất bóng không trách vị này tuổi trẻ ả mã thủ môn phỏ tàn đá phạt chất lượng quá cao coi như là bi phông đứng ở bóng trên đường biên ngang cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng lao tướng phỏ tàn đánh vào một hạt đặc sắc đá phạt hắn cứu lại đội tuyển u r u thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về đội tuyển argentina gặp phải phiền v h i ba năm trên sân phò tán lựa chọn chúc mừng tư thế cùng dẹn nẹt ỉ ghi bản sau khi giống như lúc hai tay hắn dơ lên cao khẽ n g n g đầu như là bách chiến trở về quân vương ở hướng về thần dân của chính mình tỏ rõ chính mình vĩ đại cùng không thể chiến thắng các đồng đội ở bên cạnh hắn hưng phấn cực kỳ vung tay hoan hô trên khán đài cổ động viên argentina rất hiếm có địa hạ thấp chính mình suyện thanh đối mặt này một loại vẫn chưa từng từ bỏ đối với bóng đá yêu quý lao tướng cho dù đối mặt nghịch cảnh cũng không chút nào khuất phục không đông tha nam nhân có bao nhiêu chân chính yêu thích bóng đá người đều sẽ chọn đem hào không keo kiệt tiếng vỗ tay cho hắn khà khà ô ô ô ha ha bình ây ra ba bên sân tiếng hét dít chói thai từ bên thai chuyển đến lý thống phạm quay đầu nhìn lại thiếu một chút phù phù một tiếng miệng phun nước bọt ngã trên mặt đất hôn mê vẫn làm cho người ta một loại nho nhã tiêu sái phong độ phiên phiên cảm giác cú du với huấn luyện viên trưởng tạ ba t vào lúc này lại như là một đứa bé như thế đứng ở bản mới ghế huấn luyện viên biên giới khoảng cách đội tuyển argentina khu chỉ huy gần nhất địa phương n h y n ó t liên hồi hướng về lý thống phạm làm mặt quỷ lại như là một con cướp được á bổ sau khi diễu võ dương ai hậu tử mờ lờ gờ b ờ o giờ lý thống phạm một tay đỡ lấy trợ lý huấn luyện viên lê binh vai mới đứng vững trong lòng tàn nhẫn mà đang suy nghĩ bk i vốn là lao tử đều không dự định lấy tiểu bắt nạt ra rồi vừa nãy rẽ nẹt tỉ ghi bàn thời điểm v ư n g tha hắn ai biết lao già này lại chủ động khiêu khích tới cửa sớm biết vừa nãy rẽ nẹt tỉ ghi bàn thời điểm liền nên xông tới nhảy một đoạn trung quốc x a thải thanh niên bản vòng tròn vũ tức chết cái này già mà không đứng đắn ra hỏa nín nhị nam sâu sắc vì chính mình vừa mới nhất thời thuần khiết mà cảm thấy vô hạn hối hận đây là tạ dẹt là đang cố ý đùa dỡn chính mình chân c h u ồ n đùa giỡn a. thú vị ông lao a n a m thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lý t h ố n g phạm không do dự nữa nhanh chóng làm ra điều chỉnh messi vị trí tiếp tục lùi lại gần như sắp muốn đến giữa sân phụ cận sau đó di động đến đường biên hoạt động di trần mợ thì lại thoáng sớm trở lại chính mình am hiểu nhất trước eo mà cùng lúc đó matejano khủng bố phạm vi bao t r ù m cùng c ư ớ c đoạn năng lực cũng làm cho đều là tiền vệ trụ fednando gà gỗ có thể có tinh lực gánh chịu một phần tổ chức tấn công trách nhiệm tuy rằng không có gì trần mợ loại kia cổ đ i ể n thức sắp xếp năng lực thế nhưng trong năm qua thời gian trong ga g o ở lý thống phạm dạy dô dưới đã sớm có rồi châu âu đỉnh cấp giữa sân cầu thủ loại kia trong nháy mắt chuyển ra trí mạng bóng năng lực cứ như vậy đội tuyển argentina lại như là bị lắp đặt lên hai cái phong cách khác biệt thiết bị đấy coi như là bị đội tuyển uzu hạn chế lại một cái một cái khác còn có thể phát huy tác dụng muốn hai cái đều hạn chế bốn tên giữa sân lưng đeo ba tấm thẻ vàng tàn khốc hiện trạng để bọn họ có vẻ hữu tâm vô lực messi vị trí cũng phát sinh ra biến hóa ở lý thống phạm nham hiểm an bài xuống messi hóa thân là một con loại cực lớn chám đầy màu vàng sơn bàn trải chỉ cần ở một cái nào đó cố định khu vực qua lại chạy trốn nỗ lực mấy lần thì có 6 á u n k h ả n ă n g đem đội tuyển đũ du gây cầu thủ soạn hoàng có điều mặc dù là như vậy ở tạ bạ d ẹ tan bài chiến thuật bên dưới tiền vệ trụ gạt g ả g nổ vẫn là thật chặt g á n sát vào con rệm một tấc cũng không rời liên như vậy lý t h ố n g phạm cùng tạ bạ d ẹ t ý nghĩ thông qua các cầu thủ biểu hiện va chạm ra trói mắt đốn lửa thi đấu tiến vào gây cấn tốc độ đối với bóng đá tranh cướp tràn ngập ở toàn bộ sân bóng mỗi một tấc mặt cỏ tất cả mọi người toàn lực ứng phó dù cho chính là này chảy máu cũng sẽ không tiếc lại như là một cuộc chiến tranh dần dần tiến vào phân gia sinh tử giai đoạn thế nhưng vừa lúc đó bức c h i lê tịch trọng tài chính mạ tỷ asper an đệ như là một cái không rõ phong tình cụ ông ở có bao nhiêu mọi người say x ư a căng thẳng đến dục tiên dục từ thời điểm thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi thi đấu tạm thời kết thúc trên khán đài các cổ động viên cùng nhau địa thở phào một hơi bình phủ một hồi nhảy lên kịch liệt trái tim lại biến mất trên đầu không biết lúc nào n ô ra mồ hôi cánh tay đã vung vẩy đến đau nhức mất cảm giác liền muốn mất đi tri giác ít hầu đã sớm khản g i n g một cái miệng dường như muốn phun ra lửa bọn họ thậm chí muốn so với trên sân các cầu thủ còn khổ cực còn căng thẳng còn lao tâm nam vụ vụ không sai mọi người ta muốn chúc mừng các n g ư ờ i bởi vì các ngươi vì là các cổ động viên mang đến một cái đặc sắc tuyệt luân hiệp một đội tuyển argentina phòng thay đồ thế hòa điểm số tựa hồ cũng không có q u á i dày lý thống phạm hào tâm tình hai tay hắn chống lạnh đứng ở chiến thuật bản trước mặt nhảy nhót tưng bừng dương dương tự đắc địa khoe khoang đương nhiên đặc sắc nhất chính là ra vi hề ghi bàn a gắt quá con mẹ nó đầu nói thật lúc trước sắp xếp lúc huấn luyện ta có thể không nghĩ tới các ngươi lại thật sự có thể đánh vào như vậy một hạt ghi b ả n chuyện này quả thật là quá điên cuồng nói tới chỗ này lý t h ố n g phạm đột nhiên nhỏ giọng lén lén lút lút nhìn một chút phòng thay đồ không thành lúc này mới tiếp tục nói khà khà các ngươi lúc đó không nhìn thấy gia vi hê chúc mừng thời điểm đội tuyển lũ du gây nhân vật chính năm sau oscar tạ bạ d ẹ t nét mặt giàn mua đều lục như là sâu lông h o a ha ha ha ha lý t h ố n g phạm cười cười một đạo sáng lấp lánh m g ụ n nước từ khoe miệng chảy ra các cầu thủ thấy cảnh này đồng loạt tức sạ mặt lại mà túi thất đầu mặc dù đối với người đàn ông này đã phục sát đất vẫn như cũ ở trong lòng không nhịn được âm thầm một câu có điều ngay ở lý thống phạm ngớ ngẩn như thế tự biên tự diễn lơ đạn trong lúc đó trong phòng thay đổi mới vừa rồi còn tràn ngập loại kia bầu không khí căng thẳng nhưng lặng lẽ tiêu tan lê binh ở một bên vẫn tỉ mỉ mà quan sát người điên ly điều chỉnh phòng thay đổi bầu không khí thủ đoạn hiệu quả hoà n mỹ thủ đoạn ngớ ngẩn đây chính là lê binh quan sát thu được kết luận làm người đỡ cao thế nhưng phương thức như thế hắn tự hồ không cách nào mô phòng theo ở lê binh xem ra lý thống phạm là một cái mâu thuẫn tống hợp thể thiên tài cùng n g ngẩn hỗn hợp đây là một loại đặc biệt thiên phú người khác muốn học cũng học không được một bên khác nhìn thấy các cầu thủ tinh thần đều thả lòng ra lý thống phạm hài lòng gật ngủ sau đó hắn quay đầu hỏi di t r ấ n mợ một cái vấn đề kỳ quái dỗ man ta m u ố n biết ở d i e g o phò t ả n phá cửa cái kia khoảng cách đổi làm là ngươi có mấy phần chắc chắn đạt được a di t r ấ n mợ s ư ơ n g sở hắn không biết thủ lĩnh hỏi cái này làm gì thế nhưng hắn vẫn là tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút thành thật trả lời nói ba mươi năm m trở lên khoảng cách cái kia góc độ ân đại khái chỉ có khoảng hai mươi lý thống phạm làm tiêu tan hiệu gia hình xoa cầm lầm bầm lộ bầu a hà như vậy nói cách khác phò tạn vậy thì bóng lại làm mông đi vào đội tuyển lũ du v ớ i có thể d ẫ n trước hoàn toàn chính là dựa vào con mẹ nó vận khí a các cầu thủ giờ mới hiểu được thủ lĩnh rốt cuộc muốn biểu đạt có ý gì t h a n h thật mà nói hiện một phỏ t ả n cái kia đặc sắc tuyệt luôn đá phạt s ắ c thực cho bọn hắn thật vất và xây dựng lên đến lòng tự tin mạnh mẽ một đòn rất rõ ràng các cầu thủ ở sau khi thi đấu bên trong lập tức liền thiếu h ụ t chiếc đá bóng lúc loại kia trôi chạy cùng ung dung hiện tại lại quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại thủ lĩnh nói rất đúng a nếu liền gì trần mở thế giới như thế này công nhận đá phạt đại sư đều đối với như vậy khoảng cách không có chút tự tin nào vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề p h ò tan mặc dù có thể phá cửa hoàn toàn là chó ngáp phải rồi mà số may không thể vẫn làm bạn ngươi khoảng t r ư ờ n g trái phải trên sân bóng dù sao thực lực và kỹ thuật mới thật sự là khoảng t r ư ờ n g trái phải thắng bại vương đạo mà khi dòng suy nghĩ vừa về tới thực lực và kỹ thuật phạm chủ đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá nhất thời lương thắng tắp lòng tự tin lại như là bị thổi bay đến heo bàng q u ă n g trong nháy mắt b ả n h trướng phóng to vô số lần người argentina đều là chơi kỹ thuật lao tổ tông a sợ ai được rồi hiện tại tất cả mọi người đều chú ý đùng đùng đùng đùng lý thống phạm nhìn thấy cây búa môn trạng thái tinh thần một lần nữa trở lại chính mình hy vọng trạng thái theo thói quen vô tay chúng ta bắt đầu bố trí hiệp hai chiến thuật yêu cầu cây búa môn vừa nhìn thủ lĩnh nghiêm túc mỗi một người đều chăm chú lên thế nhưng ở bố trí chiến thuật cái này thần thánh thời khắc thủ lĩnh người điên ly đón lấy một câu nói để thật vất vả trở nên nghiêm túc bọn họ suýt chút nữa cắn đi đầu lưới nín nhịn năm nói mờ lờ cơ bơ giờ hiệp một vừa bắt đầu tạ bạ dẹt lao già kia lại dùng đánh lén ông ta hiệp hai ta nhất định phải đem cái này lão tiểu từ ầm trở về nam bức sau mười lăm hiệp hai trận đấu bắt đầu đội tuyển argentina vẫn duy trì hiệp một đội hình ra sân mà đội tuyển uzzu thì lại tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh tạ bà ạ d t đem hiệp một thân nhuộm văn bài đồng thời đã nhiều lần chịu đựng trọng tài chính đầu lưỡi cảnh cáo tiền vệ trụ vẽ d ễ thay đổi xuống tân đổi đến cầu thủ gọi là igonzale cũng là một tên tiền vệ trụ cũng là một cái có thể sạn có thể căng có thể kéo có thể đạp thảo hán xem ra tạ bà ạ d t đây là muốn đem dã man tiến hành tới cung a đội tuyển argentina mở bóng messi một lần nữa trở lại hàng tiền đạo khi gua in đem bóng đá giao cho hắn con dệp bắt đầu g i ấ bóng hấp dẫn đội tuyển hữu du gây viên phòng thủ sau khi đột nhiên đem bóng phân đến đường biên tiếp bóng chính là hậu vệ cánh o tam e n d i một tận đến giờ phút này các cổ động viên lúc này mới đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng phát hiện vị này hiệu lực với argentina trong nước c h f l l câu lạc bộ tuổi trẻ hậu vệ lại trước cắm vào lớn mật như thế điên cuồng như thế hầu như trở thành cầu thủ chạy cánh đối mặt i g o e ra lê giam giữ o tam e n d i cũng không có c h u y ể n bóng cứ việc đột phá cũng không phải hắn cường hạ n g thế nhưng hắn nhưng lựa chọn đột nhiên g a tốc như là cưỡi ngựa xích thối nỗ lực lên kỵ sĩ tiên phi một mảnh cỏ vụn tay áo tung bay thuận lợi cắm xuống. mới về c h à n g u g o n ra lê hiển nhiên không nghĩ tới một cái hậu vệ lại dám điên cuồng như vậy đợi được hắn phản ứng lại chỉ có thể nhìn thấy o ta men d i bóng lưng hậu vệ cánh c ả xê dẹt lên cướp o ta men d i lúc này không còn dính bóng bóng đá hướng về trung lộ một chuyền chính mình tiếp tục hướng về đường biên ngang phong chạy tiếp bóng chính là gì trần mơ bị người x ư n g là sao di đan thời đại cái cuối cùng cổ điện trước kéo gì trần mơ để bóng đá ở dưới chân của hắn liền một giây đồng hồ đều chưa kịp dừng lại lại đưa ra ngoài kéo như thế tài nhét dường như sáng lấp l o ạ kéo xe r á c đội tuyển đũ d với phòng thủ hệ thống bên trái Hai quá một. tiếp bóng chính là xung kích đúng chỗ o tamen d i hắn đem hiệu lực với j u ven t u s thành danh hậu vệ cạ xệ r t xa xa mà vung ra phía sau đối mặt đền bóng o tamen d i trực tiếp lên chân chuyển vào trong tiểu tàu thuốc higuain cùng inter vương tử d i e g o mỹ lì tổ đã s e n vào đến đội tuyển uzu ây vùng cấm bên trong một trước một sau từng người kẹp lại vị trí chờ đợi tiếp ứng không người nào dám ở vùng cấm bên trong lơ là như vậy hai cái tiền đạo bọn họ là trên thế giới nổi danh nhất câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực vương bài nhân vật đội tuyển uzu cũng không dám vì lẽ đó hầu như là ở ô tamen đi lên chân trước hai cái trung vệ lục gả nổ g n cái gộ đìn liền thật chặt dán sát vào higua in cùng mỹ lito thế nhưng bóng đá phi hành con đường rất nhanh sẽ nói rõ hai người này kỳ thực là ở vùng cấm bên trong đến té đi bóng đá bay về phía sau điểm vẫn bị người l ơ n là messi quỷ mị như thế xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa điểm nên bóng nổ bắn bóng đá dán vào bích lục mặt cỏ như là cao tốc chạy từ trôi nổi đ o à n tàu thẳng tắp địa vọt ra ngoài hướng về đội tuyển u t du không thành hữu dưới góc chết vị trí thủ môn lợ dạ tia chớp như thế chìm xuống thân thể eo bộ phát lực đem cánh tay phải làm hết sức địa vươn ra ngoài một giây sau, laji ogon thần cảm giác đầu ngón tay của chính mình tựa hồ chạm được bóng đá thế nhưng trong hai của hắn nhưng vang lên sơn hô âm thanh như biển cầm đó là người argentina hoan hô ba j o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen chương năm trăm năm mươi hai diego phỏ tà ba chương năm trăm năm mươi hai diego phỏ tà ba guo ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ba trước hết ta nát cói lòng địa nổi lên đến tuyệt đối là argentina bình luận viên gố ba messi messi messi messi e e đúng là leo messi hắn ghi bàn rốt c ụ c ghi bàn ở đội bóng cần nhất hắn thời khắc mấu chốt messi thể hiện ra làm số một ngôi sao bóng đá giá trị chấm phạt đền phụ cận một cước đẩy bắn xuyên thủng khung thành g ó c chết đây mới là hắn ở barcelona lúc chân chính trình độ trình độ cao nhất mà uzu gây -e、bình luận viên rõ ràng có vẻ rất bất đắc dĩ ngựa khí bi thường thảm thiết gào gừ x ị t nay thật đúng là một cái g â y go tín hiệu messi bị người điên ly kích thành công sống argentina linh hồn phục sinh hai một chúng ta lại là hầu may là thời gian còn có bốn hơn mười phút hy vọng chúng ta vương b à i đội viên có thể giống như messi ở thời khắc mấu chốt đứng ra ngăn cơn s ó n g giữ trên sân u du gây gôn thần như xứ lờ ra bởi vì toàn lực cứu thua tàn nhẫn mà ngã chổng võ ở bóng gạch gôn trên sân cỏ trong nháy mắt này thân thể cùng mặt đất kịch liệt va chạm để hắn tầm mắt xem là té ngã máy quay phim màn ảnh như thế trong nháy mắt trở nên hoảng hốt đất trời rung chuyển thế nhưng hắn vẫn là lúc g ầ n lúc hiện nhìn thấy tình cảnh như vậy l i ê n ở trên khán đài cái k i a sơn hô sóng thần dâng trào mà lên trong n y mắt một đạo đầu trộm đuôi cướp b ó n g người màu đen không thể chờ đợi được nữa mà từ đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên trên thoát lên chạy về phía bên mình khu chỉ huy bốn hoa ha ha ha lại thật sự tiến vào ba đánh lén thành công như thế nào ông lão xem ra vận may của ta so với người thật quá nhiều tương tự là đánh lén tại sao các ngươi liền không tiến vào đây a ha ha ha ây ra lý thống phạm dương dương tự đắp điệu á n g vẻ liền trọng tài thứ tư đều hận không thể quất hắn một đáy dày thế nhưng lão ly không để ý thiên tân vạc h rốt cục được ăn miếng trà miếng lấy máu trả máu thời khắc nín n h ị n cái kia làm sao có thể không tận hứng hắn đứng ở bản p h ư ơ n g chỉ huy tịch biên giới bạch tuyến trên hướng về đội tuyển đ ữ du với huấn luyện viên trưởng tạ b ạ dẹt cợt nhà địa khiêu khích đem hiệp một ông lão này đùa dỡn chính mình một màn làm trầm trọng thêm địa trả lại tạ b ạ d ẹ tạ t b ạ dẹt mặt đều tái rồi đây là hắn lần thứ nhất bị người khác dùng chính hắn am hiểu nhất khiêu khích phương thức tàn nhẫn mà đánh trả người liên li vô liêm sỉ vượt qua sự tưởng tượng của hắn thế nhưng hắn vẫn xoa cảm đứng bình tĩnh ở tại chỗ l ạ như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế nhẹ như mây gió đúng là một bên u du v ớ i trợ lý huấn luyện viên c u ộ n c h ộ t r ấ t tức giận tiểu kê kê đều muốn n g ạ n h lên hắn đang muốn cắn răng muốn xuống tới tạ ba ạ d t kéo lại chính mình hợp tác cổn ngươi muốn vượt qua người điên ly liền muốn vô hạn hiểu rõ mục tiêu của chính mình còn nhớ hiệp một đi hego ghi bàn sau khi đối mặt ta hết sức khiêu khích người điên ly là làm sao ứng biến sao tạ ba ạ d t một câu nói để cổn c h ộ t r ấ t trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn nghĩ tới rồi rất nhiều tạ ba ạ d t là một cái nho xoái là u du hay bóng đá đạo sư người ở bên ngoài trong ấn tượng vị lao xoái này đều là nho nhã tiêu sái phong độ phi thiên Thế nhưng, vẫn đi theo ở tạ bạ dẹt bên người c h ỗ rất l ạ i biết đạo sư trên người cũng không có ai biết gần như vô lại một mặt điên cuồng một màn thi đấu vòng loại vòng thứ hai đá với c h i l ê ở một không dẫn trước tình huống tạ bạ dẹt dùng lần lượt nhìn như bình thường cố ý khiêu khích để chi lê đội huấn luyện viên trưởng khí bị vắng đầu chiến thuật điều chỉnh trên suất liên tục nét bút hỏng dẫn đến chi lê đội cuối cùng không m u ố n thua trận thi đấu thi đấu vòng loại vòng thứ sáu đá với colombia lại là tạ bạ dẹt. tối là làm người khó mà tin nổi sự tình phát sinh ở thi đấu vòng loại vòng thứ mười một đá với lúc đó nam mỹ khu điểm đệ nhất siêu cấp cường địch đội tuyển pa ra hay đối mặt sư từ có người điên danh xưng nổi danh huấn luyện viên vợ ra đội tuyển pa ra hay nổi danh huấn luyện viên trưởng martino tạ ba ghen lại là dựa vào một cái nhìn như người hiền lành mặc ủy trợ giúp đội tuyển hữu du khó mà tin nổi địa đạt được một phen thắng lợi dùng làm mặt quỷ phương thức khiêu khích đối thủ huấn luyện viên trưởng này xem ra càng như là một cái đầu đường vô lại làm sự tình hay là nếu như những thứ đồ này thật sự do một cái vô lại xuất ra những người đã thành danh huấn luyện viên môn tuyệt đối sẽ không trong nháy mắt bị tức như vậy chết đi sống lại đánh mất lý trí đây chính là vì cái gì ở rất nhiều lúc ngươi nếu là bị so với mình thấp nhất đ ẳ n g cho giữ cắn một cái chắc là chỉ có thể túi đầu tự nhận xui xẻo ngược lại nếu như là bị cùng ngươi bình đẳng người từ đường sau đánh lén một quyền ngươi sẽ nổi trận lôi đình không phẫn nộ triều i ê n mà người điên ly là cắt lốt rột bản thân nhìn thấy cái thứ nhất đối mặt tạ bạ dẹt khiêu khích không có bị tức cho váng hơn nữa cái tên này lại bức tạ bạ dẹt càng vô liêm sỉ nhanh chóng như vậy hiện học hiện mại rất nhanh sẽ dùng này một chiều chuyển qua tới đối phó tạ bạ dẹt người đương nhiên nếu như hắn biết người đ i ê n ly ở vô liêm sỉ phương diện trình độ đã sớm có thể nói một đại tông sư thì sẽ không có nhiều như vậy c ả m k h á i trên sân đội tuyển argentina liên cùng chúc mừng sau khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu bị vận mệnh chặn lại hết hầu người đã biến thành đội tuyển uruguay p h lần này xuất hôn đem ư đội tuyển hữu du ở mở màn không tới một phút bên trong liền bị argentina đánh lén đắc thủ sau khi nôn nóng cùng viên muộn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tạ bạ dẹp ở đây một bên dơ chân lớn tiếng tức giận mắng đạo sư hiển nhiên đối với xạ dệ lần này xử lý bóng lựa chọn phi thường bất mãn phải biết xuất xa căn bản không phải xạ dễ đặc điểm hắn nên đem bóng đá chuyền cho phỏ tạng x a dễ i ê n lặng cúi đầu hắn đương nhiên biết mình làm sai nhưng là diego phỏ t ả n không biết cái gì xuất hiện sau lưng hắn hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ so với mình nhỏ rất nhiều hậu bối x a dễ vai ở mồ hôi bên trong mỉm cười chỉ chỉ đội tuyển argentina vùng cấm lục ít bình tĩnh không cần loạn chính mình trật tuyến ngươi đi nơi nào ta gặp cho ngươi sáng tạo cơ hội nhớ kỹ một cái chân chính sát thủ cần tối cực đoan bình tĩnh phỏ t ả n nhìn như bình tĩnh ngước khí nhưng biểu lộ một loại không thể ngăn cản tự ti lực cái t i ê mồ hôi bên trong l o n lộ mỉm cười có một loại ma lực thần kỳ để xạ dệ lòng nóng này chậm dãi trở nên yên tính lại một cái chân chính sát thủ cần chính là tối cực đoan bình tĩnh xa dễ như có ngộ ra tại đây dạng thời khắc sinh tử then chốt bước mặt b á c h chiến xa trường trải qua đau khổ lão đội trưởng đi hego phỏ t ạ n h i ệ n nhiên muốn so với hắn này còn vừa d ư ơ n g cánh bay lượn l ư n g non muốn thản nhiên rất nhiều cũng càng sắc bén rất nhiều bên sân lý thống phạm đùa dỡn song tạ bạ dẹt sau khi trở lại trên ghế giáo luyện bắt đầu chăm chú quan sát đội tuyển đủ du gây phản ứng l ã o lý vừa quan sát một bên nắm bắt chân cảm rào rạt đắc y đang không có mở ra fm hai n g h ệ thống máy nói dối tình huống một lần nhàn cực t ẻ nhận tình huống nghĩ đến đá phạt phối hợp một lần hoàn toàn là nằm ở trả thù tâm lý đột nhiên đánh lén này hai lần âm mưu quỷ kế như thế chiến thuật tám hại lại đều rất vô liêm sỉ địa bị hắn chơi thành công quá trình của nó chi thuận lợi quả thực cùng sử dụng thích làm gì thì làm điểm không hề khác gì nhau nghĩ đến lao tử ở cuộc tranh tài này bên trong tuyệt đối là nhân phẩm con mẹ nó đại tăng cao mà so sánh với đó tạ bạ dẹp nhân phẩm đến muốn nhiều kém mới sẽ bị chính mình ám hại thành công a a ha ha l i ê n như vậy n í n nhị nam một bên ngắt lấy cằm của chính mình ý dâm vừa quan sát trên sân thi đấu xu thế thầm nghĩ liên tục bị như vậy khó mà tin nổi mất bóng đả kích hai lần đội tuyển đủ d u đây cũng nhanh muốn không vững vàng chứ rất nhanh trên sân xạ d ệ cái kia một cước ba mươi m có hơn pháo cao xạ cũng chứng thực lao lý suy đoán thi đấu tựa hồ một lần nữa trở lại lao lý tính toán bên trong quỹ đạo thế nhưng lý thống phạm trận to hai mắt kinh ngạc phát hiện lao tướng đi ê gô phỏ tản lôi kéo xạ d ệ tay nhỏ không biết nói rồi vài câu cái gì sau đó được xưng sát thủ a dắt tiểu tướng lại rất nhanh sẽ bình tĩnh lại như là một cái vạn ác hộ bị cưỡng chế như thế vững vàng mà đóng ở đội tuyển argentina vùng cấm bên trong đem hắn cướp điểm cùng chạy chỗ uy lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn mà cái khác u du gây cầu thủ hiển nhiên đều chiếm được phò t ạ n nhắc nhở đi lại trở nên châm ổn đây chính là lao tướng tác dụng sao lý thống phạm trong mắt ý cười dần dần từ trần hắn liên tưởng đến đội tuyển argentina nhân viên bố trí di c h â n mở cứ việc là thế giới công nhận giữa sân đại sư hắn ở đội bóng bên trong tác dụng cũng cực đoan trọng yếu thế nhưng thiếu từ ít lời tính cách nhất định hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành xanh trắng quân đoàn chân chính lãnh tụ mà messi tiếng tăm như mặt trời ban trưa đ á n g t i ế c tuổi tác để hắn không cách nào hướng về phỏ t ả n như thế ở tinh thần mức độ đối với đội bóng làm ra c ô n g như lớn cho tới những người khác higuain milito marchesano đều kém một chút nhìn chung bây giờ argentina 23 người danh sách lớn bên trong chỉ có ra vi hế rẻ nẹt tìm một người mới có tư cách cùng tư lịch trở thành đội tuyển argentina đi h gô phỏ tặn lý t h ố n g phạm nguyên vốn là xuất phát từ phương diện này cân nhắc đem r ẹ n ẹ t tỷ nhận lệnh vì là đội bóng đội trưởng thế nhưng thời khắc này lao lý phát hiện muốn dựa vào dùng cái giá thấp nhất dẫn dắt đội tuyển argentina thu được chém xuống một đường cương địch chính mình còn nhất định phải cấp cho r ẹ n ẹ t tỷ c à n g cao hơn địa vị nam thi đấu theo thời gian trôi qua tương giọt nhỏ địa tới điểm kết thúc đội tuyển đũ du ở lao đội trưởng diego h phỏ tàn dẫn dắt đi rất nhanh từ mất bóng trong bóng tối đi ra một lần nữa phát huy ra đội bóng thực lực chân chính bọn họ không tiếp thể lực lao nhanh cùng cứng rắn chiến đấu xác thực cho đội tuyển argentina tạo thành phiền t o á i không nhỏ phò t ạ n ở ngoài vùng cấm liên tục chạy trốn lan truyền xe chỉ luật kim sáng tạo ra không ít đạt được cơ hội đáng tiếc hàng tiền đạo hợp tác xạ d ệ ngày hôm nay tựa hồ cũng không thế nào gặp may mắn liên tục lãng phí mấy lần bên trong vùng cấm lên chân suốt gôn cơ hội trong đó một lần thậm chí là đơn náo bóng mãi cho đến toàn trường phút thứ tám mươi điểm số vẫn là hai một đội tuyển argentina dẫn t r ư ớ c ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm năm mươi ba sát thủ thuần sát đêm không ngủ chương năm trăm năm mươi ba sát thủ thân u sát đêm không ngủ mắt xem so tài còn lại không tới mười phút tay cầm ba cái thay đổi người tiêu chuẩn lý t h ố n g phạm rốt cục làm ra thay đổi người điều chỉnh hiệp hai vừa bắt đầu liền đánh vào vượt lại một bóng thế nhưng thể năng giảm xuống thẻ vàng bàn trải leo messi đang hoàn thành chính mình đem đội tuyển đủ juve suất vạn dặm sơn hà một mảnh hoàng nhiệm vụ sau khi ở kéo tủ lạ tháp thị lập sân thể dục ba mươi nghìn nhiều fan bóng đá thủy triệu như thế tiếng vỗ tay bên trong bị benfica cầu thủ chạy cánh di ma di ạ thay đổi cùng lúc đó tiểu tàu thuốc gôn gia lohigain cũng nhìn thấy lại chàng bảng điện tử thay hắn lên sân khấu là hiệu lực với man city dạ thu c ắ t lót tơ vê dạ thu tơ vê ở mùa giải này bắt đầu cùng mở ứ quan hệ vỡ tan nổi dận chuyển đầu quỷ đỏ cùng thành từ địch man city ở bờ lưu mùn cuộc sống gia đình tạm ổn quá vui vẻ sung sướng rất nhanh sẽ trở thành city sợ tạ đi ủ n tân con cưng thế nhưng ở người điên ly argentina đội tuyển quốc gia nhưng vẫn không có chiếm được quá chân chính trọng dụng lần này rốt cục rốt cục đợi được trên sân cơ hội dù cho vẹn vẹn có mười phút dạ thú cũng hy vọng có thể giao ra đẹp đẽ giải bài thi thay đổi chính mình ở thủ lĩnh người điên ly trong lòng cái nhịn ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta thực lực chân chính thơ vệ cực kỳ bình tĩnh thật chặt cầm n ắ m đấm hắn hôn môi mặt cỏ trước ngực hư hoa thật tự sau đó hào hứng xông lên sân bóng một bên khác mắt thấy đối thủ thay đổi nhân sự tạ ba d ẹ t chỉ có thể cúi đầu ở cười khổ làm bộ bình tĩnh theo lý mà nói đội tuyển đ ủ du gây bóng phong giá man chiến đấu tích cực không tiếc thể lực loại phong cách này nhất định nên đầy đủ lợi dụng được thay đổi người tiêu chuẩn đặc biệt hàng tiền đạo đã sớm phải làm ra điều chỉnh thế nhưng đã sớm ở hai mươi phút trước đạo sư liền không thể không đem ba cái thay đổi người tiêu chuẩn toàn bộ dùng hết mà đổi nhưng tất cả đều là bởi vì đối với messi phạm quy mà được thẻ vàng cộng thêm trọng tài chính liên tục đầu lưỡi cảnh cáo tiền vệ trụ cầu thủ con rể messi s o ạ t hoàng năng lực ở người điên ly li vô liêm sỉ chiến thuật bên dưới bị vô hạn phóng to tạ bạ dẹt muốn ngăn chặn argentina thế tiến công ngoài ra không có lựa chọn nào khác hắn vốn là có một tay thật bài thế nhưng những ngày bài vẫn không có phát huy uy lực liền bị người điên ly phế với không hề có một tiếng động trong lúc đó năm thi đấu sắp hướng đi kết thúc mặc dù là thêm vào phút bù giờ cũng còn sót lại không tới mười phút thời gian lạc hậu một bóng đội tuyển uruguay nhắc lên tuyển địa đại phản kích màu trắng trần nhà che chắn bầu trời đ ê m bên dưới ánh đèn sáng tỏ bầu trời màu xanh lam cùng đám mây màu trắng chém giết tiến vào đánh giáp lá cả k h ố c liệt bầu không khí tràn ngập ở kéo phủ lạ tháp thị lập sân thể dục mỗi một tấc mặt cỏ đội tuyển u du vây thành viên cũng sớm đã huệ hoại đến cực điểm trên sân bóng chỉ cần hơi có tí xíu cơ hội mỗi một cái u du với cầu thủ đều sẽ dùng hai tay đỡ lấy đầu gối dùng dính đầy màu xanh lục cỏ vụn mu bàn tay lau một chút cái chắn như là nước dòng suối nhỏ như thế mồ hôi sau đó cúi đầu từng ngụm từng ngụm địa hô hấp không khí mới mẻ bọn họ cái tiêm một bởi vì kịch liệt đối kháng sớm đã bị bị bích lục thảo c h ấ p nhiễm tấu như là một khối bị vứt bỏ rách nát hỏa bố sắp tới hai giờ vượt qua vạn mét không gián đoạn chạy trốn đã sớm nuốt chừng mỗi người thể lực thế nhưng chỉ muốn thi đấu cần ở đội hữu một tiếng la lên trong nháy mắt hai tay của bọn họ sẽ phi mau rời đi đầu gối đầu của bọn họ sẽ chốc lát cao cao nâng lên bọn họ mồ hôi tùy ý địa về phía sau bay tung tóe bọn họ á o đấu sẽ bởi vì chạy trốn quán tính mà thật chặt kề sắt ở ngực bụng trong lúc đó bọn họ gặp phấn đấu quên mình địa đi chiến đấu chỉ cần dưỡng khí vẫn có thể thuận lợi địa bị h chỉ cần huyết dịch còn chạy xuôi tại đây thuộc về u du trong thân thể chỉ cần chiến đấu phấn đấu liền tuyệt đối sẽ không dừng cứ việc nơi này là sân khách không có ai gặp là kẻ địch hoan hô mỗi một lần cầm bóng vang lên ở bên thai đều là không ngừng nghỉ suy thanh bọn họ lạc hậu bọn họ kiệt sước bọn họ chính đang trượt về vực sâu hai tám thế nhưng tất cả những thứ này đều không đúng từ bỏ lý do người u du ở vì giấc mộng phấn đấu đây là một cái bi tráng đến gần như tuyệt vọng thời khắc thế nhưng người u du trong ánh mắt không có một chút nào mê man sân cỏ xanh trên ở kẻ địch như là ca ngợi như thế đầy trời s u � trong tiếng bọn họ đang dùng tận sức mạnh cuối cùng điên cuồng phản công đem đội tuyển argentina từ từ áp xúc đến một hiệp chỉ cần có cơ hội bóng đá sẽ bị tàn nhẫn mà đá hướng về jomezo lấy tay khung thành một lần lại một lần bên sân liền ngay cả lý t h ô n g phạm cũng xem những m ả y hắn đã sớm ngờ tới người u du ở thi đấu cuối cùng tuyệt đối sẽ l i ề u mạng dây rủa điều này cũng chính là hắn ở 80 phút liên tục thay đổi người nguyên nhân lưu lại hai cái phòng thủ giữa sân mastrejano cùng gạ gỗ đều ở lại trên sân phòng thủ mà di Magi ma di ạ cùng tơ v tốc độ diego mỹ lì tổ thành thục trước cửa cấp điểm năng lực những này cũng có thế ể để điêu địa Argentina thành thạo điêu luyện thạo t i nhưng à n phòng thủ phản kích. Chỉ cần đội tuyển、Uruguay、đang điên cùng thời điểm tiến công, lộ ra một lần kẽ hở, đội tuyển Argentina đều có khả năng đem một đón phong n h thủ kích. Chỉ thời hở, khả Thế h một một giết. kẽ có đội điểm đội đều đem lộ Uruve ra lý thống phạm còn lâu mới có được ngờ tới chính là người hữu du ở cuối cùng này phản công giai đoạn biểu hiện ra nghị lực cùng chiến đấu khí thế lại là kinh người như vậy như vậy quyết tuyệt lại một lần nữa lý thống phạm n gửi được nguy hiểm mùi vị hắn quay đầu nhìn một chút ghế dự bị năng lực phòng ngự xuất sắc inter milan giữa sân hạt nhân cảm bi a sô đang đợi triệu h á n lý thống phạm trong lòng hơi động đội bóng cần phải tăng cường phòng thủ có thể làm nên để vị này không biết mệnh mỏi giữa sân âm mưu ra lên sân khấu tìm xem cảm giác thế nhưng vẫn không có đợi được lao lý một câu ete bằng chuẩn bị làm nóng người lên sân khấu từ miệng bên trong nói ra trên khán đài đột nhiên đi ra một trận không thể ngăn chặn kinh ngạc thốt lên tiếng lý thống phạm bay đầu nhìn lại trên sân xuất hiện kinh hãi một màn lao tướng đi hego phỏ t ặ n ở argentina bên phải đường chính phong chỉ điện xế như thế bay nhanh mà xuống ở sau người hắn tuổi trẻ hậu vệ cánh ô ta men đi lào đảo địa truy đuổi thế nhưng rất nhanh sẽ bởi vì trọng tâm bất ổn chật vật ngã trồng vỏ ở trên sân cỏ lý t h ố n g phạm đã không có thời gian đi suy nghĩ trước một khắc nhìn qua đã mệt b ở hơi hai láo phò t ặ n là lấy cái gì dạng khó mà tin nổi đột phá động tác để tuổi trẻ lực cường ô ta men đi chật vật như vậy nhân vì là vào lúc này cái k i a cấu nguy hiểm mùi vị đã càng ngày càng nồng đ ậ m toàn thế giới đều ở thật chặt nhìn chằm chằm phò tàn atletico tiền đạo một đường g á o thét trực tiếp chạy đường b ê n ngang mà đi hắn không hề có một điểm cắt ngang trung lộ gõ cửa y tứ argentina thiết huyết trung vệ nham thạch sa mù en tiến lên giam giữ thế nhưng Diego phỏ t ạ n g không có cho hắn tới gần cơ hội cướp ở sa muen làm ra động tác trước lập tức lên chân truyền vào trong bóng đá phi rất cao lướt qua sa muen đỉnh đầu cũng lướt qua bờ đi sổ cùng d ẹ ẽ nẹt tỉ đỉnh đầu cao cao đường vòng cung vẫn phiêu giật đến sau điểm sau đó hết thẻ cổ động viên argentina trái tim đột nhiên ngưng đập sát thủ đến đến từ a g i á sát thủ s á dễ như là một cái xuất quỷ nhập thần như ma chơi ở tất cả mọi người đều không chú ý thời điểm mềm mại địa phiêu đến trí mạng nhất vị trí ở hàn quang nổi lên trong lúc đó ung dung không vội địa làm ra một đòn trí mạng làm mọi người rốt c ụ c ý thức được sự tồn tại của hắn ám sát đã hoàn thành đây là một cái rất nhỏ suốt gôn góc độ cùng đường biên ngang góc vẫn chưa tới ba mươi lăm độ thế nhưng xa dễ vẫn là lựa chọn trực tiếp suốt gôn trong mắt của hắn lập l o ạ bình tĩnh tàn khốc ánh sáng chân chính sát thủ cần nhất chính là cực đoan bình tĩnh đây là lao đại ca như thế hợp tác phò tàn ở mồ hôi bên trong nói cho xa dễ hiện tại hắn làm được bóng đá như là sao băng như thế chạy trốn đội tuyển argentina k h ô n g thành thủ mòn rổ r ô m e o chỉ kịp trở về quay đầu lại mà cái khắc phòng thủ đội viên thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại bóng vào phò tàn chuyền bóng người argentina không muốn nhắc nhìn thấy một màn xuất hiện đội tuyển đút dù với san bằng tỷ số hai bên đá cho thế hòa thế hòa khó mà tin nổi này thật khó mà tin nổi khó có thể tin khó mà tin nổi diego phỏ t ặ n đặc sắc đột phá cùng chuyền bóng lũ ít xạ rệ một đòn trí mạng thế hòa đối với người argentina tới nói hay là cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu bọn họ vẫn như cũ có trong h thu ể t được ự c cấp cột tiếp thăng vật Phi Nam vé v à cửa. Thế h ư n đối với nháy g ư ờ i điên ly tới nói, ly c t thú xôi chào, kích động như là thú huyết xôi chào cầm thú như động huyết mắt như thẳng này Trong ngáy n toàn thế giới ánh mắt đồng loạt tập trung đến trên người một người không phải ghi bàn xa dễ mà là người điên ly tú du gây bình luận viên nói không sai thế hòa đối với argentina đến nước cũng không phải là không thể tiếp thu bởi vì xanh trắng quân đoàn coi như chỉ có thể bắt được một phần cũng đầy đủ thăng cấp nam phi và cốt mà đối với người điên ly tới nói thế hòa nhưng mang ý nghĩa thần thoại ầm ầm s ổ xuống toàn thắng chủ xoáy sán lạn v ầ n g sáng sắp trở thành lịch sử mọi người đều đang đợi người điên ly biểu hiện hết thẻ máy quay phim đều nhắm ngay cái này đứng ở bên sân nam nhân trẻ tuổi đối mặt như vậy tuyệt s á t là tức đến nổ phổi vẫn là nổi trận lôi đình vẫn là đáp án rất nhanh sẽ công bố là vô tay vẹn vẹn là sửng s ố t không tới một giây đồng hồ lý thông phạm liền bắt đầu vô tay thậm chí ở trên mặt mang theo mỉm cười vỗ tay sau khi lý thống phạm còn hướng về trên sân một tên đội tuyển đủ du du ây viên giơ ngón tay cái lên tất cả mọi người cũng rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng được người điên ly tàn dương là đội tuyển đủ du du ây lao đội trưởng d i hê g o p h ò tàn p h ò tàn đương nhiên cũng nhìn thấy hắn nhìn thấy người điên ly giơ ngón tay cái lên mỉm cười hướng mình hỏi thăm p h ò tàn s ử n g sốt một chút hắn đương nhiên biết người điên ly là một cái ra sao hung hăng của nhân cũng rõ ràng mà rõ ràng chính mình lần này kiến tạo có lẽ sẽ mang cho người điên ly cái gì thế nhưng hắn không nghĩ tới tức đã là như thế chính mình lại vẫn được cái này của nhân tàn t ư ở n g tựa hồ trước đó vẫn chưa nghe nói người điên ly gặp trong trận đấu tán thưởng đối thủ điê go phỏ tàn là cái thứ nhất lý thống phạm không phải ở giả vờ h à n phóng cũng không phải ở sử dụng cái gì cho má phép khích tướng kích thích đội tuyển argentina cầu thủ lần này là chân chính đối với điê go phỏ tàn này một loại chân chính xuất sắc cầu thủ tán thưởng vì là cái kia bất khuất đ ồ u t r í vì là cái kia vĩnh viễn phấn đấu tinh thần vì là cái kia khiêm tốn biết điều tác phong vì là cái kia trước sau cần cụ xử thế ở thi đấu trước lý thống phạm nhằm vào vị này u du vây đối với vương bài làm lượng lớn bài thở mà bất luận là hiện thực tư liệu vẫn là fm 2 0 1 0 h ệ thống cơ sở dữ liệu phỏ tản đều chiếm được cực cao đánh giá ở fm 2 0 1 0 h ệ thống bên trong vị này u du gây ngôi sao bóng đá thậm chí không thể so s n p c h ẻ n cổ ẩn t r ở siêu sao kém vượt qua giải đi hego phỏ tản ngươi sẽ bất chi bất giác địa thích một người đàn ông như vậy lý thống phạm chân tâm thành ý địa vì là này dạng một người đàn ông vô tay kỳ thực ngươi vốn có thể trở thành zona nộp như thế siêu cấp siêu sao đáng tiếc gặp gỡ không phải người nếu như ferguson năm đó nhiều cho ngươi một chút kiên trì nếu như ngươi cũng có thể gia nhập một nhánh nhà giàu thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu thêm vào phút bù giờ còn sót lại không tới năm phút lý thống phạm vì là phỏ t ả n biểu diễn ủng hộ song xuôi không nói gì trực tiếp đi về chỗ ngồi trên ghế ngồi xuống tay phải chống đầu bắt đầu chầm tư không có mở ra fm hai nghìn không trăm mười liền mang ý nghĩa không cách nào dối trá không cách nào dối trá liền mang ý nghĩa muốn duy trì toàn thắng chiến tích phi thường phi thường khó lại cực kỳ điểm lưng địa gặp phải đi hego phỏ t ả n loại này mánh nhân bạo phát xem ra lão lý chỉ có thể tiếp thu thất bại quyền cho là vì nam phi hớt cục tích góp nhân phẩm giơ tay cổ tay nhìn đồng hồ còn sót lại chỉ là không tới năm phút muốn lần thứ hai vượt lại nhìn trên sân đội tuyển lũ du với thành viên từng cái từng cái như là thấy mao ra ra h n g vệ binh một chút phấn khởi trạng thái tinh thần lý thống phạm cảm giác được có chút vất vả thế nhưng không biết tại sao lao lý phát hiện mình lại một chút không lo lắng đây là một loại rất cảm giác huyền diệu tự hồ chân chính c a o trào còn chưa tới đến còn ở tích góp năng lượng chờ đợi bạo phát như thế lẽ nào gần nhất bởi vì xem tu tiên tiểu nói quá nhiều dẫn đến lao tử muốn chiếm được thành tiên lại sản sinh thiên nhân cảm ứng cái cảm giác này cũng quá huyền diệu lý thống phạm ngồi ở trên ghế hưng hở địa cân nhắc trên sân đội tuyển argentina các cầu thủ mặt đều đen kịt lại đang bị đội tuyển đũ du như là đánh tôn tử như thế đ ể lên đánh sau mười mấy phút sát thủ xạ d ệ không thể tưởng tượng nổi ghi bàn vốn là đã đầy đủ để bọn họ mất mặt ai biết chính mình vạn phần kính nể thủ lĩnh lại đang hoàng trịnh trọng địa làm đối thủ vỗ tay ủng hộ điều này làm cho những này kêu căng tự mãn các ngôi sao bóng đá làm sao nuốt được này nhất khẩu ác khí người điên ly cái kia dựng đứng lên con cái vốn là là xanh trắng quân đoàn các ngôi sao bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy thế nhưng như là ào ào kéo phong thanh đại tắt hai đùng đùng một cái phiến ở trên mặt của bọn họ một hồi lại một hồi không chút lưu tình đương nhiên đối với đã sớm vạn phần khâm phục thủ lĩnh cây búa môn là không dám có oán giận liền bọn họ đem nhất khẩu ác khí toàn bộ rơi tại đội tuyển u du gây trên người nhìn đối thủ ánh mắt lại như là nhìn thấy có giết vợ đoạt con mối h ậ n kẻ thủ liêu mạng argentina các ngôi sao bóng đá tàn bạo mà xông lên trên lý thống phạm không nghĩ tới chính mình chỉ là chân thành địa vì là phỏ tàn biểu hiện mà đánh động không nghĩ muốn đi chơi cái gì phép khích tướng mà đạt được hiện thực hiệu quả nhưng xa xa so với phép khích tướng còn muốn ra x ư c một luồng khốc liệt bầu không khí trong nháy mắt ngày ở trên sân bóng bắt đầu bay lên lao lý như là cảm giác được cái gì nghiêm nghị nồng đ ầ u lại như là nhìn thấy vừa nãy phò t ạ n g kiến tạo thời điểm như thế lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin tơ v ê ở dẫn bóng lao nhanh dã thu dùng chính mình cường tráng thân thể kháng bay đội tuyển đũ du tiền vệ trụ igon gia lê như là một con b ị t r e o chọc nổi dẫn tê giác ầm ầm ầm địa n h ắ m phía đội tuyển đũ du gây vùng cấm tốc độ của hắn nhanh như vậy trong nháy mắt đã dựa vào tuyệt đối tốc độ ăn sống mấy tên phòng thủ đội viên lý thống phạm lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên vọt tới bên sân trong lòng loại kia không hiểu ra sao linh cảm càng ngày càng mãnh liệt lẽ nào chẳng lẽ còn thật con mẹ nó muốn đi bàn? lao lý này mới ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại trên sân thế cuộc dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh ra biến hóa đội tuyển đũ du hay liệu mạng ở đại vòng ngoài cấm địa dựng nên nổi lên một đạo nhân thị bình phong ba tên trung vệ cùng một tên tiền vệ trụ vững vàng mà ngăn cản được tơ vệ đường đi trận địa sẵn sàng đón quân địch khoảng cách khung thành ba mươi lăm m không phải s u ố t gôn tốt nhất phạm vi ồ ồ ồ ồ ồ i m a j i a từ đường biên nhanh chóng xuyên bảo bên phải đường hết rồi tơ vệ có thể c h u y ể n bóng argentina bình luận viên kích động giống to đội tuyển u h a đương nhiên cũng chú ý tới jimaji ạ đột nhiên xuyên bảo trung vệ lụ ga ngộ thoáng hướng về đường biên vượ hắn liền lập tức di động trọng tâm đi phòng thủ di ma di hạ thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình bước đi này đối với u du với tới nói là trí mạng thơ vây trở chính là lần này hắn ở lúc đang chạy thoáng điều chỉnh tiết đ ấ u sau đó không chút do dự hung hãn rút chân n ộ bắn thủ lĩnh để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính dạ thú đang gào ghét bóng đá như là không cách nào ngăn cản tia chớp bất thiên bất ỷ liền từ lũ gạc n ộ bước ra một bước sau khi lộ ra đến cái k i a khe hở bên trong chạy tới chực phải khung thành góc chết gôn thần mỹ sưỡ ra thổ huyết bóng đá bắn q u á đột nhiên đội hữu lại chặn lại rồi tầm mắt của hắn đợi được hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm đang muốn phản ứng đã không kịp hắn ra sức nhảy lên tạo ra đầu ngón tay chỉ giữ lại ở một k i a không khí sau đó lại một lần nữa k é lăn trên đất lại sau đó brein một trận đạn hạt nhân nổ tung như thế gào t h é t chuyển đến không chỉ là này màu trắng sân vận động toàn bộ kéo tú l ạ tháp thị đều tràn ngập ở trong cơn điên cuồng lại là một lần ba mươi lăm m có hơn s u ố t xa lực rút và cân không thể ngăn cản bóng đá mang theo khó mà tin nổi cường hãn xuyên thủng đội tuyển u g â khung thành cái tia hầu như đạt đến nhân lực có khả năng khiến cho bóng đá đạt đến cực hạn tốc độ phi hành hoảng sợ a i như là giáng lâm với thiên quốc cuối cùng thẩm phán ở trong giây lát đó vĩnh viễn chung kết thi đấu hồi hộp cũng chung kết người u z u với cuối cùng một tia chống lại dũ khí cứ việc một hồi thế hòa liền đầy đủ đội bóng ra biên thế nhưng có ai không thích thắng lợi phan bóng đá sân bóng đang run rẩy theo điên cuồng phan bóng đá nhịp đây là thuộc về argentina nhịp trên sân không biết gào thét cái gì c ắ t lô sơ về cởi áo ra lộ ra một trận bức tượng đá như thế cường tráng bắt t h hắn điên cuồng ở trên sân cỏ chạy trốn gào thét trên má vết đao ở hưng phấn đến cực hạn vẻ mặt bên dưới biến hình điên cuồng dã thú mặt như vậy dữ tợn thế nhưng ở người argentina trong mắt vào đúng lúc này chính là như vậy một con điên c u ồ n g dã thú nhưng phải xa xa so với trên thế giới thuần khiết nhất thiên sứ càng thêm đáng yêu thượng đế a quá khó mà tin nổi đội tuyển argentina lại lần thứ hai vượt lại thay thế bổ sung lên sàn cắt l o s t e r vê n h còn như thiên thần hạ phạm hắn ở bên ngoài vùng cấm ra ngoài một cái tuyệt đối trình độ cao nhất siêu phẩm đội tuyển Ú ũ du với thủ môn như sứ lờ dạ không thể ra sức n à y không phải hắn sai đội tuyển argentina bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu ồ ồ ồ nha nha bóng vào ba hai người điên ly chỉ dùng ngăn ngắn không tới thời gian một tháng l i ê n hoàn toàn kích phát rồi nam mỹ hùng sư tiềm lực đúng hắn làm được đội tuyển argentina sắp trở thành năm 2010 n a m phi v ợ t cục siêu cấp đại đứng đầu tuyệt sát đây là một lần chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt sát t h u ấ n sát thơ vê t h u ấ n sát đội tuyển u r u b u a y trận đấu kết thúc người điên ly toàn thắng thần thoại vẫn ở kéo dài kỳ tích vẫn còn đang kéo dài thơ vê cứu lại người điên ly biểu hiện như vậy tuyệt đối xứng với một cái thủ phát tiêu chuẩn có thể người điên ly nên cân nhắc cho vị này kiên cường chiến sĩ càng nhiều triển hiện thực lực mình cơ hội giải thích chỗ ngồi loạn tung lên ở thi đấu thời khắc sống còn như vậy một cái đặc sắc tuyệt luân ghi bàn đội tuyển argentina khí thế cùng trạng thái chinh phục hết t h ể bình luận viên liền ngay cả u du gây bình luận viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu liên tục thừa nhận quốc gia mình bội bóng thua cũng không a n bên sân lý thống phạm cười hì hì nhìn một chút tạ bạ dẹt lao già trong mắt tràn ngập không thể làm gì nhìn thấy người điên ly ánh mắt đưa tới đầu tiên là cả kinh sau đó lại là nợ nụ cười cuối cùng mở ra tay nhốn, nhốn máy cả kinh là sợ sệt người điên ly tính chất t ớ lại một lần nữa xung lại đùa giỡn chính mình nợ nụ cười là ngay lập tức lại nghĩ đến phỏ t ả n kiến tạo xạ d ệ sau khi người điên ly ngoài ý muốn địa vì là phỏ t ả n vỗ tay một màn mà cuối cùng mở ra tay nhún nhú may nhưng là bởi vì hắn từ người điên ly trong ánh mắt nhìn thấy loại kia chỉ có tạ bạ d ẹ t mình có thể xem hiểu ý tứ hai người bọn họ kỳ thực là đồng nhất loại người sau ba phút bức chi lê tịch trọng tài chính mạ ty asper an đệ thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi kéo tú là tháp thị lập sân thể dục đã biến thành một mảnh vui mừng đại dương tiếng vỗ tay như là vỡ đê hồng thủy như thế từ trên khán đài một tạ má xuống c ù n bạo địa bắt đầu chảy xuôi thu được thắng lợi người argentina không chút nào keo kiệt chính mình nhiệt tình thể hiện xuất sắc đội tuyển đ ủ j u v e y cũng được hoan hô nam mỹ người khát vọng thắng lợi càng vui vẻ hưởng thụ kinh đ i ể n thi đấu mang đến bóng đá hưởng thụ cuộc tranh tài này chính là một hồi kinh đ i ể n thi đấu cuối cùng kết thúc đội tuyển argentina thu được thắng lợi bọn họ được nam mỹ khu cuối cùng một tấm trực tiếp thăng cấp năm 2 0 1 n n a m phi v ợ t cột vé vào cửa người điên ly chứng thực chính mình sân bóng một bên thượng đế uy danh hiển hách nghi vấn người xấu h ổ ngậm m g ư ợ c lại ở chinh phục châu âu sau khi người điên ly lại hoàn thành rồi đối với châu nam mỹ khối này bóng đá thiên đường chinh phục nay vẹn vẹn là hắn truyền kỳ nhân sinh bắt đầu bởi vì ở nửa năm sau hắn rất có thể ở châu phi đại địa chinh phục toàn thế giới đội tuyển u ũ du ơi thua trận thi đấu thế nhưng bọn họ nhưng thắng được tôn trọng tạ ba t cùng các đệ tử của hắn thể hiện rồi u ũ du ơi bóng đá thực lực cường đại liền ngay cả hung hăng cùng nhân người điên ly cũng vì bọn họ vô tay đội tuyển u ũ du ơi còn có cơ hội bọn họ đem cùng khác một nhánh đội bóng costa r i ca tranh cướp một cái thăng cấp gật cục tiêu chuẩn chỉ cần bọn họ có thể ở cả mỹ phỉ hình bên trong thể hiện ra ngày hôm nay thực lực năm hai n n a m phi gật cục không thành vẫn như cũ hướng về bọn họ mở rộng để chúng ta ch tại đây một loại phiến tình thời khắc các bình luận viên làm tất cả những gì có thể trên sân trải qua tàn khốc như vậy một hồi chém giết sau khi các cầu thủ dồn dập tại chỗ l à m ngã khôi phục thể lực p h ò tàn đi tới cùng d ì chân mơ ôm、um、ấp bọn họ một cái là xuất sắc nhất truyền bóng đại sư một cái t ố i nhạy cảm hàng tiền đạo hàn đào đã từng một lần bị thành vì là tàu ngầm vàng vì là do ở hoàng kim hợp tác đồng thời liên thủ tôi thành ba r ú t c h ạ y vì là eo mạ d ì g ạ n viết t ố i tinh động lòng người huy hoàng trận đấu kết thúc đối địch thân phận biến mất các cầu thủ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi cùng người quen vân an phó tàn đi tới bên sân hắn hướng đi đội tuyển argentina chỉ huy tịch cảm tạ ngươi tán thưởng l e ta không nghĩ tới lý thống phạm không có để ý phò t ạ n mồ hôi trên người cùng thảo tí cùng vị này kiên cường gú du v â y linh hồn nhẹ nhàng ôm ấp ta cái này có thể trao đổi ngươi áo đấu sao lý thống phạm cởi bên người ăn mặc gạ mạn n i áo gió màu đen cười hỏi a đương nhiên phò t ạ n s ư ơ n g sở phản ứng lại sau khi đem b ấ c nhẹp màu trắng áo đấu giao cho lý thống phạm trong tay nếu như sau đó có cơ hội ta hy vọng có thể dạy học như ngươi vậy cầu thủ lý thống phạm câu nói sau cùng để phò tản x ư n g suốt năm năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi vật cục nam mỹ khu thi đấu vòng loại vòng thứ 18 t h i đấu tiêu điểm chiến xếp hạng đệ tứ argentina sân nhà đá với xếp hạng thứ năm đội tuyển đũ du v â y thi đấu cuối cùng lấy argentina ba hai thắng hiểm đối thủ mà tìm tới dấu châm tròn cuối cùng hai vòng hai thắng liên tiếp b ả m g a s h g l r n g rốt cục toại nguyện địa thu được trực tiếp thăng cấp v ợ t cục trận chung kết vòng vé vào cửa mà không cần lại đi tham gia cái kia làm người lúng túng cả mỹ phỉ hình trận chiến này mang cho truyền thông cùng f a n bóng đá quá nhiều tưởng tượng không gian đặc biệt là đội tuyển đũ du g â đương ra xạ thủ đi h gô phỏ tàn biểu hiện Atletico đội trưởng dùng lại một lần nữa trưởng một tất lại lần làm đội mọi người cho cả dùng sau á đá n lên, lần luân bản, một lần tinh chuẩn kiến tạo, thiếu một chút đem người điên ly toàn thắng ghi chép ngưng hẳn, mà hắn, cũng thắng cùng g ghi ghi mắt một một một đem mà sắc tuyệt phạt tạo, thiếu chút đặc được chép ly tôn trọng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên l u ô n l u ô n tự cao tự đại người điên ly đối với phỏ t ả n khen không dứt miệng liên tục dùng mấy cái dùng siêu cấp siêu sao để hình dung phỏ t ả n biểu hiện thậm chí thả ra kinh người ngôn luận nếu như d i e g o phát huy bình thường như vậy đội tuyển u du đánh bại costa zika không thành vấn đề bọn họ thậm chí có năng lực rét vào vượt cục bán kết người điên ly chinh phục châu nam mỹ mà d i e g o chinh phục người điên ly argentina theo ý định vẽn đèn trang web quy tắc này cũng ra tân cắt sau trận đấu phi báo tiêu đề trở thành đối với kéo tú là tháp cuộc chiến tốt nhất chú thích mà người điên ly ở thi đấu phút thứ tám mươi bốn vì là d i e g o phỏ tản vỗ tay đồng thời ở sau trận đấu cùng phỏ tản trao đổi áo đấu một loạt biểu hiện cũng làm cho hắn thắng được người u j u gây tôn trọng một ít bị lao lý thuần khiết bề ngoài lừa dối u j u gây truyền t h ô n g cho rằng người điên ly là một tên chân chính thân sĩ làm kéo tú là tháp thị lập sân thể dục huyên áo tản đi hết thể đều ở buổi tối bên trong trở nên yên tĩnh đối với hết t hệ cổ động viên argentina tôi nói buổi tối hôm nay nhất định là một cái không ngủ đêm bọn họ có thể nằm ở mềm mại thư thích trong chăn sẽ vì vừa kết thúc cái kia một hồi nhiệt huyết cuộc chiến cũng có thể lớn mật địa sự tưởng tượng sắp đến nam phi v ớ t cút tất cả đều có khả năng bởi vì bọn họ có một vị gọi là người điên ly huấn luyện viên hết hạn đến ngày 18 t h á n g 11, 32 t b i chi năm 2010 n a m phi h ợ t cộp thăng cấp đội ngũ đã toàn bộ sản sinh cùng trở về từ cõi chết b ả m và a s s hùng ứng argentina như thế ở châu âu khu nguyên bản đồng dạng tràn ngập nguy cơ đội tuyển bồ đào nha cùng đội tuyển pháp cuối cùng vẫn là dựa vào đội bóng hàng hiệu ngôi sao bóng đá cùng phong phú giải thi đấu kinh nghiệm mạo hiểm địa thu được nam phi h ợ t cộp vé vào cửa kết quả như thế để vô số các cổ động viên t h ở phào nhẹn h ó m sezonano cùng messi đều hiểm chi lại hiểm địa bắt được năm hai n n k m phi hận cộp ra chập k á n điều này cũng mang ý nghĩa kaka juan mata messi cùng sezonano bốn vị này hiện nay d ớ i bóng đá đời mới tứ đại thiên vương rốt cục có thể vật cục khối này bóng đá vinh dự cao nhất cung điện một quyết thư hùng bằng không khuyết thiếu siêu sao vật cục cái kia vẫn tính là vật cục sao mà càng làm các cổ động viên chờ mong chính là bởi chấp trưởng đội tuyển argentina thành công bọn họ rốt cục có thể ở vật cục sân vận động vừa nhìn đến cái kia tuổi trẻ mà lại điên cùng bóng người hầu như tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng tại đây cái điên cùng bóng đá trong niên đại thế giới bóng đá tối cao cấp bậc đấu võ sân bóng ở bên nếu như thiếu mất cái kia hung hăng nam nhân tương tự chính là một loại không cách nào bù đắp tuyết đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kết thúc đội tuyển argentina ở chiến thắng đội tuyển u đ u du hay ngày thứ hai liền tuyên bố giải tán năm giải đấu lớn ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng kịch liệt xanh trắng quân đoàn các ngôi sao bóng đá đại thể đều là từng người câu lạc bộ vương bài minh tinh bọn họ cần phải nhanh một chút trở lại câu lạc bộ cần vương mà lý t h ố n g phạm thì lại tạm thời ở lại b ù ẹ n nó xe rét argentina liên đoàn bóng đá vì là đội bóng thuận lợi chạy thoát chuẩn bị một lần khánh công tiệc rượu đến lúc đó dự họ tiệc rượu đều là thế giới giới bóng đá nhân vật có máu mặt toàn bộ đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên thành viên bị xem thành là đội bóng thăng cấp lao lý vốn là là xem thường với dự họp loại này hoạt động thế nhưng cân nhắc đến vẫn đi theo bên cạnh mình trợ lý huấn luyện viên lê binh hay là cần như vậy mở rộng giao thiệp cơ hội hơn nữa chính mình cái kế hoạch kia bên trong còn có một việc cần g ỡ g i ó n độ nạ cái này cường đại mà đầu xà chống đỡ lao lý cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại t i ế t diệu thời gian định ở sau cuộc tranh tài ngày thứ ba buổi tối đêm đó bóng đêm mát mẻ bố nghi nọ ẹ lùi mỹ lệ ở trong màn đêm hiện lộ hoàn toàn nó không chỉ là argentina thủ đô cũng là nam bán cầu to lớn nhất thành thị hơn nữa ở năm hai n bắc kinh olympic thời điểm nơi này càng là một tòa duy nhất tiến hành rồi bó đúc lan t r u y ề n châu nam mỹ thành thị ở tiếng tây ban nha bên trong b ụ hẹn họ sẽ d ẹ t ngụ ý vì là phi thường mới m ẹ không khí mà tòa này phong cảnh tú lệ thảo nguyên thành thị cũng xứng đáng với danh tự như vậy ô nhiễm rất ít sanh hóa làm phi thường hợp lý trong thành phố không khí mới m ẹ như là mới vừa bỏ ra đến sữa b ò buổi tối không mây thời điểm tinh không phồn thịnh mênh mông thần bí toàn bộ bầu trời một thanh như tẩy phi thường đẹp đẽ tiệc rượu ở trung tâm thành phố to lớn nhất sang trọng nhất thảo nguyên ngôi sao khách sạn tiến hành lý thông phạm cùng lê minh đi tới thời điểm nơi này đã sớm dòng người như dệt gửi đến từ các argentina trong ngoài nước đại ký giả toàn x o n môn đem rượu điếm cửa vi chặt chẽ các nhân viên an ninh dùng màu vàng đường cảnh giới lôi ra khách quý thông hành đạo đỏ tươi thảm từ khách sạn cửa vẫn phô đến đỗ xe nơi toàn bộ t r ậ t thế bước oscar lễ trao giải còn muốn long trọng làm tiệc rượu minh tinh nhân vật lý t h ố n g phạm vẫn không có t ử trong xe lúc đi ra gây nên đoàn người chú ý trước hết phản ứng lại chính là các ký giả bọn họ như là nghe được sung phong hào chiến sĩ như thế bưng máy quay phim cùng mịt rỗ phồn vào tới người điên lý tiên sinh ngài cho rằng đội tuyển argentina có thể cấp đoạt vô địch vật cộ thơ vê có hay không có thể thu được vị trí chủ lực xin hỏi ngài tại sao kiên trì không đem ga bờ gì en hỉn giờ chiêu vào đội tuyển quốc gia là bởi vì ân đoán cá nhân sao nghe nói ngài cùng argentina liên đoàn bóng đá chỉ ký kết một phần l ư ợ t c ộ c sau kết thúc ngắn hạn hợp đồng xin hỏi đây là có thật không có suy nghĩ hay không quá tục ký hợp đồng người điên lý tiên sinh tình cảnh nhất thời hỗn loạn cực kỳ đối mặt người điên cuồng quần lý thống phạm c ư ờ i phất tay một cái cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì vẫn đi theo ở lão lý bên người hai vị tư nhân vệ sĩ lập tức xuống xe tách ra mánh l ệ t đám người mà vào lúc này khách sạn bảo an cũng nhanh chóng chạy tới ngăn cản phóng viên đang không ngừng lập l ò bóng đèn bên trong lý thống phạm cùng lê binh bước lên thảm đỏ đi thẳng hướng về khách sạn đại sành ngoại trừ phóng viên ở ngoài ở cửa t i ệ m rượu cũng tụ tập mấy trăm tên cổ động viên argentina bọn họ đã sớm nghe nói người điên ly sẽ xuất hiện đám cổ động viên argentina khổ sở chờ đợi chính là vì có thể khoảng cách gần nhìn vị này cứu vớt xanh trắng quân đoàn cùng nguy nan thời khắc thần kỳ giáo đầu hoan hô cùng tiếng thét trói t a i liên tiếp đi tới bình thường lý thống phạm đang nhìn đến p a n bóng đá sau khi ngừng lại lại phất phất tay lại một cái điên cùng argentina nữ p a n bóng đá đ lướt qua hoàng tuyến may mắn địa được người điên l y ký tên tình cảnh tựa hồ lại muốn loạn lên bốn cửa t i ệ m rượu bảo an cung kính mà cúc cung kéo mở khách sạn c u n g thành lý thông phạm cùng lê binh một chiếc một sau tiến vào đại sảnh liền trong chớp mắt này một loại xa hoa khí tức nhào tới trước mặt bên trong cùng bên ngoài so với hoàn toàn là một thế giới khác vàng son lộng lấy đèn treo cùng cổ điện trang nhã trang sức tiến tính khí tức du dương âm nhạc kim ư ợ u tất cả những thứ này để cái này rộng rãi khách sạn đại sảnh xem ra càng như là một tòa thời trung cổ rộng rãi hoàng cung sân nhảy bên trong đã có không ít ăn mặc xa hoa lễ phục nam nữ ở ôm nhau toàn bộ bên trong đại sảnh áo mũ chỉnh tề nam nhân và nữ nhân g ơ lên cao c h é n lớn rượu đi tới đi lui qua lại thỉnh thoảng gặp phải người quen y ê u nhã lẫn nhau thăm hỏi liên tiếp nâng chén mà ở phía xa trên sàn nhẹ nhỏ mấy cái tóc hoa dâm mang theo mũ cao ăn mặc ô vương âu phục tăng thương lão nhạc công nhắm mắt lại say x ư a ở tại bọn hắn sáng tạo âm nhạc bên trong có người phồng lên quai hàm thổi du dương xạ sô điều có người lôi kéo đàn ạ cọt đ i ẩn thân mặc màu đen chế phục bồi bàn tay g ơ thay tư thái ưu nhã qua lại ở trong đám người đây là lý thông phạm nhìn thấy quá quy mô to lớn nhất cùng xa hoa nhất tiệ nhỏ r ộ n g địa ở lao lý mà bên thai nói rồi vài câu sau đó dẫn dắt này lý thống phạm cùng lê binh xuyên qua đám người một đường đi tới toàn bộ đại sành tối phía bên phải nơi này là một khối nhỏ ngồi vào khu lao lý nhìn thấy lần này tiệc rượu khởi x ứ n g người julio gờ giòn đô na năm nay đã bảy mươi tám tuổi gờ giòn đô na mái đầu bạc trắng từ khi một nghìn chín trăm bảy mươi chín mùa màng vì là argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch hắn ngay ở ở vị trí này vẫn làm ngồi vào hiện tại gờ giòn đô na không chỉ cùng đệ đệ đồng thời sáng lập hã xe nan câu lạc bộ hơn nữa ngoại trừ thần kiêm argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch ở ngoài hắn càng là phi pha đệ nhất chấp hành phó chủ tịch là bờ l á t t ơ quan trọng nhất phụ tá đắc lực mặc dù lý thống phạm đối với nam mỹ giới bóng đá hiểu rõ cũng không rõ ràng thế nhưng vẫn là rõ ràng địa biết cái này tóc hoa dâm sắc mặt lao nhân hiền lành ở trên vùng đất này đến cùng có ra sao năng lượng nâng cái đơn giản ví dụ theo fm 2010 h ệ thống thống kê 37 từ năm đó cứ việc có vô số chính khách cùng danh lưu thương nhân muốn đ ẩ y đ ổ hắn thế nhưng cái này xem ra một mặt hòa ái hoa giáp lao nhân vẫn cứ từng từ hơn 40 lên thuốc kích thích sự kiện tám lên cầu thủ bãi công sự kiện cùng ba lên trọng tài bãi công trên thực tế thành công chạy trốn khách quan địa nói hắn là nam mỹ bóng đá không gì không làm được thổ hoàng đế là một chỗ địa đạo đạo tiêu hùng thức nhân vật h ả hôn y l y người rốt cục đến rồi chúng ta vừa nãy vẫn đang bàn luận ngươi nhìn thấy lý thống phạm theo bồi bàn đi tới đang cùng người ở bên cạnh trò chuyện chính hoan gờ g i ò n đ ồ nạ để ly rượu trong tay xuống cười to đứng lên đến nhiệt tình ôm ấp lao lý sau đó nắm tay hỏi thăm lý thống phạm phía sau lê b ì n h hôn y l y để cho ta tới vì ngươi giới thiệu một chút gờ g i ò n đ ồ nạ xoay người giới thiệu người ở bên cạnh có tư cách ngồi ở gờ do ấn độ nạ bên người đều là nam mỹ giới bóng đá huyền thoại ngoại trừ mấy vị argentina liên đoàn bóng đá quan chức ở ngoài lao lý còn ở trong đám người nhìn thấy quãng thời gian trước bởi vì tai nạn xe cộ rời trước đội tuyển argentina chủ xoáy vị trí một đội v u a bóng đá mazadona cùng với mazadona tiền nhiệm hãn phi ô b à sải h a l e ngươi làm ra không s a i ta muốn cảm tạ ngươi vì là đội tuyển argentina làm tất cả cứ việc bị lao lý thay thế được đội tuyển quốc gia vị trí thế nhưng xem ra cá tính mazadona tựa hồ đối với lý thống phạm cảm giác rất tốt hắn nhiệt tình ôm ấp lao lý cũng ở lý thống phạm trên lưng dùng sức mà vỗ mấy lần cảm tạ ngươi tán dương diego ta rất dễ dàng có điều thương thế của ngươi há ngươi nói cái này mazadona chỉ chỉ chính mình hữu chân nhỏ cười nói còn bó thách cao bác sĩ nói ta không nên tới chỗ như thế cũng kiến nghị ta kiếm rượu chết tiệt sao có thể có chuyện đó ha ha mazadona cười rất đặc ý hắn như là một cái trốn học thành công tiểu hài tử như thế đột nhiên ở lý thống phạm bên thai lặng lẽ nói rằng kỳ thực ngày hôm nay ta là vụng trộm đến lao lý ngạc nhiên vua bóng đá từ từ bên người bồi bàn trong cái mâm tiếp nhận hai chén l í n rượu một chén đưa tới lao lý trong tay dùng sức đụng một cái chén ha ha cười nói le n g ư ơ i vì là argentina làm tất cả thắng được diego mazadona hữu nghị chúng ta làm thinh này chén đối mặt vị này toàn thế giới mọi người đều biết một đời cá tính v u a bóng đá lý thống phạm trong lòng tràn ngập k ì n h ý hắn không có một chút nào chối từ đem trong chén chất lỏng màu vàng nóng một hơi cạn sạch đây là ta vinh hạnh diego gợi dỏ ấn đ ồ nạ vẫn mỉm cười nhìn mazadona cùng người điên ly chào hỏi xong xuôi lúc này mới tiếp tục vì là lý thống phạm giới thiệu bên người trọng lượng cấp khách quý mà lý thống phạm mỗi nhận thức một người ngay lập tức sẽ hướng về những n à y mới quen các khách quý giới thiệu bên người lê minh Nhìn t h ấ y người điên lát ự a hồ đối với c h í n mình này h c á i t r ợ lý huấn luyện huấn v i ê n n rất r t coi ọ giỏi những này Nam Mỹ n h ấn t thời c ũ g độ ố i với Lê Binh Lê nên coi trọng. trở coi m t lát sau khi, gờ d ọ nạ đố n mang theo lý thống phạm đi tới trung tâm sàn nhảy ra hiệu nhạc công tạm dừng sau đó g ơ lên thật cao chảy lớn rượu mỉm cười lớn tiếng giới thiệu các nữ sĩ các tiên sinh ta rất vinh hạnh địa xem các ngươi giới thiệu đêm nay minh tinh người điên lý tiên sinh trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lý thống phạm thoáng có một chút thất thần không biết tại sao giờ khác này lý thống phạm phát hiện mình càng thêm yêu thích thi đấu bên tròng từ trên khán đài truyền đến tiếng vỗ tay cứ việc cùng giờ k h ắ c này tao nhã cùng lượn lờ làn gió thơm không giống cái kia tiếng vỗ tay chen lẫn ở mồ hôi bẩn cùng kẻ địch xịt trong tiếng là như vậy ngổn ngang l y n g ư ơ i nên nói chút gì gợi dỏ nỗ nạ vỗ vỗ có chút thất thần lý thống phạm a i chớp chớp mắt ồ như vậy ta rất hân hạnh được biết đại gia lý thống phạm giơ lên thật cao chén rượu thế nhưng vẻ mặt tiết lộ một cỗ thất t h ở mặc dù như thế tiếng vỗ tay vẫn là cực kỳ nhiệt tình vang lên đến rồi li ta biết người đang suy nghĩ gì đừng có gấp trước tiên cố gắng hưởng thụ lần này chuyên môn vì người chuẩn bị tiệp dự ba gờ g i dỏ đồ na ánh mắt tiết lộ một loại nam nhân đều gặp hiểu hèn bọn lao giả cười trộm xoay người mà đi lý thống phạm rất nhanh sẽ rõ ràng gờ g i dỏ đồ na ý tứ tiệc rượu bên trong đám người lại như là tìm tới nguồn mật đà nọng thủy triệu như thế hướng về chính mình vào tới trừ một chút ôm kinh tế mục đích nam nhân ở ngoài những người tư thái tao nhã trang điểm l ộ n g lấy các vị nữ càng là liên tiếp nâng chén hướng về lao lý phóng điện này ly ta làm ly na có thể mời ngươi uống một chén sao một người mặc màu đỏ dạ phục mỹ nữ đầy mặt mỉm cười đứng ở lao lý trước người mềm mại thân thể nghiêng người dựa và ở rượu bên đài trên màu trắng sóng lớn máy liệt ngọn lửa như thế môi đỏ dụ hồn p h á c h người cười yếu ớt trong lúc đó cả người tỏa ra thành thục mỹ lực của nữ nhân lý thống phạm c a o mày hắn ẩn nhớ tới lên nữ nhân này cực lớn bức ảnh ở bù hẹn nọ xẹ dẹn đầu đường ra biên tần suất rất cao tựa hồn là mới nhất một lần argentina tiểu thư thu hoạch về người thế nhưng lý thống phạm đương nhiên biết nữ nhân này đánh ý định gì chuyện như vậy ở bên trong thế giới bóng đá thực sự là đã xảy ra quá nhiều quá nhiều thứ lao lý mặt xin lỗi tựa hồ không thể mỹ nữ ngây người đã thấy rất nhiều vừa nhìn thấy chính mình liền hám sắc làm lu mở ý nghĩ nam nhân nàng thiết tưởng một ngàn loại cùng người điên ly như vậy cùng nhân giao lưu phương thức thế nhưng đối phương như thế lạnh nhạt phản ứng nhưng hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở ngoài xuyên qua tao nhã đám người lý thông phạm đi thẳng hướng về ngồi vào khu hắn đối với r ư ợ u như vậy gặp căn bản là không có hứng thú trong đại sảnh khắp nơi đầy d â y mục nát khí tức khiến người ta n g h i thở hắn không muốn tiếp tục như vậy không hề đáng nghi địa lãng phí thời gian trực tiếp hướng ra bên ngoài đi đến đang lúc này tự giới thiệu mình một chút ta là bù ẹ n nọt ẽ d ẹ t đài truyền hình người chủ trì cả lạc có thể nhờ một chút sao ta nghĩ lại một mỹ nữ dơ chén rượu xuất hiện ở trước mắt xin lỗi lý thống phạm không có một chút nào dừng lại ý tứ hắn thậm chí đều không có nhìn một chút trước mắt vị này trên người mặc m à u bích lục lộ lưng l ẽ phục trí tuệ mỹ nữ bước chân trực tiếp tránh đi bốn như thế nào ta nghĩ hiện tại người đ ố i với cái nhìn của hắn nên đổi mới chứ xa xa c h u ngồi c h u ngồi tối tăm tia sáng dưới một cái vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát người điên ly trong sàn nhảy biểu hiện bóng người ở liên tục thấy cảnh này sau khi lặng lẽ đè thấp trên đầu mình vẫn mang theo mũ quay đầu nhỏ giọng đối với bên người gờ dò n đồ nạ nói rằng ta đã sớm nói giúp li ô phương thức như thế đối với người điên ly căn bản không nổi bất kỳ tác dụng gì bốn từ năm đó bất luận là tây ban nha vẫn là nước anh cái người điên này chưa từng có chuyển ra quá bất kỳ sở c á m đan ta vẫn kiên trì trước cái nhìn người như vậy không muốn thử lại đồ đi khống chế hắn bởi vì đó là chuyện không thể nào hắn không phải là muốn ở argentina thành lập trường bóng đá sao chỉ cần bảo đảm có cộng đồng lợi ích các ngươi là có thể vẫn là minh hữu được rồi có thể ngươi là đúng gợi dò n đ ồ n ạ thở dài một hơi sau đó hắn đứng dậy đón lấy đi tới lý thống phạm biểu cảm trên gương mặt biến hóa cực nhanh trong nháy mắt liền tràn ngập nhiệt tình gào gừ bây giờ nhìn lại hôn y l y ngươi quả nhiên là một người rất đặc biệt lý thống phạm biết lao già này đang nói cái gì có điều hắn đã không có tâm sự cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa cùng g ợ dò n độ na đụng một cái chén lao lý cười nói dũ li ô ta nghĩ muốn ở ngươi nên có thời gian nói chuyện ta cái kế hoạch kia đi phải biết những này có thể đều là ở lúc trước dạy học hợp đồng bên trong viết tốt đẹp không thành vấn đề gợi gió nô nạ lần này đáp ứng rất thẳng thắn cùng lao l ý đồng thời đi tới chỗ ngồi khu sau khi ngồi xuống vị này nam mỹ rơi bóng đá lao giáo phụ chỉ vào vừa mới cái kia mang theo mũ bóng người t r ỉ n h trọng hướng về lao lý giới thiệu l ý vị này chính là ta tư nhân cố vấn so với lụy gỗ nữ sĩ bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ từ so với lụy gỗ nữ sĩ nơi này được ngươi cần thiết tất cả trợ giút hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ thân ảnh kia lấy xuống n ũ lại là một cái không tới ba mươi tuổi đẹp đẽ nữ lang mái tóc dài màu đỏ rực hơi hơi có một chút c o n g lên da rẻ nhắn nhủi như là sữa bỏ mà lúc cười lên con mắt l ó e mê người ánh sáng rất hân hạnh được biết ngươi l e ta đem đại biểu g ỡ g i ò n đ ồ nạ chủ tịch cùng argentina liên đoàn bóng đá đến hiệp trợ ngươi hoàn thành đón lấy công tác hy vọng chúng ta có thể ở kế hoạch kế tiếp bên trong hợp tác vui vẻ tóc đỏ mỹ nữ đưa tay ra cười nói có thể cùng như ngươi vậy mỹ lệ nữ sĩ hợp tác vinh hạnh cực kỳ lý thống phạm nhẹ nhàng cầm so với lị g ổ tay ha ha gờ giỏ n độ nạ cười dơ ly rượu lên ngươi lai、like、người điên ly cũng sẽ thảo mỹ lệ nữ sĩ niềm vui a ta nghĩ chúng ta nhất định có thể hợp tác rất vui vẻ Đinh đương. đụng cái chén rượu nhẹ nhàng đụng nhau nằm. rượu vào ở tiệc rượu kết thúc ngày thứ hai lý thống phạm thừa máy bay trở về nước anh mà lê binh thì lại vẫn ở lại argentina dựa vào người điên ly trợ lý huấn luyện viên tên gọi hắn ở ngày ấy tiệc rượu bên trong x á c nhận thức không ít bằng h ư u di vợ tợ lệch cùng bổ cả hai đại câu lạc bộ đều nhiệt tình mời lê binh đi tham quan đội bóng đây đối với vẫn điên cùng rút lấy dạy học tri thức cùng kinh nghiệm lê binh tới nói là một cái thiên đại cơ hội tốt hắn không có lý do gì từ chối trở lại nước anh lý thống phạm công tác trọng tâm tạm thời lại trở về nữu cá sổ phương diện đến vào lúc này trước bị thương thiếu trận hai viên đại tướng áo ân c ù n g ronaldo cũng đã khỏi bệnh trở lại cảnh này khiến new car sổ huấn luyện viên trưởng dịch tật trên người áp lực lớn giảm nhiều nhẹ chim khách ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi kết thúc tiến hành rồi một hồi ngoại hạng anh bù thi đấu dựa vào người ngoại hành tinh thần dũng phát huy cuối cùng sân khách hai một t h á n g hiểm mèo đ e n s u n d e r l a n d chim khách binh đoàn có thể vẫn lấy hai điểm ưu thế tiếp tục lính chạy tờ giờ mi ở lít bảng tổng sáp mà bởi lý thống phạm cái này câu lạc bộ chủ tịch nâng đỡ hôn huyết thủng cơm n i c o l á s chỉ ở ẩn cùng zona nô thiếu trận andy c ả dồn bị trong đội cấm thi đấu một quãng thời gian bên trong một lần trở thành đội bóng chủ lực xạ thủ 451 chiến thuật mới trận hình để hắn như cá g ặ p nước ở bốn trận thi đấu bên trong một loại đánh vào sáu hạt đ i bàn dựa vào này sáu hạt đ i bàn di mùa giải này giải đấu tổng số bàn thắng đạt đến kinh người 14 hạt ở xạ thủ bảng trên ở đệ bốn vị thắng được châu âu truyền thông nhất trí khen ngợi hợp kích bại vạ tổ cùng ba lô tê li chờ thanh niên tối nạn thuận lợi địa hai cá nhân nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa vinh dự cốt năm hai n ở rổ tỉnh golden boy đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều quá hài lòng bị lưu cá sổ bên trong phong giết đợi mới cường lực trúng phong endy cá rồn vẫn như cũ vẫn ở dự bị đội tiến hành huấn luyện ở giữa hắn cũng được t ù y tùng dự bị đội đá dự bị đội thi đấu cơ hội biểu hiện vô cùng tốt cái này cường tráng thiếu niên vẫn luôn đang yên lặng chờ đợi chờ đợi đến từ người điên ly tha thứ trong nháy mắt một tiểu đội nhiều tháng thoáng một cái đã qua năm 2009 ở thế giới bóng đá đặc hữu v i ê n náo bên trong rốt cục đi xong ngày cuối cùng năm hai n ộ đến k h ô n c mùa giải thị trường chuyển nhượng mùa đông không thành cũng thuận theo mở ra ngoại trừ ngoại hạng anh ở ngoài cái khác giải đấu đội bóng đều tiến vào ngắn ngủi kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng thị trường mở ra đối với năm giải đấu lớn các c h i đội bóng tới nói đều là một cái cha lậu bổ khuyết hiếm thấy cơ hội tốt mỗi c h i đội bóng đều vung vẩy cái quốc đại đảo người khác góp tưởng toàn bộ giải lâu tháng một đều là truyền thông cùng các cổ động viên nhiệt huyết sôi trả mùa có điều năm 2010 t h á n g một hơi hơi có một chút đặc thù đặc biệt đối với quảng đại f a n bóng đá trung quốc tới nói có hai chuyện lớn ở năm mới đến ngày thứ nhất hầu như lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu mà hai chuyện này đều là liên quan với thế giới giới bóng đá điên quẩu nhất huấn luyện viên người del đệ nhất kiện đại sự là người điên ly việc tư ở năm 2009 n g à y cuối cùng người điên ly thông qua cá nhân nội bộ hướng về toàn thế giới tuyên bố đem ở năm mới sau khi cử hành h ô n lễ cùng m ế n nhau nhiều năm bạn gái vương thanh hòa chính thức kết hôn chuyện này gây nên vô số truyền thông cùng f a n bóng đá quan tâm ở europa thế giới bóng đá mặc kệ là chuyện gì chỉ cần cùng người điên l y tam cái tự dính lên một bên liền sẽ trở thành lớn nhất có tin tức giá trị sự kiện mà đối với truyền thống f a n bóng đá trung quốc tới nói chuyện này ý nghĩa là công chúa và vương tử rốt cục đi đến cùng một chỗ bọn họ vẫn điên cùng sùng bái thần tượng người điên ly đối mặt xa hoa đổi truy bóng đá vòng cuối cùng không có để bọn họ thất vọng bất luận là cá nhân sinh hoạt tác phong vẫn là dạy học thành tích cái này q u â n dân thần tượng đều đang từng bước địa hoàn mỹ cá nhân hình tượng duy nhất thất vọng phòng trường chính là những người điên cuồng mê luyến người điên ly nữ phan bóng đá người điên ly đại hôn tin tức truyền ra mang ý nghĩa trong lòng các nàng cái kia tốt đẹp cô bé lọ lem cố sự mãi mãi cũng không cách nào thực hiện hắn mới hai mươi sáu tuổi tại sao muốn như thế đã sớm kết hôn a câu này do một vị thương tâm rơi lệ nữ phan bóng đá phát biểu ở người điên ly trong nước tối quyền uy trên diễn đàn thiết mời trở thành mang theo tương đồng tầm tình fans nữ phát tiết địa có mẹn hai ở ngăn ngắn hai ngày b hôn lễ địa đ i ể một định r u u n g q ố chuyện nước. khác đối với người châu âu tới nói có thể không tính là gì thế nhưng đối với phan bóng đá trung quốc tới nói tạo thành sức ảnh hưởng vượt xa khỏi hôn lễ sự kiện người điên ly tuyên bố đem lấy cái người có tên nghĩa cùng argentina liên đoàn bóng đá hợp tác ở b ù i h n ó sẽ dẹt xây dựng một khu nhà quy mô đạt đến ba trăm người người điên ly trường bóng đá sẽ có năm mươi tên mười lăm tuổi trở xuống mỗi cái độ tuổi trung quốc thiếu niên được miễn phí đi tới trường bóng đá học tập cũng tiếp thu huấn luyện cơ hội lần chọn lựa này đem diễn ra thời gian nửa năm toàn bộ hành trình do người điên ly cá nhân đoàn đội thao tác hoàn thành diện hướng hết thệ vừa độ tuổi thiếu niên tiến hành chọn lựa không cứng nhắc điều kiện hạn chế người điên ly hứng hở tuyên bố hai chuyện này nhưng trong nháy mắt đem phan bóng đá trung quốc năm hai nghìn k h ô n trăm mười lăm mới quấy nhiều vui vẻ sung sướng đặc biệt liên quan với chọn lựa mười lăm tuổi trở xuống thiếu niên đi bủ hẹn nọt rẽ dẹ rẽ trưởng bóng đá tiếp thu huấn luyện sự tỉnh phổ một tuyên bố liền ở trung quốc trong nước giới bóng đá gây nên sóng lớn mênh ngông trung quốc bóng đá lúc này đang tiến hành oanh oanh liệt liệt đánh h ắ t phản đánh cược bao tác cường độ sâu trước n à y chưa từng có vẹn vẹn từ năm 2009 tháng 9 đến tháng 12, ngăn ngắn hơn ba tháng điều tra sau khi bộ công an chuyên nghiệp tổ điều tra công bố tiến triển vụ án làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình nguyên quảng châu y dược câu lạc bộ phó tổng dương húc liên đoàn bóng đá quan chức phạm r ộ n g giải minh hạng lì phong dẫn đầu lưu h ồ n g vĩ sơn đông bóng đá danh tướng lê n h phong vũ hán ngôn thần diêm nghị thành đủ lão tổng hứa sóng lớn lô năng trước đội trưởng hình nhuệ nay từng cái từng cái nguyên bản ở trung quốc rơi bóng đá cực kỳ vang rội tên bây giờ từng cái từng cái toàn bộ đã biến thành tù nhân. trước u Quốc n bóng g hác rơi đá ám, v ợ t tưởng tượng biết bắt nhất trình xa đại đa đá điểm số fan bóng năng những này, vẹn có chỉ của khả nhỏ chìm. độ. một Mà là vẹn v i h â nay chính thích cổ có cùng nhục、nhã. Trước hồi khó thể thu bóng động viên nói, nhã. n yêu đây tuyệt bê tới một triệt triệt tiếp bối. đá để để đối vô là Là chưa từng có hạ cám đủ khiến hết thể yêu quý bóng đá cổ động viên trong n g á y mắt tuyệt vọng mà ngay ở như vậy thời khắc hát cao nhất người điên ly cái này ở thành danh t r ư ớ c chưa bao giờ cùng trung quốc bóng đá từng có liên quan người trẻ tuổi cái này xưa nay chưa từng để các f a n bóng đá trung quốc thất vọng toàn dân thần tượng cái này cho tới nay duy trì thuần khiết thân thần kỳ huấn luyện viên trở thành duy nhất một cái cũng là cái cuối cùng có thể chống đỡ lấy ngàn tỷ vạn f a n bóng đá trung quốc đối với bóng đá yêu quý cùng tín ngưỡng chống trời c ự cột vì lẽ đó tại đây cái then chốt mà lại mẫn cảm thời khắc người điên ly đột nhiên tuyên bố lấy cá nhân danh nghĩa chọn lựa năm mươi tên thiếu niên đến bù hẹn họ sẽ dẹn cá nhân trường bóng đá tiếp thu huấn luyện lập tức bị một ít hữu tâm nhân cho rằng đây là ở trần chuồng địa bắn chúng liên đoàn bóng đá hiệp mặt trong nước dư luận nhiệt liệt quan tâm có người cho rằng đây là ở trần chùi u địa bắn chúng liên đoàn bóng đá hiệp mặt nếu như người điên ly đầy đủ thông minh nên đối với việc này tìm kiếm cùng liên đoàn bóng đá hợp tác mới có thể đạt được lý tưởng hiệu quả cũng có người cho rằng người điên ly cách làm thể hiện hắn đối với trung quốc bóng đá dụng tâm lương h ổ chỉ có dùng loại này tư nhân ngăn cản phương thức mới có thể bảo đảm công bằng cùng khoa học mới có thể chọn lựa những người chân chính đối với bóng đá có yêu thiếu niên mới năng lực quốc gia này bóng đá sự nghiệp chuyển vào sức sống mới đương nhiên cũng có người cho rằng người điên ly đây là ở m u a danh chủ tiếng nhu cầu cá nhân tư lợi thế nhưng bất luận làm sao cái này bị người điên ly mệnh danh là bao tác bóng đá thiếu niên chọn lựa vận động ở năm 2010 n g u y ê n đán sau khi liền bắt đầu ở 960 vạn km hai thần châu trên mặt đất oanh oanh liệt liệt địa triển khai không có bất kỳ tuyên truyền người điên l y tam cái tự chính là tốt nhất bảng hiệu tin tức này trong nháy mắt bao phủ đại giang nam bắc không có ai hoài nghi người điên ly đưa ra này năm mươi cái tiêu chuẩn chân chính giá trị cứ việc người điên ly bản thân cũng không có đối với lần chọn lựa này làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn và giải thích thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều hiểu dựa vào người điên ly châu âu giới bóng đá không người có thể so với giao thiệp cùng mý vọng cuối cùng có thể có được người điên ly trường bóng đá ưu hái này năm mươi tên người may mắn không thể nghi ngờ đem phải nhận được trung quốc bóng đá từ trước tới nay tốt nhất huấn luyện cùng tối nghề nghiệp cuộc đời phát triển quy hoạch phụ trợ mà từ người điên ly trường bóng đá tốt nghiệp sau khi những n à y người may mắn đem được trực tiếp hiệu lực với đất nước ở ngoài nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá cơ hội đây chính là vô số trung quốc bóng đá vận động viên t h à thiết ước mơ cơ hội à. có thể ở bốn năm năm nam sáu năm sau khi trung quốc ronaldo trung quốc c a c a trung quốc juan ma ta cùng trung quốc messi đều sẽ tại đây năm mươi cái tiêu chuẩn bên trong sản sinh vì lẽ đó cũng có trong nước truyền thông đem này một kỳ người điên ly trường bóng đá mệnh danh là trung quốc bóng đá ngày mai ngồi sau cái nôi đã như thế rất nhiều người cũng bắt đầu tâm tư năm hai nghìn một mươi ngày mùng ngày một tháng một người điên ly chọn lựa đoàn đội tiến vào trong nước sau khi rất nhanh có đủ loại người và tổ chức chủ động tìm tới cửa đồng ý phối hợp tiến hành t u y ê n truyền cùng chọn lựa cũng công bố trí ít có thể bảo đảm mỗi một cái tiêu chuẩn thực hiện hai mươi vạn nguyên lợi nhuận cũng có mong con hóa dòng sốt ruột ra trường tìm tới đến đồng ý ra giá cao mua một cái tiêu chuẩn càng có trường bóng đá chủ động liên hệ người điên ly đoàn đội trao hàng chính mình cầu thủ bốn những người bị lão lý từ nước ngoài mời mọc đến chuyên nghiệp bóng đá công nhân v i n môn ít nhiều gì ở nước ngoài từng trải qua một ít màu xám quy tắc thế nhưng người trung quốc đối với lần chọn lựa này hoạt động bày ra điên cùng cùng ân tình vẫn để cho bọn họ lần Có điều, k hơn nữa ngoại trừ những n à y bảo mật biện pháp người điên ly tín nhiệm nhất trợ thủ tổ lọ xì đường sa thải lưu cá sổ phó chủ tịch chức vụ tự mình đến đây quản chế toàn bộ quá trình vì bảo đảm mức độ lớn nhất địa đào móc đến chân chính bóng đá thiên tài t o à nhưng bộ c lựa đoàn vào lúc này cờ cờ tờ vợ kinh thể thao hủy thác phạm tổ ngang chủ động liên hệ lý tống phạm hy vọng có thể đối với lần chọn lựa này hoạt động tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp phó đài trưởng tự mình đứng ra bảo đảm tại i ế t tổ thể mục sẽ n c đây cái trung quốc bóng đá từng bước từng bước hướng đi vượt sâu hắc cám niên đại này nên tính là một lần có giáo dục tính ý nghĩa phát hiện lữ trình trứ ít nhất so với những cái được gọi là sụp g ờ nhanh n a m loại hình tá lần sâu muốn có ý nghĩa nhiều lắm bao tác chọn lựa đoàn đội trạm thứ nhất định ở cam túc tỉnh lỵ ninh huyền đây là một cái quốc gia cấp huyện nghèo cũng là màu đỏ la khu năm đó the o d ẹ n trường trinh một hai bốn cánh quân chính là ở đây hoàn thành rồi có lịch sử ý nghĩa hội sư chọn lựa thời hạn hai ngày hiện trường cực kỳ nóng nảy ở hai ngày bên trong tổng cộng có hơn một tên một mươi năm tuổi t r ở xuống thiếu niên tham dự sát hạch mà cuối cùng có hai mươi người được tham gia vòng kế tiếp phục tuyển tư cách Cờ cờ theo ờ vờ k i n thể t h thống kê tại đây đoạn bị mệnh danh là siêu cấp bóng đá thiếu niên tiết mục tàng khối tỷ lệ người xem cao hơn đồng loại những tiết mục khác một mươi hai cái trở lên đến một lần theo coi như là ở cờ cờ tờ vợ kinh thể thao dạ tìm trong lịch sử để vô cùng khủng bố thời gian chậm rãi trôi qua một ít trong nước truyền thông còn đang liệu mạng bênh vực cho rằng cái gọi là báo tắp chọn lựa chỉ là người điên ly một lần làm tú hoạt động không hẳn kiên trì đạt được thời gian bao lâu bởi vì có đầu tư công ty tỉ mỉ dự đoán như thế dựa theo báo tắp chọn lựa hoạt động ban đầu hoạt động quy mô cùng kế hoạch cái này hoạt động nếu như thật sự như người điên ly nói tới kiên trì nửa năm chí ít sẽ chi phí hơn hai triệu bảng anh nếu như đổi thành giờ mờ bờ v ừ a xa hai mươi triệu giờ mờ bờ đối với bất kỳ tư nhân tới nói này đều là một bút lượng lớn đầu tư nếu như vẹn vẹn chỉ là vì chọn lựa năm mươi tên có thiên phú bóng đá thiếu niên liền trả giá như vậy đánh đổi từ lợi nhuận góc độ mà nói thực sự là có chút b mà sự thực đón lấy phát triển lại làm cho những n à y lòng mang ác ý người bị trần trụi địa l à m mất mặt cứ việc người điên ly không có làm bất kỳ giải thích gì thế nhưng vẫn tự móc tiền túi chống đỡ cái này chọn lựa hoạt động từ ngày thứ nhất bắt đầu bao t ắ p chọn lựa hoạt động từng ngày từng ngày vẫn kiên trì lại đi mà cờ cờ tờ vờ đối với lần này hoạt động tuyên truyền vẫn duy trì đầy đủ tuyên truyền cường độ thậm chí đến sau đó thiên hạ bóng đá một tuần một kỳ tiết mục t ả n g khối siêu cấp bóng đá thiếu niên đã hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn khán giả đối với cái này hoạt động nhiệt độ cuối cùng siêu cấp bóng đá thiếu niên bị coi như là đồng thời độc lập tiết mục từ thiên hạ bóng đá bên trong tách ra đến một tuần ba lần ở cờ cờ tờ vờ kinh thể thao hoàng kim đoạn phát sóng mà trong lúc này theo tiết mục nhiệt bá cùng chọn lựa hoạt động tiếp tục một ít nguyên bản không bị người ta biết bóng đá thiếu niên bộc lộ tài năng thể hiện ra siêu cao bóng đá thiên phú dần dần mà trở thành toàn quốc f a n bóng đá biết rõ hy vọng ngôi sao đến từ cam túc tỉnh lỵ ninh huyền mười lăm tuổi thiếu niên khang húc phong hán nguyên lai chỉ là một nhà quán cơm nhỏ nhặt rau công đến từ thanh hải tỉnh mười hai tuổi thiếu niên đỗ tây ninh tham gia chọn lựa trước là một cái bò học chăn bò、và hắn thậm chí là gạt cha mẹ tới tham gia ở tây ninh thị sợ tòm sát hạch đến từ nội mông cổ phùng phi quân đến từ tân cương t ạ n mạ n đến từ tây tạng một bên ba quỳnh đại bốn nay từng cái từng cái vẫn không có trải qua trung quốc thể chế bóng đá độc hại đơn thuần thiếu niên chịu đến phan bóng đá trung quốc nhiệt liệt vây đỡ mặc dù bọn hắn trung gian có mấy người cuối cùng tiếc nuối bị đào thải mặc dù bọn hắn vẹn vẹn là chỉ đại biểu một cái không xác định hy vọng thế nhưng chuyện xưa của bọn họ nhưng dù sao là có thể cảm động ngồi ở chiếc máy truyền hình lao cất cổ động viên lệ nóng dân trọng chí ít bọn họ đại diện cho trung quốc bóng đá tương lai hy vọng. lại như là từng viên một ở mùa xuân bá dưới không biết có thể hay không thành thục hạt giống lại như là một chút ở rầm rạp hát cám hoang dã bên trong hơi lấp lóe tiểu sao h o a tử bọn họ có lẽ sẽ trong tương lai năm tháng bên trong file mở mọi người có lẽ sẽ thật sự ở không lâu sau đó như đồng bào chờ mong như vậy một tiếng hót lên làm kinh người thế nhưng bất luận làm sao vào giờ phút này bọn họ đều chiếm được toàn f a n bóng đá trung quốc chân thành nhất tối chân thành chúc phúc mà cái tia gieo người cái tia thiêu đốt hy vọng sao hỏa người chính đang như vậy kéo dài không ngừng yên lặng trả giá bên trong từng bước, từng bước từ thần tượng hướng đi thần đàn h ắ n ở trung quốc p a n bóng đá trong lòng địa vị đ dần dần dự, dựa theo lý thống phạm cùng argentina liên đoàn bóng đá ký kết dạy học hợp đồng liên đoàn bóng đá gặp thích hợp địa cấp cho chăm sóc mà lý thống phạm một năm tám triệu đô la mỹ dạy học tiền lương ở b ù hệ nọt dẹ dẹt như vậy thành thị nắp một tòa có thể chứa đ ư ợ c ba trăm n g ư ờ i trường bóng đá thừa sức hết thệ đều đang sốt sắng có thứ tự địa tiến hành trong đáy mắt thời gian tiến vào năm hai nghìn một mươi tháng b ố châu âu năm giải đấu lớn các nhà giàu vì quán quân vinh dự ở trên sân bóng giết đến một mất một còn mà trang di olit n cũng từ từ tiến vào l ư ớ i lê thấy hồng thời khắc mấu chốt vớt cút bước chân đã càng ngày càng gần ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một ư ơ i đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm năm mươi sáu d ị cặp muốn tan học Trước 556, dịch cặt muốn học. Tháng 4 thời r dần dần từ từ tế tế dần dần gian t đ n vào tháng thời i bốn châu n khí trời âu năm d ầ giải đấu lớn tranh quan tình thế đã từ từ trong sáng la liga vẫn là barcelona nhất chi ở tú diễm mazit cứ việc tiêu tốn của cải khổng lồ tiến cử sezona nâu cùng cả cả chờ siêu cấp siêu sao nhưng vẫn còn đang cạnh tranh bên trong ở hạ phong Bundesliga phương diện, ư t r ớ cùng kia lầu đán, bày ở ở Leverkusen, Leverkusen Muniz đuổi cuối dê lầu truy đán, Ben bày bị ở c b ả nhân bản, người vượt trước, cái cái sau sau c i ế m cứ Cùng bảng tổng tên. n sắp đầu h mu di nhô xuất lĩnh n ở dạ t ủ dị vẫn vững vàng mà chiếm cư hạ vẹn nhìn bán đảo vương giả vị trí ac milan j u ven t u s cùng r o mang a n g ngược chỉ có thể khổ sở truy đuổi vì là trang t i o n l i t tiêu chuẩn mà nỗ lực l i g a một đội bóng mát xây mùa giải này phần sau chính phát lực bỏ qua b ầ kỳ ổ ập một ngựa t u y ệ t trần mà t ờ giờ mi ở l e a nhưng là tranh cướp kịch liệt nhất giải đấu dì cắt nữ cá sổ vẫn vững vàng mà chiếm cứ bảng tổng s ắ p vị trí đầu não thế nhưng chim khách binh đoàn cùng the b ở lu chelsea điểm tranh l ệ n h vẫn có điều là chỉ là hai điểm mà thôi mở h u cùng a r s e n a l lấy ba điểm cùng bốn điểm kém c ọ i đành phải thứ ba đệ tứ mà l i v e r p o o l thì lại từ từ thoát ly tranh quan tập đoàn cùng xếp hạng đệ tứ a r s e n a l trong lúc đó điểm tranh lệch nhiều đại lục phân ở giải đấu còn s u ấ t lại sáu vòng tình huống xếp hạng thứ bốn nữu c a s t l e chelsea mở h u cùng a r s e n a l đều có thắng lợi khả năng như vậy quân hùng cắt cứ thời loạn lạc cục diện đem ngoại hạng anh kích thích cực kỳ nóng này hầu như mỗi một vòng đấu đều là tiêu điểm chiến. ngày 15 tháng 4, tờ giờ mi ở lit vòng thứ 33 tiêu điểm chiến ở sân bóng sgtg p b ắ t triển khai newcastle t o a chấn sân nhà nghen chiến quỷ đỏ manchester united lý thống phạm cùng vương thanh h ò a như là sgtg một đạo cố định phong cảnh lại một lần nữa đúng lúc xuất hiện ở chỉ huy tịch sau khi trên khán đài mà bọn họ được vẫn là cổ động viên nhiệt tình t ỉ n h tiếng vô tay Bức! Newcastle người đầy trời tiếng hoan hô bên trời trong, hô thi đấu chính thức chính đấu bắt đầu. cắt ở mùa giải này sắp xếp ra chính là Hán Nam hiểu nhất 433 trận hình. hôn huyết tiểu thủng cưng chi người ngoài hành tinh jonah nâu cùng t h i ể m điện sát tay ẩn đam cương đội bóng tấn công tam x o a k í c h alan smith gạ gỗ cùng j u a n ma ta xuất hiện ở giữa sân bốn hậu vệ santon hi i s e r ti vần tay lơ cùng gaz balle thủ môn hugo logic bất luận là đối với mu vẫn là n ệ u cá sổ cuộc tranh tài này đều là một hồi sáu phần có chiến nếu như mu có thể ở sân khách lật tung n ệ u cá sổ cái kia quỷ đỏ điểm là có thể đuổi theo chính khách bằng không sáu phân tranh lệnh trên căn bản có thể để cho f u r g i sân đối với chín m ù a giải giải đấu quán quân vây tay từ biệt thi đấu từ phút giây đầu tiên liền tiến vào đánh giáp lá cả lưỡi lê thấy hồng giai đoạn sân khách t á t chiến quỷ đỏ mở h u ở thi đấu phút thứ mười tám đạt được dẫn trước g i gsi bên phải chết mở ra phạt góc vài đi ể m cướp trước điểm công môn đắc thủ phải lần lao tướng hì ì xuất hiện trí mạng sai lầm một không lạc hậu chim khách quân đoàn ở năm mươi nghìn nhiều f a n bóng đá hò hét bên trong khởi xướng phản kích rốt cục ở hiệp một liền muốn kết thúc lúc phạm vào sai lầm lao tướng hì ì lấy công chủ tội dỗ bên đường biên đột phá làm nữu cá sổ chế tạo đá phạt dù al ma ta đã phạt c u y ể n vào trong thì ì ì trung lộ cao cao bước lên hiệp hai hai bên thay đổi một bên t á i chiến đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc lại là mu phút thứ sáu mươi sáu bộ đào nha cầu thủ chạy cánh na ni đường biên truyền vào trong lao tướng sở côn lờ chấm phạt đến thắng trận n ộ bán xuyên thủng sở bại đ mạn hugo lò dịt mười ngón tay sờ cốt len cụ ông thơ gây sơn hưng p h ấ n nhất đi vào trong miệng kẹo cao su dơ lên cao hai tay từ chỉ huy tịch ghế ngồi v ằ n ra cùng bên người trợ lý huấn luyện viên ôm cùng nhau hai một mu lại một lần nữa đạt được dẫn trước cái này ghi bàn đối với lưu cá sô tới nói là một cái đà kích khổ dịt cắt lập tức thay đổi nhân sự am hiểu sau xuyên vào sốt xa k thiên nga đen muốn dùng phương thức này tăng mạnh tấn công n u cá sô như là rơi trong bẫy d ậ p bị thương g i a thú khởi s ư ớ n g cuồng bạo nhất phản kích trên khán đài phan bóng đá tiếng reo hò chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá lý t h ố n g phạm cùng vương thanh hòa hai người cũng đứng lên đến lôi kéo cổ họng điên cuồng hét lên cuối cùng mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ tám mươi lăm siêu sao bóng đá giá trị thể hiện ra ngoài jonan đâu cùng ẩn đánh ra đẹp đẽ hai quá một tên mập d â n bóng đột nhập vùng cấm bị hệ giả từ phía sau soạt bóng thả ngã xuống đất trọng tài chính không chút do dự mà hướng về nước pháp hậu vệ cánh đưa ra thẻ đỏ cũng phán cho nữ cá sô một cái penalty. a lan sở m i t thao đao trong số mệnh hai hai chim khách quân đoàn thu hoạch thế hòa sau bảy phút trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thi đấu cuối cùng lấy hai hai thế hòa tiếp nối kết cuộc kết quả như thế đối với hai bên tới nói đều là một hồi triệt để thất bại đồng thời tiến hành thi đấu bên trong chelsea cùng a r sen a l đều chiến thắng từng người đối thủ cứ như vậy theo b lu chelsea l ấ y tiến vào thắng bóng quan hệ vượt qua chim khách ngồi lên rồi bản g tổng sắp số một mà a r sen a l thì lại vượt qua mở ưu dược cư thứ ba đương nhiên đối với n e w c a s t tới nói còn có thắng lợi cơ hội chỉ cần bọn họ ở giải đấu đến ngược vòng thứ ba sân khách chiến bại the bờ lu chelsea vẫn như cũ có thể nâng lên giải đấu cốt quá quân tiếng g ọ i vang lên thơ cái sân trên mặt mang theo khó có thể che giấu thất vọng rời đi s c t g m rít cắt đồng dạng một mặt sự bất đắc dĩ mà l y thống phạm thì lại ở thi đấu còn chưa kết thúc trước liền rời đi khán đài tiến vào n u cá sô khác một cổ đông lớn dôn hồn hiệp sĩ phóng khách hai người nghiêm túc thảo luận cái gì dôn hồn trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ từng cảnh tượng ấy đều bị tiếp sóng màn ảnh cặn kẽ ghi chép lại đặc biệt cuối cùng người điên l e không biết nói cái gì để dôn hồn hồn hiệ gây nên đông đảo truyền thông cùng phan bóng đá vô tận suy đoán nhất định là phát sinh đặc biệt gì chuyện trọng đại bằng không hồn hiệp sĩ tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế giật mình thất thố hình tượng phải biết xem hồn như vậy truyền thống gia tộc thức lao quý tộc vẫn luôn là đặc biệt đặc biệt chú ý cá nhân hình tượng sau cuộc tranh tài nước anh truyền thông các loại các loại suy đoán quả nhiên che kín bầu trời then chốt chiến dịch hậu kính không đủ lão hiệp sĩ kinh hãi đến biến sắc người điên ly không thể tả chịu được người hà lan ngu ngốc trình độ muốn một lần nữa xuống núi chống đỡ chim khách đáng tiếc chính là bởi lúc đó hết thể đều phát sinh ở trong bao xương tiếp sóng hình ảnh mơ hồ không rõ xuất sắc nhất môi ngự chuyên gia cũng không cách nào giải thích ra người điên gặp chuyện để nói cái gì Nước Anh các phương tiện truyền thông lớn đưa ra đông đưa các ra đảo suy đoán Mà tại đây đ ô như g trong, đảo đoán suy bên lớn n ấ t có sức vậy vừa ra được phổ biến tán đồng cũng dẫn được vô số người thổn thức không ướt zikat là một thế giới danh x o á y không sai hẳn tại đây cái mùa giải đã vì là newcastle bắt thú efa s u ố t e r c o t england league coup hai tòa trọng lượng cấp c ố t quá quân hơn nữa ở trang tion league vòng n ỏ cụt bên trong càng là suất linh chim khách liên tục chém xuống atleti comazit cùng sevilla cường địch như vậy bảo lưu thắng lợi hy vọng đổi làm ở bất kỳ một nhà câu lạc bộ thành tích như vậy đều tính được là là hoàn mỹ đáng tiếc chỉ có ở newcastle như vậy trong năm qua bên trong đã hoàn toàn quen thuộc thắng lợi câu lạc bộ bên trong bất kỳ một hồi thất bại đều là khó có thể tiếp thu t h ố n chi ở f c t m còn có một cái hoàn mỹ người thay thế người ở mắt nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào chuẩn bị trở lại ngày xưa cương vị trên cho tới có người nhắc tới người điên ly hiện nay đã dạy học các hentina đội tuyển quốc gia vấn đề n à y vẫn tính là vấn đề sao người đàn ông này ở một năm trước liền từng trải qua chuyện như vậy thân kim ê câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia tình huống này đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ khó khăn bị truyền thông như thế một lẫn l ộ t liền ngay cả nữ cá sổ phan bóng đá cũng tuyệt chân tướng của chuyện chính là như vậy mọi người vì là d ị cặn tao nộ cảm thấy tức hận thế nhưng hiển nhiên mặc kệ là truyền thông vẫn là nữ cá sổ p a n bóng đá đều càng thêm hy vọng người điên ly một lần nữa xuống núi. Thế nhưng, bọn họ đều thất vọng rồi ngày mười bốn tháng bốn g ư ờ i l i ê n ly mang theo nữ cá sổ chủ xoáy lý giải làm đức ở sân bóng s c tgm các buổi họp báo tin tức phòng khách tự mình tổ chức buổi họp báo tin tức bác bỏ tin đồn nâng đỡ gì c a t thờ răng là nữ cá sổ huấn luyện viên hắn ở s c tgm làm ra phi thường xuất sắc đã thắng được hết t hệ cầu thủ cùng f a n bóng đá yêu quý mà bất kỳ liên quan với hắn đem muốn rời khỏi nữ cá sổ suy đoán đều là ấu trí b u ồ n c ư ờ i không chỉ cái này mùa giải mùa giải tiếp theo dưới mùa giải tiếp theo chỉ cần thờ răng đồng ý tiếp tục ở lại chỗ này hắn đem mãi mãi đều vậy nữ cá sổ huấn luyện viên này một phát nói c h i t để đánh vỡ trước hết thệ có liên quan suy đoán l e vậy ngươi có thể hay không tiết lộ một hồi ở chỗ mở ưu thi đấu thời điểm cuối cùng ngài trở lại chủ tịch phòng khách sau khi đến cùng cùng dôn hồn hiệp sĩ nói cái gì để hồn hiệp sĩ thất thối như thế đây có phóng viên trực tiếp hỏi lên sự tình căn nguyên há ta chỉ là hỏi một chút hồn hiệp sĩ buổi tối có thời gian hay không tới nhà của ta chơi mặt trượt mà thôi l e t h ố n g phạm đã sớm chuẩn bị không chút do dự mà đưa ra đáp án phù phù các ký giả trong khoảnh khắc miệng sủi bọt mép hôn mê ở trên mặt đất thiên nga đen dịt cặt xoáy vị ở người điên ly tổ chức buổi họp báo tin tức bác bỏ tin đồn sau khi có vẻ vững chắc cực kỳ người hà lan ở đội bóng bên trong quyền uy không giảm ngược lại tăng man hữu cá sổ phòng thay đồ bầu không khí cũng lại một lần nữa trở nên bình tĩnh thế nhưng liên quan với người điên gặp chuyện để nói cái gì để lão hiệp sĩ thất thố như thế bí ẩn này đầy đáp án nhưng càng ngày càng có vẻ khó bể phân biệt không có ai tin tưởng người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên giải thích ai tin tưởng ai là kẻ ngu si nam sắt thép ông chùn g ô n hồn biệt thự. Phòng khách. mãi đầu bạc trắng lao hồn tay phải nắm màu bích lục phỉ t h ủ y ô nz là eu thật sâu hấp một cái xì gà phun ra một cái màu xanh khói thuốc lúc này mới nhìn một chút trước mắt vẫn yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa người trung niên chậm dãi nói rằng henzi n g ư ơ i không phải vẫn đều muốn trở thành một tên thành công câu lạc bộ bóng đá ông chủ sao hiện tại chính là cơ hội tốt nhất gọi là henzi người trung niên trên mặt cũng không có hiện lộ ra rõ ràng cao hứng vẻ mặt mà là c a o mày hỏi phụ thân lưu cá sô hiện tại đang đứng ở tăng lên trên thế thang trị không gian lớn vô cùng tại sao người điên ly đột nhiên đồng ý đem cổ phần trong tay chuyển nhượng cho chúng ta có thể hay không là bởi vì câu lạc bộ tài chính xảy ra vấn đề ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm năm mươi bảy thời gian năm tháng cùng tha thứ chương năm trăm năm mươi bảy thời gian năm tháng cùng tha thứ nghe được nghi vấn của con trai mình rôn hồn lông mày thoáng vừa nhữ cứ việc ngây ngô lượn lờ khói thuốc thế nhưng một loại khó mà diễn tả bằng lời thất vọng mùi vị nhưng ở lão hiệp sĩ cái này đơn giản cau mày trong lúc đó lưu lộ ra lại như là xì gà thiêu đốt sau khi màu xanh k ó i thuốc lặng lẽ tràn ng như là đang suy tư cái gì từ từ đi tới trước cửa sổ diện hắn đưa tay kéo dài màu vàng nhạt ô vông rèm cửa sổ bên ngoài đã là đêm khuya thế nhưng mượn đèn đường quất sắc v ầ n g sáng vẫn cứ có thể nhìn thấy trong sân cái kia viên tuổi già cây táo trên không biết lúc nào đã lặng lẽ nhảy ra nộn nộn tiểu lục nha hồn không tự chủ được địa nhớ tới lúc tuổi còn trẻ mang theo vợ con môn trồng cái này cây ăn quả thời điểm tình cảnh vào lúc ấy thê tử còn ở nhân thế nhi tử thông minh anh tuấn mà lại nghe lời mùa xuân hy vọng mùa hè xanh lục trời thu trái cây mùa đông người tuyết nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng của hắn không khỏi mà phát họa ra một đạo Loại kia vẻ t hắn ấ t trên mặt vọng, dần dần mà ở trên mặt của h biến mất. Dù sao h i ệ n đang trai ngồi người này, hắn con ở trước mắt người này, là di u y xoay nhất. Hắn n g ư ờ lại, nhìn mình con trai duy nhất, một lát, nghiêm h mình nhất, ì n con n một trai lát, duy túc hỏi, Henzi, thấy, chuyện hạ Hắn. Henzi nghiêm ngươi người điên cái người gặp gì? cảm túc một để là một cái hạ người gì? Hán. Nghiêm túc suy nghĩ một chút một cái thần kỳ hung hăng có lúc rất thô lô ra hỏa làm việc đều là ngoài dự đoán mọi người thế nhưng ở rất nhiều lúc ta không phải không thừa nhận hắn lấy phương pháp đều là có thể đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả hôn cơ cận như tử từ một phương diện khác tới nói sự miêu tả của ngươi xác thực rất chuẩn xác Lao hiệp sĩ lại hiệp hấp sĩ m ộ thế cái c gà, ậ m mặt dãi nói rằng, nhớ tới khi hiện nói i rằng, nhớ hắn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta, nói khoác không trước thứ khoác xuất ta, ở b t nhưng g g cùng đồng ư ợ n tuyên muốn địa ta t bố ờ thời i giữ đội thu Thế không mua nịu muốn cầu quyền. nắm đồng còn bóng cá cổ sổ, ta suýt c hắn ú t trước đây ngồi ở ta trong phòng khách người kia là một cái từ bệnh viện tâm thần bên trong Thế nữa ngồi phòng người kiên bệnh viện bên đến người điên.、Thế、nhưng, khách cái chạy đây ở h là cuối cùng vẫn là thuyết phục ta hồn trong đầu hiện ra hai năm trước tình cảnh đó hắn nói tiếp có điều con trai của ta dưới cái nhìn của ta thời gian dài như vậy tới nay ngươi cũng không có chân chính nhận thức người li đi. li hôn v ẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hắn nhìn c h ẳ m chẳng h e n gì nghiêm túc nói rằng ngươi nhất định phải nhớ kỹ bất luận từ cái gì phương diện đến đánh giá người điên ly đầu tiên đều là một cái kiêu ngạo người một cái kiêu ngạo người làm việc đều là gặp có chính mình nguyên tắc vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng liệu cá sổ hiện tại tài chính gặp có vấn đề gì lo lắng đây là người điên ly ở vùng thoát khỏi gánh nặng hắn như vậy kiêu ngạo người sẽ không làm chuyện như vậy trên thực tế liên tục ba kỳ hội đồng quản trị báo cáo văn kiện đều biểu hiện liệu cá sổ tài chính phi thường khỏe mạnh thậm chí là toàn bộ tờ my ở lí khỏe mạnh nhất câu lạc bộ nó chính đang từ từ lợi nhuận xem lời ngươi nói thăng trị không gian vô hạn như ngươi yêu cầu ta cũng không biết hắn tại sao muốn vào lúc này nhượng lại c ổ quyền có thể đối với hắn mà nói còn có so với nữ cá sổ càng thêm việc trọng yếu muốn hắn đi làm hoặc là hắn mất hứng hiện nay game cùng sinh hoạt con trai của ta hiện tại là cơ hội của ngươi đi hoàn thành giấc m ộ n g của ngươi ba cứ việc ngươi không muốn thừa nhận thế nhưng người liên li nhưng như là một cái hết chức trách phụ thần cũng sớm đã ở nữ cá sổ vì hắn người kế nhiệm chuẩn bị kỹ càng tất cả nhi tử chỉ cần ngươi không phạm vào sai lầm trí mạng trong tương lai trong vòng bốn năm năm ngươi đều sẽ là tờ giờ mi ở lít nổi bật nhất câu lạc bộ ông chủ nói tới chỗ này giôn hồn vừa tàn nhẫn địa hấp một cái phỉ t h u y ôn nzê u liền với s i g a nếp nhăn trên mặt như là năm tháng điêu khắc xuống trí tuệ hoa văn hắn đột nhiên nghiêm nghị cảnh cáo con trai của chính mình bất cứ lúc nào ta đều hy vọng ngươi có thể cùng người điên ly duy trì hài lòng quan hệ lấy rio majit chủ tịch tờ lozentino tôn sư cũng không tiếc bẻ gây tiết cùng so với hắn nhỏ 40, 50 tuổi người điên ly tốt hơn vì lẽ đó mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều không nên chủ động đối địch với hắn hengi gật gù đây là phụ thân hơn hai mươi năm tới nay lần thứ nhất đối với hắn như thế nghiêm khắc nói chuyện mấy phút trước phụ thân trong mắt toát ra đến thất vọng ánh mắt cứ việc hắn che giấu rất tốt thế nhưng hengi vẫn là bén ngậy phát hiện sáu thời gian tiếp tục trôi qua liên quan với mở h u cùng nựu cá sổ cuộc chiến sắp sau khi kết thúc người liên ly trở lại chủ tịch phòng khách đến cùng cùng câu lạc bộ khác một cổ đông lớn dôn hồn hiệp sĩ nói cái gì dần dần trở thành không người đề cập câu đố ngoại hạng anh tiếp tục bốn quốc diễn nghĩa mà nựu cá sổ ở sau đó ngoại hạng anh bên t r o n cũng liền chiến liền nhanh sân khách hai không chém xuống nghe vỡ tơn sân nhà ba một đánh bại t o t t e n h a m hợp vừa sân khách bốn hai đánh tan aston villa liên tục ba cuộc tranh tài thắng lợi để chim khách quân đoàn ở bảng tổng sắp trên vững vàng mà cắn vào dựa vào tiến vào thắng bóng dẫn trước the bởi lu chelsea vẫn tiếp thắng lợi hy vọng bảo lưu lại duy nhất để lưu cá sổ phan bóng đá lo lắng chính là ở đếm ngược vòng thứ ba sân khách khiêu chiến aston villa thi đấu bên trong đội bóng hàng tiền đạo hoàng kim hợp tác ẩn cùng jona nô lại một lần nữa song xuyên bị thương nay đã không phải hai người mùa giải này lần thứ nhất bị thương ngày càng tăng lớn tuổi để bọn họ thương bệnh từ từ nhiều lần lên hơn nữa nhìn chung hai người nghề nghiệp cuộc đời đại thương tiểu thương xưa nay đều không có từng đ ứ t đoạn ở newcastle này mấy cái mùa giải có thể bảo đảm mỗi cái mùa giải ra trận ba mươi tràng trở lên đã xem như là kỳ tích ngày mùng ngày tám tháng năm newcastle đem xa phó sở tem phất bờ rích khiêu chiến hiện nay dê đầu đàn k h e bờ l ù chelsea đây là một hồi khiên buộc lại toàn thế giới vạn ngàn phan bóng đá thiên vương sơn cuộc chiến người thắng đem trực tiếp thu được không chín một không mùa giải tờ giờ mi ở lít quán quân mà bạn người chẳng mấy chốc sẽ bị lịch sử lãng quên đối với newcastle tới nói áo ân cùng jonano thiếu trận ảnh hưởng to lớn dịt cắt trong tay ngoại trừ hôn huyết tiểu thùng cơm chỉ ở ngoài sẽ không có cái khác đem ra được tiền đạo trừ phi người hà lan lựa chọn biến trận thế nhưng vội vàng biến trận hiệu quả cũng không tốt h u ố hồ cuộc tranh tài này vẫn là ở sân khách s ở tem phớt mờ dít tiến hành bốn thiên na đen suy đi nghĩ lại tìm tới lý thống phạm ha ha phờ răng ta biết ngươi tìm đến ta chính là ai trong phòng làm việc lý thống phạm hai tay ô m ngực cười rất là đắc ý yên tâm đi phờ răng ở đá với chelsea trước ngươi nhất định sẽ được hắn ta bảo đảm dít cắt thật dài mã thở phào nhẹ nhõm cùng người điên l i n này một loại xuất thân từ huấn luyện viên trưởng thông minh câu lạc bộ chủ tịch hợp tác tuyệt đối là một cái phi thường chuyện dễ dàng mùa giải này ban đầu đang tiếp thu nữ cá sổ mời sau khi di tắt một lần phi thường lo lắng cho mình dạy học dòng suy nghĩ sẽ cùng người điên ly như vậy của nhân chủ tịch không hợp lo lắng quen thuộc đem chính mình xem là đội bóng huấn luyện viên trưởng người điên ly gặp dựa vào h ắ n ở phòng thay đồ dựng lên mạnh mẽ hy u vọng quái dày đội bóng hoạt động cùng mình làm huấn luyện viên trưởng quyền lợi thế nhưng bây giờ nhìn lại hết thể đều là chính mình suy nghĩ nhiều người điên ly không những không có quái dày chính mình ở phòng thay đồ công tác trái lại vẫn luôn phi thường phối hợp để cho mình ở đi tới nữ cá sổ sau khi không lâu liền cấp tốc liền thành lập thuộc với quyền ủy của chính mình hai người vẫn phối hợp thân mật không kẽ、hở. là một tên huấn luyện viên trưởng kỳ vọng hoàn cảnh không phải là giống như bây giờ sao dít cắt hai lòng rời đi văn phòng có điều ở bước ra văn phòng trước thiên na g đen còn không quên căn dặn một câu l e ngươi tốt nhất để hắn nhanh chóng đến đội chủ lực đưa tin ta hy vọng có thể ở đá với chelsea trước đội bóng có thể có đầy đủ thời gian huấn luyện trợ giúp hắn mau chóng h ò a vào đội bóng p h ở răng yên tâm lao lý vũ b ộ ngực làm ra một cái ok thủ thế năm sau mười phút chủ tịch văn phòng lý thống phạm hai tay ô n ngực tựa ở làm việc mặt sau trên bệ cửa sổ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này một em m chín nhiều cường tráng thiếu niên trong mắt biểu hiện dần dần trở nên thỏa mãn lên trước mắt thiếu niên này cùng năm tháng trước so với thay đổi rất nhiều da d ẻ bị sửa đến năm g đen nhiều nguyên lai、like、một con có thể c h á t đi ra đôi ngựa cây gay sắt tóc dài giờ khác này bị thế thành bà thốn từng cây từng cây tóc như là mới vừa bàn trải như thế hướng về bầu trời cứng rắn dựng thẳng lên t h u cùng bộ mặt đường b i ề n ít đi mấy phần ngồng cồn u g cùng trôi nổi nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng châm ổn này chính là lý thống phạm chờ mong nhìn thấy một lát sau khi lý thống phạm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười ta rất cao hứng、ND. xem ra ngươi bây giờ thật sự đã rõ ràng đến cung ứng nên như thế nào làm mới xem như là một cái chân chính nghề nghiệp bóng đá vận động viên a nd y cạ dồn nguyên bản trong lòng còn có chút t h ấ t vọng, nghe được chủ tịch nhiều như vậy trong lòng một trận mừng như điên hắn ngẩng đầu dò hỏi như thế mà nhìn lý t h ố n g phạm lý t h ố n g phạm khẳng định địa gật ngủ đúng a nd y ta nghĩ hiện tại ngươi có thể đi đội chủ lực báo danh a nd y cạ dồn bị kích thích năm tháng dòng giã năm tháng hắn cáo biệt đội chủ lực thi đấu rời xa truyền thông cùng p a n bóng đá truy đuổi yên lặng mà tùy tùng dự bị đội huấn luyện t y t o n g Dự b lúc này lee i vợ bùn h chờ ô n cái h u a khác tờ h i đối đấu một the i mi n thành danh ở league n này không c l i chỉ một lần ở trong đáy lòng đến liên hệ hắn hy vọng hắn có thể chuyển nhượng cũng bảo đảm chuyển nhượng sau khi nhất định có thể cấp cho vị trí chủ lực trợ giúp hắn xung kích năm hai nghìn một mươi nước anh nam phi hận cụp danh sách lớn thế nhưng Andy cùng Rồn Đúng, hắn vọng vọng vọng phong quang vô hạn địa xuất hiện ở năm từ khát một trí khát thủ phát khát xuất chối. cái chủ lực, được chủ lực cơ hội, đội địa vị vô m ở 2010 a hẹ a m Phi vật cột sân n b ó Thế nhưng, cùng những ngày so ra cả dồn vẫn luôn cảm thấy người kia đối với hắn tha thứ mới là quan trọng nhất vì lẽ đó hắn tiếp tục kiên trì ngoại trừ yên lặng gian khổ địa huấn luyện cả dồn vẫn luôn ở chịu được loại kia đối với trước đây hắn tới nói tuyệt đối xem như là cực kỳ khô khan sinh hoạt từ chối trước đây hồ bằng cầu hữu từ chối quán b a cùng mỹ nữ từ chối truyền thông phỏng vấn từ chối tất cả cùng bóng đá tối t ă n độ vật dài lâu năm tháng c ả dồn rốt cuộc đ ợ i được hắn hy vọng nhất được đồ vật cái này thân cao một m chín thiếu niên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải nước mắt ở viên mắt t r u n g c h u y ể n vòng nhịn đến mấy lần cuối cùng vẫn là chạy xuống đây làm ừ n g đến phát khóc nước mắt cũng là s á m hối cùng tân sinh nước mắt lý thống phạm trong nháy mắt này cũng bị a n d y cạ dồn tâm tình đánh di chuyển hắn nhẹ nhàng đi tới vô vô bả vai của thiếu niên mỉm cười nói a n d y ngươi là ta đã thấy yêu quý nhất bóng đá cầu thủ một trong ta biết ngươi cũng sớm đã hướng về nạn sở sở ty vẫn còn có du ăn đều đạo quá khiêm tốn mà bọn họ cũng đều tha thứ ngươi đi thôi đội bóng hiện tại cân ngày mùng ngày tám tháng năm sở k e m phốt bờ g i t chính là thuộc về ngươi sân khấu tin tưởng ta chỉ cần nỗ lực v ư ợ t c ộ c đối với ngươi mà nói có thể cũng không chỉ chỉ là một cái mơ ước mà thôi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm năm mươi tám cuối cùng quán quân cuộc chiến một chương năm trăm năm mươi tám cuối cùng quán quân cuộc chiến một năm hai nghìn không trăm mười ngày mùng ngày tám tháng năm theo bờ lu chassi sân nhà sở k e m phốt bờ g i t có thể chứa đựng bốn mươi hai trăm năm mươi lăm người màu xanh lam trên khán đài ngồi đậy p a n bóng đá ba phần tư trên khán đài lay động xem sắc cờ xí cùng khăn quang cổ màu xanh lam sóng lớn liên tiếp như là cơn lốc bên trong ỉng lần neo biển ba mươi nghìn nhiều tên cổ động viên chelsea đem toàn bộ sân bóng hóa trang trở thành màu xanh lam rừng rậm tiếng hoan hô nhớ tới khác nào là sơn gió gào thét ở rậm rạp bên trong vùng rừng rậm khắp nơi vờn quanh chấn động lòng người âm lãng bờ lụa s ở t h ể cổ lụa tiếng ca một cách r o n g rạc khuấy động ở bắc london buổi tối phản phất lôi vang ở hai quân dao chiến trước rầm rầm trống trợ đem buổi tối hôm nay sở kem phốt bờ rít liền làm khói thuốc súng tràn ngập xa không đây là một cái tác động vạn ngàn f a n bóng đá tâm thời khắc tờ rơ mi ở lít vòng thứ 37 tiêu điểm chiến nữ cá sổ sân khách khiêu chiến the o bờ lu chessi thi đấu còn có không tới 15 phút liền muốn bắt đầu ta là các n g ư ờ i bạn cũ cc giải thích chỗ ngồi cc mang theo thai nghe chịu đựng không ngừng từ sân bóng các nơi chuyển đến to lớn âm lãng hầu như là dùng gào t h é t phương thức đang tiến hành chính mình công tác đây là một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu thắng bại kết quả đem ở một mức độ rất lớn quyết định c h í m ù a giải ngoại hạng anh quán quân t h u về nữ cá sổ cùng chessi cùng tích c h điểm mà chessi so với nữ cá sổ có thêm bốn hạt tiến vào thắng b Cùng lúc đó tiến hành, còn có c ù n giờ lúc mi n ở lít cục diện hỗn loạn phức tạp tuyệt đối là năm gần đây ít có cục diện lý thống phạm lần này không có làm được phan bóng đá trên khắp này hắn là cùng nga đại thúc gáp da mô vít cùng nhau xuất hiện ở chủ tịch trong báo sương dỗ man ngày hôm nay thi đấu chúng ta khẳng định thắng á、ah、ha、ah ah、ha、ah. thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu lý thống phạm nháy mắt điệu đùa dỡn áp da mô vít quán quân là thuộc về n u cá sổ an c ê lô ti là một cái thật huấn luyện viên thế nhưng đừng quên hắn đã từng nhưng là ở t r a m g tí on l e t bên trong bại bởi quá dịp tặc nhà ha ha áp ra mô vít đ u ô môi hiển nhiên đối với lao lý vương bà bán dưa hành vi rất xem thường l e nơi này là sở tem p h r t b ờ d í t cái này mùa giải chúng ta sân nhà vẫn không có thua quá bóng nhi một lúc thua trận quán quân có thể đừng khóc quá khó coi trong phòng khách những người khác đều nợ nụ cười hai vị thanh danh hiển hách câu lạc bộ chủ tịch ở bình thường đều duy trì tuyệt đối quyền uy thế nhưng ai có thể muốn lấy được vào lúc này hai người nhưng lại như là hai cái đấu võ mồm bướng bình tiểu hải tử bức trong tay chính hai bọt hẹp thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trên khán đài bạo phát một trận to lớn tiếng gầm các cổ động viên tan nát c o i lòng địa a hô một tiếng sau đó mới dồn dập làm được chỗ ngồi bắt đầu chăm chú quan sát thi đấu đội chủ nhà chelsea đầu tiên mở bóng thi đấu chính thức bắt đầu rồi trên người mặc màu xanh lam đội phục tùng tả hướng về phải công chính là the bờ lưu chelsea trên người mặc màu trắng đen kiếm điều sam từ hữu đi phía trái công chính là đội khách nựu cá sổ chelsea phát động thế tiến công giờ dô ba đem bóng đá, đá cho l ă n ác truyền bề chelsea đ a n g k h ô n g c h bóng. t h thi ừ a dịp đ ấ u vừa mới b ắ t đầu, c h ú n g t a t r ư ớ c t i ê n giới thiệu m ộ t chút h a i bên đội hai ì n h r sân. Xe xe rất nhanh sẽ nhanh rất v ù đầu vào v chính mình nhân ậ trận bên t o n vẫn là nhất quán g Chelsea là t 442 r hình thủ môn sit hậu vệ cánh phải i v a n o v i c trung vệ teji hợp tác người bờ ra dịu alex hậu vệ cánh trái a s h l e y có lệ giữa sân l ă n g á s e cn bã l ậ t cùng mạ lụa c trên hàng tiền đạo ma thú dở dô ba hợp tác gạ nổ gạ n u cá sổ phương diện bởi chủ lực tiền đạo ẩ cùng jonano bị thương dịp cắt cử đi ba viên tiểu tướng t o m a s l nikolas chỉ cùng en đi cạ rồn đảm nhiệm tân tam giữa sân là kiên trì alan smith juan mata cùng fernando gago trên hàng hậu vệ david santon sender jose sở tvn a taylor cùng marcelo thủ môn là có sở b à i đờ mạng mỹ dự người nước pháp hugo lodzit l i ê n đang giải thích viên sệ sệ giới thiệu công phu chelsea đã hoàn thành rồi một lần tấn công thần đèn l a m phát bên trong trường phân bóng nước pháp cầu thủ chạy cánh m ạ l ù a mạnh mẽ đột phá david santon sau khi mạnh mẽ chuyển vào trong ma tú dở dô ba theo vào đầu truy công môn đáng tiếc góc độ quả chính hugo lodzit nhanh chóng phản ứng vững vàng mà đem bóng đá ôm vào trong lòng tiếng kinh hô hạ xuống ngay lập tức sơ pemford bờ d í t trên khán đài vang lên thủy triệu như thế tiếng vô tay theo bờ l u ô người n hâm mộ đối với đội bóng lần này tấn công biểu thị thỏa mãn như vậy phối hợp mùa giải này nhiều lần trợ giúp đội bóng đạt được ghi bàn trên sân liệu cá sô không chút nào yếu thế lập tức tổ chức phản kích hugo lọ dịt tay ném bóng phát động tấn công hậu vệ cánh mát xê lô tiếp bóng sau khi dọc theo đường biên c u n c đột liên tục quá đi m ạ lụ hạ cùng i v a n o v i c hoành đánh trúng đường alan s m i t h đổi tới trực tiếp x u t xa ẩm tiếng nổ lớn bên trong bóng đã như là một tia chớp bổ về phía khung thành Vào lúc này, lúc cộng người hiện hòa thể rét xếp ồ i k h ô như g t u thu a cao kém một đem một mảnh độ chút dịt tốc thật trong phản h nào ứng, nảy lên thật cao đem bóng đá thu vào trong lòng. n vào là lò Lại đá nước tiếng thủy chiều vậy ô ôm Ô ô tay. Xếp đem đá bóng lòng. như vào v trọng yếu thi đấu hai bên lại ở vừa bắt đầu liền thể hiện ra cực cường tấn công r ụ c vọng đại đánh thế tiến công bóng đá công phòng thủ tiết tấu chuyển đổi cực kỳ nhanh thi đấu như cùng chúng ta chờ mong như vậy xác thực là vô cùng đặc sắc ba cc miệng vẫn không có cơ hội dừng lại hắn giải thích hợp tác ghe di lại nở cờ đột nhiên kêu lên sợ hãi gao gao gao mới vừa mới vừa nhận được tin tức trong cùng một lúc tiến hành thi đấu bên trong sân nhà tác chiến mu bắt đầu thi đấu vẹn vẹn hai phút liền dựa vào nani ghi bản công phá a senan c u n g thành bọn họ tạm thời sân nhà một không dẫn trước nếu như vậy mu sắp tới lúc bảng tổng sắp trên leo lên đầu bảng vị trí sệ sệ hiển nhiên cũng có chút nhi giật mình mu hiệu suất làm người khiếp sợ nữ cá sổ cùng chassi nhất định phải tăng cao bọn họ tấn công chất lượng nếu như thi đấu duy trì thế hòa đối với bọn hắn hai bên tới nói có thể đều không đúng tin tức t ứ t gì mu đem cái sau vượn cái trước trên sân như bình luận viên sệ sệ từng nói liệu cá sổ cùng chelsea xác thực là ở đại đánh đối công chiến ở ẩn cùng jonah n o bị thương thiếu trận tình huống dịch cắt vẫn ngoài dự đoán mọi người địa ở sân khách kiên trì hắn 433 chiến thuật nhu cầu lấy sắc bén thế tiến công áp chế chelsea mà chiến thuật đại sư a n c e loti t thì lại duy trì dạy học a c milan lúc t r ầ m ổ n 442 trận hình để đội bóng phòng thủ đầu tiên duy trì thế bất bại mà ma thú g i ở joe ba cùng hạ nổ cả hai người đều là năng lực cá nhân cực cường phong sát l a n g át b ạ t lạt edsi n cùng mạ lụ h đều là có thể công tiện thủ dục tướng hai bên lại như là hai cái vung vẩy tuyệt thế bảo kiếm chém lung tung gỡ l à đi ạ tỏ đánh đốm lửa tung tóe khí thế mười phần mà trên khán đài các cổ động viên cũng chưa từng đình chỉ quá thuộc cho bọn họ biểu diễn mỗi lần n u cá sổ cầu thủ một cầm bóng đầy trời suy thanh lại như là lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ chim hồng hạ tụ q u ò n kết đội địa bay qua sở k e m phót bờ zit bầu trời loại kia thấm lòng người phổi quỷ dị sóng âm đủ khiến người đã phun ra dấm trở đến nay cùng cựu hận không quan hệ khe bờ l u cùng nữ cá sổ không tính là là tử địch này c ò liên quan đến quân giải đấu quân ở thời khắc như vậy ở sờ t e m f o r t bosit không đủ một vạn nựu cá sổ phan bóng đá liền có vẻ có chút thế đơn sức bạc sự phản kháng của bọn họ lại như là bị chiếm đóng ở sở tòm trên mặt biển thuyền tam bản chuyển ở quần quận s u y ệ t trong tiếng biến mất không còn tam tích sân nhà sức mạnh là rõ ràng thi đấu phút thứ hai mươi bốn trên sân tình thế rốt cục phát sinh ra biến hóa ecn hậu trường cắt bóng ghana châu nước không có dính bóng trực tiếp giao cho thần đèn lam át lam át cầm bóng sau khi tránh ra ma ta dây dưa hướng về trước đi nhanh cùng lúc đó ma thú giờ jo ba liên lụy nựu cá sổ toàn bộ hàng hậu vệ về phía sau lui nhanh ở thời khắc như vậy không người nào dám cho dở ờ dô ba như vậy tiền đạo dù cho là một chút cầm bóng lên chân cơ hội sẽ đơ dột cùng tay lơ thật chặt đem ma thu kẹp ở giữa quả nhiên lam phát rất nhanh sẽ c h u y ể n bóng thế nhưng hắn c h u y ể n bóng cũng không phải cho dở ờ dô ba mà là một người khác tiền đạo n i k o l a t a nô ca trên khán đài các cổ động viên tiếng kinh hô không thể ngăn chặn mà vang lên lên Anoka ba.、Đơn、ao. Lam Anoka tay Marcelo gian Đơn đỉnh chuyển bóng, Anoka từ tay lơ cùng、Marcelo、trung Nịu vào lơ cắm Hát quá cá tuyệt từ tới. diệu quá sổ sệ sệ miệng thổ hàn loạn tê lên sợ hãi trên sân ạ nổ cạn h ư là mũi tên rời cung đâm nhanh mà lên lúc đang chạy chân trái nhẹ nhàng dừng bóng sau đó chân phải hùng h á n xuất ngôn bóng đá bị ép tới rất thấp góc độ cũng phi thường điêu màu trắng thẳng tắp né qua cứ việc lọ dịt tận lực giam giữ góc độ bóng đá vẫn là từ ngón tay của hắn lướt qua bắn vào k h ô n g thành góc xa sờ k e n f o r t bờ dít trong nháy mắt đã biến thành sung sướng đại dương ba mươi nghìn người từ chỗ ngồi của mình trong giây lát đó nhảy lên một cái toàn bộ sân bóng đều ở kích động run dày một không chelsea dẫn trước đẹp đẽ g i bàn ồ ồ ồ aha l e xem ra muốn quan quân, quân ngươi còn phải tiếp tục đợi thêm một năm chủ tịch bên trong phòng khách nhìn thấy á ạ nổ cạ liền ngừng mang b á n liên tiếp nước chảy mây trôi như thế động t á c đem bóng đá đưa vào nịu cá sổ không thành nga đại thúc không hề che giấu chút nào đ ị a thoại mái cười to thuận tiện cười hì hì quay đầu lại đây đùa g i ỡ n lao lý một câu lý thống phạm mặt đều đen đây là ăn quả quả địa làm mất mặt ta làm người không thể quá kêu càng à. đối mặt một mặt đắc ý nga đại thúc lao lý chỉ có thể phẫn nộ địa trả lời một câu rộn man thi đấu còn có hơn bảy mươi phút nghi các loại đi khà khà chúng ta nhất định sẽ hòa nhau đến Nam. Sau 7 phút, lần ý Lý Thống thực tưởng rất thế Phạm há hốc Hiện thực cùng Lý tưởng kém chi rất xa, Chelsea ghi Ghi cùng bàn. Đi bàn người, lại còn là nước hôn vương nổ Pháp lại lại mộm. kém ma là xa, này ạ nổ cạ làm ra càng xinh đẹp hơn lợi dụng mát xê lô kiến tạo không có chiếu lại đúng chỗ kẽ hở nhận được hệ xì ẩn tà nhét bóng sau khi nước pháp tiền đạo như là thoát cương chó hoang như thế mang theo bóng đá vừa chạy vừa nhảy địa một đường lao nhanh cuối cùng ở lưu cá sổ cánh trái bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cất xuất xa lại là một đạo tia chớp màu trắng bóng đá từ ra sức cứu thua lọ dịt dưới nách thẳng quá trực k h o i lưới không thành gào gào gào gào gà ba khó mà tin nổi a chelsea lại ghi bàn ạ n ổ cạ lập cú đút tình trạng của hắn thật đến khó mà tin nổi hai không sân nhà tác chiến thee bờ lưu hai bóng dẫn trước sợ tem phất bờ r í t đã biến thành thay đổi đại dương các cổ động viên kích động ô m nhau hai nghìn k h chín hai nghìn k h một mùa giải ngoại hạng anh quán quân ở hướng về chelsea người vây tay sệ sẽ liên tục than thở chelsea vận khí thực sự là quá tốt rồi ạ n ổ cạ một người giải quyết vấn đề giải thích hợp tác ghe i lại nở cơ lắc đầu một cái đưa ra cái nhìn của chính mình dưới cái nhìn của ta này không phải là số may n g n nhân mà là an x e l o t i chiến thuật khắt chế n ệ u cá sổ hắn dùng g i ờ dô ba hấp dẫn chim khách hàng phòng thủ phần lớn sự chú ý mà trên thực tế ngày hôm nay chelsea tấn công hạt nhân là ạ n ộ ca lý thống phạm mặt từ màu đen biến thành màu xanh lục nhìn thấy abu đắc ý cởi ha ha liên tục vỗ tay dáng vẻ lão lý hận không thể đảo hố đem mình mua đi vào an x e l o t i chiến thuật đạt được thành công dịp các phản ứng có chút chậm hai cái bóng t r ê n lệnh đã để chim khách khoảng cách c ú t quán quân càng ngày càng xa lão lý ngồi không yên hắn cơ đi đáy đột l ặ n lẽ đi tới nựu cá sổ phòng thay đồ một người quay về chiến thuật bản lý thống phạm bắt đầu thôi diễn khắc chế an xê lô ti chiến thuật các loại biện pháp muốn ở bốn mươi lăm phút thời gian trong đuổi theo điểm số cũng l ị chuyển cái này độ khó cũng không nhỏ lao lý không biết gì c ặ t vào lúc này nghĩ đến biện pháp không có thế nhưng hắn cảm giác mình nhất định phải làm chút gì nam trên sân bức trọng tài chính hát hẹp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trên khán đài đám cổ động viên chelsea tiếng hoan hô có thể mang toàn bộ sờ kem phất bờ rít đỉnh bồng l ậ tung t sân bóng đỉnh to lớn điện từ bảng điểm trên hạng mục màu đỏ kiểu chữ liu cá số hai chelsea chữ là hết thể bắc london người vui sướng cội ngượn ở thi đấu trước rất nhiều cổ động viên chelsea đều lo lắng đội bóng có thể thua trận trận này cực kỳ trọng yêu quán quân cuộc chiến phải biết tuy rằng người kia đã không phải chim khách huấn luyện viên thế nhưng bây giờ new c a s t l e cũng sớm đã là toàn tờ giờ mi ở lít đều thừa nhận siêu cấp đội mạnh bọn họ nắm giữ minh tinh cầu thủ cũng không thể so c h e l sĩ e bọn họ tại đây cái mùa giải chiến tích cũng không thể so c h e l s e a kém ở hai bên trận t r ư ớ c giao chiến bên trong new c a s t l e t o a i chân sân nhà b a không đau tể the bờ lu cho chelsea người hâm mộ lưu lại một đoạn khó có thể quên được các n ộ n g mà hiện tại ai có thể nghĩ đến hạnh phúc lại làm đến như vậy chi đơn giản như đã đoán trước k hậu chiến đã biến thành n g h i ê n g về một phía cục diện vẹn vẹn hiệp một đội bóng liền đạt được hai cái bóng dẫn trước tờ Giờ mi ở l e t quán quân vinh quang ở hướng hết thể chelsea người với tay này chính là sau mu di n o thời đại chelsea thu hoạch đến đệ nhất tòa tờ Giờ mi ở l e t q u ố cổ c động viên chelsea đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà hát vang vê đút e ạ i ờ the c h ạ m v ị hòn mà đối với lưu cá sổ người đến nói tình huống cực kỳ gây go quả thực lại như là đi tới địa ngục thất vọng chim khách vùng đội môn hướng về chủ tịch trong bao sương nhìn lại hy vọng người kia có thể vào lúc này cấp cho đội bóng trợ giút thế nhưng biết vào lúc này các cổ động viên mới phát hiện câu lạc bộ chủ tịch người điên ly cư nhiên đã không ở nơi đ ó bốn trên sân mồ hôi đầm địa các cầu thủ túng năm t ụ m g ba hướng đi cầu thủ đường nối hướng đi phòng thay đồ n u cá sô người tinh thần hiện nhiên chịu đến hai cái mất bóng đ ả kích cùng vừa nói vừa cười cầu thủ chelsea so với bọn họ từng cái từng cái cúi đầu yên lặng mà đi vào phòng thay đồ giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian đến cùng là tự mình cứu rỗi bắt đầu vẫn là tiếp tục s a đoạn tạm hoãn không có ai biết mãi cho đến bọn họ đẩy cửa ra ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm năm mươi chín cuối cùng quán quân cuộc chiến 2. a i chương 559, c u ố i cùng quán quân cuộc chiến 2. a l a n sở m i t run run người trên quả vụn đi ở trước nhất cái thứ nhất đẩy ra phòng thay đổi khung thành đi vào bên trong không có một bóng người màu trắng chiến thuật bản vẫn đặt tại mặt nam tối r ư ợ vào tường vị trí công nhân viên sớm đã đem các cầu thủ một hiệp cần thay đổi l o đấu cùng làm khăn mặt chuẩn bị kỹ cả sàn nhà sát tranh lượn g các cầu thủ túi hành lý cũng đều chỉnh tệ địa bày ra ở trong tủ treo quần áo tất cả những thứ này tựa hồ cùng chức không có khác nhau lớn gì thế nhưng ở bộ thứ nhất nhảy vào phòng thay đồ thời điểm a lan s m i t h lại đột nhiên cứng lại có một loại cảm giác quen thuộc phà vào mặt thật giống như là ở đây gặp phải thất tán bạn cũ lâu năm như thế ha a lan làm sao theo sát sau lưng sở mít mà ta thấy thế chen lại đây hỏi một câu a không cái gì sở mít lắc đầu một cái đi tới chính mình tủ quần áo phía trước ngồi xuống ở vừa nay trong nháy mắt đó hắn đột nhiên có một loại thời gian rút lui cảm giác lại như một năm trước rất nhiều thứ như vậy phảng phất ở trong phòng thay đổi lại một lần nữa nhìn thấy cái tiêu bóng người quen thuộc có thể là chính mình quá mức mẫn cảm đi s m i t h tự dễu địa lắc đầu một cái thế nhưng khi hắn đổi sạch sẽ á o đấu trong lúc vô tình ngẩng đầu đem tầm mắt di động đến trên bản đồ chiến thuật diện thời điểm hắn lập tức sửng sốt chuyện này đây là alan、Smith. s m i t sợ đ a lập tức đứng lên hắn không nhúc nhích thật chặt tập trung chiến thuật bản phía trên kia chữ viết bút họa là quen thuộc như vậy liền ngay cả đại biểu đường tiến công màu đen tiểu mũi tên đều biểu lộ một cô nham hiểm cùng hèn m ọ n mùi vị này tuyệt đối là người kia lưu lại cái khác các đồng đội bị alan s m i t h động tác sợ hết hồn theo alan s m i t h ánh mắt nhìn một ít đội viên cũ rất nhanh cũng phát hiện trên bản đồ chiến thuật đồ vật những người bút tích tranh chữ là quen thuộc như vậy có thể viết ra những thứ đồ này chỉ có một cái hắn đã tới nơi này đúng là j o ben vaner d và ad c h r một ít mới gia nhập liên minh cầu thủ có chút không rõ vì sao t i t e r a n tiến đến ma ta bên h a i kỳ quái hỏi dù an chuyện gì xảy ra tại sao mọi người đều thủ lĩnh đã tới nơi này nhất định là hắn ở lưu cá sổ phòng thay đồ bên trong chỉ có một người bị các đội viên cũ dùng thủ lĩnh xưng hô như thế đến chỉ đại mà huấn luyện viên trưởng dịp cắt bọn họ càng quen thuộc dùng tiên sinh xưng hô như thế đang lúc này huấn luyện viên trưởng dịp cắt đẩy cửa ra đi vào hắn thần sắc phức tạp địa nhìn một chút có chút n h ụ c trí c ú i đầu các cầu thủ lại nhìn một chút trên bản đồ chiến thuật thôi diễn đi ra một ít chiến thuật động tác võ thuật ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi thiên nga đen n g h ĩ đến vừa ở cầu thủ trong đường nối phát sinh một màn ba phút trong lúc đó dịp cắt từ cầu thủ đường nối từng bước từng bước đi tới đại não nhanh chóng chuyển động hắn chính đang suy tư làm sao thay đổi hiện nay đội bóng bị động cục diện hiệp một n i cá sổ cục diện g â y go chelsea thắng vì đánh bất ngờ liền vào hai bóng dick cắt cảm giác mình lại như là một cái thuần khiết có thể vì là thân cái cái miệng nhỏ sẽ mang thai đại cô nương như thế bị nham hiểm a n c e l o ti cho lừa dối không nghĩ tới à a n c e l o ti loại này xem ra chính là một cái người đàng hoàng gia hỏa lại cũng là một cái nham hiểm chủ trở nên cùng người điên li như thế vô liêm sỉ dick cắt chính nghĩ như thế đột nhiên khà khà Phở rằng, nơi này, ở đây. một thanh â m từ nơi bóng tối một cái chỗ n g o ặ c sau chuyển đến đi ra liền xem một cái ngón giữa ở nơi nào câu a câu đung đưa dịt cắt sợ hết hồn thanh â m này rõ ràng chính là người điên ly mới vừa mắng một câu vô liêm sỉ hắn lại nhanh như vậy liền khoan ra t í n h sổ quả nhiên lý thông phạm từ trong hắc ảnh này ra lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế ô m g dịt cắt lại tiến vào chỗ n g o ặ c bóng tối nơi một hai phút sau khi hai người như là vừa vụng trộm xong xuôi cậu nam nữ hết nhìn đông tới nhìn tay lén lén lút lút đi ra dịt cắt đi ở phía trước hắn đột nhiên xoay người hỏi một câu li những thứ đồ này nếu như ngươi đi phòng thay đồ cùng các cầu thủ nói hay là hiệu quả muốn so với ta người huấn luyện viên này càng tốt hơn lý thống phạm lắc đầu một cái thờ rằng ngươi mới là đội bóng huấn luyện viên nói xong lý thống phạm cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi lại như là sợ sệt bị bắt gian tại trận t i ề n nam như gió biến mất ở cầu thủ cuối lối đi dịt cắt đứng tại chỗ t h ầ n s á c phức tạp địa lắc đầu một cái hắn biết sở dĩ không tự mình đi cùng các cầu thủ nói là bởi vì người điên ly không muốn phá hoại chính mình người huấn luyện viên này ở trong phòng thay đồ u y là ở cho mình dưới bậc thang bằng không lấy người điên câu lạc bộ chủ tịch tôn sư ở đội bóng gặp phải như vậy đánh phiền phức tình huống coi như là hắn tự mình v ọ t tới phòng thay đồ chỉ trích không có ai sẽ nói cái gì bốn sau ba phút trong phòng thay đồ dick t từng b ư ớ c từng bước đi tới chiến thuật bàn trước mặt hắn thu dọn một hồi lý thống phạm vừa nãy giảng giải chiến thuật dòng suy nghĩ vừa cẩn thận địa nhìn một chút trên bản đồ chiến thuật diện thôi diễn sau đó cầm lấy bản sát không chút do dự mà lau mặt trên tất cả dấu vết xoay người nói rằng hiệp hai chiến thuật của chúng ta đem sẽ làm ra thay đổi thử thử, thử. ngọn bún hoa ở trên bản đồ chiến thuật thử thử tiếng ở yên tính trong phòng thay đồ vang lên đến dịp cắt ở trên bản đồ chiến thuật bắt đầu phát họa đội bóng chiến thuật mới biến hóa nhất bút nhất họa viết rất chậm thế nhưng rất dùng sức thiên nga đen một bên viết một bên dùng bình tĩnh mà âm điệu tiến hành giảng giải không điểm đứt đến tên các cầu thủ a lan s m i t h vẫn ở nhìn kỹ huấn luyện viên trưởng hành động khi hắn nhìn thấy dịp cắt không chút do dự mà lau chiến thuật bản động tác võ thuật tôi diễn trong ánh mắt bắt đầu toát ra vẻ thất vọng thế nhưng theo dịp cắt ở trên bản đồ chiến thuật tôi diễn giảng giải càng ngày càng sâu vào a lan s mít con mắt lại sáng lên xuất hiện ở trên bản đồ chiến thuật tất cả cùng vừa mới cái tia người lưu lại giống như lúc những này điều chỉnh cùng biến hóa. cũng không phải ta tác phẩm giảng giải xong tất cả dịp cắt cầm trong tay ngọn bút nhẹ nhàng thả xuống vẻ mặt bình tĩnh nói vừa n ã y lý thống phạm chủ tịch ở phòng thay đồ bên ngoài đem những n à y điều chỉnh dòng suy nghĩ thiên na g đen không có một chút nào kể công ý tứ rất thản nhiên mà đem vừa nãy ở cầu thủ trong đường nối phát sinh tất cả đầu đôi địa nói ra a lan sờ m i t con mắt càng sáng hơn cái khác cầu thủ nhìn về phía huấn luyện viên trưởng dịp cắt ánh mắt cũng thay đổi sáu sau mười lăm phút hào hộp hẹp thổi lên tiếng còi hiệp hai trận đấu rốt cục bắt đầu rồi từ tốt nhất cầu thủ đến xem hai bên đều không có đối với đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh chelsea tạm thời hai không dẫn trước newcastle bọn họ khoảng cách mùa giải này ở tờ giờ mi ở l e t quán quân còn sót lại 45 phút hiện trường bình luận viên sệ sệ rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái có điều đối với dịch c à n không có lựa chọn ở một hiệp nghỉ ngơi là tiến hành thay đổi người điều chỉnh cảm thấy không thể nào hiểu được như là peter pan joben như vậy cầu thủ lại vẫn ngồi ở trên ghế dự bị giải thích hợp tác gerry lại nở c ơ nhìn thấy càng nhiều biến động vẫn có tiểu tướng thomas L. ở vị trí hướng về sau lùi lại đi tới giữa sân newcastle trận hình đã biến thành bốn còn j o b e n lúc trước có người nói hắn ở làm nóng người trong khi huấn luyện bị thương lần nữa phòng chừng dịch c ả không dám mạo hiểm sờ k e m p h r t bờ rít đại sân bóng hiệp hai trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bốn phía v ờ n quanh sân bóng màu xanh lam khán đài lại như là thoáng lắng lại dưng diện lại một lần nữa nhấc lên cồn phong s ó n g lớn đầy trời suỵt dây thanh động gió đêm tứ hơi ở mỗi một tấc mặt c ủ a bên trên đây là một cái tuyệt đối thuộc về chassis buổi tối mở màn không tới ba phút sĩ khí đại chấn the bờ lưu lại hoàn thành rồi một lần tấn công hậu vệ cánh trái a s h l e y có lệ cùng nước pháp cầu thủ chạy cánh mạ l ù a ở đường biên liên tục đánh ra phạm vi nhỏ hai quá một phối hợp có lệ cuối cùng t a đâm bên trong lao xuống đi ở đường biên ngang phụ cận chủ bóng tránh ra sàn tấn b ư ớ c cướp dưỡng thai t r u y ề n vào trong một c ư ớ c giữa bóng cao t r u y ề n vào trong giờ dô ba lợi dụng cường tráng thân thể dựa vào sender j o s một c ư ớ c đoàn bắn may mà này chân suốt gôn ở sender j o s ra sức váy dày bên dưới đầu ngắm không đủ mới lệch ra s ả ngang n g bằng không khoảng cách như vậy cùng tốc độ lò dịt coi như là thật sự ở trước cửa trước một tấm mạng đệm cũng nào không được bóng đa đá đắng cổ động viên chel ma tú h dở dô ba ở bụng mặt thoáng sau một lúc tâm tức h đứng ở n u cá sổ vùng cấm bên trong hai tay không ngừng dâng lên cổ động các cổ động viên bầu không khí trong nháy mắt toàn bộ khán đài lại như là rơi vào đi một viên sao hỏa từ thuốc nổ khố ầm ầm ầm địch nổ tung màu xanh lam cơn lốc liền muốn bao phủ tất cả n u cá sổ lại như là một viên ở mười tám cấp cơn lốc bên trong mặt ra thân bất do kỷ địa khổ sở tuyệt vọng giấy r u ộ n chút nào không nhìn ra có nghịch chuyển khả năm bốn ồ ồ ồ ly người đội bóng tình thế rất không ồn à mùa giải này tờ giờ mi ở lít quốc quán quân ta nhưng là không khách khí ha, ha. nụ cơi ngượng ngùng nga lại đương nhiên t v u n không có chính thức mở ra fm hai nghìn một mươi trước lý thống phạm cũng không có thông qua ngăn ngắn một phen chiến thuật thay đổi cùng thôi diễn liền l ị n h chuyển thi đấu thắng bại siêu cấp năng lực thế nhưng ở cuộc tranh tài này trước lao lý cẩn thận thông qua fm hai n h r ă m m ư hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra quá hai đội bóng gần đây trạng thái tiến hành so sánh sau khi phát hiện new cá sổ gần đây sức chiến đấu tuyệt đối không thể so treo xi kém vừa vặn ngược lại thậm chí còn thoáng cao hơn một điểm điều này cũng làm cho nói rõ chỉ cần chiến thuật điều chỉnh thỏa đáng new cá sổ ở hiệp hai hòa nhau độ khả thi vẫn có vô số điểm năng lực điểm c h ố n g chất để lao lý đối với thi đấu quá trình phân tích cùng phán đoán đã đến một mức độ khủng bố kỳ thực hiệp một sau khi bắt đầu không tới hai mươi phút lao lý liền rõ ràng nhìn ra an sê lô thi chiến thuật cấm ấy đáng tiếc thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng Dicat, phản ứng thông thả. vì lẽ đó lao lý lúc này mới nhất thời ngưỡng nghề không nhịn được chạy tới cầu thủ trong đường nối nhắc nhở dịch t một phen hy vọng có thể đưa đến tác dụng đi lý thống phạm ngồi ở trên g h ế một cách hết sắc chăm chú mà quan sát trên sân thi đấu tình thế dần dần nín nhịn nam ánh mắt sáng lên ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương năm trăm sáu mươi quan quân cuộc chiến chi tia chớp tập ích chương năm trăm sáu mươi quan quân cuộc chiến chi tia chớp tập ích lý thống phạm cảm giác được trên sân chính đang phát sinh tuyệt vời biến hóa hết thể đều như hắn dự liệu một loại vạn sự đều ở ta tay tao bao cảm tự nhiên mà sinh ra hắn lặng lẽ liếc mắt một cái bên người nga đại thúc phát hiện vị này điên cuồng yêu quý bóng đá tay mơn này một chút cũng không có phát hiện trái lại cười rất vui vẻ nước anh truyền thông yêu thích dùng đáng yêu để hình dung áp ra mô vít l ụ cười từ trình độ nào đó tới nói cái này dùng từ rất chuẩn xác bởi vì abu nụ cười s á t thực có một chút điểm s ấ p xỉ với chưa va chạm nhiều thiếu niên người đặc hữu loại kia ánh mặt trời cùng ngượng ngùng mù i vị có điều lao lý lại biết kỳ thực n a đại thúc ở giới bóng đá tháng này cũng không giống ở bề ngoài dạng rỡ như vậy nhiều tiền người ngốc là áp ra mô vít để cho đông đảo f a n bóng đá ấn tượng đầu tiên cứ việc v ớ i bắt đầu đối với hắn mà nói hay là chelsea chỉ là hắn rời đi tài sản cùng tiến vào anh xã hội thượng lưu công cụ thế nhưng đến hiện tại hắn đối với chelsea câu lạc bộ yêu thích nhưng là không ai có thể phủ nhận tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong người nga lượng lớn tài sản một lần vì là sờ kem phất bờ zit mang đến bóng đèn cùng quan tâm mà mu di n h o tồn tại càng làm cho bắc lôn đôn đội bóng s ắ c thực phong quang nhất thời đáng tiếc từ khi abu dưới cơn nóng giận xáo rơi mất bồ đảo nhà cùng nhân sau khi the bờ l ư lại như là mất đi hướng dẫn nghi ép mười một m á y bay chi vẫn không tìm chuẩn hướng đi một mặt đương nhiên là bởi vì cuồng nhân ở lại chỗ này sức ảnh hưởng thực sự là quá lớn cho tới người kế nhiệm đều là sống ở h à n bóng tối bên dưới còn mặt kia nhưng là bởi đội bóng vẫn không có tìm được một cái thật là thích hợp đội bóng huấn luyện viên duyên cớ mãi cho đến cái này mùa giải italy g i à n h xoáy an c e l o t t i giá lâm s ở tem p h r t b r g i t t e theo bờ lưu tựa hồ rốt cuộc tìm được lâu không gặp phương hướng cảm ở giải đấu bên trong vẫn vững vàng mà chiếm cư tranh quan tập đoàn thứ nhất vị trí mà hiện tại bọn họ khoảng cách sau mu di nhô thời đại đệ nhất tòa tờ giờ mi ở l e a quán quân là g trên sân thi đấu tiếp tục chelsea hưng phấn sức mạnh vẫn không có tàn đi bọn họ vẫn triển khai ác liệt thế tiến công mà đối mặt đối thủ cùng đối thủ phan bóng đá mang đến áp lực thật lớn hiệp hai trận đấu bắt đầu trước mấy phút bên trong lưu cá sổ đội viên vẫn ở khổ sở chống lại thậm chí ngay cả en đi cả dồn cùng chỉ như vậy tiền đạo đều tỉnh h t h o ả n g lùi lại đến hậu trường tiến hành phòng thủ chelsea ác liệt thế tiến công lại như là một hồi hoàn mỹ bao táp khiến người ta n g h ẹ thở bên sân thiên nga đen dịp c ặ t từ khi hiệp hai vừa bắt đầu liền vẫn hai tay ôm ngực đứng ở bên sân l ặ n g lặng mà quan sát thi đấu xu thế cứ việc thiên nga đen vẻ mặt rất bình tĩnh thế nhưng nội tâm nhưng càng ngày càng giật mình bởi vì người kia ở giữa sân nghỉ ngơi cầu thủ trong đường nối nói tới tất cả lại như là nắm giữ ma lực tiên tri làm ra tiên đoán như thế chính đang từng giọt nhỏ phát sinh hắn so sánh thi đấu năng lực phân tích thực sự là quá khủng bố d ị cắt giơ cổ tay lên xem xem thời gian hiệp hai đã qua m dựa theo tên kia lời giải thích truyền mặt nên lập tức liền muốn đến nam trên sân chiến đấu vẫn chật vật đến cực điểm alan s m i t h ở 13-14 giây bên trong liên tục dùng ba lần soạt bóng phá hoại chassis tấn công sau khi ngã xuống đất ngựa m ặ t hướng lên trời tham lam mà hít thở một hơi không khí mới mẻ sau đó cấp tốc đứng dậy không để ý nóng rắt lồng ngực cùng bắp thịt đau nhức lần thứ hai tập trung vào chiến đấu 10 phút thời gian sắp hết thủ lĩnh nói tới khả năng chuyển biến tốt nên vừa lúc đó bình tĩnh bình tĩnh tỉ mỉ nhịn kỹ nhất định phải tìm đúng cơ hội không thể để cho hắn thất vọng tuyệt đối không thể alan s mít thở hồn、hện. hắn một bên tích cực chạy tham dự phòng thủ một bên tỉ mỉ mà người quan sát chelsea các cầu thủ vẻ mặt và trận hình quả nhiên lại như là trải qua một cái thần kỳ tết i điểm hiệp hai mười phút thời gian vừa qua s m i t h rõ ràng phát hiện các đối thủ trên mặt nét mặt hưng ơ phân chính đang từ từ biến mất bọn họ tựa hồ đã muốn không thể chờ đợi được nữa mà muốn muốn trận đấu kết thúc sau đó đi chúc mừng quán quân cùng thắng lợi bọn họ trận hình cũng ở trong lúc bất chi bất giác trở nên một ngang chelsea hai cái hậu vệ cánh ashley có lệ cùng i v a n o v i c vị trí đã đã biến thành cầu thủ chạy cánh bọn họ lại như là giết đến hưng khởi quần bạo chiến sĩ sao ở nếu c cấm cùng cầu tích cực cũng hợp, có a giữa s t thủ thai trong. l liền bên bóng ngoài vùng diện ngoài không ngừng sân dưỡng chuyển không vào Làm phối hội i hợp, cơ t mệt, mà theo l hai cái t r u như g cùng cũng vệ Pezzy Alex, c bất có người từ giữa bầu trời đi xuống quan sát là có thể kinh ngạc phát hiện ở rất nhiều lúc to lớn chessy một hiệp lại chỉ còn dư lại thủ môn xếp một người cô đơn địa đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên alan s m i t h phát hiện tất cả những thứ này hắn lặng lẽ vô vô chỉ cùng cạ rồn phía sau lưng bởi huấn luyện viên trưởng đã sớm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi có phân tích vì lẽ đó hai cái tuổi trẻ tiền đạo rất nhanh lý giải đội trưởng y tứ bọn họ gian xảo từ chính mình một hiệp hướng về trung tuyến vụ cận lưu q u a khứ sáu chelsea ở hiệp một đại c h i ế m thượng phong mà y theo a n c e l o ti t chiến thuật phong cách hiệp hai một sau khi bắt đầu bọn họ nhất định sẽ đánh mạnh khoảng mười phút này mười phút đem trực tiếp quyết định chúng ta có thể thành công hay không hòa nhau thi đấu nhất định phải toàn lực phòng thủ để tránh khỏi bị đối thủ lại ghi bàn mà sau mười phút nếu như không thể lần thứ hai đạt được ghi bàn yêu thích cầu ổn anse lô ti tất nhiên sẽ chọn thu lại phòng thủ cùng lúc đó Từ cầu thủ thi t cầu đấu â một lý góc đ mà nói, quá mức nói, hưng phấn quá cầu h Chelsea, mặc kệ là từ tinh thần vẫn là thể ủ mặc lực là là kệ từ trên, vẫn đoạn ề u xuất xuống. sẽ một cái trạng thái ngắn ngủi xuống. Mà chúng ta hiện hạ chúng chính cái ngủi ngắn cần ở Mà làm, là à v lúc này đột nhiên phát lực, cơ chỉ có này nhiên đánh đối thủ một trở tay không kịp, nếu như cơ hội nắm nhau bóng. tay đột đối đ một hội một Một phát thủ trở tốt, chỉ ít có thể hòa kịp, một một o này nói là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ở cầu thủ trong đường đ ố i lý thống phạm nói cho dịp cắt đoạn thứ nhất chiến thuật phân tích sự thực chứng minh trước nửa bộ phân phân tích lý thống phạm hoàn toàn đoạn đúng chelsea xác thực ở hiệp hai vừa mở cục liền điên c u ồ n g tấn công xem cái kia liều mạng tư thế phản phát hai cái bóng lạc hậu chính là bọn họ m ộ t phương tất cả những thứ này xem d ị c h c ắ t sau lưng lạnh thấm mồ hôi bởi vì dựa theo thiên nga đen kế hoạch ban đầu là muốn nữ cá sổ ở hiệp hai vừa bắt đầu liền toàn lực đánh mạnh tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đoạt lại một phần lấy cổ vũ sĩ khí thế nhưng bây giờ nhìn lại nếu như ở mười phút trước thật sự dựa theo ý nghĩ của hắn đi bố trí đội bóng chiến thuật hay là nữ cá sổ xác thực có đạt được ghi bàn khả năng thế nhưng cái này ghi bàn đánh đổi chí ít là lại thua một bóng hoặc là hai bóng. cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau lần này d i c k cắt rốt cuộc không thể không lại một lần nữa thừa nhận người điên ly đối với thi đấu xu thế cùng đối thủ trong lòng trạng thái n ằ m muốn so với chính hắn chuẩn xác nhiều hơn mấy chục giây sau khi thiên nga đen ngầm đầu hắn nhìn thấy trên sân a lan sở m i t khống chế lại bóng đá đây là cơ hội chính là vào lúc này d i c k cắt đưa ngón tay nhét vào trong miệng thổi ra van rội tiếng huyết gió sau đó làm ra một cái toàn lực hướng lên trên ép thủ thế dựa theo người điên ly từng nói dickard quyết định vào lúc này liệu một lần trên sân Alan s m i t h vừa dùng một cái hoành thân chạm vị đem quá mức tự tin nước đức giữa sân bạ lặt dưới chân bóng đoạt tới sau đó liền nghe trình diện một bên vang lên dịch c ắ t mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng hít gió hắn quay đầu rốt cục nhìn thấy cái kia hết thể nựu cá sổ cầu thủ chờ đợi đã lâu thủ thế tấn h công toàn lực tấn công s m i t h mừng rỡ trong lòng rốt cục không cần lại đi nhấn m ạ i thời khắc này hắn cũng không còn do dự chút nào cũng không còn xem trước mười phút thời gian trong như vậy bắt được bóng tìm tìm đội h ư u truyền bóng mà là lớn mật địa dùng một cái đẹp đẽ người bóng đi qua động tác biến mất bức cấp quá đột nhiên lại một cái tự tin nam、SN. sau đó bước nhanh dẫn bóng nhanh trùng cùng lúc đó ở sơ mít bên người hết thể liễu cá sổ tấn công các cầu thủ cũng nhìn thấy bên sân huấn luyện viên trưởng thủ thế bọn họ lại như là nghe được s ù n g phong hào sau khi nhảy ra chiến hào chiến sĩ mang theo bị nột ngạt đại một hiệp hạm ngực mang theo đối với người kia tín nhiệm cùng nhau tê hô một tiếng l i ề u mạng địa sông lên trên mỗi người đều là một cái h ố n lợn ư trường lòng khí thế không hay liễu cá sổ tình thế không tốt lắm ồ gào gào gào a xảy ra chuyện gì sơ mít cắt bóng sau khi đột nhiên dẫn bóng lao nhanh dị cắt ở đây vừa làm ra toàn lực trước ép thủ thế ừ ừ, ừ. n u cá sổ đột nhiên bạo phát bọn họ trong nháy mắt p h ả n kích khí thế mười phần giải thích chỗ ngồi xệ xệ trong nháy mắt phát hiện trên sân biến hóa h ắ n tốc độ nói theo n u cá sổ cao tốc đẩy mạnh khó mà tin n ổ i đ i ị u tăng nhanh âm thanh cũng như là một con bị thêm ở ván cửa bên trong trọi gà đang kêu sợ hãi đột nhiên tăng cao mười cái tám độ sơ mít cầm bóng đột phá người bóng đi qua đẹp đẽ ba quá rơi mất e cn sơ mít sơ mít vẫn là sơ mít hắn ở không chế bóng gào gạo chuyền bóng một cướp tả nhất dù h n ma ta từ phía bên phải xuyên vào ma ta cái tia đến bóng mata tiếp tục lừa bóng ivanovic phòng thủ nha thượng đế ivanovic vô lực ngăn cản đột nhiên bạo phát mata tây ban nha cánh thiên sứ dùng một cái đơn giản biến hướng r a tốc liền thoát khỏi hắn mata tiếp tục đến c u ố i trung lộ có cầu thủ ở theo vào là andy c à r ồ n thời gian qua đi năm tháng lần thứ hai được thủ phát cơ hội tuổi trẻ trùng phong andy c à r ồ n như là một trận điên cuồng do xoáy hắn bước nhanh chân đỉnh ở mắt trước chelsea trung vệ alex muốn dán sát vào hắn thế nhưng là theo không kịp bước chân c sẽ hưng phấn cuồng hô hắn trong chớp mắt tìm tới một loại cảm giác vô cùng quen thuộc mà bên người giải thích hợp tác ghe di lại nở c ỡ cũng bị trên sân phát sinh một màn hấp dẫn hắn chỉ kịp nói ra một câu quen thuộc như thế một màn trên khán đài càng lúc càng lớn tiếng kinh hô liền đem tất cả vùi lớp bốn trên sân du a n m a t a đột phá ivanovit sau khi dùng sức đem bóng đá hướng về trước một chuyến hướng về trước ra sức nhảy một cái ung dung tách ra bọc l ó t đúng chỗ theo bờ lưu đội trưởng p e z i hung át xoạt bóng như là vẫn lăng không bay lượn con đường lớn du a n m a t a mở hai tay ra mang theo một bóng ma từ zone p e i trên đầu x o qua sau đó mềm mại rơi xuống đất trong nháy mắt gia tốc tiếp tục hướng về đường biên ngang nhanh trùng trên khán đài cổ động viên c h e s s i s như là đột nhiên nhìn thấy thế giới tận thế giáng lâm dâng trào tiếng kinh hô không thể ngăn chặn đ i ệ u từ bọn họ vậy vừa nay còn ở hát vang vê đúc ea gờ the c h ạ m thì hòn trong cổ h ọ n g dâng trào ra dù an ma ta c h u y ể n bóng trên không bóng chuyền vào trong trực bản trước không thành điểm thân cao 1 m 9 4 í n d y cạ dồn vào tới hắn chiếm cứ điểm thứ nhất đ á n g tiếp x ú t gôn góc độ không tốt lắm trên sân endy cạ dồn đón ma ta c h u y ể n bóng cao cao bốc lên chelsea mở ra giữa trung vệ alex một bên dùng thân thể ngăn trở trọng tài tầm mắt một bên dùng tay vững vàng mà kéo lấy cạ dồn áo đấu v t sau muốn dùng loại này mở ám phá hoại tuổi trẻ tiền đạo s u ấ t gôn thế nhưng sức mạnh khổng lồ từ áo đấu tài lên đến lại làm cho alex cảm giác mình kéo lấy cũng không phải một cái sinh động người mà là một chiếc chính đang toàn lực phát động cất cánh bộ in bảy trăm bốn mươi bảy đáng tiếc chính là cạ dồn cũng không có s u ấ t gôn sớm lúc trước chạy thời điểm hắn liền đang không ngừng mà quan sát đội hữu chạy chỗ lần này góc độ cũng không phải xuất gôn cơ hội tốt vì lẽ đó hắn dùng một cái phương hướng ngược sư từ hắt đầu đem bóng đá từ gần cột dọc tà sửa hướng về phía sau như là một lần đạo tam giác xoa bóng chuyển vào trong chuyển cho đội hữu ở nơi nào theo s á t trên là một cái khác tiền đạo ni cô l ắ t chi bóng đến người đến hôn huyết tiểu thùng cơm thắng trận nộ bắn bóng đá gào thét chelsea cộng hòa ghép thủ môn theo bản năng mà làm ra phản ứng hắn thư eo triển cánh tay dưới bàn chân như là an chứa đạn hoàng như thế kỳ tích như thế địa nhảy lên chặn lại sút gôn x ba khó mà tin nổi hắn cản m ồ i bóng đá gậy trở về còn có cơ hội a lan s mi ba bóng vào bóng v à ba alan sờ mít khoảng cách gần đại lực suốt đồi tốc độ bóng quá nhanh sếp không thể ra sức sẽ sẽ lập tức tự giải thích châu ngồi này lên hắn l ấ y xuống t h a y nghe tay cầm ống nói điên cùng gà ghét n u cá sổ chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi thế nhưng bọn họ nhưng khởi s ư ớ n g một lần khó mà tin nổi đột nhiên tập kích dùng vẹn vẹn mười mấy giây liền công phá chelsea không thành hiện tại thi đấu trở nên càng thêm thật xem ra bởi vì hồi hộp một lần nữa trở về ghe di lại nở cơ đúng là không có sẻ sẽ, sẽ kích động như thế hắn quay về mịt rộ phồn dùng giọng kỳ quái nói một câu không biết tại sao ta từ nêu cá sổ lần này tia chớp tập kích bên trong cảm nhận được người điên ly nham hiểm mùi vị ừ ừ ừ ừ ý ê e a ý ê、e, ba hai một g i b à n lần này tiểu nhân đắc chí người đã biến thành lý thống phạm cái này vô liêm sỉ nín nhịn nam không hề che giấu chút nào trong lòng đắc ý đứng lên đến ở trong bao xương hô to gọi nhỏ cố ý chọc giận áp ra mô vít nga đại thúc bất đắc di lắc đầu một cái đột nhiên lại như là nghĩ tới điều gì quay đầu thần sắc phức tạp hỏi l y người giữa sân lúc nghỉ ngơi biến mất rồi một quãng thời gian sẽ không là tự mình đi phòng thay đồ bên trong chỉ huy đội bóng chiến thuật chứ làm sao có khả năng lý thống phạm mặt không đỏ tim không đập địa lợi lẽ nghiêm nghị phủ nhận nín nhị nam trong lòng vô liêm sỉ để nghĩ ta không có đi phòng thay đồ ta chỉ là đi tới cầu thủ đường nối mà thôi khà khà nga đ ạ i thúc nửa tin nửa ngờ một mặt phiền muộn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm sáu mươi mốt thiếu niên thành danh chi nam phi hữ cụt chương năm trăm sáu mươi mốt thiếu niên thành danh chi nam phi hữ cụt a lan sở mít phá cửa sau khi hưng phấn dọc theo sân bóng biên giới báo hắn đem trên người háo đấu thời r a n ắ m ở trong tay phải như là vung vẩy vinh quang cờ xí như thế điên của múa k h ắ p toàn thân như là đao tức phủ chém như thế nham thạch giống như bắt thịt đem n u cá sổ đệ nhất m á n h nam mị lực tỏa ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trên khán đài nữ giới các cổ động viên nhất thời dít gào liên tục sợ mít thời tuổi trẻ một lần là nước anh có tiếng anh tuấn tiểu sinh bây giờ nghề nghiệp cuộc đời ở n u cá sổ phóng ra h ó n g ánh hào quang cả người đang trở nên càng lanh khốc đồng thời k h ắ p toàn thân nam tính mị lực càng không thể ngăn cản thậm chí mơ hồ có vượt qua bếp kham trở thành toàn nước anh đệ nhất được nữ giới phan bóng đá hoan lên b đem a lan s m i t h nhào tới trong đất quá tuyệt a lan n g ư ờ i quá tuyệt a c gác đẹp đẽ s u ấ t ôn chúng ta đuổi theo trở về một bóng thủ lĩnh chiến thuật vẫn là dâm đãng như vậy vô liêm sỉ a ha ha t â y búa môn xoa s m i t h ướt nhẹ đầu ngay lập tức hướng về hắn đưa lên chúc mừng một lát sau khi các cầu thủ lúc này mới tận hứng địa từ trên người s m i t h bỏ lên t ả n đi mà a lan s m i t h nụ cười trên mặt nhưng rất nhanh sẽ t ả n đi hắn lại khôi phục lại liệu cá sô đệ nhất khốc nam tiêu chuẩn quốc tế người chết mặt vẻ mặt ở đang muốn tản ra đội hữu còn bên trong a lan s mít kéo lại đang muốn xoay người rời đi end i cá rồn sắc mặt hắn lạnh lại như là một khối vạn năm hà băng tiểu tử nghe nói ngươi rất có thể đ ạ i nga các đồng đội đều choáng váng andy c ả dồn thân cao muốn so với alan s m i t h cao hơn rất nhiều giờ khác này đột nhiên bị trên sân đội trưởng bất t ì n h lình kéo ngay mặt chất vấn năm tháng trước đó sự tình andy không biết s m i t h là có ý gì thế nhưng hắn không có một chút nào sợ sệt ý tứ ở newcastle ngoại trừ người kia một người ở ngoài hắn cũng sẽ không sợ hãi bất luận người nào dù cho lạnh như băng đứng ở hắn người đối diện là được xưng newcastle đệ nhất mãnh nam alan s mít cạ dồn ngầm đầu nhìn chủ tịch phòng khách phương hướng như là nghĩ tới điều gì sau đó mới cúi l ầ u hỏi làm sao cái khác các đồng đội không biết a lan sở m i t vào lúc này kéo cạ dồn n h ấ t lên năm tháng chuyện lúc trước chính là cái gì phải biết bởi vì chuyện này cạ dồn đã ra phủ nhi nghiêm khắc phong diết dài đến năm tháng hơn nữa bản thân của hắn đã hướng về ngày đó hết thể đội hưu đều xin lỗi trong lúc nhất thời ghi bàn vui sướng trong nháy mắt biến mất Sir sợ thi vần tay lơ sợ s ệ sở m i t lại chọc lên đội bóng mâu thuẫn vội vàng đi tới cười nói a lan sự tình đã qua sợ m i t giơ tay đánh gậy tay lơ hắn đi tới end i cạ dồn phía trước đột nhiên một quyền đánh vào cạ dồn trước ngực mọi người đều tận biến sắc đang muốn tiến lên đem hai người kéo dài ai biết s m i t h vẫn như là vạn năm hàn băng như thế mặt đột nhiên hòa tan g ra vừa mới cái kia c h u y ể n bóng rất tốt nếu như ngươi có thể lại chuyển tới mấy cái như vậy bóng ta nghĩ ta sẽ chính thức thừa nhận ngươi cái này đ ổ i hưu c ả rồn trên mặt cũng xuất hiện nụ cười có điều hắn miệng cũng không thang người không ngừng c h u y ể n bóng ta còn có thể ghi bàn bên người các đồng đội lúc này mới như chút được gánh nặng năm liệu cá sổ hòa nhau một bóng hiện tại điểm số t r ê n lệch chỉ còn dư lại một cái bóng liệu cá sổ sĩ khí đại chấn bọn họ chuyển qua đến đem chassis áp chế ở trên sân trên khán đài các cổ động viên sốt ruột bọn họ tha thiết ước mơ quán quân tựa hồ trong c h ư ớ c mắt không thế nào bảo hiểm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hơn mười phút s ệ s ệ miệng vẫn không có ngừng quá làm s ệ s ệ giải thích hợp tác cầu thủ xuất thân ghe di lại nở cỡ cứ việc khẩu tại không bằng hắn thế nhưng lại nở cỡ nhưng có thể nhìn thấy càng nhiều chiến thuật mức độ độ vận nếu cá sổ thay đổi chiến thuật trận hình bọn họ tựa hồ là ở mô phòng theo c h a s s i a i m ư a endy cạ dồn cùng giờ dô ba đều thuộc về thân thể cường tráng siêu cấp trung phong mà chỉ cùng hạ nổ cả đá bóng phong cách cũng rất tương tự không biết tại sao nếu như không phải là chia minh nhìn thấy dịp c ặ t đứng ở chim khách chỉ huy lấy trước ta đều sẽ cho rằng chiến thuật như vậy biến hóa là xuất từ người điên ly cánh tay bên sân chiến thuật đại sư a n c e loti nhữ chặt mạnh ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi hai mươi phút trước thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu hắn cùng rất nhiều người như thế cũng cho rằng thi đấu thắng lợi đã bị chassi nắm tại trong tay thế nhưng hiện tại hắn nhưng đến một lần nữa cân nhắc làm sao điều chỉnh thi đấu a n c e loti dám khẳng định hiện tại lưu cá sổ chiến thuật tuyệt đối là xuất từ người điên ly tác phẩm tại quá khứ nhiều lần cùng người điên ly giao thủ trong quá trình hắn đã sớm rõ ràng cảm thụ quá người điên ly phong cách người điên ly chiến thuật đều là một khâu tiếp theo một khâu hoàn h o à n liên kết đó là một loại khiến người ta một khi rơi vào trong đó liền cũng không còn cách nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi mà hiện tại cái cảm giác này lần thứ hai hướng về a n c e l o t t i kéo tới a n c e l o t t i rõ ràng chính mình nhất định phải mau chóng nhìn ra hữu cá sổ chiến thuật ý đồ bằng không trận này tới tay thắng lợi chỉ sợ cũng muốn bay đi bốn một bên khác dick kakin ê nhẫn chờ đợi thi đấu thế cuộc biến hóa hắn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đang tiến hành làm nóng người chuẩn bị vi tơ an trong lòng lại nghĩ tới người điên ly đã nói lời nói nếu như chúng ta có thể ở tám mươi phút trước san bằng điểm số như vậy ngươi có thể đổi joe ben như vậy k ỳ binh đi xung kích c h e l s e a hàng phòng thủ nói không chắc chúng ta gặp sáng tạo kỳ tích bằng không vậy thì quên đi joe ben thương thế cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục vượt qua hai mươi phút cường độ cao tác chiến có chín mươi phần trăm cũng có thể sẽ dẫn đến hắn một lần nữa bị thương dịp cắt d i ơ cổ tay lên nhìn đồng hồ khoảng cách toàn cuộc tranh tài điệu tám mươi phút còn sót lại không tới sáu phút tầm mắt của hắn cuối cùng rơi xuống endy cạ dồn trên người endy hắn không phải là đem hy vọng đều ký thác ở trên người ngươi ghi bàn đi Nam, sau ba phút hiện trường bình luận viên sệ sệ ẩm ý gào thét endy cả dồn bốn khó mà tin nổi đ i bàn đối mặt du an ma ta chuyền bóng vào trong hắn lại mạnh mẽ điệu từ teji cùng a l e x hai người trung gian trên t r ú c tới đầu truy đ i bàn quá bạo lực cực kỳ bạo lực đ i bàn lần này liền vẫn đóng vai bình tĩnh tiên sinh một vị khác bình luận viên gheji lái nở c ỡ cũng bị kích thích teji cùng a l e x hai người đều không có phòng vệ cả dồn nha thượng đế a ta lại như là nhìn thấy mình lúc còn trẻ c ả m kéo l ồ có thể chịu hoán c ả dồn đi nam phi h ơ t c ộ t vị này hai mươi mốt tuổi tuổi trẻ tiền đạo biểu hiện đã hoàn toàn che lại tờ giờ mi ở l í t đệ nhất t r u n g phong ma thú giờ d ô ba bên sân dick cắt ở bóng đá phá lưới trong nháy mắt như là một cái rốt cục cấp được kẹo que tiểu hài tử như thế hưng phấn n ả y lên hắn xoay người tàn nhẫn mà ôm lấy trợ lý huấn luyện viên a lansdơ trên ghế dự bị n ư u cá sổ các cầu thủ cũng từ chỗ ngồi v ọ t ra mà cách đó không xa cùng nil cá sổ một phương một mảnh vui mừng so với chelsea trên ghế dự bị thì lại chỉ có thể dùng tình cảnh bi thảm để hình dung tiếp sóng màn ảnh bắt lấy ni dê dì a giữa sân m ặ c h hai tay mười ngón bộ mặt người da đen đặc hưu trắng đen rõ ràng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được phòng t r ư ờ n g tối có thể đại biểu giờ khắc này hết thể chelsea người vẻ mặt an x e l o t i ngoại trừ dùng m ũ i dây chung cắn tạo thành chữ thập hai lần tốc độ dùng sức mà tức kẹo cao su ở ngoài màu xanh d a trời mũ dưới tấm tiêu bên trên mặt không nhìn thấy bất kỳ lộ ra vẻ gì khác rất bình tĩnh bốn trên sân Andy thế thế cửa sau dồn nào vương dáng như con Duan truy cả khác khi thế thế phá bá đầu lấy mặt a a phía t một tới tịch một trào tư nghiêm, làm m đường đi đài dưới phòng khán bên cạnh, quân cái chủ khách thế. lễ sau n u cá sổ các cầu thủ chạy vội mà tới nhìn thấy c ả dồn động tác sau khi tâm hữu linh tê địa đồng loạt tại châu nghiêm hướng về phòng khách phương hướng hành lễ lại như là trung thành binh lính ở hướng về trong lòng bọn họ bên trong tiêu ngạo nhất thống xuất biểu đạt kinh ý n u cá sổ các cầu thủ hướng về phòng khách đứng nghiêm trào như vậy đồ sộ một màn chúng ta đều biết bọn họ là ở hướng về hai hành lễ cứ việc người kia đã không còn là đội bóng huấn luyện viên thế nhưng lưu cá sổ người nhưng chưa từng có quên cùng quên qua hắn Sệ s c bắt đầu phiến tỉnh trong phòng khách lý t h ố n g phạm nhất thời có chút hả hê hắn không biết gì c ặ t đầu đôi mà đem cầu thủ trong đường nối phát sinh hết thảy đều nói cho cây bơ môn cũng không biết chính mình ở phòng thay đồ trên bản đồ chiến thuật lưu lại thôi diễn đã sớm bại lộ chính mình hắn chính là cảm giác được rất có cảm giác thành công đương nhiên cũng có một tia tia không lớn lao lý xoay người nhìn một chút bên người áp ra mô vít nga đại thúc trên mặt cũng không có toát ra rõ ràng không hài lòng hoặc là biểu tình thất vọng thế nhưng lao lý phát hiện hắn cầm trong tay ly thủy tinh tự sắc bóp nát đầu ngón tay chấm bệnh nổi Lý thống phạm nhìn xuống trong lòng Thống trong tới Tao bao một Phạm nhìn hồi xuống muốn xông Bao k í chelsea động, đ người quan hệ không kể, thế nhưng, vạn nhất cứ việc hai hệ tệ, thế m Mạ vị này Nga giận Những ạ Phi cho chọc cơ chứ.、Những、đại cơ ã o này, có người nói đều là có bức đều lật trở mặt á c còn chủ tục c h nhanh hơn Thi nhanh h sáu. đấu, đầu. rất tiếp bắt sẽ l s e vào lúc này đúng là đá điên rồi không có cách nào không điên mắt thấy tới tay giải đấu quán quân muốn bị người cướp đ o ạ t đi theo bờ lũ các tướng sĩ hận không thể đem đối thủ chân đá gậy tình cảnh trở nên đ ố m lửa tung tóe các cổ động viên biểu hiện cũng biến thành càng thêm điên cuồng suy thanh cùng hoan hô trở thành tối nay s ở k e m phất bờ dít dọc chính cầu thủ chelsea không chế bóng thời điểm là hoan hô nựu cá sổ s ú c bóng thời điểm đã biến thành suy thanh thế nhưng thi đấu tiết tấu tiến hành thực sự là quá nhanh thường thường người đông thế mạnh k h e bở lu người hâm mộ hoan hô vừa vang lên giữ bóng đội viên đã biến thành nựu cá sổ người mà khi bọn họ lại đổi thành suy thanh lúc nhưng là cầu thủ chelsea đem bóng đá cướp được dưới bàn chân dít cắt lần này đối với lý thống phạm ở cầu thủ đường nối âm u nơi lén, lén lén lút lút phân tích đã không còn bất kỳ hoài nghi hắn mặt mày hớn hở đội peter pan j o e n thay giới nước đức tiểu t a n c e l o trên t toàn thống thuật thực một một thuật i đối với người điên cảm giác, hoàn toàn là chính xác. Thống phạm chiến chiến đại vẫn hoàn chính không nghĩ sư ly là Ly là cảm xác. sắc của phạm khâu khâu, bộ một khâu. Chiến thuật của ý đại sư vẫn không có a biện pháp giải quyết vấn đề. Ở thi đấu phút thứ 88 liền lại vấn pháp phút thứ cá quyết đấu đề, sổ ở 88 sân thật vất vả tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong được lên sân khấu cơ hội peter panjoben ở nhận được gạ gỗ c h u y ể n bóng sau khi dùng hắn đặc hữu suy cái mông v ặ n eo bay lượn phương thức cao tốc nổi lên ở liên tục lao qua bạ lạt l a m b ắ t cùng ivanovich sau khi ở bên ngoài vùng tấm tuyến phủ cận cắt ngang sau đó ở keji cùng alex phong độ trước đại lực xuất xa bóng đá lượn tới đường vòng cung hướng về khung thành dưới góc phải bay đi thủ môn xếp ra sức cứu thua cản một hồi thế nhưng xếp sử dụng bú sữa khí lực cũng vẹn vẹn là đem bóng đá phản bắn trở về thoáng qua trong lúc đó đã sớm chờ đợi ở vùng cấm bên trong cự hán a n d y cạ rồn như là một luồng điên c u ồ n g toàn gió thổi qua mặt cỏ nhẹ nhàng nấm chân bóng đá lần thứ hai theo tiếng vào lưới a n d y cạ rồn ba endy cạ rồn ba gào gào gào g à o hắn lập cú đút lập cú đút hắn nên đi nam phi c ạ kẹo lỗ nhất định phải dẫn hắn đi nam phi phải biết từ khi sợ ử giải nghệ sau khi nước anh cũng lại tìm không ra xem cạ rồn như vậy có lực thống trị tiền đạo hesteti ở cạ rồn trước mặt k é m xa cc điên cùng gầm rú lên h ã n biết trước giữa mùa giải lúc biểu hiện kinh người hơn nữa ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong lập cú đút cái này gọi là nd cạ rồ thiếu niên đang ngủ đông năm tháng sau khi đã một trận chiến thành danh một bước lên trời lái nở c ỡ cũng không kìm lòng được địa gật đầu liên tục nựu cá sổ ở cái thứ nhất ghi bản sau khi liền vẫn cường đánh nd cạ rồn điểm này bây giờ nhìn lại chiến thuật của bọn họ thành công năm tháng biến mất khiến mọi người quên cạ rồn đã từng một lần là nựu cá sổ trong đội vu chelsea thất bại liền thất bại ở đối với này một loại siêu cấp nhân vật không có cấp cho đầy đủ coi trọng gougü thượng đế đây thực sự là đặc sắc biểu diễn hắn thân thể cường tráng nắm cơ hội năng lực bất p h à m dưới bàn chân cơ sở động tác vững chắc thực dụng andy c a r l n tuyệt đối là kế nico l a t chỉ sau khi newcastle vì là nước anh giới bóng đá c ô n g hiến đi ra tối lóng lánh một viên chân châu ba sir k a m f o r d bờ rít rơi vào yên tĩnh thi đấu thêm vào phút bù giờ còn có không tới năm phút liền muốn kết thúc đối thủ nhưng dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức tuyệt giết mình chống đỡ đội bóng tờ、giờ、mi ở lit quán quân q u ố chính đang dần dần địa đi xa có thất vọng đến cực điểm cổ động viên chelsea đã lưu lại lệ thương tầm nước trên sân andy cạ r ồ n cùng các đồng đội điên cuồng ông nhau ta tha thứ ngươi tin tức ta tha thứ ngươi alan sở mít tàn nhẫn mà xoa andy cạ r ồ n b ả n thốn lơ tiếng mà la lên l i ệ u cá sổ đệ nhất mánh nam vào lúc này cũng không còn cách nào duy trì lãnh khốc hắn kích động muốn chết trên k h ắ n đ à i một cái đeo kính đen nam nhân lặng lẽ đứng dậy rời đi nếu như tiếp sóng màn ảnh có thể đúng lúc bắt giữ các cổ động viên nhất định có thể ngay đầu tiên người đi ra cái này rõ ràng là đội tuyển quốc gia anh đương nhiệm huấn luyện viên trưởng p a bi â cả kẹo lộ bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen chương năm trăm sáu mươi hai khởi động đi fm hai nghìn h ô n g t r m ư ờ i hệ thống chương năm trăm sáu mươi hai khởi động đi fm hai nghìn m ư ờ i hệ thống ngoại hạng anh 0910 m ù a giải thứ hai đếm ngược vòng c h e s s i s đánh với l ệ u cá sô một trận để thời gian qua đi năm tháng lâu giải rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở tờ Giờ m i ở lít trên sàn thi đấu cao trùng phong nd cạ dồn một trận chiến thành danh cân nhắc đến c ả dồn vì làn hiệu cá sổ đội chủ lực xuất chiến 17 thứ thu hoạch 15 bóng siêu cao ghi bản suất cùng với hắn từ lúc sinh ra đã mang theo ưu việt tiên tiên ưu thế hầu như toàn bộ nước anh đều ở thỉnh cầu tam sư quân đoàn chủ x o á i f a bi o cạm kẹo lỗ đem chiêu vào đội tuyển quốc gia tham gia sắp đến năm 2010 n a m p h i năm phi v cốt mà y t a l y danh soái trả lời cũng rất thẳng thắn a n d y c ả dồn ở trên sân bóng lại như là một con tràn ngập lực công kích bạo hùng như vậy cầu thủ chính là đội tuyển anh cần thiết hơn nữa tại quá khứ năm tháng bên trong ta thấy endy từ một cái cậu bé hướng về một tên nghề nghiệp cầu thủ chuyển biến qu t ở cuộc n không tranh tài này bên trong bị truyền thông che ngập bầu trời tàn dương còn có một người khác thiên nga đen dkat bởi ngoại giới cũng không biết ở giữa sân nghỉ ngơi lúc phát sinh cái gì vì lẽ đó Hiệp kempfburg c a s t l liền e v n rít cuộc chiến sau khi nữ cá sổ lấy ba điểm ưu thế leo lên tờ rơ mi ở lít bảng tổng sắp số một có hiệu bởi ở đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong mở ưu toại trấn âu t r a f u hai một đánh bại pháo thủ arsenal vẫn vững vàng mà đem cùng nữ cá sổ trong lúc đó điểm tranh lệch vẫn duy trì ở hai điểm vì lẽ đó ở một vòng cuối cùng ngoại hạng anh không có chào cảm ở trước quán quân thuộc về vẫn như cũ tồn tại trên lý thuyết hồi hộp lý thống phạm ở trận đấu kia sau khi chính thức cùng sắt thép ông chùm g ô n hồn ký kết chuyển nhượng n ệ u cá sổ câu lạc bộ cổ quyền thỏa thuận chuyển nhượng trong tay có năm n ă cổ quyền bởi chim khách tại quá khứ trong thời gian hai năm câu lạc bộ hình tượng tăng trị cùng thương mại khai phá năm 2008 bị lao lý chưa dùng tới 100 t r i ệ u bảng anh mua tiến vào 51% cổ phần ở chuyển nhượng thời điểm giá trị đã lên đến ba tỷ bảng anh một vào một da lao lý ở ngăn ngắn hai năm trong nhiều thời gian t ị n kiếm lời vượt qua hai trăm triệu bảng anh lợi nhuận không biết lúc trước chim khách ông chùm mc g đối với này làm cảm tưởng gì cân nhắc đến đội bóng ổn định cùng thành tích ở chín trăm một mươi mùa giải vẫn chưa hoàn toàn kết thúc trước này một tin tức cũng không cùng công bố ra bên ngoài hai bên bảo mật công tác đều làm rất tốt được xưng không lọt chỗ nào nước ánh to nhỏ báo chí lại không có một chút nào phát hiện chuyển nhượng sau khi jon hốn lao hiệp sĩ nhi t ử jon h henzi trở thành câu lạc bộ đệ nhất chủ tịch cân nhắc đến tại quá khứ trong thời gian hai năm người điên ly vì l à n à y chịm tờ giờ mi ở lít làm ra kiệt xuất c ô n g hiến jon h henzi ở pháp luật trên trở thành liệu cá sổ chủ mới tịch sau khi chuyện làm thứ nhất chính là mời lý thống phạm đảm nhiệm câu lạc bộ vinh dự chủ tịch vinh dự chủ tịch vị trí này hoàn toàn sẽ không tham dự đến câu lạc bộ quyết sách bên trong thế nhưng đối ngoại nhưng ở một mức độ rất lớn đại diện cho một nhà câu lạc bộ hình tượng lại như di sở kệ p h ả n n ộ chi với diêu mazit jon h e n d i lực yêu lao lý đảm nhiệm vinh dự chủ tịch nói là vì cảm tạ lao lý quá khứ hai năm đối với đội bóng công hiến trên thực tế chân chính coi trọng kỳ thực là lao lý ở toàn bộ châu âu dưới bóng đá to lớn sức hiệu triệu cùng tiếng tăm lý thống phạm từ chối nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì lao lý không biết vinh dự chủ tịch món đồ này có thể hay không cũng gây nên ngày đó giết é mở hai hệ thống phản cảm vạn nhất cũng là hệ thống quy tắc không cho phép p h ạ m v i cái kia chẳng phải là như thường còn muốn chụp đi ba trăm điểm điểm số nhân phẩm ngoài ra lão lý cùng jon h henry cơ hội giao thiệp cũng không nhiều thế nhưng nhưng có thể rõ ràng cảm giác được vị này lao bản mới thái độ đối với chính mình tự a hồ cũng không có lao jon h hiệp sĩ h ư u hảo như vậy đã bất đồng bất tương vi mưu lao lý tội gì lại đi cùng bực này người dây dưa nam thời gian cực nhanh ngoại hạng anh rất nhanh sẽ hạ màn kết thúc nữu cá sô ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong sân nhà bốn không quét ngang bờ leper andy cạ dồn đánh vào một bóng hiến hai lần trước kiến tạo nicolas chỉ trình diễn h chim khách quân đoàn ở một vòng cuối cùng thành công vệ miệng giải đấu quán quân đoạt được 0-9-1-0 m ù a giải kế uefa súp cơ cột cúp liên đoàn sau khi thứ ba quan quỷ đỏ mu lấy hai phần kém cõi đành phải thứ hai có điều cuối cùng ở sân em mờ li hai không đánh bại bam mù đoạt được cúp fa đối với một đời quỷ đỏ giáo phụ ferguson tới nói cũng coi như là tán gấu có ă n u ổ i theo b lu chelsea lạc hậu new cá sổ ba điểm xếp hàng thứ ba pháo thủ a xe nan lạc hậu new cá sổ bảy phân ghi tên đệ tứ mà theo e d lee vừa b ù thì lại đau đớn thê thảm trở thành new cá sổ quật khởi người bị hại ngã ra bốn vị trí đầu mất đi mùa giải sau tư cách tham dự tram t onlit tây ban nha béo ú b e r n i tê xoáy vị nằm ở b ấ c bênh bên trong không chín một không mùa giải duy nhất để n u cá sổ các cổ động viên cảm thấy thất vọng chính là đội bóng ở tram t onlit vòng bán kết bên trong ba ba lấy sân khách ghi bàn thế yếu bại bởi bundesliga b a n bá bern a y munich t h i ế t nối mất đi đi tới b ế t ma bờ cạnh tranh châu âu quán quân cơ hội phong g i ế t n u cá sổ tram t onlit con đường chính là trước n u cá sổ ngôi sao bóng đá lucas p o đ o n kỳ đối mặt ông chủ cũ không chút khách khí chính là hắn ở sgt g a m e s cuộc chiến phút thứ 88 cùng với bên ngoài vùng cấm ở ngoài viễn trình anh môn tuyệt sắt chim khách quân đoàn demel m u n i z đưa vào trận chung kết bundesliga người khổng lồ đem ở santiago betma bơ sân bóng đá với cg a quán quân inter milan lão soái van ga an cùng cùng n h â n muzino thầy trò cuộc chiến trở thành 0-9-1-0 m ù a giải cuối cùng tiêu điểm toàn thế giới f a n bóng đá ánh mắt đều ở hướng về ngày 23 tháng 5 betma bơ sân bóng tụt h ậ p cuộc tranh tài này cũng bị coi như là năm hai n n l m phi vật cục khai chiến trước tốt nhất một lần bóng đá làm nóng có điều Những này cũng đã cùng、lý、thống phạm đã Lý không có quan hệ gì. Câu lạc bộ đã chuyển nhượng, ở chính thức hướng ra phía ngoài công bố này một cái tin tức trước. Lao lý chuyện quan quan ra phía Lao ra lượng, hướng ngoài này tin nhất, chính là FM 2010 hệ thống mở ra tình hình. Nam. hệ hệ gì. tâm Lý bộ bố một đã ở mở là FM 2010 khí ô n g k h trong lành đã làm người phụ nữ cá sô đệ nhất phu nhân vương thanh hòa chính đang trong phòng bếp lenken lenken địa trợ giúp mẹ hà phượng chuẩn bị c ơ m trưa mà lý anh thì lại nhàn nhã địa ngồi ở trong phòng khách một bên b ù a hắn còn k i ê u phỉ như là hồng kim bảo như thế hồ văn miêu một bên thỉnh thoảng ném mấy khối thức ăn cho chó này này chó lớn gấu chó đây là một cái vui vẻ tốt đẹp buổi trưa lao lý đem chính mình n ố t tại trong thư phòng lấy ra hầm m ở b ẹ t b ụ n g máy tính sách tay khởi động fm hai nghìn không trăm mười sau khi ghi vào mới nhất lưu trữ chuẩn bị chính thức kết thúc siêu cấp giải trí nhân sinh nhân vật trải nghiệm hệ thống bắt đầu fm hai nghìn không trăm mười đẩy nghĩ diễn thử công năng vì là đội tuyển argentina hai nghìn m ư ờ i vật cung chuẩn nhất bị màn hình lờ cờ giờ trên màu xanh lam l ớ p lóe rất nhanh sẽ tiến vào fm hai nghìn không trăm mười hệ thống thực đơn quen thuộc lenken một thanh âm văng lên trên mặt bàn nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở không lenken tờ lễ ơ lý thông phạm ngài đã khởi động rồi siêu cấp giải trí nhân sinh nhân vật trải nghiệm hệ thống hiện nay khoảng cách trải nghiệm kết thúc còn có hai ba ngày hai mươi b ố giờ ba mươi b ố điểm xin hỏi có hay không sớm kết thúc lần này trải nghiệm lý thống phạm khẽ c ắ n răng cỡ lắc hệ thống nhắc nhở không hữu phía dưới xác định núp ấm linh điểm lẻ một giây sau khi lenken lựa chọn kết thúc siêu cấp giải trí nhân sinh nhân vật trải nghiệm hệ thống thành công t ợ t lỡ lý thống phạm người hiện nay game nhân vật vì là đội tuyển argentina huấn luyện viên trường fm hai nghìn một mươi hệ thống chính thức một lần nữa khởi động tại đây trong nháy mắt lao lý trái tim nhỏ phù phù phù chỉ nhảy lý t h ố n g phạm chỉ lo lại nhảy ra một cái cái gì phạt tiền nhắc nhở không nhắc lại khấu trừ điểm số nhân phẩm sự tình hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà ngừng thở chờ đợi mấy giây vui mừng phát hiện lần này rốt cục tất cả bình thường hệ thống cũng không có lại động kinh tức giận xem ra từ đi liệu cá sổ huấn luyện viên sau khi cái kêu ba trăm điểm điểm số nhân phẩm phạt tiền xem như là tránh được đi tới tâm thích bên dưới lao lý không nghĩ nhiều nữa di động chuột liên tục cờ l ạ c chuột quen thuộc một hồi fm hai nghìn một mươi hệ thống các hạng công năng loại kỹ thuận buồn sôi do cảm giác phả vào mặt lao lý cờ l ạ c màn hình trên cùng tiếp tục g a m núp ấm trò chơi bắt đầu về phía trước đ mấy giây sau khi tin tức một cột bên trong xuất hiện mấy cái chưa đọc tin tức barcelona irahimovit biểu thị vui sướng cách mình càng ngày càng xa h ắ n chính đang kế hoạch rời đi nukem n e u c á s ổ l jona nô hướng về phóng viên biểu thị hắn lá dụng về c ộ i trở về bờ ra dịu giải đấu nguyện vọng dít cắt bị bầu thành chín trăm một mươi mùa giải bờ giờ mi ở lit tốt nhất huấn luyện viên n e u c á s ổ cầu thủ michael ẩn lấy ba mươi hai hạt giải đấu ghi bàn v i n h thu hoạch châu âu quả bóng vàng huấn luyện viên ý cảm kéo lộ tuyên bố n e w c a s t hàng tiền đạo song tinh nicolas chỉ cùng andy cả dồn đều sẽ được chúng từ đội tuyển anh năm hai n n a m phi hật cục danh sách lớn cơ hội lao lý tiện tay cỡ l ậ t kiểm tra những ngày tân tin tức sau khi đột nhiên nghĩ đến cái kia cự như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tiệm lộ cao chót vóc nên đã hoàn thành rồi bởi vì chỉ tại đây cái mùa giải nữ cá sổ biểu hiện rất tốt vẫn luôn là chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực danh vọng tăng trưởng nên không là vấn đề lao lý đi tới hệ thống tư liệu tuần tra rất nhanh sẽ tìm tới chỉ huy vọng tư liệu quốc tế danh vọng năm n tám trăm linh trong nước danh vọng sáu nghìn ba t r ă n h chỉ số hoàn toàn quá hệ thống yêu cầu năm điểm lý thống phạm tân trùng trùng tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới kiểm tra hoàn thành bản giai đoạn nhiệm vụ sau khi hệ thống đưa cho thần bí khen thưởng cùng với cái này lịch sử đệ nhất cự như u cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ ba đến cùng gặp có r a sao độ khó sáu năm 2010 n g à y 23 tháng năm inter milan ở betma b r cham t onlit trận chung kết bên trong hai không lập tức bundesliga người khổng lồ bern a y munich argentina tiền đạo diego mỹ lì tổ trên hiệp hai c ắ t vào một bóng trở thành khoảng trừng trái phải thi đấu tính quyết định nhân vật cg a một mảnh vui mừng mà ngay tại lúc này nước anh cũng phát sinh một cái chấn động châu âu đại siêu cấp đại sự sự kiện sức ảnh hưởng to lớn trong lúc nhất thời liền tam quan vương inter milan cùng c u ầ n nhân mu di no danh tiếng cũng bị che kín lưu cá sổ câu lạc bộ chủ tịch người điên ly cầm trong tay 51% phần trăm cổ phần quản tặng cho đội bóng khác một cổ đồng lớn giôn hồ n h i ệ p sĩ chim khách quân đoàn người điên ly thời đại ở toàn thế giới hiện lên vẻ kinh sợ bên trong trong chớp mắt tuyên bố kết thúc ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm sáu mươi ba, trường, ba, đen, trường, ba đen, toàn thế giới đều điên rồi t r ư ớ c năm trăm sáu mươi ba toàn thế giới đều điên rồi người điên ly chuyển nhượng lưu như cá sổ cổ quyền tin tức chuyển ra cả thế gian khiếp sợ trước đó tất cả mọi người đều cho rằng người hà lan dịch tật chỉ có điều là một cái quá độ tính nhân vật chỉ chờ tới lúc người điên ly thân thể hoàn toàn khôi phục đợi được hắn chấp trưởng đội tuyển argentina chinh chiến nam phi vật cột kết thúc chim khách quân đoàn không nghi ngờ chút nào lại gặp trở lại người điên ly k h ô n g chế bên dưới hầu như toàn thế giới cũng đã dự kiến một cái tân vương triều c ó khởi thế nhưng ai có thể đoán muốn lấy được ngay ở thời khắc như vậy ngay ở lưu cá sổ vệ miện giải g đấu quán quân lần đầu xuất hiện vườn triệu mô hình lúc mấu chốt người liên l y l ạ i hào không lưu luyến địa hoàn toàn rút người ra triệt triệt để để rời đi nhà này hầu như là hắn một tay từ vực sâu vũng bùn bên trong p h ù n g trên đỉnh cao đem hắn coi như như thần linh câu lạc bộ đi như vậy chi đ ộ n nhiên như vậy chỉ thẳng thắn lại là như vậy chi tiêu sái tận đến giờ phút này mọi người rốt cục hồi tưởng lại cuối mùa giải đoạn lưu cá sổ sân nhà chiến bình mở ưu thi đấu cuối cùng mấy phút người liên l i tiến vào chủ tịch phòng khách sau khi tâm sự mấy câu nói để dôn hồn hiệp sĩ lộ gia lúc trước người điên ly từng nói phòng chừng chính là chuyển mượn cổ quyền một chuyện câu đố i chất tướng rốt cục nổi lên mặt nước thế nhưng đã không có ai lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở liệu cá sổ câu lạc bộ phản ứng ngăn ngắn một ngày bên trong đến từ các quốc gia đ á m p h ó n g viên như là thủy triệu như thế dân tới thành phố này thế nhưng truyền thông cùng các cổ động viên nhất định thất vọng rồi bởi vì khi bọn họ đến sau khi mới phát hiện người điên ly đã không ở thành phố này hắn đi như vậy sạch sẽ lưu loát căn bản là đều không có tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức đến đối với toàn bộ sự tỉnh tiến hành chính thức giải thích cùng tiên cáo dự định toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc tựa hồ chỉ có ngăn ngắn mấy phút người điên ly chỉ là ở liệu cá sổ chính thức trên trang w e b làm ra như thế một cái chiếm cứ toàn bộ trang w e b mặt giấy không tới một phần mười đơn giản thông báo dùng một nhóm không đủ bốn mươi cái chữ anh mạc tiêu đề liền kết thúc hắn ở sân bóng fc tjem bắc thống trị sau đó cả người hắn lại như là đột nhiên phá nát ở trong không khí bong bóng xà phòng ở liệu cá sổ biến mất không thấy hình bóng cũng không ai biết hắn đi nơi nào ngày hai mươi lăm tháng năm henji tiên sinh ngươi có thể nói rõ một hồi người điên ly rời đi nguyên nhân sao có người nói john gia tộc cùng người điên ly sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn xin hỏi là như vậy phải không có đưa tin xưng người điên ly lúc rời đi là bởi vì nước anh giới bóng đá đối với người hoa tư bản bài xích henji tiên sinh ngươi làm chủ mới tịch đối với này thấy thế nào 3 tỷ b ả n g anh mua tiến niệu vào cá sô ổ cụ phần, n đợi mới câu lạc bộ chủ tịch john henry bị trước mắt điên của đám phóng viên cho chấn động rồi hắn không nghĩ tới chỉ là một cái một phương diện tuyên cáo mà thôi lại ở ngăn ngắn một ngày bên trong khó mà tin nội địa đến rồi bao lớn hơn bốn trăm danh ký người tiếng đức tiếng pháp tiếng italy tiếng bồ đào nha tiếng tây ban nha tiếng anh mấy chục loại ngôn ngữ trong cùng một lúc cùng một không gian lung ta lung tung mà vang lên đến nho nhỏ phòng khách không gian gần như sắp cũng bị bóc nát còn có đứng ở cửa không cách nào tiến vào phóng viên đang cố gắng mà đem mịt rộ phồn hoặc là máy quay phim màn ảnh từ đoàn người đỉnh đầu nhét vào đến john henry cảm giác mình lại như là một con đâm vào chim xẻ hoa đầu quả là nhanh cũng bị náo bạo ngoại trừ điên cuồng phóng viên còn có càng thêm điên cuồng cổ động viên ở trang web trên biết được câu lạc bộ đem vào hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức chuyên môn giải thích người điên ly rời đi nguyên nhân tin tức sau khi trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu người điên ly rời đi nựu cá sổ phan bóng đá đem sân bóng s c t j m bắt trước quảng trường vi nước chạy không l o ạ n mấy trăm ngàn người tụ tập cùng nhau vừa xa trước đây không lâu chúc mừng vệ miệng tờ giờ mi ở lít quán quân thành công dạo phố quy mô có chút kích động cổ động viên thậm chí đã ở không thể chờ đợi được nữa mà hô lớn đưa ta người điên ly khẩu hiệu nói thật vào đúng lúc này chức còn tự tin tràn đầy muốn trở thành một tên vĩ đại câu lạc bộ chủ tịch john henry bị hắn chứng kiến một màn chấn động hắn biết người điên ly ở thành phố này có to lớn uy vọng. hắn cũng tưởng tượng quá người điên ly rời đi gặp hình thành ra sao sự vang dội hiệu ứng thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới quá sẽ phát sinh điên cuồng như thế một màn toàn bộ thành thị toàn bộ nước anh thậm chí toàn bộ ở europa đều bởi vì tên kia rời đi mà chẳng hiểu ra sao địa đều rơi vào không thể ngăn chặn điên cuồng những người hùng hổ dọa người phóng viên những người đầy mặt toán giận cổ động viên tất cả mọi người đi tới nơi này đều vì chờ đợi một cái đáp án một cái liền jonhenji h chính mình cũng không biết đáp án vẹn vẹn là một cái đáp án mà thôi jonhenji vốn cho là v à hôm nay buổi họp báo tin tức trên Các buổi cá họp báo tin tức phòng khách bên ngoài các cổ động viên kêu gọi thanh đã càng ngày càng to lớn các cổ động viên thủy triều một chút hô quát như là không nhịn được liền muốn khởi nghĩa bạo dân mà trong đại s ả n h các ký giả từng cái từng cái sắc mặt triệu mắt đỏ tỏa sáng địa nhìn mình chằm chằm mịt rộ phồn cùng các loại máy ghi âm không muốn sống địa nhét lại đây chết tiệt bọn họ hận không thể đem những người côn trạng vật chọc vào ta trong miệng john henry làm câu lạc bộ chủ mới tịch ngày thứ nhất nguyên bản tốt đẹp đấy lòng vào lúc này đã sớm biến mất không còn t â m tích hắn cũng bắt đầu hận cái kia chơi mất tích đem này một loại hỗn loạn s u y cho mình người điên ly sáu người điên ly ba tỷ bảng anh bán trao tay trong tay cổ phần thông minh nhất nhà đầu tư vĩ đại nhất huấn luyện viên nữ cá sổ ly kỳ cáo biệt người điên thời đại sau người điên ly thời đại. Newcastle đem đối e m đ mặt lựa với người khó khăn điên ly này một loại ở ngăn ngắn thời gian bốn năm bên trong trước sau dạy học rio mazit đội tuyển quốc gia anh nữu cá sổ cùng argentina đội tuyển quốc gia thu được thành công đồng thời sáng tạo ra khó mà tin nổi chính thức thi đấu toàn thắng ghi chép tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng Đời. tài chính thời báo không hề che giấu chút nào địa cho rằng có thể ở ngăn ngắn không tới trong thời gian hai năm liền thông qua đầu tư một nhà câu lạc bộ thu được hai trăm linh triệu bảng anh trở lên thuần tiền mặt báo lại như vậy đầu tư hiệu quả có thể nói khủng bố liền ngay cả rất nhiều tài chính giới nhân sĩ chuyên nghiệp cũng hít khói húng chi người điên ly ở trong thời gian hai năm thu hoạch không chỉ là thiệt tài hắn cá lực nhân mị để ã sớm c h nhiệt khó mà tin nổi tài chính thời báo cái nhìn hoàn toàn ngược lại thetam tức giận cho rằng người điên ly hành vi hoàn toàn là một loại đối với hoạt động bóng đá khinh ẩn một loại điển hình thương mại hóa thao tác thủ đoạn mục đích gì chính là vì đầu cơ trục lợi thu được lượng lớn tiền tài đối với thetam lời giải thích cái thứ nhất đứng ra phản đối là nhất quán thân ly phái truyền thông theo o s e v e r chúng ta vẫn rõ ràng địa nhớ tới ở người điên ly thu mua nữu cá sổ ban đầu là ai ở đứng ở đạo nghĩa điểm cao nhất khiển trách đầu tư nước ngoài đối với nước anh bóng đá thị trường ngăn mòn là ai đang vì nữu cá sổ nhà này nước anh lớn nhất f a n bóng đá cơ sở câu lạc bộ huyết thống lớn tiếng hô to chúng ta cũng nhớ tới đã sớm ở hai năm trước người điên ly cũng đã hướng hết thẻ nữu cá sổ phan bóng đá hứa h ẹ n quá ở thời cơ thích hợp hắn sẽ đem câu lạc bộ chuyển giao cho người anh mà hiện tại hắn làm được hắn không chỉ để này chi tần lâm d á n g cấp đội bóng vệ miện dẫn siêu giải đấu quán quân cũng vì s c t mang đến vô số ngôi sao bóng đá càng chim khách mang đến d ị c h cặp thế giới như vậy cấp danh soái hắn lại như là một cái tận chức phụ thân như thế đang nhìn đến con của chính mình rời đi chính mình nâng sau khi đã có thể vững vàng địa bước đi vào lúc này hắn lựa chọn làm tròn lời hứa chọn rời đi lẽ nào điều này cũng có lỗi vừa v ặ ngược n lại đây mới là một cái chân chính nhân cách cao quý quý tộc hành vi the ổ xệ vợ cùng the ă trong lúc đó đối lập quan hệ nguyên do đã lâu kịch liệt cạnh tranh để bọn họ đều là ở đồng nhất vấn đề trên nắm n ư ợ c lại quan điểm đặc biệt người điên ly giá lâm nước anh sau khi theo sẽ vợ dựa vào đối với người điên ly tận hết sức lực địa biểu dương dần dần áp chế đối thủ cũ thetan m à này một vòng giao chiến hiện nhiên chính là sự cạnh tranh này kéo dài có điều theo sẽ vợ văn chương đúng là xác thực đang nói rất nhẹ hợp lý ở toàn bộ nước anh dư luận báo t ắ p càng lúc càng kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả inter milan tam quan vương vĩ nghiệp c ũ n g sắp đến nam phi và cụt đều hộ đều nên vì người điên ly rời đi nựu cá sổ sự kiện đường, đường. mà bị rào tiến vào trận này dư luận trong gió lốc cũng không cũng chỉ có này thetan theo sẽ vợ chờ mấy nhà truyền thống c ũ nước g không cũng chỉ n có nước Anh nữa ra truyền thông, toàn bộ châu Âu truyền thông đều không nhảy châu thể chờ Âu đều mà bộ được đợi pháp t biểu quan điểm quan của chính mình. Nước h á p l e quater người liên ly đã để lựu cá sổ có rồi siêu cường lực cạnh tranh hắn rời đi sẽ không đối với đội bóng chiến tích sản sinh ảnh hưởng thế nhưng rất hiển nhiên chim khách các cổ động viên nhưng không cách nào dứt bỏ như vậy một vị truyền hữu kỳ huấn luyện viên trưởng Italy la tệ tở tạ la lộ gả đéo、Lổ、support, người liên ly lần thứ hai bắt đầu phiêu bạn không biết nam phi hớt cụp sau khi kết thúc hắn còn có thể hay không trở về câu lạc bộ sân bóng có nhà ai câu lạc bộ phải nhận được vị này tuổi trẻ truyền kỳ chủ xoái Tây b a nước Nha b á có thể Gentino phờ Lo vào l ú c này c ó thể ra tay rồi, tan mất ra rồi, nịu c á sổ c á i này đại bao p h ệ c t r ở lại bét m a t i ế p n h ậ n ngu n g ố c người c h i Lêo L. Ghi n h i khai sáng lại sáng một cái cũng thoại tân thần thoại đã cũng không phải là không thể. thúc việc là Kỳ kết Nước Đức Cơ, cứ việc ở vừa ở 09-10 mùa giải rời xa đỉnh cấp giải đấu thế nhưng người điên ly dạy học giá trị bản thân nhưng vẫn cứ xa xa mà vượt qua inter milan tam quan vương công h â n chủ xoáy muzino đây là cùng người điên ly cùng ở một thời đại huấn luyện viên bóng đá b hay cùng châu âu truyền thông phản ứng kịch liệt như thế trung quốc trong nước truyền thông càng là làm lộn tung lên thiên trong nước chuyên nghiệp bóng đá báo chí s u ố t gôn phát biểu văn trường lời thề son sát địa làm ra tinh chuẩn dự đoán người liên l li y s ở di chuyển nhượng nữ cá sổ kỳ thực chính là vì về nước dạy học trung quốc đội tuyển quốc gia s u n g kích năm 2011 a s e an cục cùng 2014 n ă m m qatar trợ giúp đội tuyển trung quốc thực hiện lịch sử tính đột phá nắm giữ tương đồng cái nhìn truyền thông còn có khác một đại quyền uy báo chí thể thao tuần san thể thao tuần san dùng độc nhất vạch trần phương thức công bố đang tiến hành oanh oanh liệt liệt đánh hát phong hung bạo trung quốc rơi bóng đá cực cần cứu vớt mà tân liên đoàn bóng đá chủ tịch duy địch cân nhắc đến người số một tuyển chính là thần thoại chủ vì lẽ đó liên đoàn bóng đá cao tầng tập thể điều động đã đang bí mật liên hệ người điên ly thảo luận hắn dạy học đội tuyển quốc gia độ khả thi thậm chí cặn kẽ đưa tin s ừ n g liên đoàn bóng đá vì được người điên ly gật đầu làm làm to nhược bộ đồng ý đem tất cả toàn lực đều giao cho vị này thần thoại chủ soái mà người điên ly bản thân đối với cái này khiêu chiến cũng cảm thấy hứng thú vô cùng đang suy nghĩ tiếp thu liên đoàn bóng đá mời các f a n bóng đá trung quốc cũng ở các diễn đàn lớn trên làm cho không thể tách rời ra ta hy vọng người điên ly có thể tách rời ra ta hy vọng người điên ly có thể cứu vớt liên đoàn bóng đá người lan châu bánh nướng đi liên đoàn bóng đá kết nối với đế đô cứu vớt chúng ta càng nên quý trọng người điên ly không nên để cho hắn bị liên đoàn bóng đá gieo vạ người n điên ly nên đi dạy học nhà giàu từng cái từng cái chinh phục năm giải đ ầ u lớn xoàn xoát hoác muzino muốn đi r i ê u thùng cơm đến inter đi tiếp tục t à m quan vương vĩ nghiệp inter tránh ra một bên thùng cơm nên đến chúng ta milan leonardo vẫn là quán non đi chết p e t l u s c o nỉ sắp phá sản hắn phó nổi người điên ly dạy học tiền lương sao vẫn là đến chúng ta riêng i đi lờ cút đi ta h o à n đ ệ trống Nam. chỗ. ngay ở toàn thế giới đều vây vòng quanh l á o lý chuyển n h ư ợ n g chim khách một chuyện triển khai tranh luận lúc ngắn n g ủi biến mất lý thống phạm rốt c ụ c ở ngày mùng ngày một tháng sáu hiện thân argentina bố nghi ngọt còn có không tới hai mươi ngày thời gian cả thế gian đều chú ý nam phi v ẫ t cốm sắp khai h ỏ a có tư cách c h ú n g cử đội tuyển quốc gia các quốc gia các ngôi sao bóng đá ở giải đấu chinh chiến kết thúc ngắn chạm nghỉ ngơi sau khi đều phán tinh tinh phán mặt trăng như thế chờ đợi đội tuyển quốc gia chủ xoái triệu hoán chờ đợi có thể leo lên thế giới bóng đá đỉnh cao sân bóng dương ra hồng phong mà thăng cấp nam phi chiến trường các quốc gia, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cũng vào lúc này trước hết công bố danh sách lớn chính là đội tuyển bồ đào nha ngay lập tức đội tuyển hàn quốc nhật bản đội đội tuyển ghana mexico uruguay hy lạp các đội bóng cũng nhanh chóng công bố danh sách lớn đội bóng bắt đầu vì là lúc trước cuối cùng tập huấn làm chuẩn bị đội tuyển argentina danh sách lớn cũng sắp ra lò bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao đen bao đen cầu v ư t m ư ờ đồng mỗi cuối t r ư ơ n xanh trắng quân đoàn ba m người bước đầu danh sách lớn chương năm xanh trắng quân đoàn ba người bước đầu danh sách lớn. Argentina, nàng ban cầu dần dần tiến vào trời đông giá rét có điều ngày hôm nay k h í trời vẫn tính là trong sáng ở cảnh s ắ c x i n h đẹp bù hẹn nọ rẽ rẽ ngoại ô phía nam khu mới khánh thành một tòa sạch sẽ đẹp đẽ bóng đá trụ sở huấn luyện t a m khối thật sân bóng to nhỏ mới tinh mặt của sân huấn luyện bốn tòa tràn ngập rõ ràng tiểu trung quốc lầu các kiến trúc khí tức sáu tầng tòa nhà nhỏ còn tỏa ra t h a m thẳm mùi dầu đạo lưới sát cùng với cái k i a trên sân huấn luyện tiểu các cầu thủ vui vẻ tiếng cười này một tốt đẹp tất cả để trụ sở huấn luyện tràn ngập thanh xuân sức sống biến mất rồi mấy ngày lý thống phạm liền ở ngay đây bị chen tr lao lý ngày hôm nay là bỏ ra tịch tòa này vừa ở bù ẹ、e、n nọ xẹ dẹn dự thành người liên ly trường bóng đá trụ sở huấn luyện cắt băng nghi thức lúc bị nghe tin chạy tới các ký giả ngăn chặn tin tức để lộ thực sự là quá nhanh toàn bộ nghi thức mới vừa vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới mười phút phía ngoài trường học đột nhiên một mảnh sa mã kêu to huyên áo sau đó không biết từ nơi nào khoan ra bốn mươi năm mươi danh ký người như là nổi cơn điên bỏ được như thế đoan trong tay ông nói cùng máy quay phim trong lỗ mũi liều lĩnh hừng hực màu trắng nhật ký điên cùng la lên từ trường học trong cửa chính liền vào tới hơn nữa xem này điên cùng tư thế vây người điên c lý tiên g ngày sinh lee xin hỏi người điên lý ý tưởng bên trong là mỹ một cái tiếp theo một cái vấn đề đổ ập xuống địa đập tới lý thông phạm lại một lần nữa không ra dự liệu địa trở thành vòng xoáy trọng tâm thậm chí liền ngay cả tay cầm quyền cao nam mỹ rơi bóng đá lao giáo phụ gờ ron đô nạ cũng bị các ký giả xem là một viên trong suốt dám như thế không để ý chút nào địa lượng ở một bên lý thông phạm chỉ có thể lựa chọn phong t a o địa giơ tay thanh â m huyên náo dần dần ngừng lại lao lý mỉm cười đứng ở nhóm vệ sĩ gia đình trung gian chỉ vào cách đó không xa trường bóng đá số một nhà lớn không thể làm gì mà nói rằng sau nửa giờ ta gặp ở nơi đó tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức trả lời các ngươi tất cả vấn đề có điều hiện tại xin mời truyền thông bằng hữu duy trì cần phải yên tĩnh không muốn gây trở ngại ta ngày hôm nay công tác cảm tạ quen thuộc người điên ly phóng viên đều biết vị này ra là thuộc cập lửa nắm không đi đánh rút lui chỉ có ngươi dựa theo ý của hắn đi mới có thể từ trong miệng hắn đào ra một chút tin tức hữu dụng bằng không nhà người điên ly trở mặt sẽ trở bị vô cùng vô tận địa phong dễ đi vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chờ đợi chờ có điều các ký giả rất nhanh sẽ phát hiện người điên ly trưởng bóng đá khai trường ngược lại cũng đúng là một cái không sai đại tin tức lão ự c chú ý của các học học họ rất nhanh huấn thế sinh Hấp thống phạm ý lý bọn bị trên sân huấn luyện đến từ các nơi trên thế giới học sinh, tiểu, học môn.、Hấp、dẫn rất từ tiểu t sẽ đây là giới ở lý dạy học argentina đội tuyển quốc gia thời gian một năm đoạt được tám triệu đô la mỹ lương một năm bị toàn bộ tập trung vào một lần địa vùi đầu vào trường học phần cứng và phần mềm xây dựng bên trong cho tới trường học các loại trang bị hiện đại trình độ thậm chí xa vượt xa bổ c ả juni o t cùng di vở đỡ lệ đội như vậy argentina truyền thống lão nhà giàu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trường học lấy chính là ấu thức quản lý chế độ thậm chí liền ngay cả trường học huấn luyện viên cùng công nhân viên Cũng có một p học, học, học viện ngày hôm nay ngày thứ nhất khai giảng đệ nhất kỳ ba trăm tên học viên đã toàn bộ đến đông đủ bắt đầu huấn luyện bọn họ phần lớn là nam mỹ tịch thiếu niên argentina tịch nhiều nhất cũng có một chút đến từ bờ gia dự chi l e chờ quốc gia tiểu tử phần lớn đều là lao lý thông qua ép mở t h a m dò cầu thủ công cụ tìm tòi sau khi phái r a lượng lớn quái thúc thúc nhiều lần dụ dỗ mà đến đương nhiên trong đám người còn có cái kia năm mươi tên đến trung quốc bóng đá thiếu niên mỗi một người bọn hắn đều là lý thống phạm tiêu tốn hơn hai mươi triệu giờ mở bờ của cải khổng l ồ yêu mời chuyên nghiệp đ ồ n đội diễn ra thời gian nửa năm từ chín trăm sáu mươi vạn km hai thần trâu trên mặt đất sàng lọc đi ra co siêu cấp thiên phú bóng cũng là lý thống phạm ở bù hệ n ó s ẽ dẹt thành lập đệ nhất ra trường bóng đá mục đích thực sự ngày hôm nay là trường bóng đá khai giảng ngày thứ nhất lao lý cũng không có đem tình thế làm đa lòng trùng ở cung a liên đoàn bóng đá chủ tịch vợ do ấn đ ồ nạ tiến hành rồi đơn giản cắt băng nghi thức sau khi một p h e n đơn giản giới thiệu các học viên liền đang huấn luyện viên dẫn dắt đi bắt đầu tiến hành lần thứ nhất chính thức huấn luyện nói chuyện cùng d ắ n dậy cái gì tinh tướng phân đoạn lao lý đều cho bớt đi trên sân huấn luyện trên người mặc lý ninh tài trợ quần áo thể thao tiểu các cầu thủ đang tiến hành có bóng huấn luyện trước làm nóng người trong này năm mươi tên g a vàng mắt đen trung quốc cầu thủ trẻ trong i mười n thần mạnh phần, vô cùng h sức vô a ra nửa sức chính có khác chú chính Quốc hiện phi thường họ thông là, động, người Bọn Trung diễn năm, truyền xưng là làm là là, biểu bị vẻ t ý. ở r lịch cao sử quý này h học chọn hoạt hoạt ấ t tòm tuyển Trong viên người động, động mắn. n lựa ra may sợ mấy người ở nửa năm trước hay là vẹn vẹn là một cái liền sơn thôn đều rất ít đi ra ngoài quá bỏ học thiếu niên là xị m ả n g rừng rậm kiến trúc trên công trường đầy tương bùn xe chuyển gạch đỏ cú ly là tam lưu nhà hàng bên trong rửa chén nhặt dao học đồ thậm chí là chăn bỏ a đương nhiên cũng có gia đình phú thứ được quá giáo dục tốt cùng huấn luyện chuyên nghiệp cầu thủ trẻ thế nhưng bất luận bọn họ t r ư ớ c từng có ra sao trải qua bất luận bọn họ đến từ nơi nào mặc kệ có hay không tiếp thu quá hệ thống huấn luyện bọn họ đều có một cái cộng đồng ham muốn vậy thì là bóng đá có thời gian đ á đá bóng vậy thì là một loại đến từ linh hồn v u i sướng trước đó bọn họ chưa từng có nghĩ tới bóng đá có một ngày cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ làm cái kia bị vô số f a n bóng đá trung quốc coi như thần linh như thế sùng bái người làm ra một cái quyết định làm những người da trắng mắt xanh mũi to môn tiến hành rồi một ít không hiểu ra sao kiểm tra sau khi bọn họ lại khó mà tin nổi từ mười triệu người bên trong bộc lộ tài năng xuyên dương quá hải đi tới argentina bắt đầu rồi khó mà tin nổi giấc mơ l ư u t r ì n h giờ khắc này bọn họ một bên huấn luyện một bên thỉnh thoảng mà liếc mắt nhìn cách đó không xa bị phóng viên cùng các nhân viên an ninh như là mọi người vờn quanh như thế vây vào giữa nam nhân trong ánh mắt toàn bộ là c ù n g nhiệt sùng bái người kia chính là người delhi chính là hắn thay đổi chúng ta vận mệnh trợ giúp chúng ta thực hiện giấc mơ vì lẽ đó nhất định nhất định phải cố gắng gấp đội huấn luyện nhất định phải biểu hiện so với những người nước ngoài này cường chỉ có như vậy mới sẽ không cho hắn mất mặt bọn tiểu tử ở khai giảng ngày thứ nhất âm thầm s i n thể người điên ly đệ nhất bóng đá huấn luyện trường học xác thực là một cái đáng giá phát sóng tin tức thế nhưng càng nhiều phóng viên vẫn đem sự chú ý vững vàng mà tập trung ở hắn ngoài dự đoán mọi người địa chuyển nhượng l ê u cá sổ câu lạc bộ cổ phần cùng sắp đến argentina nam phi v ợ t cục lữ trình phương diện lao lý ở trường học khai mạc cắt băng s o n g xuôi sau khi lại đến sân huấn luyện một bên quan sát tiểu các cầu thủ huấn luyện lúc này mới về tới trường học số một nhà lớn tổ chức họp báo đợi được vào lúc này nghe tin tới rồi phóng viên đã vượt qua hơn một trăm người liên quan với chuyển nhượng lưu cá sổ cổ phần nguyên nhân đây là người điên ly lần thứ nhất tự mình mở miệu giải thích hơn nữa cũng tương đương chi đơn giản nước anh bóng đá vẫn ở cường điệu thuộc với bọn họ sự kiêu ngạo của chính mình cùng hết dịch ta cực kỳ tôn trọng điểm này hơn nữa ta ở thu mua câu lạc bộ ban đầu liền từng hướng hết t h ể niu cá sổ phan bóng đá bảo đảm quá chỉ cần trợ giúp đội bóng vượt qua cửa hải khó sẽ đem nó giao cho một cái chân chính yêu quý niu cá sổ đồng thời có năng lực vì là niu cá sổ tiếp tục huy hoàng làm ra công hiến người anh trong tay mà bây giờ nhìn lại john henry tiên sinh chính là này một loại thân sĩ nói thật ta yêu niu cá sổ cũng yêu niu cá sổ phan bóng đá nếu không thì người á rập đồng ý ra bốn nước bảng anh đến thu mua cổ phần ta tại sao muốn lấy ba tỷ bảng anh giá cả chuyển nhượng cho h e l e n z i lý thống phạm đương nhiên là ở nói b ậ y nhân v ì là nguyên nhân chân chính cũng không ở chỗ này mà là ở chỗ fm 2010 h ệ thống thế nhưng hắn cái này hoang nói một chút cũng sẽ không để cho chính mình cảm thấy hổ thẹn bởi vì quả thật có á rập phú ông đồng ý ra bốn nước bảng anh thu mua lao lý cổ phần trong tay thế nhưng lao lý từ chối hắn không muốn tại đây cái đã trở thành quá khứ thức vấn đề trên làm thêm dây dưa rất nhanh hắn cho cấp ký giảm ộ t cái không nhỏ kính h ị Thừa dịp lần này ba i tin tiếp họp Thống Phạm báo bố tức, trực công năm n Lý 2015 m Phi thế g i ớ i s o với đội tuyển a r g e n n t i a sơ k ỳ 32 n g ư ờ i d a n h sách lớn đối với đối t r ì n h diện các ký g i tới nói, này xác thực là một cái ả thực một t này là xác h u hoạch n g o à i ý m n Có này niềm v u i b ấ t ngờ, b ọ n h ọ rất t h ô n g m i n h c ũ n g k h ô n g dây d ư a nữa v ớ i nịu cá sổ Việt n a m ư g i ờ sau k hai i x n trắng quân đoàn h xuất trinh năm 2013 người h năm n 2013 122 danh sách lớn lập tức xuất hiện ở argentina hoặc bên trong cùng toàn thế giới đông đảo tin tức truyền thông trên trang địa thủ môn vị trí Jomejo, Amar, Ataji, Getafe, cùng Catania h à n g h o v e Vichi. Zavie z e n e t i Inter Milan, Nicolat Berniso, Zoma, Insu, Liverboon, Gonza Lozo, v ị l l a z o Nicolat Ota Meni, Safiu, Samu N, Inter Milan, Demi Chelly, Biden Munit, Bala t a p Man City, Tien Vetu Vichi. Cambia So, Inter Milan, Fernando Gago, n e w c a s t l a v i e Maschezano, Liverboon, Fersang Sozu, Culini, h o f e n g The Sun Fuzier, z i c h m e Bocazu Newt, Pasco, n e w c a s t z i m a g i a Benfica Leo Messi Barcelona m a s i j ô e Ruiger Atletico Mazi Etma Benfica Juan Verón kéo b ú là tháp sinh viên đại học đội Fernando b o r o t i a Otto Diego de Joti Sevilla tiền đạo phương diện Gonzalo Higuain Gio Mazi s e r g i o Arizzo Atletico Mazi Carlos Tervé Manchester City Diego Milito Inter Milan Herman n i c k e r e p p o Manchester United Martin Palermo Bucazunios j o g i Govelli Co Gondwa Lịch s ả n Giờ d ô l ó p e z Leon danh sách lớn vừa ra argentina trong nước truyền thông tự nhiên là một mảnh nghị luận sôi nổi nay kỳ 32 người bước đầu danh sách lớn h i ệ n nhiên là lấy hiệu lực với t r a m p i o n l e a cầu thủ làm chủ thể coi như là một ít c h ú n g cử danh sách lớn ở argentina trong nước câu lạc bộ hiệu lực cầu thủ ngoại trừ ô tamen đi số ít mấy người trẻ tuổi ở ngoài như vợ h ỏ n g dì c h ậ n mờ hầu như cũng đã có một đoạn hiệu lực với châu âu câu lạc bộ trải qua hết thệ đều nói rõ người đ i ê n ly đã tuân theo ở thi đấu vòng loại giai đoạn cầu thủ chọn lựa tiêu chuẩn thông qua thi đấu vòng loại chiến tích argentina trong nước truyền thông cùng p a n bóng đá đã sớm nhận rồi người điên ly dạy học phương thức dưới cái nhìn của bọn họ chọn lựa lượng lớn châu âu hiệu lực cầu thủ tuy rằng bất lợi cho trong nước cầu thủ phát triển thế nhưng cân nhắc đến những n à y cầu thủ đều có tương đương phong phú thi đấu kinh nghiệm lựa chọn như vậy kỳ thực là sáng suốt nhất ba mươi hai người danh sách lớn bên trong mới tăng thêm không ít khuôn mặt mới hiệu lực với cả tạ nỉ ạ lao thủ môn an đỗ hạt cứ việc đã không phải đội tuyển quốc gia người mới nhưng cũng là lần thứ nhất chúng cử người điên ly xanh trắng quân đoàn cùng hắn tương tự cầu thủ còn hữu hiệu, hiệu lực với gọn tốc độ thật nhanh bím tóc tiền đạo vẽ lụy xì ồ, cùng với chức vẹn vẹn có hai lần trúng cử xanh trắng quân đoàn trải qua porto cầu thủ chạy canh bố d i c chia ngoài ra lao tướng v h ẩn ở kế thi đấu vòng loại lạc tuyển sau khi một lần nữa chiếm được người điên ly triệu h á n đúng là để rất nhiều truyền thông hạ phá kính mắt mọi người vốn cho là yêu thích sử dụng cầu thủ trẻ có sò tạ không khuynh hướng người điên ly cũng sớm đã quyết định vĩnh c ử u địa từ b ỏ vị này ba mươi lăm tuổi lao tướng ai biết giữa sân phủ thủy lại ngoài dự đoán mọi người địa thu được hai tiếng cùng cơ hội mà hết thể trúng cử cầu thủ bên trong mới mẻ nhất khuôn mặt nhưng là hiệu lực với sev phải biết trước đó đã ở tây ban nha dốc sức làm bốn cái mùa giải tợ r ộ i thi vẫn không có bất kỳ lần nào đại biểu argentina mỗi cái cấp độ đội tuyển quốc gia xuất chiến trải qua mùa giải này hắn đại biểu sevilla ở la liga thể hiện xuất sắc rốt c ụ c đợi được người điên ly triệu hoán các truyền thông vẫn đang bàn luận mà chúng cử danh sách lớn ba mươi hai vị người may mắn ở nhận được huấn luyện viên argentina tổ điện thoại thông báo sau khi lập tức vội vàng chạy tới bù e noce z bắt đầu tiến hành gật cục trước làm nóng người mỗi người đều hiểu muốn chân chính bắt được đi về nam phi vé vào cửa bọn họ nhất định phải lúc trước trận đấu giao hữu bên trong đánh động người điên、Lì. Cái thiên Argentina m nhân t ẻ tuổi. Ba dô đen cầu v ộ m g b đen đen ba dô đen cầu v ở tham gia năm hai nghìn một mươi nam phi vượt c ộ c đại bản doanh cuối cùng bị định ở tờ gì tỏ gì a đại học hợp tờ cờ trung tâm thể dục tờ gì tỏ gì a là nam phi hành chính thủ đô mà tờ gì tỏ gì a đại học nhưng là toàn bộ nam phi quy mô to lớn nhất đại học hợp tờ cờ trung tâm thể dục liền lệ thuộc vào tòa này đại học Từ l ú c năm 2009 tháng 8, argentina liên đoàn bóng đá quan chức tương tự cũng là argentina bóng đá huyền thoại bị lật đổ liền sớm đi tới hở cờ cờ trung tâm thể dục tiến hành là nhỏ khảo sát đối với điều kiện nơi này phi thường hài lòng sau khi đội tuyển argentina cái thứ nhất hướng về fifa s i n dưới sự yêu cầu dường ở đây cuối cùng được đến fifa phê chuẩn được toàn nguyện ở trong này còn đã xảy ra một cái đáng nhắc tới thú vị tiểu cố sự xanh trắng quân đoàn sinh tử tốt địch tam sư quân đoàn đội tuyển anh cũng vừa ý hở ợ p cờ trung tâm thể dục chỉ tiếp bọn họ đối với nơi này khảo sát mức đội tuyển argentina chậm hai cái cuối tuần cuối cùng chỉ có thể tiếp nối coi như thôi có thể ở phương diện này chiến thắng nước anh tuyệt đối là một cái điểm tốt người argentina ở cực kỳ kiêu ngạo đồng thời cũng đối với sắp đến đất cốt có thêm một phần trầm mong Mà tờ gì tỏ gì gì phương đại diện, học vì lẽ đó lúc này đội tuyển argentina tiền kỳ làm nóng người hoạt động vẫn cứ là ở trong nước tiến hành ba mươi hai người đại sau khi công bố danh sách hết thể chúng cử cầu thủ đều ở trong vòng hai ngày toàn bộ đi tới bù ẹ n nọ sẽ d ẹ t đưa tin ly thống phạm lựa chọn nơi ở tạm thời là ở vào di vờ vợ lệ đội bia kỷ niệm sân thể dục phụ cận một nhà cấp bốn khách sạn đội bóng lâm thời sân huấn luyện địa ở di vợ vợ lệ đội sân nhà bia kỷ niệm sân thể dục bên trong tiến hành nam ẩm một tiếng vang thật lớn bóng đá như là d i ệ t thế tia chấp như thế xuyên thùng không gian tàn nhẫn mà phách tiến vào không thành khá lắm bán đẹp đẽ rộ dị gỗ tốt vô cùng bù ẹ n nọ sẽ dẹn tháng năm buổi chiều khí trời đã hơi có chút lạnh giá sân vận động tưởng niệm antonio v e s p u c i ô lãi bởi t ì trên sân cỏ đội tuyển argentina đang tiến hành tập hợp sau khi lần thứ nhất rèn luyện huấn luyện bím tóc tiền đạo vẽ lì xì ô ở suốt gôn trong khi huấn luyện nổ ra một cái siêu cấp siêu phẩm đứng ở một bên tiền đạo huấn luyện viên bồi tắt ni á cười to tán dâng lên vẽ lì xì ô hướng về bồi tắt ni á phất tay ngỏ ý cảm ơn hắn đồng thời len lén liếc một cái đứng ở bên sân cách đó không xa huấn luyện viên người điên ly đối với cái này sao trổi như thế đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ huấn luyện viên trường hắn lúc trước đã sớm nghe nói qua vô số lần chỉ là không có nghĩ đến người Điên ly lại Ly có m ộ thế ngày sẽ trở t nhưng đội tuyển Argentina tuyển huấn luyện viên, mà chính mình viên, mà gặp ợ c triệu n Argentina vẽ lụy s ì ổ có lòng tin dùng thực lực của chính mình chinh phục người điên ly bởi vì hắn có một đại độc nhất vô nhị trí thắng pháp bảo tốc độ ở trước mắt này 32 người bên trong tốc độ của hắn là nhanh nhất, nhất nhưng khiến vẽ lụy xì ổ thoáng có hơi thất vọng chính là hắn vừa nãy cũng không có ở người điên ly trên mặt xem đến bất kỳ vẻ mặt chính mình như thế một cước là vừa nhanh vừa mạnh xuất gôn thực sự là đều không có để ánh mắt của hắn nháy một cái cung vẽ lì xì ổ có tương đồng ý nghĩ người rất nhiều lần thứ nhất chúng cử đội tuyển quốc gia tuổi trẻ tiểu tướng thợ dô ti ngoại trừ trận đấu giao hữu ở ngoài không có được quá ra trận cơ hội thẳng hề h mạ cùng đội tuyển đ ữ u du trong trận chiến đ â y đánh vào tuyệt s á t siêu phẩm giã thu c ắ t lót tơ vê thậm chí liền ngay cả tiêu căng khó thuần ở argentina trong nước bị người xưng là người điên mát mạc đều tại đây cái cũng không lạnh giá b u i chiều ra sức biểu hiện ở không khí lạnh vận mệnh của bọn họ đều ta lại sắc mặt nghiêm nghị đứng ở bên sân cái tia nam nhân trẻ tuổi trong tay lý thống phạm vẫn luôn ở tỉ mỉ nhìn kỹ argentina các ngôi sao bóng đá trạng thái chính n ă n g sân vận động tưởng niệm antonio vespuccio lãi b ở t ỉ huấn luyện này ba mươi hai tên cầu thủ có thể nói là hiện nay argentina trong nước cường thịnh nhất xa hoa đội hình bất luận là ở vừa kết thúc chín một không mùa giải hiện thực biểu hiện vẫn là ở fm hai nghìn một mươi bên trong năng lực bảng trị số mỗi một người bọn hắn đều có thể nói một phương á n h kiệt cũng là năm giải đấu lớn đỉnh cấp câu lạc bộ môn tại đây cái mùa hè truy đổi đối tượng Cùng dài lâu mỗi người cũng có thể được cơ hội câu lạc bộ thi đấu không giống nhau đội tuyển quốc gia danh sách một khi xác định liền mang ý nghĩa là tuyển cầu thủ chính là vĩnh viễn mất đi cơ hội đối với bọn hắn bên trong rất nhiều người tới nói có thể chính là nghề nghiệp cuộc đời bên trong một lần cuối cùng xuất hiện ở đ ợ t cục sân bóng cơ hội bởi vậy đối với lao lý tới nói làm ra soạt đi bất cứ người nào quyết định đều là một cái thống khổ hơn nữa tàn nhẫn sự tình lao lý nhất định phải ở ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian trong tìm tòi ra argentina các ngôi sao bóng đá đi ngang qua một cái dài lâu mùa giải sau khi trạng thái tranh thủ dùng tối khoa học hợp lý tiêu chuẩn chọn lựa ra cuối cùng dự thi hai Như p ở, ở đội s i o v bóng huấn luyện cuối cùng giai đoạn vẫn là trong đội đối kháng argentina ưu hai mươi ố t đội thanh niên các cầu thủ làm thành niên đội đối thủ đã bốn mươi lăm phút đầu đối kháng cuối cùng thành niên đội lấy bảy một đại thắng tiểu sư lệ môn messi cùng higua in trình diễn hát t r ị t di trần m ở lần thứ hai đánh vào đá phạt ngày 29 tháng 5 đội tuyển argentina tiến hành rồi đi đến nam phi trước cuối cùng một trận đấu giao hữu đối thủ là canada đội cuộc tranh tài này đối ngoại công khai lượng lớn truyền thông cùng f a n bóng đá tràn vào sân vận động tưởng niệm antonio v e s p u c s i o lại bờ ti đặc biệt đối với không cách nào đi tới nam phi thực địa quan sát đất cục cổ c động viên tới nói này chính là bọn họ một lần cuối cùng quan sát đội tuyển argentina trận đấu giao hữu sân vận động tưởng niệm antonio v e s p u s i ô lại bờ ti bên trong bầu không khí tương đương nóng nảy địa phương thời gian b hát i ề u trình thi đấu chính thức bắt đầu ra ngoài hết thẻ truyền thông dự liệu lý thông phạm cũng không có lấy trước ba tiền đạo trận hình ở trong khi huấn luyện cùng đội hưu và tổn thương cánh tay messi cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong h i g u a i n cùng tơ v hợp tác hàng tiền đạo dì trần mở toạ chấn trước eo hai cánh phân biệt là di ma di ạ cùng bố dọc chia fernando g a g o nhậm chức đơn tiền vệ trụ đây là một bộ d i o majit cùng nịu cá sổ thời kỳ cường thịnh 41.212 trận hình thi đấu vừa bắt đầu đội tuyển argentina cũng không có chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong canada đội ở giữa sân tích cực chiến đấu một lần để xanh trắng quân đoàn tổ chức có vẻ có chút tán loạn đặc biệt otto cầu thủ chạy cánh bố dọc chĩa ở cầm bóng sau khi đều là nỗ lực lợi dụng cá nhân tốc độ cùng kỹ thuật làm một mình rất nhanh sẽ rơi vào kèm cặp bên trong n ắ t bóng trên sân bê tắc ở phút thứ hai mươi ba bị đánh vỡ di trận m ở đá phạt tuyệt k ỹ lại lộ thần uy la m t ở khoảng cách khung thành hai mươi lăm m tại một chân đá phạt xuyên thùng canada thủ môn ngang sở tạt mười ngón tay một、không. đội tuyển argentina đạt được rất trước vào lúc này lý thống phạm cấp tốc thay đổi người Atletico Magist、sì、vừa trưởng thay hót tô Mạc cầu chạy Rồ cánh Sì ý gỡ thay cầu thủ chạy bố dọc chĩa thi ở lý thống phạm bên thai nhẹ nhàng nói một câu trong giọng nói tràn ngập tiếp nối cùng kỳ vọng cứ việc hắn đã biết kết cục của chính mình bằng trực tiếp cáo biệt nam phi vật cốt thế nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình tổ quốc có thể ở nam phi chiến trường đi tới cái kia vạn người chú ý điểm cuối lý thông phạm dùng sức mà vỗ vô bố dọc chia phía sau lưng không nói gì phút thứ ba mươi b ố argentina lại vào một bóng j i m a g i a sau khi đột phá đường biên truyền vào trong h i gua in trung lộ theo vào đánh đầu suốt gôn đắc thủ điểm số đã biến thành hai không sân vận động tưởng niệm antonio vespuccio lại bỡ tì tiếng hoan hô phảng phất sóng thần sau khi đội tuyển argentina càng đánh càng hăng phút thứ bốn mươi b ố giã thu tơ vê nhận được dị trần mờ cho khe phản biệt vị thành công bản suất giá đem đậy bắn kẽ hở đắc thủ ba không giữa sân nghỉ ngơi 15 phút vừa qua lý thống phạm lần thứ hai thay đổi nhân sự đến từ l i v e r p o o l tiểu tướng ỉn sủ thay dẹn ẹ t tì lên sân khấu diego mỹ lito thay higuain lên sân khấu matejano thay giới gạc gỗ etma thay giới gì chân mờ đệ nhất chúng cử đội tuyển quốc gia sevilla tiểu tướng tở rộ tì thay giới gì mà gì ạ otamendi thay rơi xuống dạ b ạ l ì tạ mà ghê ta phê thủ môn l ậ t tạ gì cũng được biểu hiện cơ hội hiệp hai bắt đầu nắm giữ nhịp điệu thi đấu vẫn là càng đ á càng thuận đội tuyển argentina hiệp tháng hai năm bốn m ư ơ thời gian t r o n mỹ lito gago agrizo s á phút thay thế bổ súng tơ v lên sản t đội,、e, no, đội tuyển ỷ cắt argentina lần đầu xuất hiện khí vương giải đại thắng sau khi xanh trắng quân đoàn triển lộ quán quân tương sau trận đấu trong ngoài nước truyền thông đối với đội tuyển argentina đệ nhất trận đấu giao hữu kết quả biểu thị phi thường hài lòng mặc dù đối với tay là thực lực cũng không cường đại ca na d a đội thế nhưng bảy không siêu điểm số lớn vẫn là đem xanh trắng quân đoàn khủng bố lực công kích h i ể n lộ không bỏ sót mà các đường truyền thông càng là tiêu tốn rất nhiều văn chương trọng điểm lời bình vài tên đội tuyển quốc gia người mới biểu hiện khi g u a in đã lâu đến một mảnh tán dương tiếng sevi là l tiểu tướng bởi vì đánh vào một hạ sốt u xa mà được khen ngợi thay thế bổ sung ra trận ỷ su biểu hiện giống như vậy ở truyền thông cho điểm bên trong chỉ được đến sáu phân nước tư vân otto một bên rực bố dọc chịa phát huy gay go bị cho rằng là có khả năng nhất bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi người điên ly xanh trắng quân đoàn cầu thủ bốn c lý thông r t phạm ở argentina liên đoàn bóng đá trang web trên đối với hai vị người thất bại đưa lên chúc phúc sau đó argentina một nhóm trên dưới cộng bảy mươi bảy người cưới liên đoàn bóng đá bao xuống đến khả năng chuyển biến tốt từ vụ hẹn nọ sẽ dẹn hai nét tắt sân bay quốc tế cất cánh chính thức đi tới nam phi trên trường xuyên tấu h qua hình bầu dục trước cửa sổ, lý t h ố n g phạm nhìn trời xanh m â y trắng, nhớ tới ở cầu thủ Argentina trung gian truyền lưu phi thường rộng rãi một câu nói, bầu trời xanh bao lam mà yên tĩnh, m â y trắng linh động mà phiêu dở nếu như thượng đế không phải cổ động viên Argentina, tại sao bầu trời làm à u xanh lam, mà đ á m m â y làm à u trắng. Với cố, ta đến rồi. Dô đen cầu vột 10 đồng trường, dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng trường, dô đen, dô đen cầu vột rồi. mối cuối mối cuối mối cuối cốp, cầu cầu cầu ta trường dô đen, trường 566. trường đến đen đồng đen đen đồng đen đen đồng đen hợp đỡ cờ trung tâm thể dục ồ ồ thượng đế nơi này quá tuyệt mở cửa nhảy vào gian phòng messi như là một con giật mình thọ con một chút bốn phía nhìn chung quanh sau đó một tiếng vui mừng gọi không thể chờ đợi được nữa mà t à n nhẫn mà đem chính mình ném tới mềm mại trên giường lớn ở màu trắng trên giường t h o ả i m á i lăn một vòng hưng ơ phấn kêu to ha la m e t nơi này điều kiện muốn so với ta trước tưởng tượng thật quá nhiều rồi a ha mậu ảo cấp phục vụ phương tiện muốn so với khách sạn n ằ m sao thư thích có thêm a ha ha chúng ta đem ở đây tiến hành lật c ố lữ trình xoàn soạt quá tuyệt bạn cùng phòng di trận mở núi bay mở ra trên tường treo tường thức lờ cờ giờ tv sau đó cười quay đầu nhìn một chút chính mình sau này một quãng thời gian bên trong bạn cùng phòng messi không nhịn được nhắc nhở cái này tiếng tăm vượt xa chính mình tiểu sư đ ệ ha leo xác thực là siêu nhất lưu phương tiện có điều ta cho rằng ngươi vẫn là đừng quá kích động cẩn thận làm thương chính mình messi từ trên giường nhảy lên đến là một m cái nghịch nợ mặc ủy sân bóng ở ngoài messi như là một cái nghe lời ngoan bà bảo cùng phổ thông hai mươi ba hai mươi bốn tuổi người trẻ tuổi không hề khác gì nhau gì c h ợ t mở đối với cái này hiện nay đội tuyển quốc gia số một ngôi sao bóng đá cũng là vô cùng yêu thích bởi vì tiểu messi trên người cũng không có loại kia vênh váo hung hăng nạo khí hơn nữa bất luận là đối với đồng đội mới vẫn là đội bóng bên trong láo tư cách đều có vẻ rất tôn kính k h á c h khí di trần mượn rõ ràng huấn luyện viên trưởng người điên ly sở dĩ đem chính mình cùng messi sắp xếp đến một cái phòng chính là hy vọng mình có thể sau sẽ ở giải thi đấu kinh nghiệm cùng lúc trước tâm lý điều chỉnh phương diện nhiều trợ giúp trợ giúp vị này siêu cấp con rệp dù sao argentina có thể tại đây giới vật cục trên đi bao x a ở một mức độ rất lớn đều quyết định với leo messi vị này thế giới số một ngôi sao bóng đá phát huy có hay không xuất sắc Có cùng người điên ly cùng Messi ly h a i vị vực này bóng đá lĩnh vực hàng đá đầu c ấ p nhân v ậ thờ dì trần tới t lần nay mở cuộc đời ứ nhất muôn n thấy, cảm cái kia g ư i cờ h khoảng cách đội tuyển Argentina chưa ú ý với đội Argentina cuộc, bao tuyển g gần như vậy. Hợp vậy. trung tâm thể dục khác một chô gian phòng dựa theo các ngươi yêu cầu mỗi một gian khách phòng đều toàn bộ dùng màu trắng một lần nữa c h ắ c p h ấ n cũng đổi mới nhất treo tưởng thức l ờ c ờ giờ tv cùng điều hòa hơn nữa mỗi một cái giường nệm bốn phía đều làm đặc biệt bảo vệ để tránh khỏi cầu thủ ở trong cuộc sống không cẩn thận bị thương hợp t ờ cờ trung tâm thể dục người ra đen tin tức quan isaac chính đang hướng về lý thông phạm giới thiệu toàn bộ trung tâm thể dục các loại trang bị biểu diễn xong phòng khách điều kiện hắn đi tới trên ban công kéo màn cửa sổ ra chỉ vào xa xa một mặt tự hào đ i ệ u tiếp tục địa giới thiệu hợp lợi cờ trung tâm thể dục tổng cộng có năm đống kiến trúc một toa lầu chính bốn toa phụ lâu dựa theo quý phương liên đoàn bóng đá thực hiện yêu cầu hết thể huấn luyện nhân viên thành viên cùng đội tuyển quốc gia thành viên đ ề u ở tại lầu chính ba tầng trở lên d ù bị học cấp năm phòng khách mà làm bồi luyện hai mươi mốt tuổi trở xuống đội thanh niên thành viên cùng những nhân viên làm việc khác sẽ bị sắp xếp và ở cái khác bốn đống phụ lâu đứng ở chỗ này mỗi cái gian phòng trên ban công ngươi cũng có thể nhìn thấy sân huấn luyện cùng chu vi sinh hoạt phương tiện có thể không chút nào khuyết đại điện nói hợp đợ cờ trung tâm thể dục là đang tiến hành lật cột 32 cường ngủ lại trụ sở bên trong cao cấp nhất một chỗ tin tức quan y s a ác năm đen trên mặt tràn ngập tự hào hắn cười lại bổ sung một câu đương nhiên có thể ở đây tiếp đón đội tuyển argentina cũng là chúng ta hợp đợ cờ trung tâm thể dục vinh quang lý thông phạm cười gật g ủ hợp đợ cờ trung tâm thể dục các loại trang bị xác thực cho lao lý siêu tử tưởng tượng kinh hỉ như vậy phần cứng và phần mềm điều kiện coi như là du lịch đoàn tổ đoàn đến đây nhàn nhã nghỉ phép đều được cho là một chỗ phi thường hoàn mỹ nơi đi không trách vừa bắt đầu không chỉ là đội tuyển anh liền ngay cả nước đức italy c h ờ nhà giàu đều trông mà thèm không nớt sắp thực thật là một khối phong thủy bảo đ ị a hồ nili ngài có phải không còn muốn đi q u a n nhìn một chút sân huấn luyện địa phương tiện người ra đen tin tức q u a n y sa ác trên mặt biểu lộ từng k i a một chờ mong khoe khoang vẻ mặt lao lý thấy b u ồ n c ư ờ i hoàn cảnh tốt là được thế nhưng không nghĩ tới phi pha sắp xếp cho đội tuyển argentina vị này tin tức q u a n lại như thế xú thí có điều lần này mời cũng thật sự là hợp lao lý tâm ý ở chính thức bắt đầu lúc trước huấn luyện trước l ý thống phạm xác thực là muốn mau chân đến xem cái khác huấn luyện cùng sinh hoạt phương tiện giải thi đấu trước bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa mời tới bên này h ồ n y l y ta nghĩ ngươi nhất định sẽ phi thường hài lòng ý xa á p một mặt hưng phấn dẫn l ý thống phạm đi ra khỏi phòng một đường miệng không ngừng mà giới thiệu n ô n ngữ vẻ mặt trong lúc đó thật đắc ý cùng tự hào đây là đội tuyển argentina đến mang nam phi v ợ t c ú p đại bản doanh ngày thứ nhất nông đậm n v ấ t c ú p bầu không khí phả vào mặt nam thời gian tiến vào tháng sáu liền trái đất vận hành tựa hồ cũng tiến vào bóng đá quỹ đạo theo đội tuyển argentina đến năm 2010 n a m phi v ư t cục 32 đường chư hầu lục tục đến nam phi ở truyền thông trước mặt biểu hiện và ở từng người đã sớm chọn xong đại bản danh o ở hết thể trong đội ngũ hấp dẫn truyền thông cùng f a n bóng đá nhãn cầu vẫn là các đại lao bài đội mạnh giống như đội tuyển argentina bị liệt vào v ư t cục thắng lợi đại đứng đầu bờ r a diệu đội với ngày mùng ngày 2 tháng 6 đi tới nam phi so với kẻ t h ù đội tuyển argentina xa hoa bờ r a d i u thì lại có vẻ địa rơi mất rất nhiều bọn họ và ở ở cấp tảo sĩ cấp bốn tuyến đường khách sạn bờ gia diệu đội là truyền thông quan tâm đại đứng đầu một trong mà gần nhất phát sinh ở bờ gia diệu đội trên người điểm nóng tin tức là thiếu xoáy đung ga rốt cuộc lựa chọn ở thời khắc cuối cùng đem không chín một không mùa giải ở liệu cá sô thể hiện xuất sắc người ngoài hành tinh ronaldo、no、chiêu vào năm s ạ m bạ quân đoàn người ngoài hành tinh đem liên tục đệ ngũ giới tham gia hận cục cơ hội nếu như có thể trong trận đấu ghi bàn người ngoài hành tinh không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành một đoạn lịch sử bên trong cái khắc xạ thủ môn khổ sở truy đổi cọc tiêu mà so với ronaldo、no, may mắn ngày xưa barcelona thiên hoàng la g a di lio sẽ không có số may như vậy cứ việc ma thuật sư mùa giải này ở ac milan cũng có không sai phát huy thế nhưng gay go tự k i ể m chế năng lực cùng l ư ỡ i nhác bóng phong vẫn là cuối cùng để hắn tiếp nối là tuyển danh sách lớn đối với jona di nhô tới nói duy nhất đáng vui mừng chính là bóng lưng của hắn cũng không cô đơn bởi vì chí ít còn có đồng mệnh tương liên trước inter milan quốc vương adji ano làm bạn hắn khác một đại đứng đầu đội bóng đội tuyển tây ban nha đến thời gian muốn so với đội tuyển argentina sớm hai ngày quân đoàn đấu bỏ tốt được cùng đội tuyển argentina tương đồng xa hoa đ á n n ộ bọn họ cũng tương tự ngủ lại ở trường đại học bên trong do hèn n e bất ngoại vi tây bắc đại học vận động thôn đây là một chỗ hoàn toàn vì nên tiếp đội tuyển tây ban nha đến mà xây dựng trung tâm thể dục năm tòa biệt thự hai siêu cấp phòng họ có thể chứa được một trăm sáu mươi người phòng ăn ba phòng y tế một quán bar một cái hàng ôn hồ bơi hai khối mới khánh thành bốn cấp a sân huấn luyện tây ban nha liên đoàn bóng đá vì lần này thắng lợi có thể nói dưới đủ tiền vốn nhân viên phương diện hiệu lực với lưu cá sổ siêu sao cánh tiên sứ du an ma ta không có chút hồi hộp nào địa chúng cử quân đoàn đấu bọt tót thế nhưng là một tên thời gian dài ở hải ngoại giải đấu hiệu lực cầu thủ cứ việc thực lực đã bị toàn thế giới công nhận dù almata vẫn khó có thể trở thành đội tuyển tây ban nha tân hạch o đến từ chính tây ban nha trong nước hai nhà giàu có rio mazit cùng barcelona các ngôi sao bóng đá vững vàng mà chiếm cứ quân đoàn đấu bỏ tất vị trí chủ lực savi iniesta cùng sa bi alonso mọi người là không thể lay động cầu thủ chủ lực tam sư quân đoàn đội tuyển anh bị cho rằng là đang tiến hành lượt cục đại đứng đầu một trong cũng là lượt cục ba mươi hai đường chư hầu bên trong xa hoa nhất cùng hưởng thụ một nhánh đội bóng bọn họ đem trụ sở lựa chọn ở hoàng thêm bạ phổ kèn thể dục huấn luyện viên hoàng thêm bạ phụ kèn thể dục viên là nam phi chính phủ chuyên môn vì là đợt cục xây dựng thế giới cấp cao cao hơn mặt b i ể n thể dục trung tâm huấn luyện bao quát hai quán rượu lớn bảy khối sân huấn luyện một hội nghị trung tâm một cái đỉnh cấp chữa bệnh trung tâm cùng một cái đỉnh cấp tập thể hình trung tâm theo đưa tin f t á vẹn vẹn dùng cho thanh toán trụ sở cùng huấn luyện các phương diện chi phí liền vượt qua 20 triệu bảng anh quả thực khó mà tin nổi hơn nữa tam sư quân đoàn ở nhân viên phương diện phi thường t r ì tệ đáng nhắc tới chính là tờ rơ mi ở lít tân quý lưu cá sổ vì là tam sư quân đoàn công hiến nhiều đến năm tên cầu thủ trên hàng tiền đạo mắc cổ ẩ đúng lúc khỏi bệnh về đơn、vị. Tiểu t ư ớ ngoài n i l chỉ cùng、Andy、Cazor cũng h Andy t n công trúng danh sách lớn, Alan h sách cử cả bước bẻo lộ đầu s m t Stephen t h a y l o ra cũng được đến t l y tay sắt giáo đầu yêu hái. Ngoài ra, hiệu lực với a c milan trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới david b e c k h a m cũng dựa vào tinh thần nghề nghiệp cuối cùng cảm động cảm kéo lộ t r ú n g cử danh sách lớn liên lụy năm 2 0 1 n n a m phi v ợ t cúp cuối chuyến xe khóa này đội tuyển anh bất luận là chủ soái vẫn là cầu thủ bố trí đều bị nước anh truyền thông xưng là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất một lần đội tuyển quốc gia kỳ thực nước anh truyền thông môi giới đều nói như vậy cũng là có khả năng nhất thắng lợi một lần lao xoáy cạm k é o l ồ kinh nghiệm phong phú để nước anh phan bóng đá yên tâm mà duy nhất làm bọn họ cảm thấy sầu lo chính là đội tuyển anh rất khả năng ở vòng nọ c ộ t bên trong quá sớm mà cùng người điên ly xanh trắng quân đoàn đã vỡ đối mặt người kia nước anh thân sĩ môn u tự tin liền không nhắc lên được đến rồi so với binh cường mã trang cái khác mấy đại thắng lợi đứng đầu xe tăng đức tình huống liền hơi hơi kém một chút mặc dù bọn hắn trụ sở phò h ữ u m ẹ t lệ trang viên tuyệt đối xem như là xa hoa cấp năm sân bãi thế nhưng đội tuyển đức ở nhân viên phương diện nhưng xuất hiện đại diện tích thương thiếu hiện tượng đội bóng số một bên liên giới hiệu lực với ở ở leverkersen leverkersen tuổi trẻ thủ môn a t l e r ở giải đấu đá với sờ t gạt thi đấu bên trong nghiêm trọng bị thương mai cho đến hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục huấn luyện viên trưởng lvê đ ú t bất đắc dĩ không thể không từ bỏ vị thiên tài này q u â thần đem sờ có không bốn thủ môn nơ ở chiêu vào danh sách lớn làm thay thế bổ sung mà càng thêm gay go chính là đội tuyển quốc gia cho tới nay nhân vật lãnh tụ, đội trưởng bạ l ậ t đồng dạng bởi vì chân phải mắt cá bên trong dây chẳng sẽ rách không thể không cáo việt nam phi h ậ t cụt ngoại trừ bạ l ậ t ở ngoài đội tuyển đức giữa sân tiền vệ trụ vị trí cầu thủ cũng liên tục thương thiếu vấn đề nghiêm trọng t hơi hơi khiến người đức cảm thấy vui mừng chính là bị người điên ly khai quật cũng bồi dưỡng lên nịu cá sổ tiểu tướng khe đi ra ở trận đấu giao hữu bên trong thể hiện ra hài lòng trạng thái trở thành có thể thay thế bạ l ậ t trợ giúp đội tuyển đức đem eo nghe tới mạnh mẽ ứng cử viên nước đức trọng lượng cấp truyền thông kị cờ thậm chí đối với này hy sinh ở khe đi ra trưởng thành p ư ơ n g diện cổ động viên nước đức cùng đội tuyển quốc gia chủ xoáy chiến thuật đại sư l v e r t rất lớn nợ người điên ly một tân tỉnh hết hạn a m phi địa phương đã đến giờ ngày mùng ngày 4 tháng 6 b u ổ i chiều 16 điểm chỉnh f i f a cùng nam phi liên đoàn bóng đá liên hợp tuyên bố tham gia năm 2010 g h ư ợ t cục ba i h a cường đội bóng đã toàn bộ đến trụ sở vượt c u ộ c bắt đầu thi đấu tiến vào đến ngược khoảng cách ngày 11 t h á n g 6 á ư ợ t cục u mở màn chiến nam phi đá với mexico thi đấu còn có vừa một tuần lễ các đại đội bóng dồn dập gần đây tìm kiếm cuối cùng trận đấu giao hữu đối thủ tiến hành vượt cục trước cuối cùng rèn luyện ba vị huấn luyện viên trưởng đau đầu tháng ngày cũng đã、đến. ở sau đó một tuần thời gian trong bọn họ nhất định phải quyết định còn có những người cầu thủ sắp rời đi h ợ n cụp cuối cùng hai mươi ba người danh sách lớn nhất định phải ở h ợ n c ộ p lễ khai mạc trước bốn mươi tám giờ bên trong hoàn toàn xác định khói thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập rất nhanh thức thời địa mở ra tối tân l ậ t c u ộ c bồi xuất có người điên ly như vậy toàn thắng chủ xoáy tọa chấn đội tuyển argentina tự nhiên là không hề n g o ạ i ý muốn xếp hạng người thứ nhất có điều đội tuyển argentina cũng không có độc lĩnh phong tào bởi vì lao xoáy bột cô đội tuyển tây ban nha lấy tương đồng bồi xuất cùng xanh trắng quân đoàn đặt ngang hàng xếp hạng bồi xuất bảng người thứ nhất xếp h ạ n g thứ hai là tam sư quân đoàn đội tuyển anh nước anh từ khi cướp đoạt năm 2008 euro sau khi quốc tế sức ảnh hưởng tăng mạnh thực lực bản thân cũng đang điên c ù n tăng trưởng bên trong gần nhất hiện ra đi ra ngôi sao mới như nịu cá số nico lắc chỉ cùng endi cajon man city gì trả họ adam johnson cùng với aston villa jem luner mọi người đều chiếm được cạm kéo lộ triệu hoán muốn không tính đến năm 2008 g h t á h ắ n g lợi thời khắc tam sư quân đoàn thực lực không giảm ngược lại tăng đúng ga diễn ra thời gian bốn năm chế tạo bình dân năm sản bạ quân đoàn xếp hàng thứ ba mà ở người thứ bốn là xe tăng nước đội tuyển đức van mạo y phạm thức đội tuyển hà lan ở đệ ngũ đội tuyển pháp thứ sáu đáng nhắc tới chính là hết thể lâu năm nhà giàu bên trong chỉ có ngân hồ l i ệ p đ i đội tuyển italy t ố i không bị đông đảo cá độ công ty vẹn vẹn đứng hàng ba mươi hai cường đệ mười vị thậm chí còn không bằng bồ đảo nhà cùng bờ biển hà đội chủ nhà、Nam、Phi đứng hàng Nam đứng bồi u ấ thú bảng đệ việc vị. Xem ra cứ việc có c ủ nhà địa lợi thế, thế nhưng, này chống lại châu Phi cũng không tính là, là đội mạnh đội bóng tương tự cũng không vì là cá độ công ty nhìn thế, thế châu Phi thêm h là là là địa đội đội độ được. lợi lại ưu tự ty t cá vì vị chính là ngoại trừ cá độ công ty đội bóng bồi xuất ở ngoài d ơ tơ biên chế một kỳ tên là hai nghìn một trăm ba mươi hai cường tuần lãm tuyên t r u y ề n sách cũng gây nên các quốc gia truyền thông chú ý bởi vì d ơ tơ muốn nổi bật địa đánh giá một cái ba mươi hai cường chủ xoáy thực lực xếp thứ tự dựa theo dạy học thành tích bố trí chiến thuật trường thi chỉ huy khích lệ năng lực này tứ đại tiêu chuẩn ba mươi hai đường chư hầu huấn luyện viên bị lần lượt từng cái chấm điểm bình ra năng lực cao thấp ra ngoài rất nhiều người dự liệu chính là người điên ly ở người cầm đầu này xếp hạng danh sách bên trong lại vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ bốn ở người điên ly trước ba người phân biệt là ngân hồ liếp thi huy chương vàng giáo đầu c ạ m kéo lộ cùng ô tô đại đế d ẹ t trộ mà xếp hạng cuối cùng hai vị là hai vị châu á giáo đầu là nhật bản đội huấn luyện viên trưởng ổ c ả đạ tạ kệ sĩ cùng đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng hồ d ù n n g m m giới tơ xếp hạng gây nên cổ động viên argentina rất lớn bất mãn argentina trong nước truyền thông càng là một mảnh chỉ trích tiếng theo ý nị đ vẽn đ è n không hề che giấu chút nào địa giới nói xem người điên ly như vậy chưa bao giờ thua bóng huấn luyện viên lại chỉ bại đệ tứ đ ừ n g quên ở năm 2008 t r ê n euro người điên ly nhưng là tự tay đánh bại dán mua ô tô đại đế ẹ trộ thi đấu còn chưa bắt đầu f a n bóng đá cùng truyền thông đã nhấc lên đợt thứ nhất giao chiến theo bốn năm một lần đợt cuộc khai mạc ngày càng tới gần cái này ở vào châu phi đại lục vùng cực nam quốc gia từ từ trở nên náo nhiệt ngăn ngắn nửa tháng sau l ư ợ Nam g người ngoại lớn l i ỗ i ngày lấy khủng bố số lượng, không ngừng tràn Nam vào lấy bố số phi cảnh、nội. Căn cứ nội. du y ê kê, n thống đề đầu đấu đầu gất bắt thi trí ở cục tiên, vượt người mà lịch bộ ngành đối với này đưa ra quyền đi số liệu ở ngày mùng n g à ba tháng sáu công bố mới nhất số liệu biểu thị tính đến ngày mùng n g hai tháng sáu c h ỉ ít đã có vượt qua trăm vạn nước ngoài du khách tràn vào nam phi các thành phố lớn đặc biệt là mỗi cái nơi so tại vị trí thành thị khách sạn cùng quán trọ được t ú c cơ hội trong lúc nhất thời thậm chí muốn so với thi đấu vé vào cửa còn muốn xuất sáng ngoại trừ phan bóng đá ở ngoài vượt cục đến cho nam phi mang đến to lớn thương cơ có ít nhất một cái tiểu c h u y ệ n cười liền rất có thể nói rõ vấn đề theo nước anh sun nịu tạm tợ điều tra thống kê ở thời gian một tháng bên trong nam phi kỹ nữ số lượng cấp tốc bành trướng gấp mười lần có ít nhất khoảng chừng một vạn trở lên hà lan nước đức kỹ nữ nhìn thấy vượt cục mang đến to lớn thương cơ có kỷ luật có tổ chức địa tổ đoàn đi tới nam phi lợi dụng vượt cục trong lúc rất nhiều lưu động nhân khẩu lưu lượng đến kiếm lấy ngoại hối truyền thông cùng các cổ động viên bận các loại việc 32 chi đội bóng cũng không có rảnh d ỗ i đội tuyển argentina ở đi tới nam phi sau khi ngày thứ hai liền n ê n đón một trận đấu giao hữu đối thủ là châu phi đội mạnh đội tuyển ghana bốn năm trước đội tuyển ghana đã từng là nước đức gật cục trên bình quân tuổi tác ít nhất đội bóng mà trải qua bốn năm tích lũy đội bóng này bên trong hiện ra đến rồi rất nhiều siêu sao bóng đá tỷ như hiệu lực inter milan mùn tadji hiệu lực với bờ g mi ở l e t mẹn xạ cùng phan đức hữu mọi người đội tuyển ghana ở đang tiến hành gật cục trên tối tổn thất lớn là bọn họ giữa sân số một ngôi sao bóng đá châu nước hệ xỉ n người bị thương lao lý lựa chọn đội tuyển gana h nguyên nhân rất đơn giản đây là vẫn tôn trọng sức mạnh châu phi đội bóng từ bóng phong tới nói sẽ khá khắt chế argentina loại kỹ thuật này lưu đội bóng phát huy lao lý cần đem đội tuyển gana h coi như đá mải dao đến mải giữa một hồi hoàn toàn tự tin có chút bay lên argentina cây bơm môn ngoài ra đội tuyển gana h trụ sở cũng ở vào tờ di tò di h thị liên hệ thuận tiện thi đấu ở ngày mùng ngày sáu tháng sáu địa phương thời gian bốn h chiều bắt đầu đây là một hồi toàn đóng k í n thức thi đấu hữu nghị hợp tờ cơ trung tâm thể dục toàn diện đóng kín phóng viên cùng phan bóng đá đều không có được vào sân quan sát cơ hội mọi người chỉ biết ở chín sau mười phút căn cứ công nhân viên tiết lộ đội tuyển argentina cũng không có như nguyện bắt đội tuyển ghana hai bên đá cho hai hai hòa tin tức này để rất nhiều người khó có thể tin tưởng được vớt cúp đại đứng đầu lại bại bởi trung du đội bóng ghana người điên ly lại không có thắng lẽ nào hắn cố ý bảo tồn thực lực đối mặt dồn dập nghi vấn lý thống phạm ở ngày thứ hai theo lệ buổi họp báo tin tức trên chỉ là dùng một câu đơn giản đội tuyển ghana thực lực rất mạnh mẽ làm đáp lại tựa hồ không có bắt thi đấu cũng không có gây trở ngại tâm tình vui vẻ của hắn thế nhưng trên thực tế sáu hợp đợ cờ trung tâm thể dục trên sân huấn luyện vừa tiến hành xong kịch liệt huấn luyện thân thể đội tuyển argentina hàng hiệu các ngôi sao bóng đá như là chó chết như thế nằm trên mặt đất ha soạt ha soạt địa thờ hồn h ệ n trên mặt của mỗi người đều thần s ắ c phức tạp có sợ hãi có xấu hổ có kiên nghị cũng tai h hại sợ ở cách đó không xa lầu chính cửa lớn có hai vị cầu thủ chính đang mang theo hành lý của chính mình buôn bã ủ r dương dưng rời đi hợp đợ cờ trung tâm thể dục rời đi vợ gì tỏ gì ạ thị rời đi nam phi là đến từ chính ghê ta phê tuổi trẻ thủ môn tật tạ dị cùng vì lạ rộ ở lao tướng gôn g a lộ rộ hồi ý gờ hai người bọn họ ở đá với ghana thi đấu bên trong biểu hiện gay go đặc biệt là đến từ chính ghê ta phê đội tuổi trẻ thủ môn tật tạ dị ở trong khi huấn luyện cũng lúc đó có thất thần cùng lười biếng hiện tượng thậm chí công khai trái với huấn luyện viên trưởng người điên ly lệnh cấm ban đêm c h u ẩ n ra hở tờ cờ trung tâm thể dục cùng bạn gái hẹn hò đối với hiện tượng như vậy ly thống phạm tuyệt đối không thể chịu đựng đi tới nam phi cũng không có nghĩa là các ngươi cũng đã có thể xuất hiện ở một tuần sau khi t h ợ ậ t c ụ t trên sàn thi đấu càng sẽ không mang ý nghĩa sau một tháng các ngươi chính là t h ợ ậ t c ụ t nắm giữ cá độ công ty bồi xuất bảng cho má không phải nếu như các ngươi còn tiếp tục chìm đắm ở bên ngoài t á n g dương như vậy có thể kịp lúc cút đi ta bất cứ lúc nào có thể từ trong nước mộ b ì n h tân cầu thủ thay các ngươi vị trí nhớ kỹ tại đây cái đội bóng bên trong không có bất cứ người nào là không thể thay thế lý t h ố n g phạm đứng ở sân huấn luyện một bên một mặt tức giận không chút nào cho các siêu sao mặt mũi trừng m lên đừng xem ở buổi họp báo tin tức trên đối mặt các ký giả lúc biểu hiện nhẹ như mây gió không để ý chú thế nhưng trên thực tế cùng đội tuyển ghana trong lúc đó thi đấu hữu nghị thi đấu kết quả quả là nhanh muốn đem lao lý cho khí nổ hai đội dẫn trước lại bị đối thủ hai đội xa bằng các cầu thủ trong trận đấu biểu hiện ra trạng thái để lý thống phạm rõ ràng cảm giác được hiện nay này chi xanh trắng quân đoàn bên trong bắt đầu từ từ tràn ngập tự cao tự đại bầu không khí trong đó nhân vật đại biểu tạ t dị cùng gôn g a l ô rộ hồ ý gờ bị lao lý không chút do dự mà khai trừ ra đội trở thành bị giết cho hầu tử xem gà còn lại cầu thủ và hôm nay trong khi huấn luyện bị mắng một cá cầu hết phú đầu cho tới bây giờ Ở lại tờ gì gì Đại tờ tỏ tờ t gì gì A học hợp tờ cờ r u ngày tâm thể dục cầu thủ Argentina từ thế nhưng, dục cầu cứ việc có xuống rơi rời lượng, người người, người bóng, g n đi đội số đã ở ngày mùng ngày hôm á n còn có 5 người nhất định phải rời đi nơi này. Ngay g trước, rời có phải đi h nay ở tạ gì cùng gôn ra lô r ộ hội ý g ỡ rời đi cho đi tới nam phi sau khi tâm tình rất là thả lỏng hàng hiệu các ngôi sao bóng đá tàn nhẫn mà lên một khóa tất cả mọi người lúc này mới ý thức được cạnh tranh cũng không có kết thúc vừa vặn ngược lại vừa mới bắt đầu trong lòng mỗi người lại một lần nữa phồng lên đủ sức lực trực diện tàn khốc cạnh tranh thủ lĩnh người điên ly đã nói rất rõ ràng ở đội bóng này bên trong không có bất kỳ người nào là không thể thay người điên ly từ trước đến giờ đã lâu thiết huyết cổ tay làm cho tất cả mọi người đều hiểu thủ lĩnh cũng không chỉ là đùa giỡn mà thôi nam ở tới gần khu vực tìm đội bóng tiến hành nhân thân thi đấu cũng không phải argentina một nhà một mình sáng tác trên thực tế ba mươi hai đường chư hầu đều ở làm như thế truyền thông cùng f a n bóng đá không lúc không khắc không còn quan tâm chính mình đội bóng mới nhất động thái rất nhanh lại có tin tức xấu đi ra ngày mùng sáu tháng sáu ở đối nội huấn luyện trên lớp, tam sư quân đoàn đội tuyển anh tổn hại một viên đại tướng mở h u trung vệ di ô phơ đi na đầu gối trái dây chẳng trên giường bất đắp dĩ Chỉ có thể lui ra Nam Phi ngày a m Phi vật cột. n mùng ngày 7 tháng 6, b ờ Giờ biển Ba b ngà trung phong thú giờ ở cùng Nhật thú ma ở ả n đội t r ậ n đấu giao h ữ u b ê n t r o n g bị Nhật Bản Nhật h ậ u vệ điển b ê n trong đấu Đồng Vương dùng g đấu đấu ố i triều n nhẫn mà đụng mà vào t ê n cánh tay, dẫn đến tay, g ờ Ba bộ biệt buổi chịu có cáo cột. c thể tháng h gãy xương, rất có thể cáo biệt cột. Ngày mùng ngày rất vật i 7 tháng 6 chiều đội tuyển hà lan chủ xoáy van mạ i y ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố titer pan jo ben ở cùng hungary trận đấu giao hữu bên trong dây chẳng xe rách rất có thể bỏ dở hớt cốt con đường từng cái từng cái siêu cấp minh tinh liên tục bị thương để v ậ t c ộ c trước bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến đội bóng những người ủng hộ chỉ lo ngày nào đó một cái trước mắt sẽ b ị thương địa phát hiện mình yêu thích nhất minh tinh không thể không vẫy tay tạm biệt vất c ộ c nhật bản trung vệ điền bên trong đấu đồng vương cùng đội tuyển ghana boaten bởi vì trọng thương dở dô ba cùng ba lặn nhất thời trở thành tối không bị phan bóng đá hoan nên cầu thủ thoá mạ thanh nổi lên một phía khoảng cách v ậ t c ộ c khai mạc chiến ngày ngày qua ngày tới gần nam phi phố lớn ngõ nhỏ bầu không khí đều nóng nảy lên khắp nơi có thể thấy được ăn mặc các loại đội bóng đá phục cổ động viên qua lại adi đất cùng mai ở nam phi triển khai một vòng mới chém giết. trong lúc này đội tuyển argentina lại tiến hành rồi một trận đấu giao hữu đối thủ là đồng dạng đóng quân với vợ gì tỏ gì hạ thị sở lova kia đội xanh trắng quân đoàn lần này thể hiện xuất sắc dựa vào messi cùng aguijo ghi bàn 2, không đánh bại đối thủ ngày mùng ngày 9 tháng 6, đội tuyển argentina hướng về phi pha nộp lên cuối cùng 23 người danh sách lớn bundesliga tân quý họ phèn hưởng đội tiền vệ trụ d ụ c u lin i liga m ộ bá chủ ly ông đội đương ra s ạ thủ lịch sàn dở rô lopez gỡ đọa tiền đạo vẽ lì xì xì ô người điên vạ lờ mổ cùng phù thủy v ợ trở thành cuối cùng không tên cáo biệt nam phi hận cầu thủ argentina lý thống phạm ở argentina liên đoàn bóng đá trang c p trên đối với năm người trong lúc này đối với đội tuyển argentina làm ra công hiến ngỏ ý cảm ơn chúc bọn họ v ậ n may ngày 11 t h á n g 6, vạn chúng chờ mong nam phi vật c u ộ c lễ khai mạc rốt c u ộ c ở kéo dài m à n tre năm 2010 n a m p h i nam phi ộ c thật sự bắt đầu rồi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối chương ba dô đen chương năm m u m ư tám mùi máu tươi nồng nặc chương năm t m i t ù i máu tươi nồng nặc năm hai n n g t r ư ờ ngày mười một tháng s cả thế gian đều chú ý nam phi vật cục chính thức khai mạc đây là từ trước tới nay châu phi đại lục lần thứ nhất tổ chức vật cục bị coi như là châu phi bóng đá quật khởi tiêu chí cùng hy vọng bởi vậy không chỉ là nam phi nước cộng hòa toàn bộ châu phi quốc gia đều đối bản giới vật cục tràn ngập chờ mong vật cục lễ khai mạc ở rộ hẹn nes bật sân sụp sở city cử hành chính thức bắt đầu thời gian vào buổi chiều 14 điểm trình có điều sân bóng ở 10 giờ sáng liền rất sớm mà bắt đầu đối với các cổ động viên mở ra l ấ cung sớm trình diện cổ động viên đ ó n tỏa luận cùng vật cục lễ khai mạc ngoại trừ một n c á i t i ê mê người italy mùa、hè. Có r ấ t ít v ậ t c n này hoàn a i mạc có c thể h các cổ g viên lại ấn lưu toàn n mới lễ khai mạc đầy đủ kéo dài hơn ba mươi phút ngoại trừ phi pha quan chức ở ngoài nam phi anh hùng dân tộc tổng thống chức mẹn lý lạ nam phi bộ văn hóa trường tân v e n i c e vượt c u ộ c ban tổ chức ceo rót đan bọn người dự họp lễ khai mạc 1581 vị thế giới đỉnh cấp nghệ thuật đặt ra nhạc sĩ cùng vũ công tham dự latin ngày sau xạ kỷ ra một khúc thiêu đốt châu phi phong tình đoạ cả càng là thiêu đốt toàn bộ sân thể dục 14 lúc 40 phân 19 giây vẫn trên không trung biểu diễn máy bay chiến đấu lăn lộn ra đại biểu thắng lợi quy tích các diễn viên bắt đầu chính xác có thứ tự địa rời khỏi sản diễn hiện trường nhớ tới kích động lòng người phát thanh các nữ sĩ các tiên sinh cảm tạ tham gia lễ khai mạc dù hèn nesbật đại biểu châu phi lần thứ hai cảm tạ ngài đi tới đệ mười chín giới phi pha hớt cụt ba mươi hai chi đội bóng bốn cái cuối tuần một lần không gì sánh kịp tình hội địa điểm chung liền ở ngay đây nam phi đá với mexico hớt c ụ p mở màn chiến đem hướng về ngài mở rộng nam hoa ô hoa sa kỳ dạ là trong lòng ta hoàn mỹ n ữ thần ở h ợ p t ờ cờ trung tâm thể dục hội nghị trung tâm tập thể quan sát song lễ khai mạc hết thể cầu thủ argentina đều cảm giác được chấn động đến từ a mạ thủ môn joe lặng lẽ chọc chọc bên người messi thương phấn nói rằng messi hưng vệ thủ lĩnh phạm phương hướng nủ nụ miệm dỗ mê dô vẻ mặt biến đổi lập tức trở nên đàng hoàng yên tính rất nhiều cái khác cầu thủ thấy cảnh này đều vụng trộm n ở nụ cười lao lý cũng n ở nụ cười ngày hôm nay hết thể huấn luyện đều thủ tiêu sau một tiếng d ư ớ i chúng ta tiếp tục ở đây quan sát nam phi cùng mẹ hì cô trong lúc đó mở màn chiến các ngươi phải cẩn thận lĩnh hội gật cột không giống ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có thu hoạch lý thống phạm giơ tay đóng lại hội nghị trung tâm to lớn màn hình điện tử sau đó đứng dậy nhìn các cầu thủ hài lòng gật cụ rất hiển nhiên trải qua lần đó tức giận mắng cùng trình đốn đội bóng không khí bây giờ được rồi rất nhiều nay chính là lao lý cần kết quả ngày mai bảng b thi đấu đem toàn diện khai hỏa mà đội tuyển argentina đem ở chiều nay bốn điểm với độ hẹn nesbật coca cola công viên sân bóng nên đón năm 2 0 1 n n k m phi thế giới so với cuộc so tài thứ nhất đối thủ là châu phi hừng hừng nigeria đội nigeria là một nhánh công nhận châu phi đội mạnh đối nội có mại kẹo mạ t i n g o b u a n u m a t r ở nổi danh cầu thủ bị truyền thông cùng f a n bóng đá công nhận vì là là bảng b thực lực chỉ đứng sau argentina đội mạnh đối mặt sức mạnh như vậy cùng kỹ thuật cùng tồn tại đồng thời có bao nhiêu tên châu âu năm giải đấu lớn nổi danh cầu thủ châu phi đội mạnh bất kỳ đội bóng cũng không dám coi thường lý thống phạm yêu cầu các cầu thủ xem trận chiến mở màn chiến nam phi đá với mexico thi đấu chính là muốn để các cầu thủ cố gắng cảm thụ một chút đất cuộc khủng bố bầu không khí vì là ngày mai ác chiến chuẩn bị sẵn sàng bây giờ giải tán sau 30 phút tiếp tục ở đây tập hợp sau 30 phút j o h a n n e s bật sân sụp sở city bước ba trọng tài chính thổi lên năm 2010 n a m phi h ậ t cộp tiếng thứ nhất mở màn tiếng còi chủ nhà nam phi đội đá với đội tuyển mexico thi đấu chính thức bắt đầu tổng cộng có 84.490 t ê n f a n bóng đá đi tới hiện trường xem trận chiến nam phi đội p a n bóng đá chiếm cứ ba năm bọn họ ở trên khán đài vô cùng phấn khởi mà phồng lên đủ k h a i hàm thổi dân tộc nhạc khí ô ô tổ rồi toàn bộ sở bóc city sân bóng trong nháy mắt lại như là có vô số chỉ đập cánh o n g mật o n g o n g long không ngừng mà bay lượn bầu không khí cực kỳ nóng nảy hai bên vừa vào trận liền đại đánh đối công chiến trước hết chế tạo tình cảnh nguy hiểm chính là đội tuyển mexico mở màn vẹn vẹn một trăm lẻ năm giây tiểu tướng đội santos phát động thế tiến công phân bóng sau khi mexico giữa sân hạt dì la ngơi cánh phải chuyền vào trong nam phi thủ môn k h n à o bóng tay đội santos suốt bồi đại trong cửa cột kết nối cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội sau lần đó đội tuyển mexico đội khách làm chủ chiếm cứ trên sân ưu thế chủ nhà nam phi đội mãi cho đến phút thứ 15, m ớ i thủ độ uy hiếp đến đối thủ khung thành giữa sân hạt nhân tỷ hệ nạ ạ đá phạt sát đội tuyển mexico xả ngang gào thét bay ra hiệp một phút thứ 38, đội tuyển mexico tiểu tướng c ắ t l ố s vệ l ạ ở phạt góc chiến thuật bên trong đánh vào một bóng thế nhưng trọng tài chính phán phạt bỡ lạ việt vị trước nam phi đội tránh được một k i ế p hiệp một hai bên đều không có đạt được ghi bàn mãi cho đến hiệp hai phút thứ 54, chủ nhà đánh vỡ trên sân bế tắc nam phi đội ở giữa sân đánh ra phản công nhanh một sẽ đao giải phẫu như thế chí mạng cho khe trợ giúp đội hưu tạ bạ l y lạ thu được đơn đao cơ hội vị này vóc dáng nhỏ cầu thủ ở vùng cấm bên trái nổ ra một cái không thể chống đối siêu tốc độ s u ấ t gôn một không giữa sân cầu thủ tạ bạ l y lạ đánh vào năm hai nghìn không trăm mười nam phi v ợ t cục thủ hạt ghi bàn j o hennes berser port city sân bóng đã biến thành x ô i trào khắp trốn đại dương nam phi phan bóng đá đem ô ô tổ rồi thổi căng hưởng chủ nhà thắng lợi tựa hồ gần ngay trước mắt đáng tiếc nam phi đội cũng không có tỷ số ưu thế duy trì quá lâu hiệu lực với la liga nhà giàu barcelona cầu thủ mạ cỡ phá cửa để hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu sau lần đó hai bên hai phe đều có công phòng thủ nhưng đều không có đạt được ghi bàn theo nam phi đội phí mô kéo sau khi đột phá đơn đao bóng bắn trúng quần dọc thi đấu cuối cùng tìm tới dấu châm tròn năm hai n n ă m mười nam phi vượt c ụ t mở màn chiến lấy một một thế hỏa c a o chung có người nói nam phi đương cục ở lúc trước từng điều động máy bay trực thăng đến quay t r ụ cùng quan c h ắ c trận đầu đối thủ đội tuyển mê hi cô huấn luyện tình hình đã từng dẫn dắt bờ ra diêu đội nhiều năm 1994 vô địch vượt c ụ t nam phi chủ xoái b ạ d ậ y dạ ở lúc trước thậm chí dùng chiến tranh một tư để hình dung trận đầu thế nhưng cuối cùng một một kết quả vẫn là khi c trận đấu kết thúc ánh mắt của mọi người rất nhanh chuyển hướng mặt khắc một khối sân bãi sân vận động kết tảo ở nơi nào hai giờ sau khi sẽ trình diễn một hồi cường cường đối thoại gà chống gỗ lật đội tuyển pháp đá với nam mỹ đội mạnh đội tuyển uruguay suy nghĩ một chút thi đấu vòng loại trong lúc đội tuyển u du vây đã từng đem người điên ly argentina thiếu một chút bức thành thế h ò a suy nghĩ một chút nữa người điên ly sau trận đấu cho rằng đội tuyển u du、Huy、thậm chí có thể đánh vào gật cột bán kết khuyết đại lời bình toàn thế giới đều đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong h Thống Phạm hiện nhàn nhã thời、gian. Chỉ cần là ở hợp ị Trung tâm TV. tại tiếng tờ rồi, Đùng. đứng đóng ngươi còn gian. cần Được Lý lại là dậy có các ở ta hy vọng các ngươi có thể đem nhiều thời gian hơn tiêu tốn ở tập thể hình hoặc là tích chữ thể năng mặt trên nhớ kỹ bốn tiếng sau khi nhất định phải đúng giờ trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng chúng ta tiến hành một lần cuối cùng lúc trước huấn luyện bây giờ giải tán các cầu thủ nguyên bản còn đang đợi cho rằng thủ lĩnh sẽ phải cầu bọn họ xem xong sau cuộc tranh tài nói một chút gì cảm tưởng a cái gì vì lẽ đó xem thời điểm tranh tài đều hết sức chăm chú không ngừng phân tích thi đấu thế cuộc cùng hai đội các cầu thủ biểu hiện đã sớm chuẩn bị một bụng cao kiến muốn lên tiếng ai biết lại căn bản không phải có chuyện như vậy mỗi một người đều há hấp mộm nhìn thủ lĩnh dương dương tự đắc mà cười đi ra hội nghị trung tâm cây búa môn giờ mới hiểu được chính mình bị lừa rồi hai mươi mấy người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đối diện vài lần phần phật một tiếng tàn tắc như chim ông trợ lý huấn luyện viên lê binh cũng lắc đầu cười cận hắn đã rõ ràng lý thống phạm ý nghĩ m ệ t h i c ô cùng nam phi đội đều có thể khó thành vì là đội tuyển argentina đối thủ lý thống phạm chỉ là hy vọng thông qua cuộc tranh tài này để các cầu thủ cảm thụ ướt c u ộ c chân chính b ầ u không khí để các cầu thủ rõ ràng loại này giải thi đấu trình độ kịch liệt cùng tính tăng cốc liền như vậy một cuộc tranh tài đều sẽ chiến đấu như vậy chi kịch liệt càng không cần phải nói những người cường cường đối thoại đội tuyển argentina năm 2010 g h ì n một m ư ơ vật cốp lữ chỉnh nhất định phải ở như rừng cường giả bên trong mở một đường máu sau khi trở lại căn phòng của mình lý thông phạm lấy ra hầm mở b ẹ t bục máy tính sách tay bắt đầu vận hành fm 2010 h ệ thống vì là ngày mai đá với niger g a đội thi đấu làm cuối cùng đ ầ y nghị chuẩn bị dựa theo t r ư ớ c dẫn dắt tam sư quân đoàn chinh chiến ở u r o trải qua loại này giải thi đấu bình thường đều rất dễ dàng gợi ra các loại hệ thống nhiệm vụ lao lý nhất định phải đối với này có chuẩn bị ghi vào lưu trữ sau khi màu xanh ra trời hình ảnh vô cùng bình tĩnh cũng không có nhảy ra hệ thống nhắc nhở không Lao lý di động ộ c h u trong t ự c tiếp tiến v à hệ h t ố nhiệm vụ giới vụ tầm r o n g t mắt lý thống phạm trong lòng r u n g mạnh giao diện hệ thống trên quả nhiên phát sinh biến hóa to lớn nguyên lai cự như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành vẫn cứ biểu hiện ở màn hình lờ cờ giờ trên thế nhưng chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh đại phạm vi nhỏ từ trước một trăm phần trăm đã biến thành năm mươi bởi vì có một cái khác hệ thống nhiệm vụ chiếm cứ mặt khác năm mươi phần trăm màn hình phạm vi lý thống phạm thậm chí xem cũng không cần xem đều có thể đoán được cái này mới ra đến hệ thống nhiệm vụ tất nhiên thuộc về cự như cấp bậc bằng không làm sao có thể ở chiếm cứ màn hình to nhỏ phương diện siêu cấp siêu sao nuôi thành chống đỡ được lý t h ố n g phạm di động chuột cỡ là chọn đ ọ c lenken tờ lơ lý t h ố n g phạm chúc mừng ngươi phát động fm hệ thống thứ hai cựu n g u cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ứng chi điểm cuối lần này nhiệm vụ yêu cầu vì là n a m hai giờ sau khi lý t h ố n g phạm cùng đội tuyển argentina hết thể huấn luyện viên đều xuất hiện ở hở ợ p cờ trung tâm thể dục hội nghị trung tâm đồng thời thông qua tv tiếp sóng quan sát đội tuyển đũ du gây đá với pháp đội thi đấu ở các cầu thủ giải trí lúc nghỉ ngơi các huấn luyện viên nhất định phải làm ra càng nhiều ở có thể bảo đảm đội bóng ở đối diện đối thủ thời điểm có thể đem tất cả có lợi điều kiện biến hóa để cho bản thân sử dụng hội nghị trung tâm rất thiên tĩnh vẫn kéo dài đến trận đấu kết thúc ở sân vận động kết tảo gà chống gỗ lật cuối cùng không không chiến bình khiến người tác chiến đội tuyển đủ r u n g ị â y liên tục ba giới vật cốp thú chẳng chịu không nổi màn hình tv trên ở nhật bản trọng tài chính tây thì lại hùng thổi một hơi hưởng toàn cuộc tranh tài tiếng còi thời điểm hội nghị trung tâm hết thể các huấn luyện viên đều trong lòng một cái giật mình cuộc kế tiếp thi đấu liền đến thiên đội tuyển argentina biểu hiện lý t h ố n g phạm đóng lại tv xoay người lấy ra một đại loa giấy a b tư liệu phân phát đến mỗi một cái huấn luyện viên trong tay nói rằng đây là nigeria đội tưởng tận nhất chuẩy chiến đấu tin tức hy vọng mọi người có thể cẩn thận xem chúng ta muốn ở sau đó hai giờ thời gian trong hoàn thành ngày mai đá với nigeria thi đấu độ công kích chiến thuật điều chỉnh đến từ argentina các huấn luyện viên bắt đầu lật xem tư liệu rất nhanh bọn họ ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi quá tỉ mỉ những tài liệu này thực sự là quá tỉ mỉ người điên gặp chuyện để là từ nơi nào được như vậy tỉ mỉ đối thủ tư liệu lẽ nào hắn cũng học chủ nhà nam phi đội như thế thuê máy bay trực thăng đi nigeria đội trên sân huấn luyện không tiến hành quay chủ nam ngày 12 tháng sáu năm 2010 n a m phi v ư t cục chính thức bắt đầu ngày thứ hai đệ nhất ngày thi đấu tình hình trận chiến đã sớm thông qua hiện đại truyền thông thủ đoạn chuyển khắp toàn bộ thế giới nam phi đội không có đạt được cùng khẩu hiệu của bọn họ k h ô n g t â m xứng đôi chiến tích đội tuyển pháp biểu hiện càng là khiến người ta thất vọng các quốc gia truyền thông dồn dập làm ra bình luận thế h ò a và thế h ò a 32 năm kém cỏi nhất đệ nhất ngày thi đấu du khách phan bóng đá tử thương không ngừng nam phi v ư t cục bi kịch bốn giới giải thi đấu trận đầu không bóng đỗ mẹ nẹ cự nước pháp xoáy vị sáu năm sáng tạo kỳ tích ô ô tổ rồi vang vọng toàn trường lịch sử kém cỏi nhất trợ trận nhạc kh v ư ợ t cục đệ nhất ngày thi đấu hiển nhiên để toàn thế giới đều phi thường thất vọng có điều như vậy thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh lại đã biến thành chờ mong kế đội tuyển pháp sau khi lại một nhà giàu có đội bóng đem ở nam phi chiến trường biểu hiện người điên ly đội tuyển argentina ở trải qua hai trận nặng nề sau cuộc tranh tài tất cả mọi người đều đang chờ mong người điên ly xanh trắng quân đoàn có thể mang đến đang tiến hành v ư ợ t cục đận thứ nhất nổ tung thức cảm xúc mãnh liệt từ kinh nghiệm t h ở xưa đến x e m người điên ly loại này thế tiến công cùng nhân chỉ huy đội tuyển quốc gia thi đấu mỗi một trận đều có khả năng xuất hiện siêu điểm số lớn đều sẽ trở thành cục thi đấu kinh điển mà đ đội tuyển argentina đối thủ nigeria đội cũng không phải mặc người sâu xé túi bắp châu phi hùng ư n g bị cho rằng là bảng b ngoại trừ đội tuyển argentina ở ngoài đệ nhị cường đội bóng ngày 12 tháng 6, 4 h chiều thành phố johannesburg đã lên công viên sân bóng bảng b thực lực mạnh nhất hai đội bóng đem trình diễn một hồi lòng tranh hồ đấu toàn thế giới đều ở mọi mắt mong chờ buổi sáng 11 ờ i m điểm đội tuyển argentina phương diện tổ chức lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái vậy thì là thắng lợi bất luận là ai chống đỡ ở đội tuyển argentina trước mặt xuống sân chỉ có một cái vậy thì là bị nghiến nát hợp t ờ cờ trung tâm thể dục buổi họp báo tin tức bên trong đại sảnh đối mặt hơn một trăm tên phóng viên km ra mặt ảnh người điên ly sát khí tràn trề địa hướng về ni dê di á đội phát sinh khiêu chiến mọi người từ này trung gian nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi máu thanh từ tờ dì tỏ dì a thị đi tới rổ h ẹ n n e s b ậ r đường xe cũng không xa đội tuyển argentina thi đấu ở địa phương thời gian buổi chiều 16, không không bắt đầu đội bóng cần ở một giờ chưa chung k h o ả n g trường trái phải xuất phát đi tới thành phố rổ h ẹ n n e s b u r g m giờ sáng bắt đầu lục tục có lượng lớn cổ động viên argentina xuất hiện ở tờ dì tỏ dì a đại học mà đến đây phỏng vấn các quốc gia ký giả truyền thông số lượng cũng vượt qua hơn 40 n h à bởi vì chưa hôm nay là hợp tờ cờ trung tâm thể dục tự đội tuyển argentina và ở tới nay lần thứ nhất ở chủ xoáy người điên ly đồng ý giới đối ngoại giới mở ra tháng này toàn bộ aps ở tạ đi ủng sân huấn luyện chu vi bị cao to đại thụ vật quanh đóng kín tính vô cùng tốt đội tuyển argentina ở lúc trước buổi họp báo tin tức sau khi tiến hành lúc trước một lần cuối cùng làm nóng người huấn luyện messi rẽ nẹt tỷ cùng higua í n chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá xuất hiện sau khi gây nên trên khán đài đoàn người hoan hô những ngày p a n bóng đá đều không có mua được hiện trường cổ phiếu có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trong lòng trí cao vô thượng thần tượng hiện tại là bọn họ cơ hội cuối cùng toàn bộ huấn luyện kéo dài không tới một c a n h giờ nội dung cũng khá là khô khan phần lớn thời gian bên trong đều là lấy bóng đá tại chỗ lan truyền cùng chậm chạy làm nóng người hoạt động làm chủ cũng không thể nhìn ra đội tuyển argentina đem vào hôm nay thi đấu bên trong lấy ra sao trận hình cùng chiến thuật đúng là cuối cùng mười phút thời gian trong thành niên đội cùng argentina hai mươi mốt tuổi trở xuống đội thanh niên trong lúc đó đối kháng gây nên một trận tiểu cao trào messi liền quá năm người sau khi sút mạnh phá cửa dẫn tới trên khán đài đám người một trận g i ế ảo người messi trạng thái không sai a cất chó căn bản xem không ra bất kỳ chiến thuật dấu hiệu biến mất ở trong đám người phóng viên cùng cái khác đội bóng các huấn luyện viên không có từ lần này đối ngoại công khai trong khi huấn luyện phát hiện bất kỳ có giá trị tin tức huấn luyện viên trưởng người điên ly mãi cho đến một canh giờ huấn luyện kết thúc đều không hề lộ diện sáu từ buổi chiều 1 3 ờ i b không không bắt đầu đội tuyển argentina hành tung liền bắt đầu không ngừng ở thế giới các phương tiện truyền thông lớn trang web đầu để bắt đầu đưa tin dơ tơ v ì n g ư ờ i đưa tin nơi này là nam phi vợ gì tỏ gì ạ thị địa phương thời gian mười ba không người điên ly đội tuyển argentina từ trụ sở tờ gì tỏ gì a đại học hợp tờ cờ trung tâm thể dục ngồi xe bất xuất phát bọn họ đem ở mười lăm không không chi đặt tới t r ư ớ c d ồ hèn network theo ý điểm b ẹ n đ ẹ n phóng viên c ả xạ i ả đến từ nam phi trở lại đưa tin có hơn hai ngàn tên cổ động viên argentina ở đây vì là đội bóng tiến đưa có f a n bóng đá thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa mà phát sinh argentina ba không nigeria quảng cáo hy vọng người điên ly có thể mang cho bọn họ một hồi đại thắng bốn chiếc xe cảnh sát mở đường đội tuyển argentina xe buýt thông suốt cực kỳ nam phi địa phương thời gian mười bốn ba mươi đội tuyển argentina đến rộ hẹn n e b u r g nam bắc kinh cờ cờ tờ vợ kinh thể thao diễn bá phòng khách so với đầu to đoàn h u y ề n ca đầu còn đánh trương binh ca không biết khi nào trở lại chính đang chủ trì một đương tên là thịnh t h ả i hoa trương nam phi vật cục chuyên đề tiết mục cùng nhau xuất hiện ở diễn bá phòng khách còn có khả khả đế chứng lỗ cũng về tự hình chủ trì đài mặt sau là một cái to lớn màn hình điện tử mặt trên chính đang t r u y ề n phát tin đội tuyển argentina các cầu thủ từ xe buýt bên trong lần lượt từng cái đi xuống hình ảnh từ phía trước trở lại đến đưa tin đội tuyển argentina rốt cục đến thành phố rộ hẹn n e b u r g a t l i n sân bóng chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên xuất hiện messi dì trần m ở cùng rẽ nẹt tìm môn bóng người bọn họ chính đang xuống xe tiến vào cầu thủ đường lối chương binh âm sát so với hắn đầu heo như thế khuôn mặt yêu mỹ vô số lần lý thống phạm từ chối các ký giả phỏng vấn chúng ta phía trước phóng viên cũng không thể tìm tới vấn đề cơ hội chương chỉ đạo ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này cái kia chi đội bóng tỷ lệ thắng càng lớn một chút kha kha bất luận từ thực lực vẫn là huấn luyện viên trình độ tới nói đội tuyển argentina đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối kha kha mặt khác đáng nhắc tới chính là nigeria đội huấn luyện viên trưởng dệ dạ bạ cờ người này hắn từng ở năm 2002 h à n nhập tật cục trên suất lĩnh đội tuyển thụy điện bức hòa argentina để người argentina vòng bảng còn chưa có xuất hiện liền đại đạo hồi phụ lúc đó chiến thần bặt tì nước mắt để vô số người thường t â m tan nát c õ i lòng kha kha kha kha vì lẽ đó argentina trong nước có rất nhiều người đều sẽ cuộc tranh tài này coi như là trận chiến báo thù kha kha kha kha n a m thành phố j o h a n n e s b e r g atlins công viên sân thể dục khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có không tới thời gian một tiếng có thể chứa đ ư ợ c 7 0 y mươi người sân vận động hắn này nhưng cũng sớm đã không còn chỗ ngồi ở sân bóng phía tây đài chủ tịch phía dưới giải thích chỗ ngồi có một đạo đặc thù phong cảnh tuyến đến từ cùng thế giới hơn năm mươi quốc gia bình luận viên đã đem nơi này chen đến trận đích một ít công việc nhân viên không thể không vẫn đứng lập đang giải thích viên phía sau cung cấp trợ giúp trên sân hai đội cầu thủ đang tiến hành cuối cùng làm nóng người cùng thích đứng sân bãi huấn luyện ra hiện ở trên khán đài cổ động viên argentina khoảng chừng có hai mươi nghìn nhiều người chiếm cứ mặt nam khán đài dòng d ã một tảng lớn trận danh xa xưa tâm h thúy màu xanh làm cùng linh động phiêu g ậ t màu trắng như là biện rộng cùng mây trắng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn so sánh với đó nigeria p a n bóng bó còn chưa đủ 10.000 n g ư ờ i còn lại đều phần lớn đều là trung lập f a n bóng đá nam phi người ô ô tổ rồi vẫn như là đàn o n g như thế bao phủ ở trên sân bóng không phần lớn người đều là hướng về phía messi người điên ly chờ ngôi sao lớn sức hiệu triệu đến đây xem bóng giải thích trông ngồi một mảnh bận rộn thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi đây là đội tuyển argentina ở đang tiến hành h ợ n cục trên lần thứ nhất biểu hiện xét thấy trước hại trận thi đấu đều vô cùng nặng nề rất nhiều người đều hy vọng người điên ly xanh trắng quân đoàn có thể đủ càng nhiều ghi bàn đến thiêu đốt nam phi hận cục cảm xúc mãnh liệt nước đức bình luận viên xạ bên trong cái kia khắc mang t hay nghe đang tiến hành làm nóng ở bên cạnh hắn chính là đến từ nước anh bình luận viên sệ sệ cùng g e z i lại n ở c ờ này hai đôi đội tuyển anh hoàng kim hợp tác không hề ngoài ý muốn đi tới nam phi sân bóng đương nhiên đến từ nước anh bình luận viên cũng không chỉ hai người bọn họ thế nhưng cân nhắc đến đây là người điên ly vật cục t r ậ t đầu anh gian sệ sẽ không tốn sức chút nào địa được cơ hội ồ nha người điên ly vẫn duy trì hắn không công bố đội hình ra sân quen thuộc chúng ta đến hiện tại vẫn không có bắt được đội tuyển argentina thủ phát danh sách sệ sệ tâm tình rất tốt hắn quay đầu nói rằng g e di người hướng đại gia giới thiệu một chút n i g e i a đội hình ra sân đi được rồi một con màu trắng tóc ngắn ghe di lại nở cờ nhìn tài liệu trong tay bắt đầu giới thiệu n i g e i a ngoài dự đoán mọi người địa sắp xếp ra 433 t r ậ n hình xem ra d ễ dạ bạ cờ là muốn cùng người điên ly đánh đối công đây đối với chờ mong một hồi đặc sắc ghi bàn đại chiến cổ động viên tới nói là một cái điểm tốt thủ môn là hiệu lực với ít sở ra en kẻo hạ vị ân nữ mã bốn hậu vệ phân biệt là tại ổ, dỗ bô ân n ó i nội bộ cùng ô thị á ba giữa sân ô áo đèn văn kiệt i d o hô cùng áo ý bủ cờ dọ phần da nạ bình hành trạm vị tiểu ề n đ từ trạng thái tinh thần rất tốt ta thấy một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển argentina người điên ly ở trong thời gian thật ngắn thay đổi đội bóng này người nói không sai g a b e l cùng người điên ly như vậy huấn luyện viên hợp tác xác thực là mỗi một cái cầu thủ giấc mơ ta rất xem trọng đội bóng tại đây giới vật cục trên biểu hiện batista mỉm cười hắn sở dĩ tiếp thu đài truyền hình quốc gia mời đến đây giải thích đội tuyển argentina thi đấu là bởi vì lần này hắn thật khi thấy tổ quốc đội bóng thắng lợi khả năng cái kia thần kỳ người trung quốc vì là toàn bộ argentina mang đến hy vọng bà tì đi tới nơi này chính là vì khoảng cách gần chứng kiến một hồi xanh trắng quân đoàn ngộng ảo l ữ t r ì n h mà hôm nay chỉ là bắt đầu nam thời gian c h ậ m chậm rồi lại nhanh chóng trôi qua rốt cuộc a t lín s công viên sân thể dục mặt phía bắc to lớn đồng hồ chính đang chậm rãi hướng đi cái kia làm người tim đập thỉnh thịch ra tốc tiết điểm vê anh một tiếng toàn trường phan bóng đá trong nháy mắt như là bị nhen lửa hỏa rực hồ nổ tung ra t r ọ n tài chính dẫn dắt hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong đường lối đi ra cầu thủ ra trận thi đấu liền muốn bắt đầu rồi khán giả các bằng hữu nơi này là nam phi rộ hẹn nesbutta lin sân thể dục sắp bắt đầu chính là năm 2010 v ậ t c ă m c bảng b một hồi tiêu điểm chiến đội tuyển argentina đá với nigeria đội thi đấu hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng ra trận trên sân hai đội cầu thủ chính đang xếp thành hàng tiếp thu phóng viên chụp ảnh sau đó lẫn nhau nắm tay đến từ châu âu trọng tài chính đẹp dạ kẹ lôi đem bóng đá bắt được bên trong vòng dọn xong chờ lợi hai bên đội trưởng lại đây quang tiền su trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn lý t h ố n g phạm đứng ở cầu thủ đường nối cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó chậm rãi đi ra đi tới đội tuyển argentina chỉ huy ghế trước. hướng về đối diện nam trên khán đài cổ động viên argentina phất tay hỏi thăm cái kia xa xưa yên tĩnh màu trắng xanh trong nháy mắt như là đáy biển núi lửa bạo phát như thế không thể ngăn chặn địa sôi trào lên cổ động viên argentina vào lúc này đột nhiên như là ảo thuật như thế hai mươi nghìn nhiều người mỗi người đồng loạt giơ lên một tấm hình vương đại trắng giấy hai mươi nghìn nhiều trang giấy mảnh tổ hợp lên từ xa nhìn lại thình lình chính là người điên ly giơ lên cao ngón giữa quân lâm thiên hạ trắng đen hình ảnh hung hăng cùng bất h a m từ tấm này trong nháy mắt xuất hiện ở nam khán đài to lớn hình v ạ trên toát ra đến người điên mang tính tiêu chí biểu trưng tạo hình trông rất súng động phía dưới bồi tiếp một nhóm to lớn tiếng tây ban nha chú thích người đ d n l y chúng ta cần phải thắng lý thống phạm cũng bị này đột nhiên xuất hiện ở một màn cho chấn động trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao đi đáp lại giải thích chỗ ngồi các bình luận viên như là cường gian phạm thục nữ như thế kêu lên sợ hãi thậm chí ngay cả trung lập các cổ động viên đều v a n n địa một tiếng phát ra khỏi biển lãng dâng trào như thế kinh ngạ c thốt lên vào lúc này bước ba trọng tài chính đẹp dạ kẽ lôi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trên người mặc màu trắng xanh truyền thống sân nhà đội phụ đội tuyển argentina đầu tiên mở bóng messi đem bóng đá chuyển về cho phía sau dì trần mờ sau đó cùng hợp tác higua in cấp tốc trước cắm vào chiếc eo dì t h ầ n mờ nhận được messi chuyền bóng sau khi thoáng không chế bóng dừng lại ngẩng đầu quan sát một hồi đội hữu vị trí sau đó đột nhiên nhấc chân chuyển xa bóng đá bị đưa đến cánh trái b e n f i ca cầu thủ chạy cánh jima ji a lúc này đã vọt tới nigeria bên ngoài vùng cấm phụ cận đối mặt dì trần mở chuyền bóng lưng thân kẹp lại nigeria hậu vệ ổ tị á đón bóng đá má ngoài sau này vẫn lên bóng đá từ hai người bị vén đến phía sau hai người đây là một cước biến nặng thành nhẹ nhàng đặc sắc rừng bóng trên khán đài trong nháy mắt vang lên như nước thủy chiều tiếng vỗ tay jima ji a nổi lên lực buộc phát đột nhiên từ một bên khác xoay người khéo leo biến mất ổ tị á sau đó hăng h á i đ ế n cuối đẹp đẽ qua người động tác jima ji a ji ma ji a đột phá nigeria cánh trái xuất hiện trống rỗng trên sân mắt thấy đội tuyển argentina thế tiến công trong nháy mắt liền đánh bản mới nổi danh vị trí trung vệ dỗ bù nhanh chóng b ó c lót hắn như là một con nổi giận tinh tinh như thế cuốn lên một cơn gió đen v ọ o tới di ma di ạ làm dáng đến cuối lựa gạt đi dỗ bù trọng tâm đột nhiên t i ề n đoa sau đó đảo tam giác mặt đất bóng chuyển ngang vào trung lộ trung lộ theo sát mà trên chính là messi b a r c a s i o sao hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ kèm c ặ p thế nhưng lúc đang chạy linh xảo một lậu để messi đủ không x ú p bóng liền dễ như ăn cháo địa lừa dối đối thủ bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua đi tới một người khác argentina tấn công đội viên higuain dưới chân vùng cấm hình cung phụ cận không người phòng thủ tiểu tàu thuốc ở vị trí này có thể trực tiếp xuất g ôn cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội bốn gonzalo higuain có thể xuất g ôn do dự một chút nước anh bình luận viên sệ sệ gầm rú so với cách đó không xa argentina đồng hành còn kích động hơn điên cuồng gào gào gào gào a i c h u y ể n bóng lựa chọn c h u y ể n bóng đơn nào messi cùng higuain tâm hữu linh t ê bọn họ ở nigeria đội bên ngoài vùng cấm tuyến trên đánh ra gặp trở ngại thức hai quá một phối hợp messi được đơn đ a o bóng cơ hội có thể xuất ôn g o g u thượng đế ân ư mã làm ra một lần thế giới cấp cứu thua hắn từ chối messi xuất ôn thân là bình luận viên bạn t t tạ vẫn là cảm xúc mãnh liệt phân tán hắn lắc đầu một cái mái tóc dài màu vàng nóng ở rổ hẹn nè t bật trong gió nhẹ nhàng đung đưa nếu như vừa nãy n à y một hạt tiến vào bóng ghi bàn cái k i a t h ự c sự là quá đặc sắc trong toàn bộ quá trình từ mở màn đến hiện tại nigeria cầu thủ lại không có được một lần xuất bóng cơ hội đáng tiếc ai ai ai ai ai ố n xem này bóng đáng tiếc quá đáng tiếc sai một lia đội tuyển argentina vừa vào trận liền thể hiện ra mạnh mẽ tấn công thực lực đầu to đoàn huyên ca âm thanh đúng giờ xuất hiện ở t r ư ớ c máy truyền hình phan bóng đá trung quốc trong hai h á n âm điệu vẫn như vậy từ tính mười phần làm người tiêu hồn điển hình người điên ly thức đánh lén thiếu một chút đắc thủ nigeria đội phải cẩn thận bọn họ đối mặt nhưng là đang tiến hành thi đấu thắng lợi đại đứng đầu trên khán đài mặt nam cổ động viên argentina trận doanh đầu tiên là nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếp theo toàn bộ đứng lên vỗ tay vì là đội bóng lần này đặc sắc biểu diễn mà ủng hộ liền ngay cả trung lập phan bóng đá cũng là tiếng vỗ tay không ngừng nam phi người phồng lên đủ quai hà mánh tuổi trận này bị được chờ mong đối công đại chiến phút thứ nhất thể hiện ra mười phần đặc sắc không có ai các cổ động viên thất vọng trên sân messi ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong ảo nao địa trà sát tóc của chính mình đó là một lần cơ hội tuyệt hảo higuain c h u y ể n bóng phi thường đúng chỗ chính mình thậm chí không cần lại lừa bóng một bước là có thể trực tiếp xuất gôn thế nhưng cuối cùng xuất gôn trong nháy mắt thân thể lại bị chiếu lại hậu vệ dỗ bù tàn nhẫn mà va vào một phát cho tới xuất gôn động tác biến hình bằng không messi hướng về vì chính mình chuyền bóng g u a i n g i ngón tay cái lên ngỏ ý cảm ơn hắn lại quay đầu lại nhìn một chút bên sân thủ lĩnh người điên lý chính tại triều chính mình vỗ tay thỉnh thoảng hai tay dựng thẳng lên ngọn cái biểu thị tán thưởng loại kia quen thuộc hơn nữa nụ cười đắc ý như là có một loại ma lực thần kỳ để messi trong lòng ảo n á o lập tức biến mất không còn tăm hơi bốn bên sân lao lý hướng mình các cầu thủ biểu thị cổ vũ sau khi cố ý dùng tràn ngập khiêu khích một vị ánh mắt liếc nhìn một chút cách đó không x a n i dê gì ai trên ghế giáo luyện lợi ớt đặc biệt cuối cùng cái kia tràn ngập ngạo khí cùng xem thường ngang đầu cùng cái kia một tiếng như có như không ừ để đang hướng nhìn bên này lợi ớt thiếu một chút bị tức một đầu ngã xuống cũng phun máu ba lần lấy rõ ràng cảm nhận được người điên ly cái kia thoáng nhìn bên trong đồng đậm xem thường c ũ n g k i n h bỉ mà càng thêm để dễ dạ bạ cờ phát điên chính là giữa lúc hắn muốn dùng đồng dạng ánh mắt phản kích thời điểm cái kia tên đang chết lại không chút do dự mà xoay người quay đầu cũng không tiếp tục chịu hướng về phương hướng này liếc mắt nhìn để hắn có một loại sử dụng toàn lực như n g một đấm đánh ở trong không khí cảm giác đội tuyển argentina mở màn nhất định sẽ đánh lén đây là dễ dạ bạ cờ đã sớm ngờ tới thế nhưng hắn không ngờ rằng coi như là chính mình một nhắc lại ni jê di á đội các cầu thủ thậm chí làm ra chuyên môn bố trí chiến thuật đội tuyển argentina đánh lén lại còn là thi loại kia cường đánh mạnh mẽ đột phá dã man thức tấn công đã không tính là đánh lén mà là trắng trận địa cưng gian nigeria các cầu thủ biểu hiện quả thực để hắn thất vọng đỉnh đầu vì lẽ đó bị người điên ly một cái ánh mắt liền làm một bụng mất khí không chỗ phát tiết gờ rang bạ c gờ, nhanh chân đi trình diện một bên hướng về phía chính mình các đệ tử gào thét lên như là một con nổi giận h ầ u tử dít gào lên liên tục làm ra thủ thế yêu cầu các cầu thủ để lên tấn công lý thống phạm thấy cảnh này ở một bên rất vô liêm xỉ địa nợ nụ cười dễ dạ b ạ c ờ ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên rất là không biết trời cao đất rộng địa hung hăng tuyên bố muốn dùng điên cuồng đối công đem đội tuyển argentina hụy hoa lệ đánh về nguyên hình người điên ly vẫn không có vì là đội tuyển argentina tìm tới thích hợp chiến thuật phong cách chúng ta gặp dùng châu phi sức mạnh bóng đá để toàn thế giới một lần nữa nhận thức argentina messi không phải uy hiếp hắn ở đội tuyển quốc gia liền câu lạc bộ một phần mười thực lực đều không phát huy ra được đây là dễ dạ b ạ c ờ nguyên văn có người nói lúc đó tức giận ở đây một vị tính khí nóng này râu ria rậm r ạ argentina phóng viên thiếu một chút sông lên đem lời đồng đập mạnh vị lao h u y này Mà mắt đồng dạng trừng tất lão lý, vẹn vẹn lý nhìn thấy cái kia mọc ra một tấm tiểu binh trương dắt đôn hậu mặt nigeria hoa thủ môn trong lòng liền thoáng có chút hiếu kỳ thêm t h ầ m mong cái này ép mở hệ thống đệ nhị đại c ử như cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất trùng điểm nhân vật ngày hôm nay gặp có ra sao khó mà tin nổi biểu hiện đây nam thi đấu tiếp tục đội tuyển argentina ở lần thứ nhất đánh lén không được sau khi cũng không có xem rất nhiều người trước nghĩ tới như vậy nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa to gió lớn như thế thế tiến công mà là chậm dai bắt đầu k h ô n g chế bóng thông qua trôi chạy lan truyền đến kiên nhẫn tìm kiếm nizê di a đội kẽ hở các bình luận viên đang điên cùng hò hét sau khi khí t ứ c rốt cục hơi hơi lắng lại với nãy tình cảnh đó thực sự là mạo hiểm kích thích đội tuyển argentina lại như là lúc một cái trong nháy mắt phát động công kích rắn đ u ô i trồng nigeria đội nếu không là thủ môn ân nữ mã phát huy ra sắc thiếu một chút liền chịu khổ xa hôn sẽ s thở dài một cái ngữ khí khuyết đại mà nói rằng ta nghĩ hiện tại ta rốt c ụ c có thể có thời gian dùng một loại bình tĩnh tâm thái cẩn thận hướng về đại gia giới thiệu đội tuyển argentina đội hình ra sân mà cách đó không xa lâm thời bình luận viên b ạ tisatu tạ chính đang làm tương đồng sự tỉnh thủ môn vẫn là đến từ chính a mạ tuổi trẻ tiểu tướng jomezo người liên ly li t ự hồ đối với tên này cũng không có cái gì giải thi đấu kinh nghiệm tiểu từ đặc biệt yên tâm hậu vệ phương diện mang theo băng đội trưởng r ẹ nẹt tỷ xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí trung vệ sa muen cùng bờ đi sô hậu vệ cánh phải là hiệu lực với tờ rơ mi ở litman city giả bạ lì tạ người liên ly hàng hậu vệ lựa chọn khiến người yên lòng chuyện gì thế này người liên ly lại ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp hai vị phòng thủ hình giữa sân phép nando gạ gỗ cùng mastrejano đồng thời xuất hiện ở đội hình ra sân g à o g à o g à o n à y ở đây trước hết thầy đội tuyển argentina thi đấu bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện hắc trần ngươi thấy thế nào người điên ly này nhất quyết định nước đức giải thích chỗ ngồi mái tóc dài màu vàng nóng bình luận viên xạ bên trong cái kia catsu ở hướng về nước đức khán giả giới thiệu mới nhất tới tay đội tuyển argentina thủ phát danh sách nhìn thấy xanh trắng quân đoàn bên trong đồng thời ra bên i hai tên phòng thủ hình giữa sân hắn xoay người hỏi bên người giải thích hợp tác dân kerlin man đã từng một lần làm huấn luyện viên trưởng kerlin man cười cười rất nhanh sẽ đưa ra đáp án không chỉ là hai cái hai cái phòng thủ hình giữa sân đừng quên gạ gỗ ở newcastle quá khứ hai cái mùa giải bên trong tổng cộng đưa ra ba mươi hai thứ kiến tạo đánh vào mười bốn hạt ghi bàn con số này không phải là bình thường phòng thủ giữa sân có thể làm được giải thích tịch một bên khác tây ban nha bình luận viên cũng ở lạnh đại khắc hai tên giữa sân cầu thủ là di ma di a cùng di trấn mờ benfica cầu thủ chạy cánh vị trí rất sinh động ở hai cái đường biên không ngừng đ ổ i vị di trấn mờ vị trí khá cao trên hàng tiền đạo messi cùng higuain hợp tác ghi bàn năng lực cực cường siêu cấp tiền đạo diego milito t h vê cùng aguijo đều ngồi lên rồi ghế dự bị có người nói người điên ly đội tuyển argentina như là một cái tiền đạo viện bảo tàng xác thực như vậy trên sân vẫn kiên trì cũng chân đội tuyển argentina lần thứ hai phát động đột nhiên tập kích hình người cướp đoạn khí marchezano cắt bóng thành công chuyền thẳng di trấn mờ lamét tiếp bóng sau khi xảo diệu hộ bóng xoay người thuận thế một c ư ớ c tài n h é t bóng đá đi tới chẳng biết lúc nào tới lui tuần tra đến đường biên messi dưới chân messi một cầm bóng trên khán đài tiếng hoan hô trong nháy mắt liền b ã o phát lên các cổ động viên trở mong xanh trắng quân đoàn số một ngôi sao bóng đá có thể thể hiện ra loại kia khó mà tin nổi đột phá kỹ thuật mà messi cũng không có để các fan bóng đá thất vọng liên tục hai cái gấp ngừng biến hướng dưới chân địa động tác khác nào b ớ m xuyên hoa như thế làm người hoa cả mắt ung dung thoát khỏi nigeria hậu vệ cánh ổ tị á hướng về bên trong vùng cấm t r a n chết mạt tiến bảo thế nhưng g messi như là đã sớm ngờ tới đối thủ sẽ làm như vậy chân trái nhẹ nhàng ra bên ngoài chết bắt bóng cả người ở suýt xảy ra thai nạn thời khắc tách ra dỗ bồ dã man sông tới nigeria trung vệ khổng lồ thân thể kéo phong thanh nhấc lên messi tóc giải thế nhưng nhưng không cách nào cứu lại messi trí mạng bước chân liên quá hai người sau khi messi ở bên ngoài vùng cấm bên trái mặt đất bóng chuyển vào trong trung lộ theo vào tiểu tàu thuốc higuao in cấp ở phòng thủ đội viên h ồ n g trước đệ bóng bóng đá trên đất này lên như làm màu trắng chim như thế va về phía nigeria không thành bao d â đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g bao d â đen bao đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g bao đen chương năm t i ể u nhân vật siêu cấp bạo phát chương năm t i ể u nhân vật siêu cấp bạo phát Hạ lần i viên đài viên n công sân bóng nam khán đài cổ động viên Argentina trận doanh, h cổ bắt đã đ u k h ô g thứ ể chờ được đợi ba lâm thời bình luận viên bạ t h s sợ tạ kích động kêu to lên thế nhưng rất nhanh chiến thần liền thay đổi chính mình lời lẽ nghiêm nghị này bóng lại không có tiến b ả o khó mà tin nổi ân ư mã lại làm ra một lần siêu cấp thế giới cấp cứu t h u a hắn dùng bàn tay bê ra h y r a in gần trong gan g t ấ c xuất gôn ân ư mã ba hắn vào đúng lúc này bị phong phụ thể sao đầu to đoàn h u y ê n ca nguyên bản vững chai âm điệu bên trong rốt cục lộ ra một chút kinh ngạc hắn lại một lần đập ra đội tuyển argentina tất tiến vào s u ấ t gôn người điên ly đội bóng gặp phải một điểm khó khăn nếu là không có ân nữ mã vị này tướng mạo hàm hậu thủ môn có thể bọn họ đã hay không dẫn trước nigeria thi đấu rất đặc sắc thế nhưng chúng ta cần ghi bản trên sân người ra đ e n thủ môn ân nữ mã từ dưới đất b ò dậy đến tức giận vỗ hai tay nhắc nhở chính mình đội hưu phải chú ý phòng thủ không muốn lại cho đội tuyển argentina như vậy ung dung x u t gôn cơ hội mà higua in hai tay ôm đầu trong ánh mắt biểu lộ vô hạ ảo não cùng khó có thể tin như vậy tiểu quỷ c ông môn đặt ở la liga trên sàn thi đấu hắn dám đánh cuộc chính mình mười lần bên trong có mười một lần cũng có thể bắn vào thế nhưng ngày hôm nay đối phương cái cửa này tướng quả thực như là cái quái vật tiểu tàu thuốc quay đầu lại cho truyền bóng đội hữu messi là một cái xin lỗi thủ thế sau đó không cam lòng địa về liếc mắt một cái ân ư u mã chậm rãi lùi về sau chờ đợi đối phương mở bóng một lần nữa tìm cơ hội trên khán đài không tới mười nghìn tên nigeria f a n bóng đá đúng là hoan v ọ t lên bọn họ nhấc lên một mảnh màu xanh lục người lãng màu đỏ màu vàng thổ bố chế thành đặc sắc trợ uy đạo cụ như là sán lạng n g n g hoa hướng dương như thế ở trên khán đài nigeria huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ cờ rất là dương dương tự đắc địa liếc cách đó không xa người điên ly một chút có điều hắn mặt lập tức liền đen kịch lại bởi vì người điên ly như là đã sớm biết hắn gặp nhìn sang hai tay chắp ở sau lưng len lén d ơ lên ngón tay giữa dễ dạ bạ cờ nhất thời lại bị tức huyết hướng về dâng lên chưa từng thấy như thế xấu ra hỏa may là vào lúc này trên sân lại phát sinh chuyện tốt argentina trước e o d ì trấn mỡ nổ ra một cái chất lượng hơi cao viễn trình công môn nigeria thủ môn ân ưu mã lại một lần nữa linh hồn cụ thể một cái cá nhảy đem bóng đá chích ở trong tay dễ dạ bạ cờ như là bệnh thần kinh như thế lại đổi giận thành vui. hắn không nghĩ tới ân ư mã ngày hôm nay phát huy sẽ như vậy xuất sắc lúc này mới mở màn không tới mười năm phút cũng đã liên tục bốn năm lần thế giới cấp cứu thua ở ân ư mã vòng tròn lớn bính như thế ngâm đen trên gương mặt dễ dạ b ạ cờ tựa hồ là nhìn thấy thuộc về nigeria vận khí cùng thắng lợi mùi vị khó mà tin nổi điểm tốt xem ra hôm nay thật sự có hy vọng bạo lệnh đánh bại người điên lia dễ dạ b ạ cờ bắt đầu ước mơ lén lút hướng về dễ dạ b ạ cờ thụ song n g ó n giữa ly thống phạm đ ă n chiêu xem ra thứ hai cự như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng n ư n g chi điểm cuối giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiểu nhân vật kỳ tích liền tin tức ở nigeria thủ m l tờ lê ơ lý thống i một trước ngày t h phạm người hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu là số một từ nigeria đội hình ra sân bên trong chuẩn xác xác định tiểu nhân vật này thứ hai dẫn dắt đội tuyển argentina đạt được thắng lợi thứ ba nhất định phải bảo đảm ở sau trận đấu fifa cho điểm bên trong tên này tiểu nhân vật không phải toàn trường tốt nhất trở lên ba điểm yêu cầu nhất định phải toàn bộ hoàn thành sai lầm một điểm tức coi là nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ hoàn thành đem thu được hệ thống tùy cơ thần bí k h c h thưởng nhiệm vụ thất bại khấu trừ bốn điểm thích làm gì thì làm điểm một trăm điểm điểm số nhân phẩm lúc này nhìn thấy ân lữ mãi như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế trạng thái lao l i đã một trăm phần trăm xác định nhiệm vụ bên trong cái kia thiêu đốt đấu trí tiểu nhân vật tất nhiên là vị này hàm hậu thủ môn không thể nghi ngờ chỉ là làm một tên thủ môn bùng nổ ra siêu cấp trạng thái sau khi muốn phá cửa xác thực sẽ rất khó kh thi đấu trước 15 phút đội tuyển argentina siêu sao bóng đá môn liên tiếp nổ ra bốn năm ký tất ghi bàn xuất gôn đều bị vị này nigeria bản tiểu bình trưng giáp cho nhào đi ra nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa đội tuyển argentina tấn công xuất gôn biểu hiện càng là phong tao liền càng là hiện hiện ra ở nữ mã cường hãn sau trận đấu vị này thủ môn hái toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất cơ hội lại càng lớn thế nhưng không tấn công không xuất gôn làm sao có thể đạt được ghi bàn đánh bại nigeria đây lao lý trong trước mắt cảm thấy này con mẹ nó chính là một cái nịch biện a phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết ngay ở lý thống phạm rơi vào suy nghĩ thời điểm trên sân xuất hiện lần nữa mạo hiểm một màn trên sân vẫn tiến hành chặn lại phòng thủ argentina tiền vệ trụ fernando gago ở đến bóng sau khi đột nhiên không còn chuyền bóng mà là dẫn bóng cấp tốc trước cắm vào đánh nigeria đội giữa sân cầu thủ một trở tay không kịp đợi được a i đồ hồ phản ứng lại về truy gago đã dẫn bóng gọn qua trung tuyến trên khán đài hoan hô cùng dít gào đồng thời vang lên nigeria hàng hậu vệ căng thẳng trước ép trung vệ hỏng tiêu đi ra tiến hành bọc lót vừa lúc đó gago gấp ngừng chuyền bóng chân phải đưa ra một cái tinh diệu tranh lệch thời gian cho khe tiểu tẩuốc higua in tâm hữu linh、tê. chân d ì a ngoài thuận thế một sách ở nigeria hàng hậu vệ toàn tuyến trước ép thời điểm phản việt vị thành công gago đột nhiên trước cắm vào đây là hắn đặc điểm nigeria giữa sân bị chiếm đóng đẹp đẽ cho khe nigeria tạo việt vị thất bại khi gua in đơn nào giải thích chỗ ngồi các quốc gia huy chương vàng các bình luận viên kích động và phần tựa hồ đã thấy ghi bàn thế nhưng đ n ưu mã lại một lần nữa từ chối đội tuyển argentina ghi bàn khi gua in đơn nào lúc bóng lại bị đã quỳ một chân trên đất hắn khó mà tin nổi địa dùng đầu ngón tay đâm ra đường biên ngang a l i n sân bóng trên khán đài khán giả cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người tiếng kinh hô không thể ngăn chặn địa từ mỗi một cái phan bóng đá trong miệng tiêu đi ra liền ngay cả trọng tài chính cũng không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình lấy xác nhận bóng đá lúc này là thật không có tín bảo người đàn ông này lẽ nào hắn đúng là quái vật sao nếu không làm sao có khả năng liên tiếp địa đập ra nhiều như vậy áp sát chỉ cầu tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy cái này tướng mạo h à m hậu nigeria thủ môn bóng người lại như là một tòa nguy nga không thể vượt qua sơn mạch to lớn như thế lạnh lùng ngăn cản ở trước khung thành nếu như đón lấy thi đấu thời gian trong hắn còn phát huy như thế xuất sắc như vậy đội tuyển argentina nam phi vật cục lữ trình trận chiến đầu tiên chắc chắn sẽ không giống truyền thông cùng f a n bóng đá trước dự tính thuận lợi như vậy trên khán đài nigeria f a n bóng đá kích động dục tiên dục tử bọn họ cao giọng hoan hô kêu to ân ư mã tên lại như là đối xử anh hùng dân tộc như thế người đồng thế mạnh cổ động viên argentina lập tức còn lấy màu sắc nhưng khó rất đem đối thủ âm lượng hoàn toàn áp chế x u ố n bốn khó mà tin nổi à ân ư mã ta nghĩ ngày hôm nay sau cuộc tranh tài rất nhiều p a n bóng đá đều sẽ vững vàng mà nhớ kỹ người da đen này thủ một tên thần như thế biểu diễn đội tuyển argentina thu được một tình huống phạt góc di t r â n mở chủ phạt phạt hướng về phía gần điểm khi qua i ba nha nha hắn đem bóng đá đẩy đến một bên trên lưới người l i ê n ly phải nghĩ biện pháp làm ra điều chỉnh trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc trên sân phát xong phạt góc sau khi nigeria đội lợi dụng khung thành bóng cơ hội phát động một lần đột nhiên tập kích trước inter milan khoái mã mạ tín lợi dụng tuyệt đối tốc độ ăn sống rồi mastrezano hung hãn nổ ra một cái siêu cấp x u t xa thoáng lệch ra sàng ngang đây là nigeria đội trước m ộ phút được cơ hội tốt nhất bọn họ chính đang dần dần địa hòa nhau trên sân t h ế yếu n g ư ờ i nhật lì huấn luyện viên trưởng dương dương tự đắc địa nhìn một chút đối thủ ghế huấn luyện viên hắn kinh ngạc phát hiện người điên l ý chính thừa dịp bóng chết cơ hội đem messi bắt chuyện đến bên người nhanh chóng nói gì đó phát hiện tình cảnh này cũng không chỉ một mình hắn người điên l ý đem messi gọi vào bên sân cũng đang sốt sáng địa sắp xếp cái gì chúng ta gặp một lần nữa nhìn thấy cái kia một cái nguyền rủa như thế ngón giữa sao nước anh bình luận viên sẽ, sẽ đầy cói lòng chờ mong ta cảm giác được ghi bàn sắp đến tây ban nha bình luận viên cũng nghĩ tới điều gì argentina cần ghi bàn người điên đội bóng hạt nhân messi bị gọi vào bên sân ghi bàn sẽ đến sao chiến thần bạ thì sắp tạ nội tâm đột nhiên nổi lên một trận cung nhật bên sân lý thống phạm nhanh chóng đem ý của chính mình b i ể u đ ạ t hoàn chỉnh nhìn thấy messi gật đầu tỏ ra hiểu rõ xa xa trên sân trọng tài chính đã ở dục lao lý ở messi trên lưng dùng sức vô vô đem hắn đẩy trở lại trong sân thi đấu tiếp tục bắt đầu rô m ê z o phát sinh khung thành bóng đây là một cước đường chuyền ngắn bóng đá đi tới hậu vệ cánh trái ra vì hễ rẽ nét tỉ dưới chân lão đội trưởng đối mặt họ phèn hùm tiền đạo ô bạc si bất cướp đột nhiên dùng sức đem bóng hướng về trước một chuyến khủng bố lực buộc phát nổi lên đến không hề tắc địa mạnh mẽ vượt qua 36 tuổi cao tuổi đã có chút giàn mua d ẽ nẹt ti thời khắc này đang đối mặt lấy tốc độ cùng sức mạnh nghe tên hậu bối ô bạc si thể hiện ra khó mà tin nổi trạng thái không hề rơi xuống hạ phong một chút nào như là một con chạy trốn hùng sư một hồi khí thế là người trên khán đài cổ động viên argentina hưng phấn r a vị ấy d ẽ nẹt tỉ dẫn bóng lao nhanh tình cảnh này ở đã qua mười năm bên trong là quen thuộc như vậy đối với yêu thích mê luyến vị này không bao giờ bỏ cuộc cương thiết đội trưởng các cổ động viên tới nói cảnh tượng như vậy coi như là lại nhìn một ngàn một vạn lần vẫn sẽ làm bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trên sân dẹn nẹ tỷ cùng đột đến đường biên phụ cận sau khi chuyền bóng cùng dì trần m ở làm thứ hai quá một phối hợp vung thoát khỏi phòng thủ cậy tạ lại mang hai bước rốt cục bị niger i a hậu vệ cánh ổ t ỉ á dùng một lần hung át soạt đứt thả ngã xuống đất trên khán đài trong nháy mắt nhớ tới suy thanh dẹ nẹ tỷ cũng không có làm bộ bị thương trên đất thống khổ lăn lộn tranh thủ đồng tình Cái kia k h ô nhưng g p ả i là lật lên phong cách của hắn, hắn vẫn muốn nghĩ nhanh chóng lật lên đến tranh h đoạt vẫn muốn đến bóng n của đá,、nhưng、vừa lúc đó trọng tài chính đẹp dạ kệ lôi thổi lên tiếng còi tạm dừng thi đấu nhiều lần phạm quy ổ tỷ áp bị đưa ra thẻ vàng cảnh cáo đội tuyển argentina được một cái trước sân đá phạt trực tiếp có điều phi thường tới gần đường biên vị trí cũng không tốt lắm mặc dù là lấy dỉ trần mợ như vậy siêu cấp đá phạt đại sư muốn trực tiếp phá cửa cũng là khó càng thêm khó đánh đầu xuất sắc argentina các ngôi sao bóng đá bắt đầu hướng về đối thủ bên trong vùng cấm bun ba đứng ở bóng đá trước mặt chính là lý thống phạm khâm định đội bóng người đầu tiên nhận chức ý bóng tha người cầm đao dỉ chân mợ còn có messi mọi người kinh ngạc phát hiện không biết messi ở g ì trần m ở bên thai lặng lẽ nói cái gì g ì trần m ở lại đi đến nigeria bên trong vùng cấm messi muốn chủ phạt cái này đã phạt bên sân nigeria huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ cờ bản năng cảm giác được không ổn vừa nãy người điên ly đem messi kéo đến bên sân cười dâm đãng sắp xếp chiến thuật một màn lại xuất hiện ở trong đầu của hắn bước ba trọng tài chính đẹp dạ kệ lôi thổi lên tiếng còi trên khán đài tiếng huyên náo trong nháy mắt tiêu lên một cái giai đoạn mới cổ động viên argentina đang chờ mong bên trong hoan hô mà nigeria f a n bóng đá l i ề u mạng chế tạo tạm tâm đến phân tán kẻ địch sự chú ý còn vẫn ở té đi nam phi f a n bóng đá vẫn v ồ n g lên quay hàm máy tuổi ô ô tổ rồi triển khai đàn ông triệu hòa t h u ậ t messi lui về phía sau mấy bộ hắn ngẩng đầu nhìn bên trong vùng cấm cầu thủ trạm vị lại nhìn một chút khung thành vị trí mắt nhỏ bên trong tràn đầy ung t ù m hạt khí sau đó bắt đầu c h ậ m chậm, chậm chạy lấy đà bên trong vùng cấm đoàn người bắt đầu trước sau trái phải ra sức chuyển động l ợ t lên messi messi m e s bốn muốn trực tiếp sút n g n sao chạy lấy đà chuyền bóng ba messi bày ra tư thế mười phần cực kỳ giống sức ôn thế nhưng đến bóng đá trước mặt nhưng đ ệ m xoay ngang đem bóng đá thẳng tắp địa nhét vào đi ra ngoài c h u y ể n về bên ngoài vùng cấm địa ngoài ở nơi nào chỉ có gà gỗ một người n i u cá sổ tiền vệ trụ vòng tròn b ắ p đ u ổ i đã làm ra sút u xa chuẩn bị nigeria vùng cấm bên trong tiếng kêu sợ h ã i chuyên gia trung vệ dỗ bổ cùng tiền vệ trụ idol hồ phấn đấu quên mình điệu đập ra đến nhảy lên đến xoay người muốn dùng phía sau lưng ngăn trở sức ôn thế nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến gà gỗ nhẹ nhàng một t r ụ một trận sau đó đem bóng đá từ nhảy lên dỗ bổ dưới chân trống một đạo l a m bóng người màu trắng từ bên ngoài vùng cấm ở ngoài ta c ấ m vào mà lên đón bóng đá nhẹ nhàng một nhóm hướng ngang lửa bóng quá tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ hỏng sau đó một cước biến nặng thành nhẹ nhàng đường vòng cung bóng sát mặt đất đầu suốt góc xa thủ môn ân ư mã thư eo triển cánh tay cấp tốc chìm xuống thân thể tốc độ phản ứng nhanh khó mà tin nổi thế nhưng lần này hắn cũng không còn có thể nắm lấy bóng đá dù cho là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng s ư ợ t một hồi cũng đã biến thành hy vọng xa vời ân ư mã ở ngã xuống đất thời điểm n ử a đầu nhìn lại bóng đá tốc độ cũng không nhanh thế nhưng vận hành lộ tuyến thực sự là qu A-lin's n c ô ghi viên xôi sân bóng xôi chảo. Trên khán đ à cổ nước nhắc cảm xúc động đột một viên Argentina như là một nồi đột nhiên đốt tan nước xôi, nhắc lên từng tầng từng tầng cảm xúc mánh xôi, liệt đốt là bàn ắ n bốn sóng nhiệt, nhiệt tình, ra phía m u sắc, h khủng ư là lán một sóng bố cầu u ộ động n sóng nam trên khán nhắc lên đến, chấn động lòng người. bàn Ghi ở đài c thủ chính là xanh trắng quân đoàn số một ngôi sao bóng đá leo messi do hắn đến đánh vào bảng assung n ư n g ở nam phi lữ trình đệ nhất hạt ghi bàn thực sự là siêu cấp n g ậ u ảo bắt đầu lần này giải thích chỗ ngồi phản ứng đầu tiên người là chiến thần bà tisutat hắn thậm chí cảm thấy đến hốc mắt của chính mình bên trong có một loại ướt át đồ vật đang tràn ngập g u ô ô ô ô ô bốn leo messi bốn tràn ngập kỹ xảo suất gôn đây là một lần khó mà tin nổi đá phạt phối hợp nigeria thủ môn ân nữ mã lại cũng khó có thể ngăn cản đội tuyển argentina thắng lợi bước chân ba tiếng nói của hắn lại như là đã từng ngang dọc thảm cỏ xanh vô địch thiên hạ bật tỷ gôn như thế thoải mái c h ẳ n trễ nhiệt huyết sôi c ả o ai ai năm xem này bóng tiến vào lúc này thật sự tiến vào đội tuyển argentina đánh vỡ trên sân bế tắc messi Là Messi. Đầu trên o đoàn h u ca tiêu sân n a messi bên t r mở b rộng vòng tay đi tới cổ động viên argentina trận doanh tiếp thu người hâm mộ hoan hô cùng tiếng vô tay nhắm mắt lại bên hai tất cả đều là tăng ca đây là thuộc về vật cục đặc biệt khí thức khiến người ta dễ dàng liền say sưa trong đó phía sau các đồng đội hoan hô xông lại có người nhảy lên hắn lưng mồ hôi cùng n h i ệ t khí quay chung quanh hắn lại như là một hồi năm màu rực rỡ mỹ lệ c h i mộng nigeria vùng cấm bên trong ân ưu mã nằm trên mặt đất thất vọng lắc đầu một cái không biết tại sao hắn ngày hôm nay trạng thái đặc biệt cực kỳ tốt liên tục bốn năm lần thế giới cấp cứu thua càng làm cho niềm tin của hắn tăng cao hắn đang muốn dùng ra sắc phát huy tàn nhẫn mà giáo hấn người argentina thế nhưng một loại cảm giác kỳ quái ân ưu mã ở cứu thua trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được messi hẳn là bắn về phía góc gần đây là đối thủ quen thuộc thế nhưng lại một mực bắn về phía góc xa. nigeria huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ cờ mặt đen như là soạt lên ngựa đường hắn tận lực khống chế chính mình không muốn đến xem người điên ly bởi vì coi như là dùng tóc tia suy nghĩ dễ dạ bạ cờ cũng dám khẳng định cái tia tên đáng chết nhất định đang dùng trào phúng cùng ánh mắt khinh thường khiêu khích chính mình thế nhưng không biết tại sao hắn vẫn là không nhịn được liếc mắt một cái sau đó dễ dạ bạ cờ mặt lại như là bị người dùng dính cức cho đáy dày t à n nhẫn mà giật mười mấy hai mươi lần như thế phẫn nộ vặn vẹo thay đổi hình bởi vì hắn quả nhiên thấy người điên ly không hề che giấu chút nào địa tại chiều hắn điều khiêu khích còn len lén dựng thẳng lên cái t cái cảm giác này lại như là có người đã sớm nói cho hắn cức chó không thể ăn không thể ăn thế nhưng hắn như n g một mực muốn đi thường một hồi đợi được đ ế m trải sau khi rốt cục phát hiện nguyên lai cức chó thật sự không thể ăn người argentina ở tận tình địa chúc mừng chính mình cái thứ nhất ghi bàn dễ dạ bạ cờ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngoan lệ cao h ư n g qua sớm người đ i đ n ly. ỗ i c bao đen o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương bao đen chương năm trăm bảy mươi hai thuấn sắt cảnh giới chương năm trăm bảy mươi hai messi ở sơn hô sóng thần bên trong đi tới bên sân cao cao nhảy lên đến ôm ấp lý thống phạm thủ lĩnh cảm t ạ cảm tạng ư ơ i messi ở lao lý bên người nhẹ nhàng nói một câu nếu không là trước lý thống phạm ở đây một bên cố ý căn dặn hắn ở lần kia đã phạt phối hợp suốt gôn thời điểm muốn đâu suốt góc xa dựa theo messi quen thuộc nhất định sẽ chạy góc gần đẩy bắn x u y ê n qua mà messi dám khẳng định chính mình nếu như đẩy suốt góc gần ân ư mã tuyệt đối có thể đập ra lần kia cái gì bởi vì messi ở đem bóng đá bắn sau khi đi ra ngoài liền phát hiện ân lưu ma kỳ thực đã sớm làm tốt hướng về góc gần cứu thua chuẩn bị hắn thân thể trọng tâm thậm chí đã thành thói quen tính địa hữu kinh vì lẽ đó đang nhìn đến bóng đá đâu hướng về góc xa thời điểm mới phản ứng c h ậ m một nhịp messi vào lúc ấy mới vui mừng may mà nghe xong thủ lĩnh bằng không ướt cục thủ bóng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đến đến làm đội tuyển argentina không thể tranh luận số một ngôi sao bóng đá trên người hắn áp lực muốn vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng lý thống phạm đắc ý cười không nói gì dùng sức mà vô vô messi phía sau lưng đem con dẹp thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu phá vỡ cục diện bế tắc sau khi thi đấu tình cảnh trở nên càng kịch liệt không chịu cam lòng liền như vậy thua bóng n i g e i a đội ở huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ c ờ nổi trận lôi đình dưới sự chỉ huy bắt đầu không ngừng thử nghiệm quy mô lớn địa về phía trước ép dưới chân cùng động tác trên tay cũng dần dần bắt đầu trở lên lớn tại đây dạng kịch liệt thân thể đối kháng bên trong người châu phi đặc l ư u thân thể năng lực cùng tốc độ bị bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn chiến thuật pháp quy trở thành n i g i a khắt chế đội tuyển argentina thường quy pháp bảo xông lên xông lên đúng sạn hắn đẹp đẽ xoạt bóng không cần phải sợ t i ề n nhiệm đúng này là được rồi nigeria huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ cờ trong khoảng thời gian này có vẻ nóng nảy cực kỳ h ắ n ở đây một bên hô to gọi nhỏ như là một cái phẫn nộ thẳng hệ như thế giết gào liên tục không ngừng dùng thu bạo ngôn ngữ cùng khuyết đại tứ chi động tác cổ động chính mình cầu thủ dùng hung á c phạm quy đến xâm hại á t hần để đội cầu thủ mà mỗi khi thấy có đội tuyển argentina cầu thủ bị người nigeria sạn ngã xuống đất dễ dạ bạ cờ đều là giết gào lên vỗ tay không ngừng hướng về đội tuyển argentina chỉ huy tịch phương hướng quăng tới khiêu khích ánh mắt thời gian trầm trầm địa trôi qua trên sân nigeria cầu thủ đem càng nhiều tinh lực tiêu tốn ở thân thể đối kháng phương diện ở tại bọn hắn loại này kịch liệt xâm lược tính khu vực ép sát phòng thủ chiến thuật bên dưới xanh trắng quân đoàn phối hợp trôi chạy độ đại đại giảm xuống trên khán đài không tới một mươi người màu xanh đậm nigeria phan bóng đá trận danh lần thứ hai vui mừng lên giải thích chỗ ngồi nhìn thấy đội tuyển argentina tình cảnh đáng lo đến từ các quốc gia hàng hiệu các bình luận viên dồn dập hiến kế hiến kế nigeria đội thay đổi chiến thuật hôm áp bức cướp cùng dựa vào sức mạnh xâm phạm để đạt được ghi bàn sau khi đội tuyển argentina rất bị động anh gian sệ sẽ, sẽ có chút lo lắng quen thuộc c a thần thể đội người đều biết b ạ n p h á t hùng ứng lúc trước các cục thi đấu vòng loại thi đấu bên trong đang đối mặt lực lượng hình đối thủ thời điểm đều là đã được rất gian nan lâm thời bình luận viên chiến thần bạ thì sưu t ả cũng có chút nhì xuất nhi s ấ t ruột nigeria đem ưu thế của bọn họ phát huy đến cực hạ n thân thể đối kháng phương diện chúng ta cũng không chiếm ưu thế ta nghĩ người điên li ứng ở làm chút gì hay là đổi cái trước tốc độ nhanh cầu thủ chạy cánh cùng d i m a zia tạo thành hai cánh cùng bay trận hình lợi dụng tốc độ ở đường biên làm văn sẽ khá hợp lý một điểm huấn luyện viên xuất thân màu vàng v u a r ộ i bom c ờ linzmann đưa ra cái nhìn của chính mình phải biết đội tuyển argentina cái thứ nhất ghi bàn tất cả đều là thông qua đường biên đột phá thu được cơ hội nigeria thân thể xâm lược chiến thuật đang đối mặt nhanh chóng đột phá thời điểm đều là rất dễ dàng phạm quy nhuộm vàng đầu to đoàn huyên ca cái nhìn nói lời kinh người hán nhất c h â m kiến huyết nhắm thẳng vào căn bản đội tuyển argentina tình cảnh có chút không tốt lắm bọn họ nên nỗ lực lại tiến vào một bóng như vậy liền cơ bản có thể bắt cuộc tranh tài này vào lúc này hết thể ánh mắt mong chờ theo thói quen tìm đến phía đội tuyển argentina chỉ huy tịch tìm đến phía người d e l h cứ việc chấp trưởng xanh trắng quân đoàn thời gian cũng không lâu thế nhưng thời gian nửa năm tới nay argentina người hâm mộ lại như là chức cổ động viên rio mazit nước anh phan bóng đá cùng nịu cá sổ phan bóng đá như thế cũng sớm đã quen thuộc ở đội bóng gặp phải thời điểm khó khăn đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía bên sân mà không phải trên sân bọn họ tin cậy hàng hiệu các ngôi sao bóng đá khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là lần này lý thống phạm không có làm bất kỳ điều chỉnh là thật sự thật không có điều chỉnh lao lý chỉ là đứng bình tĩnh ở đây một bên quan sát thi đấu xu thế thậm chí ngay cả làm ra thủ thế hoặc là cao g i n g kêu to vài câu đi cổ vũ các cầu thủ đấu trí ý tứ đều không có ánh mắt vẫn tìm đến phía sân bóng tựa hồ là đang đợi cái gì mà ở lý thống phạm bên người trợ lý huấn luyện viên lê binh cùng cái khác argentina tịch các huấn luyện viên trong thần thái cũng không hề có một điểm sốt u ruột ý tứ trên ghế dự bị có người nhàn nhã địa uống nước có người hai tay kéo cầm nhìn chăm chú thi đấu làm rất khá đẹp đẽ nhìn thấy trên sân tiền đạo g ra quỹ bụ ở về phòng thủ bên trong từ phía sau dã man đ ị a đụng vào chính đang cầm bóng argentina hạt nhân dị trần mờ nigeria huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ cờ tràn ngập khiêu khích khí tức g i t gạo lại một lần nữa ở đây một bên lên. bắt đầu nôn nó nhanh lên một chút bắt đầu nôn nóng đi ra tay a mau ra tay a khi thấy gì t r ấ n mợ vươn mình mà lên căm tức giặc quýt bụ dễ dạ bạ cờ ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác địa cầu khẩn hắn sở dĩ yêu cầu nigeria cầu thủ thả động tác lớn tăng mạnh thân thể đối kháng chờ đợi chính là cảnh tượng như vậy châu âu trọng tài đẹp dạ kẻ lôi chấp pháp chừng mực từ trước đến giờ iheu ở tờ vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng cho mình cầu thủ quá sớm xuất hiện thẻ đỏ cái gì chỉ cần có thể đem đội tuyển argentina quáy nhiều phập phóng thất h ỏ n nigeria liền nhiều một phần bạo lệnh hy vọng coi như là thế hòa đối với nigeria tớ nói cũng là một phen thắng lợi thế nhưng trên sân đón lấy phát sinh một màn để dễ dạ bạ cờ thất vọng rồi tính khí táo bạo gì trần mỡ lại chỉ là tàn nhẫn mà trường ra quý bù một chút cũng không có cái gì cái khác quá khích động tác xoay người rời đi A c ầ n thể đội cái khác cầu thủ tiến lên kháng nghị trọng tài chính đẹp dạ kệ lôi đem ra quý bù gọi qua một bên đưa ra một tấm thẻ vàng đây là nigeria đội tấm thứ hai thẻ vàng ngay lập tức thi đấu tiếp tục dễ dạ bạ cờ có hơi thất vọng có điều hắn kiên vẫn như cũ tin chỉ cần cục diện như thế tiếp tục nữa những người tự cho là cao quý argentina các siêu sao nhất định sẽ bị trọc giận hắn nghĩ tới đây lại có chút đắc ý quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở trong khốn cảnh người điên ly lại phát hiện đối phương chính đang cười t ủ n g tỉ m mà nhìn mình lần này không có lặng lẽ dựng thẳng lên ngõ giữa thế nhưng cái tia chết tiệt thần thái trong lúc đó trào phúng ý vị vẫn như c ũ không có bất kỳ một chút xíu biến mất dễ dạ bạ cờ cảm giác được một cách rõ ràng người điên ly nhìn ánh mắt của chính mình lại như là khống chế tất cả quân vương ở nhìn một cái vai hề. vai hề một loại khó có thể ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt hừng hực địa thiếu đốt dễ dạ bạ cỡ tối không cách nào nhịn được chính là cái này hung hăng hậu bối loại kia coi trời bằng vùng ánh mắt cái kia một cái nhẹ nhàng ánh mắt thì có thể làm cho hắn trong phút chốc mất đi lý trí hung hăng tiểu bối xem nơi g ư có thể đắc ý tới khi nào hừ dễ dạ bạ cỡ trong lòng hung tận nghĩ lại x o n g tới bên sân hướng về phía nigeria các cầu thủ đại thắng gầm rú lên động tác hung áp một điểm đúng khí thế, sạn hà thế đến. sợ sẽ chính là bọn họ không phải sợ bị thương sạn mắt cá chân hắn thi đấu từ trôi chạy đối công chuyển thành đức quán đối kháng theo á l i n h công viên sân bóng đỉnh chóp treo lơ lửng to lớn đồng hồ kim phút chậm dài chuyển động thời gian đã đi tới hiệp một cuối cùng 15 phút trên sân thế cuộc tự a hồ là rơi vào suốt ruột đội tuyển argentina vẫn một bóng dẫn trước mà nigeria cũng vẫn không có san bằng dấu hiệu bọn họ đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở phá hoại phương diện thế nhưng bình luận viên cùng các cổ động viên cũng dần dần mà phát hiện sự tiến triển của tình hình tự a hồ cũng không phải bọn họ lo lắng như vậy cứ việc nigeria l i ề u mạng gần người b ứ c cập nhu cầu phá hoại tiết ấu bọn họ không ngừng dùng sức mạnh của thân thể đối kháng cho đội tuyển argentina tạo áp lực thế nhưng trước đây gặp phải tình huống như thế rất dễ dàng rơi vào hỗn loạn xanh trắng quân đoàn lần này nhưng thể hiện ra ít có kiên cường cùng huyết tính chỉ cần n i g i a phạm quy một lần argentina các ngôi sao bóng đá liền hai lần ba lần địa trả lại không chút nào yếu thế giải thích chỗ ngồi kim miệng môn cái nhìn lại bắt đầu có nghiêng về một phía xu thế đây là một nhánh không điện hình đội tuyển argentina bọn họ đối kháng lực lượng hình đội bóng tự a hồ tự a hồ đột nhiên trở nên phi thường có kinh nghiệm này là m người kinh ngạc anh gian sệ sệ có chút ngạc nhiên argentina các cầu thủ hung át s o ạ t đ ứ t cùng hào không sợ bị thương va chạm bọn họ biểu hiện càng thêm như là một nhánh đến từ châu phi dã man n ộ i bóng người l i ê n ly dùng một đám hàng hiệu kỹ thuật lưu cầu thủ đi thực hành ép s á t phòng thủ chiến thuật mắc chây dano diện tích tre phụ tích kính người màu vàng v u a r ộ i bom cờ l i n h m a n cũng có chút nhì không rõ dùng càng, càng càng cường ngạnh khí thế áp đảo đối thủ cảnh tượng như vậy nhất định là người l i ê n ly đã sớm d ự m ư u tốt hắn nên đã sớm nghĩ đến niger i a gặp chọn dùng chiến thuật như vậy đúng là đầu to đoàn viên ca duy trì hiếm thấy bình tĩnh ha ha đây chính là lý thống phạm thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người cũng hợp tình hợp lý có điều đây mới là hắn nhất quán dạy học phong cách một bước cũng không được mà ha ha bên sân nigeria huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ c ờ đã sớm nhìn ra sự tình có chút không ổn vừa bắt đầu hắn còn chờ mong châu phi cầu thủ từ lúc sinh ra đã mang theo thân thể thiên phú có thể ở trận này huyết tính va chạm bên trong áp đảo argentina chờ mong đến từ châu phi đại địa nguyên thủy cồn giã có thể nghiền nát la tin châu mỹ t à n mạn giết thì giờ thế nhưng hiện thực kết quả hoàn toàn ngược lại người argentina không chỉ bùng nổ ra khó mà tin nổi đồng c í càng khó chính là từ đầu tới cuối duy trì không ộ i không nóng nảy tâm thái trên sân tác phong cho thấy hiếm thấy hung hăng cường tráng cũng không còn si mê với kỹ thuật cùng phối hợp khoe khoang như vậy bất ngờ chuyển biến trái lại để lạc hậu một bóng ni dê di a đội dần dần rơi vào rồi hạ phong dễ dạ bạ cờ ngẩng đầu nhìn thời gian khoảng cách hiệp một thi đấu còn sót lại không tới bảy phút thời gian hãn tâm niệm cất chuyện suy nghĩ có phải là nên làm ra thay đổi thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định chủ ý tạm thời như vậy ổn định cục diện đợi được hiệp hai mới quyết định dù sao khoảng cách hiệp một kết thúc còn có không tới bảy phút trên sân hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì biến hóa lớn thế nhưng nhưng vào lúc này để dễ dạ bạ cờ hồn bay lên trời một màn phát sinh trên sân đột nhiên xảy ra d ị biến nigeria đội được một cái hậu trường ngoài biên hậu vệ cánh ổ tỉ á mắt thấy tiến lên tiếp ứng đội hữu không phải vị trí không được chính là bị người argentina thật chặt bức thân gián sát vào ở do dự mấy lần sau khi cuối cùng lựa chọn xoay người đem bóng đ a hướng về phía sau đại lực ném quăng cho trung vệ hỏng thân cao một m chín hai thể t r ọ n một trăm lẻ ba kg to con cái đen mi hỏng hiện nay hiệu lực với tờ rơ mi ở lít bổn tần đoán nơ z lẽ ra thi đấu kinh nghiệm đầy đủ phong phú thế nhưng hắm nhận được đội hữu đại lực quăng bóng sau khi hướng về phía trước liếc mắt nhìn phát hiện cũng không có cái gì tốt chuyển bóng con đường liền xoay người muốn đem bóng đá chuyển về cho thủ môn dân nứ mã đây là một cái trí mạng lựa chọn chiều cao thể trọng cầu thủ bình thường xoay người tốc độ đều tương đối chậm đ e n nghi hỏng cũng không ngoại lệ vì lẽ đó hắn vừa quay người lại dưới chân bóng đá vẫn không có đưa đi liền nghe thấy trên khán đài vang lên sóng lớn dâng trào như thế tiếng kinh hô thoáng qua trong lúc đó vẫn không có chờ hắn phản ứng lại một quyển màu trắng xanh gió xoáy từ phía sau bao phủ tới đoạt được dưới chân hắn bóng đá hỏng rồi hoảng sợ theo huyết dịch trong nháy mắt tập kích hỏng thân、thể. hắn biết mình phạm vào ra sao không thể tha thứ sai lầm hỏng gào gào gào gào phát sinh cái gì truyền về sai lầm rồi ba gôn ra lô hygien hắn như là tia chấp như thế từ phía sau lao ra đoạt được hỏng dưới chân bóng anh gian sệ sệ như là bị người đột nhiên dùng nhị chỉ thiền từ dưới mông bạo cúc như thế rít gào lên từ ghế ngồi n m y lên cách đó không xa chiến thần bạ t ị t sập tạ thịnh hành vạn ngàn nữ phan bóng đá cường t r á n g trên gương mặt né qua một tia kích động từ cái kia một đạo toàn như do bóng người trên hắn nhìn thấy chính mình phong nhã hào hoa lúc cải bóng quá tuyệt h y g i n thiên tài bất cướp nay bóng nhất định phải tiến vào a trên sân tiểu tàu thuốc higuain đột nhiên trước cắm vào đoạt được đối thủ bóng đá g ó t chân phát lực hướng về trước v ọ t một cái trong nháy mắt đã trở thành đơn đào tư thế đơn đ a o có thể xuất gôn có bình luận viên kêu sợ hãi higuain đương nhiên biết có thể xuất gôn thế nhưng đối mặt n i j e r i a trên đường biên ngang cái này quái vật thủ môn higuain cũng không có nóng lòng xuất gôn hắn chân d i ệ ngoài n nhẹ nhàng bắt một hồi bóng đá lại đi trước chuyến một bước ở hắn đối diện n i j e r i a thủ môn ân ư mã lựa chọn bỏ khung thành tấn công higuain đột đến chấm phạt đền phụ cận thời điểm đột nhiên làm ra một cái xuất gôn động tác ân ư mã trong lòng cả kinh lập tức thân thể về phía sau khinh đào hai tay giơ lên hướng cao chuẩn bị phát lực đồng thời cả người mượn vừa nãy xung kích quán tính tàn nhẫn mà sạn lại đây sau đó ân ư mã trong ánh mắt lộ ra nụ cười bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng higuain mất bóng sau khi trung vệ hồng đã sắp tốc điệu bước đoạt lại chỉ cần mình có thể chỉ hoán đối thủ suốt gôn một giây hồng là có thể dựa vào cường tráng thân thể t r ê n tech gat hentina tiền đạo đoạn tuyệt lần này đạt được cơ hội quả nhiên higuain bị ân ư mã liền nhào mang sạn khí thế cho dọa động tác một trận ân ư mã nụ cười càng ngày càng đậm hắn đã thấy đội hữ hỏng vai tiếp xúc được gat hentina tiền đạo phía sau lưng, thế nhưng một giây sau hết thảy đều phát sinh biến hóa đảo điên ở cái nào trong n g á y mắt ân ư mã đột nhiên nhìn thấy hy g a i n khỏe miệng vẽ ra độ cong đó là âm mưu nụ cười như ý sau đó ngay ở bị hỏng đụng vào phía sau lưng trong n g á y mắt tiểu tẩu thuốc đột nhiên đem bóng đá ra bên ngoài chết nhẹ nhàng lôi kéo cả người thân thể thả lỏng cũng không hết sức đi chống lại cái k i a lực xung kích cực lớn mà làm ư ợ n đối thủ này va chạm trong n g á y mắt bùng nổ ra mạnh mẽ lực bục phát một lần khó mà tin nổi ra tốc chuyến bùng nổ ra mạnh mẽ lực bục phát một lần khó mà tin nổi ra tốc chuyến bay nào ân ư mã cùng va hết rồi đội hưu đ tàn nhẫn mà đụng vào nhau mà ở higuain trước mắt nhưng là hoàn toàn không để phòng ni e jia không thành bên sân vào đúng lúc này dễ dạ bạ cờ trên mặt sợ hãi không có chút h ư n g hảo hắn mở mịt t h á miệng ba hai tay phí công trên không trung vung đầy nhưng liền một chút âm thanh cũng không có phát ra trên sân tiểu tàu thuốc higuain nhẹ nhàng n â n g c h â n dù n g một cái duyên dáng ỏ s ở đem bóng đá đưa vào c h ố n g rông không thành A t lynn sân bóng lại một rơi vào sôi trào đáng cổ động viên argentina hưng phân muốn chết có người đã không nhịn được lệ rơi lời mặt từng cái từng cái tô vẽ màu trắng xanh vẻ sáng khuôn mặt tận tỉnh tỏa ra vui sướng sắc thái gào gào, gào, gào. bóng vào hai không ba đẹp đẽ vào bóng k higuain hắn đánh vào đội tuyển argentina thứ hai ghi bàn thượng đế a nigeria hàng hậu vệ phạm vào sai lầm trí mạng không thể tha thứ ba cái này ghi bàn đến từ chính toàn trường người điên ly toàn trường ép sát chiến thuật dễ dạ bạ cờ mua dây của mình giải thích chỗ ngồi hưng phấn tư tiếng la vang lên liên miên bên sân dễ dạ bạ cờ phát hiện người điên ly lại một lần cười tủm tỉm m à nhìn mình trong ánh mắt cái kia nồng đậm xem thường cùng c h à o phúng ý vị không có một chút nào dần yếu thế nhưng lần này dễ dạ b ạ cờ trong lòng nhưng một cách lạ kỳ không có tôn ra dù cho là một chút cảm xúc phẫn nộ sâu sắc cảm giác vô lực bao phủ hắn toàn thân bị đối thủ dùng chính hắn am hiểu nhất phương thức đánh bại loại này cảm giác bị thất bại quả thực như là đến từ sâu trong linh hồn không cách nào chống đối thế nhưng dễ dạ b ạ cờ ác mộng cũng không có kết thúc sau ba phút ác l i n h công viên sân bóng lại một lần nữa vang lên sóng lớn sóng thần như thế tiếng hoan hô Gu ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho khách mời bình luận viên chiến thần bà tis tạ trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi cái này đã từng cảm động toàn thế giới vô số p a n bóng đá nam nhân lúc này cũng không khỏi đứng thẳng người lên tận tình địa c u ồ hô đẹp đẽ a di chân mỡ lợi kiếm như thế chọt khe chọt thủ nghệ mi nhật lì hàng hậu vệ messi phản việt vị thành công cùng trước h i g u i n lựa chọn như thế hắn lựa bóng xuất giá đem ân ư mã đẩy bắn kẽ hở các thủ bắt đầu thi đấu tới nay biểu hiện như là thần như thế ân ư u mặt ngựa đối với như vậy mất bóng không có biện pháp chút nào argentina vạn thuế vạn thuế ba đầu to đoàn h u y ê n ca ai ai ai ai a ba xem này bóng messi lại tiến bảo màu vàng v u a r ộ i bom c ờ linz mằn trên mặt lâu xuất sắc vẻ n g ư i ê m trọng khủng bố ghi bàn năng lực ân ư u mã coi như là thượng đế hóa thân cũng không thể ra sức trên sân này c h i đội tuyển argentina không chế thi đấu năng lực quá mạnh mẽ đá phạt cùng trận địa chiến tiết tấu nắm tương đương xuất sắc bóng phong cũng thay đổi trước hoa lệ yếu đối phong cách trở nên cường tráng tiết huyết người liên ly chế tạo một nhánh có siêu cường lực liên kết đội tuyển argentina bọn họ không hổ là đang tiến hành thi đấu thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển đức nếu như ở vòng nọ c ụ t bên trong gặp phải như vậy vẫn đội tuyển argentina chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm bên sân dễ dạ bạ cờ không phong độ i chút nào hắn vô lực một cái cái mông đôn ngã ngồi ở trên sân cỏ bên người trợ lý huấn luyện viên hoàng thủ hoàng cước địa giúp đỡ nửa ngày cũng không có nâng dậy đến ba không kết thúc xong cứ việc thua trận như vậy một cuộc tranh tài cũng không ý nghĩa n h i dê gì á đội liền mất đi thăng cấp vòng nọ cột tư cách thế nhưng dạy dạ b ạ cờ mưu toan lật tung người điên lý chấn phấn đội bóng sĩ khí kế hoạch hoàn toàn thất bại như vậy thất bại đối với lần đầu xuất chiến nigeria tới nói là một cái đà kích khổng lồ bất luận là từ sĩ khí trên vẫn là trong lòng dạy dạ b ạ cờ hiện đang hối hận bà phần ở lúc trước buổi họp báo tin tức thời điểm không nên đem lại nói như vậy mãn hắn quay đầu gờ răng b ạ cờ cực kỳ x ỉ nhục phát hiện lần này huấn luyện viên argentina chỗ ngồi người điên lý thậm chí ngay cả xem chính mình một chút trào phúng một phen cử động đều không có hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục vì là đội bóng ghi bàn mà hoan hô phán phất cái kia ghi bàn lại như vậy. Chuyện đương nhiên Aklins nam trên khán đài argentina bóng đá trận doanh lại một lần nữa không thể ngăn chặn địa xôi trào các cổ động viên điên cuồng cùng bên người mỗi một cái nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ấp bọn họ thậm chí không thể tin được con mắt của chính mình trên mặt lao nhân lộ ra ngây thơ nụ cười mà ngây thơ hài tử thì lại điên cuồng lắc phụ thân vai đội tuyển argentina lại đ i bàn đối mặt thất bại thảm hại quân tâm tan giã n i g e i a đội bàm ashu ngưng ở một lần nữa mở bóng sau khi cắt bóng thành công chỉ là thắng một lần đơn giản đường biên truyền vào trong chiến thuật jimaji ạ chuyền bóng chuẩn xác địa tìm tới theo vào higua in tiệu tẩu thuốc hất đầu cơ phát huy như là thần như thế nigeria gôn thần đem lần thứ hai làm ra hành động kinh người hãn tiểu tàu thuốc gần trong gang tất suốt gôn khó mà tin nổi địa nhào đi ra có điều một giây sau là messi như là quỷ mị như thế xuất hiện ở bóng đá con đường trên tao nhã lúc đã bồi mất bóng đ á không còn là nhân lực có thể cứu vãn bóng đá lẳng lặng mà nằm ở nigeria không thành bên trong đã không có ai lại đi đơn nó kiếm đi ra người argentina đang điên c u ồ n g chúc mừng người nigeria vô lực té ngã ở trên sân cỏ một mặt m ở mịt trên k h á n đ à y liền ngay cả vẫn phòng lên quai hàng mánh thổi Ô ô â tổ rồi triển khai đàn ông đại triệu hoán thuật nam phi nước tương nam môn cũng kinh ngạc ngoác to miệng bọn họ vì là bảng hát hùng ư n g khủng bố hỏa lực cảm thấy chấn động leo messi hắn trình diễn hát t r ị t vẫn có người lên án đội tuyển quốc gia messi không có uy hiếp hiện tại b a r c a s i ê u sao chứng minh thực lực của chính mình đây là hớt cúp bắt đầu thi đấu tới nay cái thứ nhất hát t r ị t cái này mũ để hắn trở thành cấp năm 1994 t h á n g năm năm 1998 g h t r tám bạ tì sợ tạ sau khi gần ba giới hớt cúp tốt nhất diễn hát t r ị t duy nhất một người ở cùng c e z o n a n d o d u alma ta cùng c ả cả cạnh cả tranh bên trong messi không có chút hồi hộp nào địa đi tới mặt trước trong vòng bảy phút liền tiến vào ba bóng quá khó mà tin nổi đội tuyển argentina như là một cái siêu cấp cao thủ bọn họ vẫn duy trì đầy đủ kiên trì làm mọi người cho rằng hai đội bóng thế lực ngang nhau thời điểm bảng pass hùng n ư n g đột nhiên phát lực một lần đánh tan đối thủ đây chính là người điên ly cảnh giới thuấn sắt cảnh giới bốn không đối với nigeria tới nói trận đấu kết thúc bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen, đen chương 573. điên cuồng siêu cấp thắng lợi chương 573, điên cuồng siêu cấp thắng lợi hiệp một liền đạt được bốn không dẫn trước ưu thế to lớn như vậy điểm số tranh lệch để đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá mặt mày hớn hở thật cao hứng địa đi vào giữa sân phòng thay đồ không có ai hoài nghi thắng lợi khung thành vào lúc này đã sớm hoàn toàn hướng về xanh trắng quân đoàn mở rộng so sánh với đó nigeria cầu thủ như cha mẹ chết từng cái từ huấn luyện viên trưởng dễ dạ bạ cờ ở lúc trước tự tin vô cùng nói khoác tận lực miêu tả cái k i a thần thoại như thế tốt đẹp hình ảnh ở cuối cùng trong vòng ba phút bị người argentina không chút lưu tình địa d ầ m d ầ m d ầ m ba bóng đánh nắp ấy mà đối mặt như vậy một n h á n h thực lực mạnh mẽ lâu năm đối lập muốn nói nigeria hiệp hai có thể hòa nhau ba bóng phòng chừng coi như là điên cuồng nhất nigeria fan bóng đá cũng không thể tin được dễ dạ bạ cờ hầu như là bị trợ lý huấn luyện viên nâng đi vào cầu thủ đường lối hắn xác mặt tái nhận mất đi một máu trong ánh mắt vẫn cứ đầy dây khó có thể tin vẻ mặt cũng không ai biết cái này ở năm 2002 h l ư ợ t cục trên suất lĩnh đội tuyển thụy điện đ ả o thải đội tuyển argentina ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên cực kỳ hung hăng tiêu căng heo huấn luyện viên vào giờ phút này chính đang suy nghĩ gì là đang suy nghĩ hướng về người điên ly chịu thua s á m hối sao mà là m người thắng lý thống phạm vào lúc này không chút nào làm người phải khiêm tốn g i á c ngộ hắn nên ngang mà rung đùi đất ý ở argentina ủng đội cùng trung lập phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong dương dương tự đắc địa hai tay cắm ở trong c u i quẩn cuối cùng biến mất ở cầu thủ đường nối một tận đến giờ phút này bên ngoài tiếng hoan hô vẫn như là sóng biển như thế đang còn giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút phồn mang nhất chính là sân bóng phía tây đài chủ tịch dưới giải tích h tịch đội tuyển argentina lần này biểu hiện tuyệt đối chấn kinh rồi ba mươi hai mạnh ta nghĩ vào lúc này dựa theo đang tiến hành lật cốp lịch thi đấu sắp xếp có thể có thể người điên ly đội bóng chạm mặt đội tuyển quốc gia huấn luyện viên môn giờ khác này nhất định thật sâu c a o mày bởi vì bọn họ sẽ không được không khiêu chiến một cái đối thủ mạnh mẽ ba ca vương messi bị thật sự kích hoạt rồi tình trạng của hắn thật đến khó mà tin nổi hiệp hai bảng hà sùng ứng còn có thể tiến vào mấy cái bóng chúng ta rất chờ mong đối với hiện tại nigeria đội tới nói hiệp hai có thể đánh vào cứu danh dự một bóng. cũng đã xem như là một cái to lớn thắng lợi n a m sau 15 phút bước ba trọng tài chính đẹp dạ kệ lôi tiếng còi đúng giờ vang lên thi đấu tiếp tục đội tuyển argentina tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh chính diễn h t chịt messi bị thay ra sân hiệu lực với man city giã t h ú cắt loster v được ra trận cơ hội đồng thời bị thay ra sân còn có tiểu marco marchezano hiệu lực với sevilla tiểu tướng tở rộ tì ngoài dự đoán mọi người địa được ra trận cơ hội một hơi thay đổi hai tên cầu thủ người liên ly đã muốn bắt đầu tôi luyện người mới sao Như thế sớm đã đem bóng số một hạt nhân thế hạt thay sớm số đem Messi đã đội cũng ó nói, điều, đối với Messi tới nói, vậy c là là ly người điên ly bảo vệ có h hắn chính sách, trình hát chỉ hắn, cần nghỉ ngơi bảo thể lực, chuẩn bị chiến đấu sau khi thi o bảo diễn cần ngơi tồn Cũng lực, c sau đã đấu đấu. bị bình luận viên ở giới thiệu vừa mới lên t r à n g sevilla ngôi sao mới tợ r ộ i thi thay m a s s h giano lên sân khấu chính là số 21 d i e g o tợ r ộ i thi vị này năm nay 21 t tuổi tuổi trẻ tiểu tướng hiện nay hiệu lực với la liga nhà giàu sevilla Ở vừa kết t hiệp ú c 0-9-1-0 mùa g ả i bên trong, tờ r hai n l thi bên trong đấu lũ đang i vang vọng à l i n h s công viên sân bóng ô ô tổ rồi trong tiếng cực nhanh bị bốn hạt ghi bàn đã kích ổn bay phách lạc dễ dạ bác cơ Tựa h ngoài ra duy nhất n thay đổi là bọn họ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa cũng bắt đầu tăng lên tựa hồ là muốn thông qua sút xa nổ ra siêu phẩm đến chế tạo uy hiếp thế nhưng ngày hôm nay bọn họ đối mặt chính là một nhánh rất đội tuyển argentina khác xanh trắng quân đoàn đồng dạng hung hãn cách đá cũng không rơi xuống hạ phòng vứt bỏ hoa lệ trở nên thô bạo argentina các cầu thủ máy l i ề u để mạ t ì n cùng giặc quỹ bù môn thân thể cùng tốc độ ưu thế hoàn toàn không từ phát huy mà g ờ răng bạ cờ không biết thời vụ ba giữa sân trận hình càng làm cho nigeria đội mất đi đối với giữa sân khống chế thất bại thảm hại phút thứ năm mươi bảy thay thế bổ sung lên sàn tiểu tướng cở r ổ tì đường biên đột phá bị nigeria đội hậu vệ cánh phải ổ tì ạ lần người dẫn bóng sạn ra ngoài sân t r ọ n tài chính đẹp dạ kẽ lôi do dự một chút cuối cùng ở đầy trời suỵ trong tiếng đưa ra thẻ vàng hai vàng biến một đ OTA t h à n công lĩnh đến đang h t i ế n hành cuộc thi đấu tấm thứ sáu t mươi đấu sáu đội tuyển argentina lần thứ hai thay đổi người inter lão vương tử diego mỹ lì tổ thay higuain sumson lý thống phạm dùng hết cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn phút thứ tám mươi bốn dã thú tơ v ệ ở khoảng cách khung thành ba mươi m xa nơi lại một lần triển khai đại lực suốt gôn tuyệt kỹ thần như thế gôn thần ân ư mã ra sức đập ra lão vương tử đi ê gô mỹ lì tội nhạy bén đổi tới suốt đồi đánh vào đội tuyển argentina cuối cùng b u ồ n c h à n g một hạt ghi bà năm không ba bức bức bức bốn trọng tài chính đẹp giả k ẹ lôi tiếng còi rốt cục ở vạn ngàn chờ mong bên trong vang lên đối với nigeria cầu thủ cùng phan bóng đá tới nói nay tiếng còi là đến từ địa ngục các ma triệu hoán cứ việc khiến người ta tuyệt vọng thế nhưng là có thể trợ giút bọn họ rốt cục thoát lin à y tu la chiến trường như thế sỉ nhục nơi mà đối với bảng casu ngưng cùng nó người hâm mộ tới nói đây là tới tự với thiên quốc tiếng trời đây là thắng lợi nữ thần phong tao mê người yêu k i ề u sàn thở đây là nam phi mậu ảo lữ trình hoàn mỹ bắt đầu âm phủ người argentina bắt đầu tứ không e rè địa chúc mừng bọn họ thắng lợi ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt argentina các cầu thủ như là thương lượng kỹ càng rồi như thế bất luận là ngồi ở trên ghế dự bị nhóm dự bị vẫn là trên sân vừa đá xong thi đấu các cầu thủ như là đói bụng mười mấy ngày đàn sói nhìn thấy thịt tươi như thế điên cùng xông lại không để ý thủ lĩnh lý thống phạm liệu mạng g ấ y r u ộ đem hắn cao cao điệu lên một hồi lại một hồi điện ném trên khán đài cổ động viên argentina càng là điên cuồng kích động nước mắt đã lưu bỏ ra bôi lên ở trên mặt màu trắng xanh sơn bọn họ ở cùng đồng bạn bên cạnh môn điên cuồng ố m hôn quảng cáo tranh vẽ màu xanh lam tóc giả thời gian áo đấu thậm chí là điện thoại di động cùng b ó c tiền mọi người điên cuồng càng trong tay có thể quăng đi tất cả đồ vật liền ngay cả cả người cũng ra sức vui sướng muốn tránh thoát sức hút của trái đất aa a bốn ta có bệnh sợ độ cao mau bưng ta xuống cứu mạng a các cầu thủ không để ý đến một cái nào đó nín nhị nam tan nát có lòng thê thảm gáo khóc g ơ lên hắn đi tới mặt nam khán đài cổ động viên argentina trận doanh bên liên các cổ động viên làm chỗ ngồi điên cùng chen chúc về đằng trước nỗ lực đưa tay ra cánh tay muốn nắm nắm chặt vì bọn họ mang đến vinh quang những anh hùng tay liền ngay cả trầm ổ n đội trưởng dẹn ẹ t ti đều kích động nhiệt huyết sôi trào hắn không nhịn được thời chính mình ư ớ ấ nhẹp áo đấu đại lực q u ă n g cho trên khán đài đáng yêu những người ủng hộ trên khán đài các cổ động viên cấp thành một đoàn nữ f a n bóng đá kích thích rít gào kẹp ở trong lúc thơ v cùng đi hê、hey、go mi lì tổ thay thế lập tức nói theo tiểu tàu thuốc h i g u in con ngươi g i n xảo chuyển động k a k a cười trộm một phát bắt được lao lý chân k h ở ra một con g i y da ném lên khán đài trên kh cái khác cây búa môn xứng sở cẩn thận vừa nghe quả nhiên chỉ cảm thấy một lồn cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời trung nhật nguyệt chi thanh tú mùi hôi sông v à mũi là thủ linh chân xú messi phát hiện mùi hôi khởi nguồn a thật sự quá thôi không chịu được a chạy mau a ta muốn chúng độc vâng, Lập trận ứ c cây búa đấu m bọn kết thúc tiếng còi vang lên các ký giả sinh động thời gian cũng đến argentina các cầu thủ bị phóng viên bao quanh vây nốt bên người quay trúng quanh phóng viên nhiều nhất chính là trình diễn hát chịt ba ca vương messi leo người trình diễn đang tiến hành lật cụp cái thứ nhất hát chịt cảm giác thế nào đã bình tĩnh lại messi như là hàng xóm cậu bé như thế thẹn thùng địa vào đầu quá khó mà tin nổi như là nằm mơ như thế ta nhất định phải cảm tạ thủ lĩnh cảm tạ đội hữu của ta bọn họ vì ta sáng tạo cơ hội ha leo có người đem đang tiến hành luật cụp xem thành là ngươi lên ngôi v u a bóng đá thời cơ tốt nhất chính ngươi thấy thế nào ta càng thêm quan tâm chính là đội tuyển argentina thành tích có ly như vậy thần kỳ huấn luyện viên ta tin tưởng đội bóng nhất định có thể đi càng xa hơn đi càng xa hơn ngươi là chỉ thắng lợi sao messi tự tin địa cười cười nếu như khả năng tại sao lại không chứ chúng ta đi tới nam phi chính là vì cướp đoạt đ ậ t cụt u ta hiện tại cảm thấy cho chúng ta rất có hy vọng đúng rồi leo có thể tiết lộ một hồi ở đánh vào cái thứ nhất bóng trước ba phút người điên lý tiên sinh đưa n g ư ơ i g i a o cho bên sân đến cùng nói những gì sao có hay không cùng ghi bàn có quan hệ nghe được vấn đề này messi trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí mỉm cười hắn l ị c h n g ậ m hồi đáp cái này mà hạch đây là đội bóng chiến thuật bí mật ta không thể trả lời các ký giả ai thán tối tin tức trọng yếu không có khai của ta còn có messi như thế thành thật hải tử theo giảo hoạt đáng ghét người điên lý cũng học cái xấu lý thống phạm bên người vây quanh phóng viên cũng không ít đến từ trung quốc phóng viên chiếm đại đa số có điều lão lý vào lúc này có thể không tâm tư gì trả lời phóng viên vấn đề hắn hai cái chân một con mang giày ra một cái chân trên không biết từ nơi nào làm ra một đôi đỏ rau dậy chơi bóng ăn mặc túi đầu mặt túi s ầ m lại một cước cao một cước địa hướng về cầu thủ đường lối đi đến tâm tình của hắn rất xấu không biết cái kia thiếu đạo đức khốn k i ế p thời chính mình giày ra lão lý dám đánh cuộc không ra một ngày toàn thế giới truyền thông trên đều sẽ đăng ra người điên ly là một cái hồng công chân người điên xú tập người chân xú cùng toàn thắng chiến tích thần bí quan hệ vân, vân một đống lớn bắt quái tin tức Tin t ứ chính đúng là k ô không không. n khen khen ném nổi người này à. Lý thống、phạm、nghiến răng nghiến uốn, đừng làm cho ta phát hiện là ai làm, bằng g gì, gờ giờ, có chốt chốt cho c phạm phát h ta là. lờ là Lý lời làm là làm, à. Mở điểm bờ ai vào lúc này có người rất có dũng khí xuất hiện ở cầu thủ đường nối phía trước chặn lại rồi lao lý đường đi lý thống phạm đang chờ cố gắng nhìn một cái cái này không có mắt vô liêm s ỉ khốn kiếp là ai thế nhưng này vừa ngần g đầu lao lý m á n h nhưng mà s ư ơ n g sở trên mặt trong khoảnh khắc chất đầy đủ cười mái tóc dài màu và nóng ánh mắt thâm thúy góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tàng thương khí tức che ở lão lý trước mặt rõ ràng là một đời chiến thần ga b r gien bạt tỷ tư đồ tháp thần tượng a lão lý cái kia thuần khiết không chút tì vết nín nhịn phan bóng đá tinh tiết đang nhìn đến chiến thần trong n y mắt như là bất tử tiểu cường sen xảy ra môn tiểu vũ trụ như thế ầm ầm ầm không thể ngăn chặn bạo phát a ga b r gien đ ú n g là ngươi ừ ừ ừ ừ nhìn thấy ngươi thực sự là quá cao hữu lạnh có thể ký cái tên sao lý thống phạm như là ảo thuật như thế từ trong túi ở mông quần móc ra chỉ cùng bút bạt tì hơi run run đột nhiên vui vẻ địa nợ nụ cười năm đội tuyển argentina đá với niger giê Không. đây là năm 2010 n a m phi vật cục bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất đơn tràng điểm số những người ở lúc trước t r à n ngập chờ mong cổ động viên cùng truyền t h ô n g vui mừng k h ô n xiết người điên ly không có để bọn họ thất vọng xanh trắng quân đoàn dùng nhiệt huyết chiến đấu cùng đặc sắc ghi bản vì là bắt đầu thi đấu tới nay có chút nặng nghề nam phi vật cục mang đến lâu không gặp cảm xúc mãnh liệt cùng sức sống cái kêu kinh đ i ể n đá phạt p h ố i hợp messi hát chịt máu người căng phồng sức mạnh đối kháng rượu người hai mắt thẻ đỏ và vàng tinh xảo lan truyền cùng khó mà tin nổi đơn nào hậu vệ ngu xuẩn sai lầm thủ môn thần như thế phát huy tất cả hết thể đ của ngạo bất kham người điên ly lần thứ hai sáng tạo kinh điển toàn thế giới bóng đá truyền thông nhấc lên đối với ạ thần thể đội điên cùng tán g dương nigeria như hài đồng người điên ly không có chịu đến thử thách bảng c t hùng ưng đập cánh c a o tưởng châu phi hùng ưng trận đầu bẻ cánh ba ca vương một hiệp h t chín thành tựu vua bóng đá chỉ còn dư lại cuối cùng một cái khe toàn trường tốt nhất messi vớt cút tất nhiên thuộc về argentina bật tỷ hiện thân khán đài giải thích thi đấu messi thần dũng như chiến thần cụ thể người điên ly thần bí lợi nói đúc ra kinh điển đá phạt phối hợp hắn đến cùng nói cái gì c á c loại thiết huyết argentina người điên ly chế tạo tân vương người chi sư ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba joe đen chương năm trăm bảy mươi bốn nghe chương năm trăm bảy mươi bốn nghe chiến thần thúc thúc kể chuyện xưa năm không siêu cấp đại thắng truyền thông trắng trận lẫn lộn phan bóng đá điên của người đỡ tất cả những thứ này để đội tuyển argentina danh tiếng ở trận đầu sau khi nước lên thì thuyền lên khí thế chi thịnh nhất thời không hai mà messi người điên ly kỳ gọi n dị trấn mở cùng tên geneti trở thành này một cái đoạn thời gian nhiều lần xuất hiện ở các nơi trên thế giới báo chí trang web cùng tiết mục tv chúng tần suất cao nhất danh tử ở như vậy cùng n h i ệ t dư luận bối cảnh b ê n d ư ớ i liền ngay cả một ít hạt cỏ tiền bối các huyền thoại cũng không chịu được cô q u ạ n g dồn dập nhảy ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác còn ở dưỡng thương mazadona không sai người điên ly so với ta càng thêm thích hợp đội tuyển argentina hắn quá điên cuồng một cái tên điên cuồng ha ha nam không quả thực không thể tin được ta thậm chí đồng ý đi làm người điên ly trợ lý huấn luyện viên uefa chủ tịch tờ latin y ta thừa nhận ta thấy một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển argentina không nghi ngờ chút nào bọn họ trạng thái xuất sắc ý chí chiến đấu sực sôi cá độ công ty đem người điên ly đội bóng liệt vào thắng lợi đứng đầu là chuyện đương nhiên miệng xui xẻo vua bóng đá p ế lệ đội tuyển argentina biểu hiện ra thế giới cấp trình độ bọn họ bóng đá cực kỳ sắc bén thế nhưng so sánh với đó ta vẫn như cũ càng thêm xem trọng đội tuyển tây ban nha bởi vì bọn họ bóng đá phong cách đại diện cho gần mười năm hoạt động bóng đá phát triển xu thế lời cuối sách lý t h ố n g phạm cùng bosco nhìn thấy câu nói này đồng thời lệ rơi đầy mặt ta lao lý đánh hô may mắn mà tóc trắng xóa lao xoáy bosco lại có rút ra một cái dao phe đi giết người kích động một đời nghệ thuật bóng đá đại s ư kiêm nước pháp thảm có xanh bản thiết đầu công người sáng lập z i d a n e đang tiếp thu phóng viên p h ỏ n g v ấ n lúc đối với messi trạng thái khen không dứt miệng ở gật cục trên sàn thi đấu có thể trong vòng 40 phút liền lên diễn ht tri, đây là m n g ảo cấp biểu diễn không nghi ngờ chút nào leo messi chính đang từng bước từng bước địa khai sáng thuộc về hắn thời đại trước đội tuyển argentina nổi danh tiền đạo con của thần gió ca mùa ghi ạ cũng ở chính mình leo tạo í chuyên mục trên không hề che giấu chút nào chính mình đối với đại xoáy mới người điên ly thương thức hắn chế tạo một nhánh hoàn toàn mới argentina đội tuyển quốc gia ngưng tụ thiết huyết, chăm chỉ vứt bỏ rất nhiều thứ chỉ đẹp mà không có thực để đội bóng trở nên càng thêm có lực cạnh tranh năm c h i ế n t h ắ n g ni g e r i a sau khi đội tuyển argentina ở b a vòng b ả n g r a b i ê n tình t h ế m ộ t mảnh tốt đẹp ở ni a trước khi đ ạ i chiến、bảng、b ả n g b a mặt khác hai đội bóng hô đỏ d i đội tuyển hàn quốc cùng ngày xưa châu âu thần thoại người sáng tạo đội tuyển hy lạp ở càng elizabeth tì men đi l ạ bay d e n ạ đã chém giết kết thúc 90 phút sau cuộc tranh tài hô đỏ d i đội tuyển hàn quốc lợi dụng đội tuyển hy lạp hai lần sai lầm liền vào hai bóng lấy hai không điểm số đánh bại ô tô đại để z cho đội bóng đặc biệt hiệp hai phút thứ bảy hiệu lực với tờ rơ mi ở lít nhà giàu mu 3 phổi phát ở giữa sân cắt bóng sau khi liền quá hai người đơn đao đi gặp một lần xuyên thủng đội tuyển hy lạp khung thành đặc sắc tình cảnh để vô số hàn quốc f a n bóng đá hưng phấn đến r ụ c tiên r ụ c t ử muốn chết r ụ c tiên sau cuộc tranh tài có nước anh truyền thông thậm chí dùng ác di sung tia chớp đánh giết kiếm chọn bắt câu các thần khuyết đại tiêu đề để hình dung cuộc tranh tài này có thể thấy được ở thế giới truyền thông trong mắt ác di sung lần kia vào bóng có cỡ nào đặc sắc đội tuyển hàn quốc ở hận cục trên trận đầu đồng dạng đặc sắc bất phàm trung quốc trong nước nội danh miệm rộng bóng đá người chủ hàn đại gia nói ta là hàn quốc quỷ đỏ phan bóng đá rơi lệ ngày hôm nay thi đấu bên trong ta thấy hàn quốc quỷ đỏ phan bóng đá lúc nước mắt lập tức liền đi ra ta nhớ lại không hai năm hàn nhật đất cụt lúc đó ta ở phía trước ở hàn quốc seoul gặp triển trọng tâm đâu đâu cũng có lít nha lít nhít hàn quốc phan bóng đá ở vì là đội tuyển quốc gia cố lên ngày đó thi đấu bên trong hàn quốc thắng b ù đào nha nhật bản bình bẹn trùm trung quốc bại bởi costa r i c a mà một ngày kia nhưng bị têu là là châu á nhật ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong vì là đội tuyển hàn quốc thủ mở ghi chép trung vệ ly dùng sủ trước đây là đá tiền đạo lúc đó hắn đối mặt trung quốc quốc thanh đội lúc đều tiến vào không được bóng thế nhưng hiện đang đối mặt châu âu quán quân đội tuyển hy lạp lúc nhưng đạt được ghi bàn bọn họ đều ở bước nhanh địa đi tới trung quốc bóng đá đang làm gì hàn đại gia than thở khóc lóc chỉ có thể thể hiện số ít có lương chi bóng đá người đối với trung quốc bóng đá nhiệt tình thế nhưng đánh hắc quét đánh c ự c báo tắp vẫn như cũ oanh oanh liệt liệt đang tiến hành ngày hôm nay trung quốc bóng đá chính đang không thể cứu vắn địa từng bước từng bước địa hướng đi trời đông giá rét p a n bóng đá trung quốc hy vọng ở chỗ nam phi vật cục trên đội tuyển argentina chỉ huy ghế trước người đàn ông kia Bảng B4 chi đội b ó tuyển g muốn muốn hy lạp nigeria cùng đội tuyển hàn quốc sẽ vì một cái khác ra biên tiêu chuẩn mặt chiến mà đội tuyển hàn quốc chỉ có thể nói là ở trận này sinh tử tranh tài bên trong chiếm cứ nhất định tiên cơ mà thôi đệ nhị ngày thi đấu sau khi kết thúc thứ ba ngày thi đấu sắp đến ngày 13 tháng 6 thi đấu tương tự có một nhánh đại nhiệt siêu cấp nhà giàu đội bóng sắp sửa chính thức biểu hiện nam phi chiến trường tam sư quân đoàn đội tuyển anh làm năm 2008 tám n khoa châu âu q u a a q u l n đội tuyển anh trong hai năm qua hiện ra không ít thực lực phái ngôi sao mới mà một ít lao tướng như a p p l n alan smith b e c k ham mấy người cũng tìm về từng người đệ nhị xuân điều này làm cho đội tuyển anh tại quá khứ hai năm thực lực tăng mạnh đối với tam sư quân đoàn tới nói tối tổn thất lớn ở cho bọn họ mất đi ngày xưa nhà vô địch huấn luyện viên người d e l h thế nhưng huy chương vàng giáo đầu cạo kéo lộ làm chủ vì l à n à y chi tiêu ngạo đội bóng chuyển vào sức mạnh mới bọn họ ở vừa mới qua đi một năm lấy toàn thắng chiến tích kết thúc thi đấu vòng loại hành trình rất gần ở c u ộ chiến c tích sắc sỡ có đội tuyển argentina năm không đại thắng nigeria đội châu ngọc ở trước toàn thế giới truyền thông cùng f a n bóng đá đối với f a bi o cạo kéo lộ đội bóng trầm bóng trở nên càng thêm cực nóng nam cụm ly cụm ly ẩm trong tiếng vô số chứa đầy m à u vàng nóng b ị a cái chén tàn nhẫn mà đụm vào nhau tờ gì tỏ gì à đại học hở tờ cờ trung tâm thể dục trong quán rượu đại thắng mà về đội tuyển argentina chính đang tùy ý địa chúc mừng chính mình thắng lợi có chút dưới ánh đèn lờ mở tiếng cười cười nói nói thành một mảnh ở quán ba r trên sàn này g có nam phi người da đen láo nhạc công ở thổi ung dung s a xô mà yêu thích trò đùa d a i tuổi trẻ thủ monzo mezo một tay bưng bia một tay nắm bắt mịt rổ phồn chính không người the t h ế giọng nói s ư ớ n g một nhánh hoàn toàn không được điều hà lan dân ca trong quán rượu người đông như mắc cửi huấn luyện viên cùng cầu thủ bóng người qua lại ở giữa làm người bất ngờ chính là đoàn người vây tụ trung tâm cũng không phải bày mưu nghĩ cũng không phải trình diễn hát trịt ra tận danh tiếng messi mà là lâm thời bị lao lý mời đi tới hở tờ cờ trung tâm thể dục quý khách chiến thần gaber gn bà tỉ t tư đồ tháp người argentina từ trước đến giờ tôn trọng tấn công vì lẽ đó nhìn t r u n g xanh trắng quân đoàn huy hoàng lịch sử ngôi sao bóng đá rất nhiều thế nhưng thanh danh hiển h á c h hạng người như gịu lộ ở mosca bài mazadona b a t t y c a n ù a ghi ả các loại nhưng đại thể đều là công kích đội viên từ bóng đá thiên tính tới nói nam mỹ cầu thủ đối với tấn công bóng đá sùng bãi là chạy xuôi ở trong máu ước số bởi vậy chiến thần bà tỉ không thể nghi ngờ là rất nhiều hậu bối cầu thủ trong lòng thần tượng lý thông phạm đem bạ tỳ sắc tạ không nói lời gì quang đến hợp ở cờ trung tâm thể dục nhất thời để một ít cầu thủ trẻ cùng hai mươi mốt tuổi một hồi đội thanh niên các cầu thủ tiếng kinh hô liên tục lại là ký tên lại là chụp ảnh c h u n g đến cuối cùng vẫn muốn n g h ị cùng thần tượng chiến thần quân hoan vẫn yêu cầu nghiêm ngặt l ã o lý lần này rất là rộng lượng địa vung tay lên đồng ý cây búa môn mở loại nhỏ trong đội tiệc diệu chúc mừng đề nghị dù sao đại chiến sau khi thích hợp thả lỏng là cần phải cuộc kế tiếp đá với đội tuyển hàn quốc thi đấu ở sau năm n à y ngược lại cũng không dùng qua với gấp đáp một tấm một t h văn võ chi đạm mạ lao lý tựa như quen kéo qua chiến thần cũng là có mục đích đoàn người ở tận tình này thí mà ở lao lý cố ý ngôn ngữ dụ dỗ hướng dẫn bên dưới trong quán rượu uống hưng khởi các cầu thủ rất nhanh sẽ đem đề tài trung tâm chuyển đến chi hai lần trước thế giới so với bên trong argentina đội tuyển quốc gia biểu hiện cùng chiến tích phương diện b a t i s Tạ làm liên tục mấy giới vật cục xanh trắng quân đoàn tuyệt đối chủ lực tự nhiên hiểu rõ rất nhiều phương diện này hết thầy t ư ở n g tận trải qua nghe vị này chuyển kỳ chiến thần đem tham gia thi đấu thời điểm thiết thân kinh nghiệm cùng tâm đắc từng cái tỉ mỉ kể ra hạ xuống cây đúa môn từng cái, từng cái nghe được được kêu là một cái hết sức chăm、chú. nghe tới đội bóng hoàn toàn thắng lợi bạn t ỷ trình diễn hát chỉ thời điểm trong quán rượu không nhịn được sẽ vang lên từng trận hoan hô cây búa môn trong mắt ứa ra tinh quang mà nghe tới đội tuyển argentina rơi vào cảnh khốn khó đối mặt nguy cơ lúc cây búa môn lại từng cái từng cái làm nóng người hận không thể chính mình lúc đó có thể ở đây tốt hơn đi trợ giúp đội bóng những người trải qua cùng thi đấu quá trình các cầu thủ đã sớm ở t v hoặc là truyền thông báo c h i trên từng thấy vô số lần thế nhưng giờ khác này khi bọn họ thân ở ở đất cúp sân bóng nghe chính mình sùng bái nhất thần tượng chính mồm giảng giải lúc đó cái kia kinh tâm động phách từng hình ảnh nhất thời có nhiệt huyết sôi trào cả đặc biệt khi bạt tỉ cuối cùng tràn ngập tiếc nuối nói đến đội tuyển argentina ở năm 2002 h l ư ợ t cuộc vòng bảng thi đấu tức tao đào thải đại đạo hồi phủ x ỉ nhục một màn thời điểm nhìn thần tượng chiến thần khỏe mắt đã có chút ướt á c ở đây các cầu thủ từng cái từng cái rơi vào trầm mặc trong lòng mỗi người như là có một ngọn núi lửa muốn dâng lên bạo phát thẩm messi ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đem chén rượu trong tay nặng nề thả ở trên bàn sau đó nhìn một chút các đồng đội cùng thủ lĩnh một chút cắn răng nói rằng ta muốn đi nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai còn có huấn luyện các đồng đội xứng sở trong nháy mắt rõ ràng messi ý tứ. Argentina làm trên thế giới nổi danh siêu cấp nhà giàu một trong cho tới nay ở toàn thế giới hưởng hữu giả danh dự cực cao ự c c thế nhưng hiện thực tình huống là bản pass t r ò m sa môn ở từng người câu lạc bộ s á t thực có biểu hiện xuất sắc làm náo động lớn mà argentina đội tuyển quốc gia cũng đã liên tục thật nhiều năm không có thu hoạch trọng lượng cấp quán quân đang tiến hành lượt c ụ t bị cho rằng là xanh trắng quân đoàn có khả năng nhất thắng lợi một lần bất luận từ huấn luyện viên vẫn là cầu thủ bộ trí đều có thể nói mạnh nhất trong lịch sử đại một lần nếu như lần này vẫn chưa thể đem lượt cụp mang bản p a s thảo nguyên coi như là z tiến vào bốn vị trí đầu vậy cũng là một loại vô cùng n h ã bà tis tạ thâm tình g i ả n giải g để các cầu thủ khoảng cách gần địa cảm nhận được đội tuyển quốc gia cái k i a m ộ t đoạn bất đắc dĩ thương tâm sự cũng làm cho mỗi người linh hồn đều vào đúng lúc này được rửa bọn họ cảm nhận được trên người mình gánh vác ra sao kỳ vọng cũng rõ ràng một hồi vòng bảng thi đ ấ u năm không không đáng kể chút nào nếu như hiện tại liền cao hơn g đến hành vi phóng đãng mức độ chờ đợi bọn họ chắc chắn là tán k h ố c xỉ nhục kết cục là một chi lập trí thắng lợi đội bóng tuyệt đối không thể bị thắng lợi làm đầu vóc trong váng không thể đem kiêu ngạo xây dựng ở vượt qua vòng bảng như vậy cấp thấp yêu cầu bên trên bọn họ nhất định phải thời khắc duy trì đủ đủ đầu góc tỉnh táo thời khắc đem huấn luyện cùng duy trì trạng thái đặt ở người thứ nhất số một hạt nhân messi dùng hành động dẫn theo một cái thật đầu cái khác cầu thủ r ồ n dập nói theo ẩm ẩm ẩm tiếng vang bên trong cây búa môn đem còn cái đĩa ngon nhẹ nhàng khoan khoái bia cái chén hào không lưu luyến địa vứt ở trên b à n sau đó từng cái từng cái đứng lên đến đỏ mắt lên xoay người rời đi ngày mai nhất định phải dậy sớm huấn luyện thật đúng chúng ta làm gì mới nghe thủ lĩnh lời nói chạy tới uống rượu đúng vậy thủ lĩnh cũng thật、đúng. chúng ta là muốn đoạt lấy quán quân đội ngũ nhất định phải thời khắc duy trì đầy đủ huấn luyện duy trì xuất sắc trạng thái tại sao có thể như vậy thả lỏng hừm m u ố n yêu cầu nghiêm khắc chính mình tây búa môn vừa đi một bên rất vô liêm s ỉ địa bàn h ấ n giận thật giống hết t h ể đều là thủ lĩnh ly thống phạm sai như thế hồn nhiên không suy nghĩ một chút là ai đề nghị muốn mở tiệc rượu chúc mừng lao lý ngồi ở trước quảy ba cao chân trên đế uống mặt đỏ bừng lập tức l i ề n đen ta cái dựa vào a đều một đám người nào a so với lao tử còn vô liêm xỉ a chiến thần bạt ti thấy cảnh này cười ha ha bà tisatat r ê n h chết thì ở trên quầy ba tay cầm trong suốt chén rượu pha lê nhẹ nhàng xoay tròn cười nói người khác có thể cho đội bóng mang đến chiến thuật cùng kỷ luật ngươi nhưng để đội bóng trở nên khát khao cùng chủ động â là như vậy phải không nín nhị nam trên mặt lộ ra xấu hổ xấu hổ nụ cười sau đó vung lên cái cổ may ngực một h ấ p địa vô liêm sỉ mà nói rằng kỳ thực ta cũng là cho là như vậy khà khà bà t i s a t a mỉm cười đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc người đ i d n l y vốn cho là truyền thuyết này bên trong cuồng n g o bất h a m gia hỏa sẽ là một cái nghiêm túc cảm hướng mắt cao hơn đầu gia hỏa ai biết cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn ngược lại người điên li mang đến cho hắn một cảm giác lại như là nhiều năm không gặp đột nhiên chạm mặt bạn cũ rất rất thú vị gạo đúng rồi g a b r gien ta nghĩ có chuyện ngươi nhất định phải giúp một chút đội bóng lao lý rất vô liêm sỉ mà cười làm bộ đột nhiên nhớ tới đến một chuyện nào đó như thế bà tis ta ngước cổ lên được một hốc địa hắn nhiều có thâm ý địa tập trung lao lý đột nhiên phóng khoáng địa cười ha ha li ta xem ngươi là sớm có dự n g u chứ nói đi ngươi đem ta cưỡng chế tính địa kéo tới đây ngoại trừ để ta cho bọn tiểu tử kể chuyện xưa còn tồn ra sao âm u mắt thấy bạn tì dễ dàng nhìn thấu mình tâm địa giang ơn giảo lý thống phạm biểu hiện ra một thế giới cấp huấn luyện viên trưởng nên có độ dày ra mặt hãn diện không chân thật đáng tin cười ha ha một tiếng sau đó rất là lẽ thẳng khí hùng mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra là như vậy gavê gien ta cần ngươi lấy huấn luyện nhân viên thành viên danh nghĩa lưu lại trợ giúp đội tuyển argentina đã xong được c t lý thống phạm ánh mắt thẳng thắn đem đội tuyển argentina bốn chữ này cắn rất nặng ý của hắn là muốn để bạn t ỷ ở h ợ p tờ cờ trung tâm thể dục ở thêm một quãng thời gian tốt nhất có thể đủ tất cả trình tham dự huấn luyện nhân viên một ít công việc đặc biệt ở suốt gôn huấn luyện cùng giải thi đấu tâm lý phụ đạo hai người này phương diện tự mình tham gia nhiều giới vật cuộc chiến thần hiện nhiên muốn so với lao lý có kinh nghiệm nhiều lắm kỳ thực ý niệm như vậy cũng không phải là lao lý nhất thời h ứ n g khởi mà là đắn đo suy nghĩ kết quả nhìn chung lý thống phạm những năm này dạy học con đường có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng hơn nữa vẫn chưa biến vậy thì là bất luận đang ở nơi nào bên cạnh hắn vẫn không thiếu một tên kinh nghiệm phong phú trợ lý huấn luyện viên tiếp thân phụ tá tỷ như giu mazit thời đại g r g i ấ e r tỷ như đội tuyển anh lúc v ề nạ lẹt lại tỷ như newcastle a lancer ba người này đều là năng lực xuất chúng đủ để một mình chống đỡ một phương đại tướng tài năng mà cũng chính bởi vì có này trợ thủ đắc lực tồn tại lao lý ở dạy học đội bóng lúc mới b ấ t đi rất nhiều chuyện khống chế đội bóng thời gian chỉ cần nắm thật lớn quản lý phương hướng còn lại rất nhiều lý thống phạm chính mình cũng không am hiểu cụ thể huấn luyện công việc cũng có thể yên lòng t ù ý trợ lý huấn luyện viên môn tự chủ đi phát huy hoàn thành mà ở hiện tại argentina đội tuyển quốc gia tình huống nhưng có chút đ bởi cân nhắc đến một số đặc thù nhân tố lý thống phạm cố ý tìm đến rồi lê binh làm trợ lý huấn luyện viên thiếu xoáy lê binh ở trung quốc trong nước tiếng tăm không nhỏ thế nhưng ứng phó đất c ú p loại này quốc tế tính cảnh tượng hoành tráng bất luận là tiếng tăm kinh nghiệm vẫn là thực lực nói khó nghe một điểm lê binh ở mỗi cái phương diện thiếu thiếu đều vẫn có chút nhi không đủ tư cách mà ngoại trừ lê binh ở ngoài argentina nguyên bản huấn luyện viên tổ bên trong tuy cũng có thể người không ít thế nhưng chân chính có thể lấy trợ lý huấn luyện viên hình thức vì là lao lý phân h u thích hợp ứng cử viên nhưng không nhiều huấn luyện nhân viên mấy ông già đa số quanh năm ở nam mỹ trong giới bóng đá pha trộn cứ việc kinh nghiệm phong phú nhưng rất khó phát sợ những người hiệu lực với châu âu hàng hiệu các ngôi sao bóng đá vì lẽ đó cứ việc lao lý tại quá khứ mấy năm cuộc đời huấn luyện viên cũng hầu như học tập đến rất nhiều thế nhưng sự không lớn nhỏ địa quản lý một nhánh đội bóng dù cho là hình thức khá là phân tán đội tuyển quốc gia vẫn để cho cái này lại hàng cảm thấy đau đầu mà vào lúc này chính thần bạt tỷ ở cầu thủ đường nối trước đột nhiên xuất hiện gần giống như khát khao sắc lang ca ca trước mặt trên trời đột nhiên rất xuống cái xinh đẹp như hoa lâm mụi muội lập tức để lao lý sáng mắt lên rốt cục nhìn thấy trong lòng lý tưởng ứng cử viên đầu tiên chiến thần không chỉ đã từng là argentina đội tuyển quốc gia truyền kỳ chủ lực x a thủ là toàn bộ bảng bà thảo nguyên vì đó kiêu ngạo anh hùng hơn nữa coi như là ở châu âu dưới bóng đá hắn cũng dùng từng cái từng cái lực rút vạn cân khí cái thế bà t ỷ gôn viết rơi xuống thuộc về mình huy hoàng có thể nói bất luận là ở châu nam mỹ vẫn là châu âu gaba gien bà t ỷ tư đ ồ tháp danh tự này cũng phải cần người nước nhìn tồn tại đầy đủ kinh sợ bất kỳ cầu thủ thứ hai bà tỳ đại biểu đội tuyển argentina đã tham gia nhiều lần đặt cụt thi đấu kinh nghiệm phong phú cực kỳ hơn nữa, đối với thế giới như vậy tính giải thi đấu tính tàn khốc có sâu sắc nhận thức ở điều động cùng điều tiết cầu thủ tâm tình phương diện thâm có tâm đắc lần thứ hai điểm này là quan trọng nhất、Gabor、g a v p e r z i e n bạt tỷ tư đồ tháp danh tự này đối với argentina cầu thủ trẻ có ý nghĩa đặc biệt là vô số argentina tuổi trẻ các cầu thủ thần tượng đối với hiện nay đội bóng bên trong phần lớn tuổi trẻ cây búa tới nói chỉ cần là đứng ở chiến thần như vậy thần tượng bên người chiến đấu đều sẽ là bùng nổ ra vô cùng sức chiến đấu linh nghiệm trình độ có thể so với sen xảy ra nhìn thấy thiếu nữ sinh đẹp mắt đê nạ chị khổ trong nháy mắt thứ bảy cảm tiểu vũ trụ ầm ầm ầm trong quán rượu các cầu thủ đi đã có thể đi không còn một mống mái tóc dài màu vàng nóng ở dưới ánh đèn lơ mờ t à n g ra cẩn thận kiên nhẫn nghe lý thống phạm đem hết thể lý do từng cái trần thuật xong xuôi b à tìm s c tạ nhẹ nhàng lung lay trong tay trong suốt pha lê bia chén trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ đề nghị này tính khả thi không phải không thừa nhận người điên ly đề nghị này để hắn rất đ ộ n lòng bà tỷ rõ ràng được biết liên như rất nhiều truyền thông cùng bóng đá chuyên gia cho rằng như vậy có người điên ly này một loại thần kỳ huấn luyện viên tồn tại hơn nữa messi chở một nhóm lớn siêu cấp siêu sao thực lực đội tuyển argentina lần này khoảng cách vứt cột khoảng cách phi thường gần vô cùng mà nếu như h sau một tháng nói không chắc liền có cơ hội cùng xanh trắng quân đoàn đồng thời leo lên thế giới đ ỉ n h đây là hắn làm cầu thủ thời đại không thể thực hiện ước mơ như vậy nếu như làm huấn luyện viên đến thực hiện cũng coi như là một cái mộng h u y ệ n giống như bồi thường thế nhưng hiện tại vấn đề là bà tì cũng không phải là thân thể tự do lý thống phạm vẫn tỉ mỉ nhìn kỹ người bà tì vẻ mặt từ chiến thần vẻ mặt là có thể rõ ràng địa nhìn ra hắn xác thực có mấy phần độc l ò n g thế nhưng tựa hồ lại bởi vì chuyện gì có chút do dự quả nhiên một lát sau khi bà tì s ậ tạ như là rốt cục nghị thông suất cái gì khẽ thở ra một hơi lắc đầu nói li đề nghị của ngươi lại như là ma quỷ mê hoặc thế nhưng rất đáng tiếc chỉ sợ ta không thể nào tiếp thu được ngươi mời ngươi hẳn phải biết ta lần này xuất hiện ở nam phi kỳ thực là làm vì là đài truyền hình quốc gia lâm thời bình luận viên thân phận đến ta nhất định phải tuân thủ công việc này hợp đồng lý thống phạm không tỏ ra ý kiến trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí mỉm cười gabber gn ngươi yên tâm ta có vẹn toàn đôi bên biện pháp kha kha có phải là chỉ cần không vi phạm hợp đồng ngươi liền đồng ý lưu lại bà tiso ta nghi hoặc mà nhìn lý thống phạm hắn không biết người điên ly đang có ý đồ gì có điều cuối cùng vẫn là lựa chọn gật gật đầu n ă chuyện này còn dùng cùng ta nói Trong phòng, lê binh có chút giờ ậ mới hiểu được lại đây cười ha ha lắc đầu nói tiểu lý à nói thật lần này có thể trở thành ngươi trợ lý huấn luyện viên khoảng cách gần như vậy địa đưa thân vào gật cụp sân bóng không biết là bao nhiêu trung quốc đồng hành ước ao muốn chết cơ hội đừng nói là trợ lý huấn luyện viên Coi n vì lẽ là làm một tên đó i b nếu g vận c như ga bơ gien thật sự có thể ở lại đội bóng ta nhất định sẽ phối hợp tốt hắn công tác lý thông phạm vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái lao lê ngươi sai rồi không phải là ngươi phối hợp hắn mà là hắn phối hợp ngươi ngươi phải hiểu được ngươi mới là đội bóng này trợ lý huấn luyện viên hơn nữa chỉ có đứng ở trợ lý huấn luyện viên góc độ cung độ cao ngươi mới gặp thật khi thấy cùng học được ngươi mong muốn những thứ đó ở đây sao trong nháy mắt lê minh anh tuấn trên mặt né qua một phần kinh ngạc ba điểm hiểu ra càng có sáu phần cảm kích người đ i ê n ly trợ lý huấn luyện viên đây là một phần vinh d i ệ u lớn b ự c nào viết ở nghề nghiệp của chính mình lý lịch bản trên đối với, với mình sau này nghề nghiệp cuộc đời phát triển tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt coi như là đi biểu hiện dạy học một nhà nước ngoài câu lạc bộ cũng không phải là không có khả năng lại hướng về nơi sâu xa suy nghĩ một chút nếu như đúng như rất nhiều truyền thông dự đoán như vậy argentina cuối cùng thật sự bắt được vô địch vật cụt như vậy chính mình lê binh vừa nghĩ chính mình lại sẽ có một ngày sẽ là vô địch vật cụt đội bóng trợ lý huấn luyện viên cái k i a đến thời điểm chính mình giá trị bản thân gặp dâng lên đến một cái cái t ỉ n h trạng gì coi như là n g ấ m lại đều cảm thấy khó mà tin n ổ i à đưa đi lê binh lý thống phạm xem như là thợ phào nhẹ nhõm nguyên bản còn lo lắng lưu lại chiến thần bạt tỷ sẽ làm lê binh thẩm nghĩ quá nhiều không nghĩ tới lê binh tốt như vậy nói chuyện cũng rất rõ ràng tâm tư của chính mình bây giờ nghĩ lại nhưng là lao lý chính mình lo xa rồi nho nhã thiếu xoáy lê binh nhân phẩm muốn so với lý thống phạm dự đoán cứng chắc có thêm lao lý từ cửa phòng sau lấy ra xin mời chờ quấy dối nhắn hiệu quả ở ngoài cửa sau đó đóng chặt cửa phòng lấy ra hầm m ở b ẹ t bục máy tính sách tay cỡ lật vận hành fm 2 0 1 0 h ệ thống ghi vào lưu trữ bắt đầu thu hoạch chiến thắng nigeria sau khi chiếm được khen thưởng máy vi tính hình ảnh l ó ạ i lên rất nhanh tiến vào hệ thống lenken tờ lỡ lý thống phạm ngài xuất linh argentina đội tuyển quốc gia chiến thắng nigeria thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm m ư ơ i điểm lenken, cầu thủ argentina messi bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken những phần thưởng này nguyên bản ở lao lý như đã đ o ó n trước đội tuyển quốc gia đơn chàng thắng lợi khen thưởng muốn thoáng bức câu lạc bộ thi đấu nhiều một chút đá với nigeria thi đấu thắng lợi vì là lao lý điểm tới mười bốn điểm điểm số nhân phẩm thế nhưng nay cũng thường cũng không thể bù đắp lao lý trong trận đấu tổn thất hai cái thích làm gì thì làm điểm đau lòng à messi hết chịt trong đó cái thứ nhất đá phạt p h ố i hợp ghi bản cùng người thứ ba suốt b u i ghi bản kỳ thực đều là lý thống phạm dùng thích làm gì thì làm điểm sáng tạo ra đến trên thực tế lúc trước fm 2 0 1 0 h ệ thống mô phỏng bên trong messi chỉ có tiến một cái bóng mà argentina là lấy ba không chiến thắng nigeria mà lý thống phạm sở dĩ làm như thế cũng chỉ do vạn bất đắc dĩ cân nhắc đến cự như g n cấp hệ thống nhiệm vụ hùng n ư n g chi điểm cuối giai đoạn thứ nhất tiểu nhân vật chi bạo phát nhiệm vụ yêu cầu đặc biệt điều thứ ba yêu cầu liên quan với toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất yêu cầu nếu như dựa theo trước kia hệ thống đẩy nghĩ chỉ là messi khi gua in cùng d i e go mỹ lì tổ các tiến vào một bóng lấy châu phi tiểu binh trưng giáp ân ư mã thần như thế phát huy sau trận đấu bình chọn toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất 8, 9, 10% t h u ộ c về tân lưu mã cứ như vậy tương đương với nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ thất bại đánh đổi lý thống phạm tuyệt đối tuyệt đối không trả nổi vì lẽ đó lao lý nhất định phải để messi trình diễn h 9 dùng ba ca vương hào quan nghiệm khen lưu mã đặc sắc để messi trở thành toàn trường tốt nhất mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lao lý di động chuột cỡ lắc tiến vào hệ thống nhiệm vụ mặt giấy bắt đầu lĩnh hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiểu nhân vật chi bạo phát nhiệm vụ khen thưởng、Lenken. Đợt lý l thống phạm chúc m ừ n g ngươi h o à n t h à n h rồi cự như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ nhất tiểu nhân vật chi bạo phát nhiệm vụ ngài được khen thưởng là thích làm gì thì làm điểm năm điểm đấu chuyển tinh di đến một điểm khen thưởng đếm cũng không phải tốt nhất cũng không có cái gì t â n công năng xuất hiện có điều lý thống phạm cũng không thất vọng dù sao nhiệm vụ lần này độ khó không cao nhìn giai đoạn thứ hai nhiệm vụ là cái gì đi đá với hồ đỏ gì đội tuyển hàn quốc gặp phát động ra sao nhiệm vụ lý thống phạm di động chuột linh cự như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng đến điểm cuối dưới một giai đoạn nhiệm vụ kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ lần này tên rất dài rất dài cũng rất là hưng hãn bóng đá là hàn quốc trọng tài là hàn quốc ghi bàn tất cả đều là hàn quốc ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm bảy mươi sáu nước anh nhớ nhung người delhi chương năm trăm bảy m ư nước anh nhớ nhung người delhi ngày 13 tháng 6, năm 2 0 1 n n a m phi h ợ t cục thứ ba ngày thi đấu hợp t ờ cờ trung tâm thể dục tạo thành sương mù rất đậm da lầu chính đứng ở trên bậc thang nhìn lại xa xa sân huấn luyện bao phủ ở màu trắng trong sương ngủ bên sân lên đến cây cối lúc gần lúc hiện mới có thể nhìn thấy không khí đúng là vô cùng mới mẻ đội tuyển argentina các cầu thủ thức dậy rất sớm đại đa số người cọ r ử a xong xuôi chính đang phòng ăn đi ăn cơm vừa lúc đó liền nghe thấy xa xa trên sân huấn luyện tiếng còi đã bức bức bức địa gấp gáp mà vang lên lên đó là huấn luyện viên ở d i ụ c các cầu thủ tập hợp muốn bắt đầu huấn luyện gào gừ xít bị một rồi mau mau nhanh phòng t r ư ờ n g thủ lĩnh đã ở đây một bên chờ trời ạ ta vẫn không có ăn no tây búa môn một mảnh chật vật có trong miệng ngậm bánh mì lúa mạch đen có uống từng ngụm lớn hạ tối hậu một cái sữa bỏ trên môi còn một mảnh vũ bạch thế nhưng khi nghe đến tiếng còi sau khi cũng không ai dám thất lễ ào ào ào đứng dậy vội vội vàng vàng chạy tới sân huấn luyện một bên khi bọn họ đi tới bên sân nhìn rõ ràng cái k i a ăn mặc một thân đồ thể thao trong miệng ngậm lấy huýt sáo cởi tủm tìm chờ đợi bọn họ đây huấn luyện viên khuôn mặt tất cả mọi người đều thất kinh lại là chiến thần ga b r gi en b a t tì tư l ồ tháp k h é o lô các tiểu tử huấn luyện liền muốn bắt đầu rồi có ai nếu như ở trong khi huấn luyện lười biếng ta sẽ tàn nhẫn mà thao luyện hắn không một chút nào tiếp k h á c khí thử chiến thần bày ra một cái u n g thần ác sát bỏ sơ khí thế nhưng đội tuyển argentina các cầu thủ hiển nhiên đối với này không cần thiết chút nào đội tuyển anh làm đang tiến hành lượt cục thắng lợi đại đứng đầu một trong ở lúc trước bị rất nhiều truyền thống chuyên gia cùng phan bóng đá xem trọng chịu đến trước một ngày đội tuyển argentina năm không b u é t ngang nigeria đại thắng kích thích Vô số n ư khán h đài ba n mươi nhiều g tên nước anh phan bóng đá trở thành hưng phấn đại dương liền ngay cả nhất quán bình tĩnh thông dong huy chương vàng giáo đầu pha bi âu cảo kéo lộ cũng không nhịn được một mặt kích động ở đây một bên tại chỗ xoay chuyển một vòng tàn nhẫn mà cầm quả đấm của chính mình tất cả tựa hồ cũng ở dựa theo truyền thông cùng phan bóng đá mong muốn quỹ tích đang tiến hành thế nhưng đón lấy sự tiến triển của tình hình lại làm cho vô số nước anh f a n bóng đá x ỉ nhục xấu hổ che mặt của mình thi đấu phút thứ 40. m ắ t thấy hiệp một liền muốn kết thúc đang tiến hành gật cụt bắt đầu thi đấu tới nay chuyện khó tin nhất phát sinh đối mặt nước mỹ đội giữa sân đèm xì một cước không hề uy hiếp s u ấ t gôn cạo kéo lâu ngàn chọn vạn tuyển thủ môn gờ c i n lại làm người khó có thể tin mà đem bóng đá từ khuỵu tay bên trong lậu tiến vào không thành toàn thế giới vào đúng lúc này đều i ê n rồi như vậy x ỉ nhục một màn lại phát sinh ở đại đứng đầu tam sư quân đoàn trên n g i mà giờ khắc này lại quay đầu tan vỡ kỳ trước nước anh thủ môn môn truyền thống mọi người mới t h ỉ n h lính phát hiện cấp thấp sai lầm cư nhiên đã trở thành tam sư quân đoàn quang v i n h truyền thống nước anh bình luận viên ai thán người điên ly thời đại dô hát là cỡ nào làm người hoài nở a đáng tiếc ca man city thủ môn tuy rằng chúng cử danh sách lớn nhưng bởi vì ngón tay vạn thương ngồi ở trên ghế dự bị bằng không hiệp hai c ả kẹo lộ điều binh k i ể n tướng vì tăng mạnh tấn công thiên sứ nicolas chỉ cùng bạo hùng endy c ả dồn trước sau được ra trận cơ hội thế nhưng hai vị ngôi sao mới h i ệ n nhiên còn chưa là rất thích đội tuyển quốc gia bầu không khí cùng các đồng đội phối hợp không đủ hiệu ngầm Dì đây là đang tiến hành vật cục trận thứ ba thế hòa sau trận đấu phân nộ nước anh phan bóng đá rêu dao lên phải đem kẻ cầm đầu buộc tợ phải nghi ngờ gờ giin giết chết ở nam phi mà làm đội bóng chủ xoáy cạo kéo lộ cũng đụng phải đến từ khắp nơi chỉ trích cùng nghi vấn trong đó italy danh xoáy ở dùng người phương diện bảo thủ lựa chọn tối được công kích tất cả mọi người đều cho rằng Macham, Cả sau lần đó bản x c khác một cuộc tranh tài ở thành phố bộ lộc titer mổ cạ bạ sân bóng triển khai hai bên áp chiến chín mươi phút cuối cùng có châu phi c r i hồ danh sưng an dê di a đội không, một không địch lại sở lô venni a đội thi đấu bên trong phát sinh càng thêm làm người cảnh tượng khó tin đối mặt sở l o veni a đội trưởng khoa long sút gôn al jia thủ môn n à y sinh ý nghĩ bất chợt muốn dùng chính mình meo meo đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài kết quả hắn rất bi kịch địa sai lầm rồi bảng c hai trận chiến sau khi kết thúc sở l o veni a ngoài dự đoán mọi người địa tích ba điểm xếp hạng vòng bảng vị trí thứ nhất nước anh cùng nước mỹ thứ hai al jia thứ ba nam hợp thợ cờ trung tâm thể dục ở trong phòng xem xong đội tuyển anh thi đấu lao l i có chút thất vọng chính mình đã từng dòng chính trị bétham alan s mít cùng ấn đều bị đặt ở trên ghế dự bị c ả m kẹo lộ trong đội bóng của chàng biểu hiện vô cùng ngược ngang song nước căn bản là không điện báo vừa đường lẹn động ngoại trừ tốc độ chi ngoài ra không có điểm sáng đóng lại tv l e thống phạm lấy điện thoại di động ra cho b e c k h a m hảo ẩn mấy người từng người phát ra một cái an ủi tin nhắn mà rất nhanh ở một hai phút bên trong mấy tên đều về tin nhắn lại đây b e c k h a m l e cảm tạ rất hoài niệm cùng n g ư ờ i đồng thời hợp tác tháng này g hảo ẩn huyết cục sau khi còn có thể trở về new c a s t l e sao g i xin lỗi thủ lĩnh không có ghi bàn để ngài thất vọng rồi andy cá dồn có thể vợ rột căn bản là không xứng dạy học đội tuyển anh hắn không cách nào vì chúng ta mang đến thắng lợi lao lý nhìn tin nhắn nở nụ cười bốn người về tới được nội dung tin ngắn vô cùng nhuẩn n h ẫ n địa thể hiện bọn họ tính cách david thân sĩ hàm s ú c ả o ẩn ngay thẳng g ì đối với mình tràn ngập sùng k í n h cá dồn nhưng là không sợ trời không sợ đất lô mang tính cách chúc các ngươi may mắn lý thống phạm đưa có một loại phi thường dự cả máy liệt đội tuyển argentina cùng nước anh nhất định sẽ ở vòng nọ cụt bên trong gặp vỡ lại như là một loại số mệnh sáu thời gian ở kịch liệt ngọn lửa chiến tranh bên trong thật nhanh trôi qua theo nam phi trên chiến trường chém giết ngày càng kịch liệt từng cái từng cái nhà giàu từ từ mở ra thần bí khăn che mặt biểu hiện ở toàn thế giới cổ động viên trước mặt ngày 14 tháng 6, nam phi hớt cúp đệ tứ ngày thi đấu bảng d bốn chi đội bóng triển khai kịch liệt tranh cướp tờ gì t ỏ gì ạ l ỏ đặt sân bóng châu phi đội mạnh đội tuyển ghana cùng c ba không thể bung tha đội tuyển ghana bởi vì ở lúc trước trận đấu giao hữu bên trong hai hai chiến bình người điên ly đội tuyển argentina mà danh tiếng vang xa mà c ba đội nắm giữ quỷ đỏ phòng thủ hạt nhân b ã i đít i t h é p bờ luce si hậu vệ thép ivanovic cùng inter milan giữa sân đại tướng sở tạng cổ vi thực lực cũng là không kém truyền thông cùng các chuyên gia ở lúc trước nhất trí cho rằng chuyện này sẽ là khoảng cách đ ệ thi đấu sự thực cũng chứng minh s á t thực như vậy đội tuyển gana h cuối cùng dựa vào tiền đạo d i ẩn venati một không lập tức c ba hai giờ sau khi bảng dây mặt khác một hồi tiêu điểm chiến tiêu h đốt khói thuốc súng xe tăng đức cùng ốc sở chây lia c h u t túi ở thành phố đủ bằng đủ bằng sân thể dục triển khai không chết không thôi chép giết bởi đội tuyển đức có bã lặt trờ trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá vắng chỗ khe đi ra dịu chờ người mới có thể hay không bước lên giữa sân đòn d ô n g bị truyền thông phổ biến hoài nghi tuổi trẻ hóa đội tuyển đức thực lực suy yếu tựa hồ đã không thể phòng ngựa đang đối mặt đồng dạng thân thể cường trắng kỹ thuật không kém bốc sở c h ơ i li A đội rất nhiều người ở lúc trước đều cho rằng chiến xa có lẽ sẽ rơi vào khổ chiến thế nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại người đức đánh ra một hồi thoải mái tràn trề đại thắng vương tử cô đồn kỵ ở phút thứ tám liền ghi bản vì là đội tuyển đức đạt được ngộng ảo bắt đầu sau khi cụ dỗ tư n g cùng cả cặp tam không bét ngang hốc sở chơi l y a đội chiến tích này sáng tạo tự đội tuyển argentina năm không sau khi đơn chàng tối điểm số lớn điểm số lớn chỉ là phụ đội tuyển đức trong trận đấu biểu hiện ra sức khống chế cùng trôi chạy độ thậm chí vượt xa người điên l y đội tuyển argentina giữa sân cầu thủ dịu khe đi ra cùng thomas ml mọi người biểu hiện càng làm cho toàn thế giới f a n bóng đá cùng truyền thông sáng mắt lên đội tuyển đức hoàn thành rồi hoa lệ đại xoay người nước đức chiến xa nhấc lên thanh xuân báo tác đội tuyển đức thành người argentina kình địch tân hạch dịu nói thẳng đội tuyển đức càng mạnh hơn không sợ người điên li năm không nam phi khói thuốc súng tiếp tục ngày mười lăm tháng bốn đệ ngũ ngày thi đấu đúng hạn đến bảng et h i đấu khai chiến joe hennes bật bóng đá thành bóng đội tuyển hà lan hai không đánh bại đội tuyển đan mạch hiệp một l i v e r p o o l c h u n g vệ denny ag tự bại u lòng đánh vào đang tiến hành gật cục thủ hạt ghi bàn u lòng bóng hiệp hai lại là cầu thủ l i v e r p o o l kuich đánh vào ghi bàn vỡ lộ em p h o n tiền sân vận động gsted nhật bản đội một không đánh bại châu phi hùng sư kamer du đội mùa giải trước cấp tốc quật khởi nhật bản yêu nhân cất kệ honda kéo dài thần kỳ đánh vào toàn cuộc tranh tài duy nhất một hạt ghi bàn theo thời gian từng ngày từng ngày địa hợp đợt cờ trung tâm thể dục bầu không khí lại bắt đầu sốt u sáng lên đến cầu thủ argentina ở trên sân huấn luyện cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị ít đi mấy phần vui cười bởi vì khoảng cách đội tuyển argentina trận thứ hai đá với hồ đỏ dĩ đội tuyển hàn quốc thi đấu sắp đến tuy nói người hàn thực lực xa kém xa đội tuyển argentina thế nhưng cũng không ai dám bất cẩn vượt cuộc thi đấu xưa nay đều sẽ không cho bất luận người nào lại đến một cơ hội duy nhất các cường giả chiến xong khói thuốc súng lại nổi lên Trước cường các chiến xong, giả h k lý thống phạm thức dậy rất sớm hắn không có gấp rửa mặt mà là liền như thế ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở gian phòng trên ban công lao lý phòng khách ở vào lầu chính tầng cao nhất đứng ở trên ban công phóng tầm mắt tới có thể quan sát đến hở tờ cờ trung tâm thể dục chu vi cảnh sắc toàn cảnh tại đây một loại ngân bạch sắc sáng sớm bằng lan viết vọng bốn phía là như vậy yên tĩnh một luồng thanh tân điểm rộng khí tức ở thần trong xương phả vào mặt lao lý thư thư phục phục địa vương người một cái ngày hôm nay nhiệt độ không sai hé miệng hô vào không khí mới mẻ tờ gì tỏ gì a đại học sáng sớm trường học khí tức khiến người ta say sưa tuy rằng vào lúc này ngày mới tàng sáng thế nhưng đã có người lên chạy bộ sáng sớm rèn luyện ở phía xa màu trắng trong sương ngủ mơ hồ truyền đến lao lý nghe không hiểu thổ ngữ tiếng đọc sách còn có vậy không biết tên chim tức môn lanh lảnh t ê u to tất cả những thứ này quen thuộc mà xa lạ để lao lý nhớ tới chính mình cái k i a tuổi trẻ ngông cùng đại học thời đại tất cả trong lúc hoảng hốt phản phất hôm qua làm tầm mắt hướng về xa xa rời đi lao lý kinh ngạc phát hiện ở hợp đ ờ cờ trung tâm thể dục sắt thép không thành phụ cận giờ khác này c ư nhiên đã tụ tập không ít tin tức phóng viên xem ra theo đội tuyển argentina đá với đội tuyển hàn quốc nam phi đệ nhị chiến ngày càng tới gần nguyên bản vẫn tính là thành tịnh hợp đ lại lớn lao lý viên. người nhiên muốn mô đám quy nên đón phóng Nhìn những này, đột thấy có ư ờ i tới hôm qua phát sinh đội cợt, phát hắn nhớ hôm qua b người trong quá trình một thú. huấn luyện một cái chuyện n g quá cái lý、thú. Có người nói ở chiều hôm qua đội bóng huấn luyện thời điểm có vị đến từ tây ban nha m á n h nam phóng viên vì được trực tiếp tư liệu lại lấy không biết sợ hiện thân tinh thần len lén, lén b ò lên trên ạp xạ tờ U cờ sợ ta đi ủng sân huấn luyện ngoại vi một viên c a o sáu bảy m đại thụ g ư ớ i ở trên c à n h cây diện hùng hục địa trụ trộm vô số tổ bức ảnh kết quả bị bảo an quắt to một tiếng sợ đến rơi xuống suốt đứt đoạn mất bụi phải vị này mạnh nam lão huynh làm xem như là một suất thành danh đánh đội nhưng cũng không biết sau 10 phút lý thống phạm ăn mặc chính mình lý ninh quần áo thể thao xuất hiện ở ạp xạ tờ uk c s ở tạ đi ủng sân huấn luyện một bên ở toàn bộ đội tuyển argentina bên trong lao lý là duy nhất một cái có thể không mặc đội bóng áo đấu nhà tài trợ adidas s e r a e i quần áo thể thao đặc quyền người từ khi 4 n ă m trước cùng trong nước vận động hàng hiệu lý ninh ký kết đại ngôn hợp đồng lao lý đối với mình hợp đồng vẫn chấp hành rất triệt đề cứ việc adidas cùng nai trước sau vung vẩy ra mặt ra số tiền lớn đại đảo tưởng thế nhưng nhưng đều không có thực hiện được giờ khác này khoảng cách đội bóng bắt đầu huấn luyện còn có khoảng chừng nửa giờ thời、gian. thế nhưng làm lao lý lung tung không có mục đích địa bước chậm đi tới sân huấn luyện một bên lý thống phạm kinh ngạc phát hiện thời gian như thế sớm thời điểm đã có người xuất hiện ở trên sân huấn luyện chính đang sớm tiến hành tăng cường huấn luyện nhìn kỹ là hiệu lực với a t l e t i c o mazit tiền đạo setzo agrizo lệnh l ạ n h yên tĩnh buổi sáng các đồng đội còn ở vui tươi mộng đẹp vị này l a l i ga nhà giàu a t l e t i c o mazit trên hàng tiền đạo siêu cấp đ a o nhọn nhưng chính đang mỏng m a n h trong sương mù đổ mồ hôi như mưa điệu tiến hành tăng cường huấn luyện s u t gôn huấn luyện đương nhiên agrizo không phải một người còn có người ở agrizo bên người giút hắn bày ra bóng đá kiên chỉ biết hắn một ít động tác yếu lĩnh. lao lý thoáng đi vào lại nhìn kỹ người này thình lình chính là bị lao lý lâm thời kéo qua dưới cu li một đợi chiến thần ga bơ dien b ạ t tỷ tư đ ổ tháp chú ý suốt gôn thời điểm không muốn một lần liền đem chính mình trọng tâm toàn bộ khuynh đặt ở chống đỡ trên chân bằng không rất dễ dàng để đối thủ của ngươi nhìn thấu góc độ cùng cường độ mà chính ngươi cũng sẽ mất đi rất nhiều cái khác biến hóa lựa chọn cảm giác bóng rất tuyệt có điều ngươi nhất định phải để cho mình trọng tâm chuyển hóa càng nhanh một chút n g ư n g n g ư n g dừng lại không muốn quá mức theo đổi góc độ để động tác của chính mình tận lực triển khai hạ xuống h ừ n rất tuyệt lần này thật không tệ có điều xét xô vừa nay s u ấ t gôn chính là ngẫu nếu như dùng đệm đi đến đâu một hồi hiệu quả sẽ tốt hơn trên sân huấn luyện bà t ỷ sắc t ạ chính đang từng giọt nhỏ địa đem chính mình kỹ thuật tâm đắc hướng về aguijo rằng giải bà t ỷ có thể bị châu âu truyền thông tôn sưng vì là chiến thần có thể bị vô số giới bóng đá huyền thoại cho rằng là trên thế giới số ít có thể sánh vai người ngoài hành tinh z o n a n đâu cùng độc lang dọ mạ dị ổ siêu nhất lưu thiên tài s ạ thủ ở s u ấ t gôn phương diện thiên phú cùng tâm đắc đối với bất luận cái nào hậu bối cầu thủ tới nói đều là một bút phi thường phi thường quý giá của cải agu hiền nhiên ý thức được điều ấy vì lẽ đó hắn nghe rất chăm chú. Atletico vương bài một bên cẩn thận lắng nghe lĩnh hội một bên không ngừng thông qua s u ố t gôn đến p h ò n g đoán b ạ c tỷ trong lời nói ý tứ rất nhanh cái kia đặt tại trước k h u n g thành ba mươi m bên trong mỗi cái vị trí hơn hai mươi hạt bóng đá liền bị hắn dùng các loại phương thức bắn vào k h u n g thành hai người kia một cái hết lòng dạy một cái học chăm chú hồn nhiên không biết ở cách đó không xa l ý thống phạm đã sớm đứng ở bên sân lặng lẽ nhìn hồi lâu có điều l ý thống phạm cũng không nghĩ tới quay dối hai người ý tứ nhìn một lúc liền lặng lẽ rời đi vừa nãy tình cảnh này xúc động lý thống phạm tiếng lòng lao ly đang suy nghĩ aguizo ở trước mắt đội bóng này bên trong định vị vấn đề tuổi trẻ s é t z o aguijo là hiện nay argentina đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo nam trôi tuyệt thế sắc khí bên trong duy nhất một cái vẫn không có ở chính thức ở nam phi thế giới đừng thi đấu bên trong biểu hiện quá siêu sao mà lao lý sở dĩ lao thẳng đến hắn đặt ở trên băng ghế cũng không phải năng lực của hắn không được vừa vặn ngược lại atletico đương g i a hoa đán siêu cường năng lực sớm đã bị vô số nhà giàu thừa nhận ở mỗi cái kỳ chuyển đượng đều có vô số nhà giàu v u n g bảy chi phiếu điên cùng truy đổi vị này mazadona tuổi trẻ con rể a g u i o không chiếm được thủ phát vị trí nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn đá bóng phong cách thực sự là cùng messi có quá tương tự từ vị trí đến bảo hoàn toàn cùng messi trung điệp thế nhưng cùng messi so ra agrizo rồi lại ở phạm vi nhỏ đột phá sự linh hoạt năng lực trên trên lệnh một bậc không cách nào lay động messi vị trí mà cùng higuain diego Mỹ lì t ộ như vậy thân hình cao lớn tiền đạo so ra agrizo lại không có trước hai người phong phú chiến thuật động tác võ thuật tác dụng cuối cùng so với tơ vê hắn lại ít đi mấy phần giã tính cùng đấu trí một phen khá là hạ xuống lao lý chỉ có thể lựa chọn đem hắn đặt ở ghế dự bị trên băng ghế có điều lý thống phạm cá nhân cho tới nay đều đối với cái này vóc dáng nhỏ cầu thủ là phi thường thưởng thức đặc biệt ở aguizzo trên người lý thống phạm nhìn thấy một loại không kêu không vội đạm bạc khí tức cứ việc không thể được dù cho một phút lên sân khấu cơ hội cứ việc lấy hắn tiếng tăm đổi làm bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ là không nghi ngờ chút nào tuyệt đối chủ lực thế nhưng aguizzo lại chưa từng có vì vậy mà đoán g i ậ n quá bình thường trong khi huấn luyện aguizzo biểu hiện cũng vẫn cẩn trọng tuyệt đối nghề nghiệp thêm nữa vào hôm nay lao lý phát hiện a g u i o lại dậy sớm như thế tăng cường huấn luyện hơn nữa nhìn tình hình đã không phải lần đầu tiên tăng cường huấn luyện như vậy một cầu thủ đáng ra bất luận người nào tôn kính mặc kệ là đã từng thân là không thể ra sức phổ thông phan bóng đá vẫn là hiện tại làm tay cầm trọng quyền đội bóng chủ soái lao lý tại quá khứ năm tháng bên trong thực sự là đã thấy rất nhiều những người nhiều có tài nhưng không gặp thời thiên phú các thiếu niên ngồi ở ghẻ lạnh trên sông hưởng niên hoa cho tới ở vừa nãy nhìn thấy agrizo trong n g á y mắt nhất thời sinh ra một loại trong lòng có sự cảm thông cảm giác lao lý vào đúng lúc này trong n g á y mắt bị agrizo cần cù theo đuổi tinh thần cảm động hắn vừa đi một bên ở trong đầu cấp tốc suy nghĩ đến cùng nên làm sao sửa chữa xanh trắng quân đoàn chiến thuật mới có thể ở đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong mở ra một cái thuộc về agrizo vị trí có thể ta nên càng thêm lớn mật điệu thay đổi một hồi đội bóng chiến thuật đem nhiều như vậy thiên phú chắc tuyệt tấn công cầu thủ lãng phí ở trên b ă n g ghế thực sự là đáng tiếc hay là có thể cân nhắc càng thêm lớn mật điệu tăng mạnh tấn công sức mạnh mà cuộc kế tiếp đá với đội tuyển hàn quốc thi đấu vừa vặn là một lần không sai thí nghiệm chiến thuật mới cơ hội lý thống phạm nghĩ tới đây suy nghĩ thêm tiếp thu được cự như cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bó ghi bàn tất cả đều là hàn quốc nội dung đột nhiên ánh mắt sáng lên trong lòng có dự định sau ba tiếng lý thống phạm cười kêu dừng đội bóng đang tiến hành bên trong huấn luyện khoảng cách cùng đội tuyển hàn quốc thi đấu còn có ba ngày thời gian ngày hôm nay chúng ta tới diễn luyện một loại chiến thuật mới hệ thống tây búa môn dừng chân lại dưới động tác vẻ mặt có chút nghi hoặc đội bóng chiến thuật trận hình trải qua làm nóng người cùng trận đầu, đã sớm luyện gần đủ rồi tại sao đột nhiên lại muốn thay đổi thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh khỏe miệng cái tia làm người sợn cả tóc gãy nham hiểm nụ cười tất cả mọi người đều nhìn nhau tựa hồ lập tức lại đều hiểu thủ lĩnh lần này điều ch nhất định là chuyên môn nhằm vào dưới cuộc tranh tài đối thủ đội tuyển hàn quốc lấy biện pháp thủ lĩnh lại ra á m chiêu tây búa môn tập thể vì là đội tuyển hàn quốc mặc nhiệm mà aguijo vào lúc này đưa tay xóa đi mồ hôi t r ắ n g trâu không biết tại sao khi nghe đến chiến thuật mới hệ thống mấy chữ này sau hắn phát hiện trong lòng đột nhiên không hiểu ra sao địa hình t h ị c h địa kinh hoàng lên aguijo có một loại dự cảm chính mình mấy ngày qua vẫn khổ sở đợi được khẩn cầu lên sân khấu cơ hội tự hồ liền vào lần này chiến thuật điều chỉnh sau khi sắp đến sáu thời gian nhanh chóng trôi qua theo vòng bảng thi đấu đầy mạnh ba mươi hai đường chư hầu bên trong còn chưa có sáng tương đội bóng từng cái ở nam phi trên chiến trường mở ra bọn họ thần bí khăn che mặt ngày mười lăm tháng sáu sân vận động kết tảo vệ miện vô địch thế giới đội tuyển italy nên chiến nam mỹ đội mạnh ba ra b a y hai bên ở chín trong vòng mười phút c h i ế n b ì n h hiệp một đội tuyển ba ra hạt cả dệt lực ép đã g i à n mua thượng giới đất cột quả bóng vàng người đoạt giải ca nạ vạ dô đầu truy phá cửa dỗ ma tiền vệ trụ re dô si hiệp hai vì là áo lam quân đoàn hòa nhau điểm số diễn tiến dàn mua đương kim vô địch biểu hiện để phan bóng đá cùng truyền thông thất vọng vô cùng ngân hồ l i ệ p tỷ trở thành bị pháo hoanh đối tượng mà đệ nhất thế giới gôn thần bị phông trong trận đấu bị thương để áo lam quân đoàn chó c ắ n á o rách nam phi địa phương thời gian mười bốn không không l ạ c tư đ ẳ n g bảo hoàng gia ba p h ú t chịu sân bóng new zealand đội bù giờ phá cửa mười một chiến bình sờ l o va ki a đội cứu lại new zealand chính là bọn họ ghi bàn chính là hậu vệ dip mà s l o va ki a phương diện tiền đạo v i t e c đánh vào đội bóng này ở h ậ t cục u trận chung kết vòng trong lịch sử thủ hạt ghi bàn nam phi địa phương thời gian mười sáu không cảng e l i z a b e t nổ sân mẹn đi lại bay sân bóng năm 2010 n a m phi vất cốt bản g tử thần bảng dây trận đầu tiêu điểm chiến ở đây kéo dài châu phi voi bờ biển ngà đội nên chiến châu âu đội mạnh đội tuyển b ù đào nha hai đội bóng mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá ma thú giờ jo ba cùng tứ đại thiên vương một trong xe jo nano nóng n ả y quyết đấu hấp dẫn toàn thế giới nhãn cầu đáng tiếc chính là thi đấu cuối cùng cũng không bằng người môn tưởng tượng đặc sắc bất luận là bị nhật bản trung vệ điền bên trong đấu đồng vương sạn thương sau khi c u ố n quýt lấy băng vài hòa tuyến trở lại ma thú giờ jo ba vẫn là đệ nhất thế giới giá trị bản thân tứ đại thiên vương một trong xe r n người nhiều đều không thể vì là đ hai bên cuối cùng ở huyên náo trong tiếng trích phần trăm không không nam phi địa phương thời gian hai mươi ba mươi do hennes bất kèo lưu hát sân thể dục năm hai nghìn không trăm mười nam phi vượt cuộc bên trong bị được quan tâm bảng tử thần bảng dây trận thứ hai tiêu điểm chiến n a m vở ra diệu đá với triều tiên đội thi đấu ở truyền thông quan tâm bên trong rốt cuộc thiêu đốt khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh chín mươi phút thi đấu trên xong mọi người rất là ngạc nhiên theo dự liệu loại t i ê u nghiêng về một phía so với sân bóng diện cũng chưa từng xuất hiện vở ra diệu đội đối mặt công nhận túi bắt đội bóng triều tiên vẹn, vẹn đánh vào hai cái bóng hơn nữa càng bi kịch chính là bọn họ lại còn bị triều tiên đội ở phút thứ tám mươi chín hòa nhau một bóng b ờ ra riêu đội biểu hiện xa thấp hơn nhiều mọi người mong muốn b ờ ra riêu đội biểu hiện sau khi toàn thế giới ánh mắt cuối cùng tập trung ở cuối cùng một nhánh đại đứng đầu đội bóng quân đoàn đấu bỏ tốt đội tuyển tây ban nha trên người lão xoáy bột cổ quân đoàn đấu bỏ tốt làm cùng người điên ly xanh trắng quân đoàn đ ặ t ngang hàng xếp hạng các cơ bản d ụ n g cá độ công ty bồi xuất bảng đệ nhất siêu cấp đại đứng đầu bị được quan tâm mọi người chờ mong này chi hoa lệ đội bóng có thể vì là toàn thế giới cổ động viên mang đến mỹ hưởng thụ thế nhưng không ai từng nghĩ tới ở đủ bảng sân bóng khai h bị vua bóng đá pễ lệ tán làm đại biểu năm gần đây bóng đá phát triển xu thế đội tuyển tây ban nha dĩ nhiên không một không địch lại đội tuyển thụy sĩ thi đấu phút thứ 55, l à m đội tuyển thụy sĩ cầu thủ p h e t n ẹ n để suất gôn đạt được sau khi toàn thế giới đều kinh ngạc đến ngây người chẳng ai nghĩ tới trước tiên ghi bàn lại là đội tuyển thụy sĩ mà khi 90 phút sau khi kết thúc trọng tài chính hậu hẹp thổi lên toàn cuộc tranh tài tiếng còi toàn thế giới đều điên cuồng liền ngay cả thượng đế cũng không nghĩ tới cuối cùng thu được thi đấu thắng lợi lại còn là đội tuyển thụy sĩ sau trận đấu không lâu thế giới các đại bóng đá truyền thông như là người được máu tươi mùi vị khát máu hàm cám ậ p tranh nhau chen lấn địa n h ấ t lên dư luận cùng chiều vệ lệ miệng xui xẻo thần công tái hiện uy lực tây ban nha chịu khổ nguyên rủa người đấu b ò t ố t thất bại đang tiến hành ngật cụp to lớn nhất ít lưu ý liền như vậy sinh ra argentina truyền thông như vậy người đấu b ò t ố t còn muốn lực ép người điên ly thắng lợi i đội bóng thất bại, nói lợi V. Thánh thất thẳng thắng một trận hủ h bóng con đường vẫn mở rộng cơ c rũ mở như vậy đội bóng làm sao chịu nổi cùng người điên ly ngang hàng ở các truyền thông đầy trời trào phúng nói móc bên trong đội tuyển tây ban nha rơi vào to lớn cảnh khốn khó ánh mắt của mọi người hoàn toàn tập trung ở trận này dự liệu ở ngoài thảm bại bên trên cho tới ở sau khi bảng hắc hắc một cuộc tranh tài bên trong chile một không tiểu thắng hondu rác tin tức lại n ắ m có rất ít truyền thông hỏi đến hoàn toàn bị che lấp đại đứng đầu tây ban nha chế i n bại tiêu chí năm 2 0 1 n n m m phi v u ậ t cuộc vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc vào lúc này trận chung kết vòng ba đường chư hầu ở toàn thế giới cổ động viên trước mặt lần lượn từng cái biểu hiện hoàn thành rồi bọn họ trận chiến đầu tiên. mười sáu cuộc tranh tài có đặc sắc có nặng nghề có thẻ đỏ có ấu lỏng có kinh h ỉ lại thất vọng sai lầm phán có biểu diễn mà các truyền thông cũng vào thời khắc này cũng bắt đầu rồi đối với ba hai mươi cường sơ diễn hà khắp lời bình trước bởi vì biên chế ba mươi hai cường chủ xoáy thực lực bảng xếp hạng mà làm náo động lớn dơ tơ lần thứ hai hấp dẫn tới tự thế giới f a n bóng đá sự chú ý bởi vì nhà này sức ảnh hưởng to lớn truyền thông lại muốn nổi bật địa làm ra tới một người vòng đầu tiên các hạng tốt nhất giải thưởng bình chọn lịch sử vĩ đại nhất tiến bộ thưởng bị ban sở lô ven i a đội nay chi lần đầu tiến vào t ậ t cuộc trận chung kết vòng đội、bóng. Ở không được coi trọng tình huống một, một chiến binh trọng New được coi một e z a lớn a gia n bọn tiền đánh bóng đá lịch sử nhất bóng, có thể nói đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất tiến d do đạo vào vào bộ. họ ghi lịch thể lịch đội đại đủ để đá đẩy vĩ quốc có l sử sử nhất quang minh truyền thống t h ư ờ n g không hề tranh luận đ ị a u giáng lâm ở tam sư quân đoàn đội tuyển anh trên người ở tiền nhiệm giáo đầu người điên ly khai quật ra thiên tài gôn thần dô hát bị thương sau khi người italy c ả m kéo lầu ngàn trọn vào tuyển cuối cùng tuyển ra đến thủ môn g r xin ở đá với nước mỹ đội thi đấu bên trong p h â n khởi thần dũng hắn không chút do dự mà kế thừa si m ạ n joe pinson david jem chở nước anh thủ môn b u ộ tợ phải ý ngờ quang minh truyền thống dùng vùng cấm tuyến trên rất là ra sức một lâu dễ như ăn cháo mà chấn động toàn thế giới f a n bóng đá cùng truyền thông hoa lệ n h ấ t xoay người thưởng người đoạt giải là xe tăng đức đang tiến hành đội tuyển đức ở đông đảo lao tướng phai n h ạ t ra khỏi đội tuyển quốc gia tình huống lv đút đẩy một mảnh tiếng chất vấn để dịu chờ tiểu tướng đam cương đoạn rồng bọn họ đối mặt cường địch ốc sở c h a y li a lúc nhắc lên một hồi thành xuân báo táp thay đổi quá khứ mọi người đối với đội tuyển đức thuộc về sức mạnh thân thể lưu phái cái nhìn phối hợp hàng ngũ xướng hoa lệ trình độ một chút không kém bờ g a diệu argentina chờ lâu năm đội bóng có thể nói hoàn thành rồi đội bóng phong cách siêu cấp đại xoai người tất h ự ự c l i suy cả những ư thứ này đều ở cho thấy đương kim vô địch thực lực chính đang mỗi giờ mỗi khắc không còn kinh người địa suy yếu bốn năm trước quét ngang bắt hoang cái kia chi vương giả chi sư biến mất bây giờ chỉ còn dư lại đã đi vào tuổi già làm người thổn thức không ngất người già yếu bệnh tật tối có hoa không quả thưởng người đoạt được là quân đoàn đấu bỏ tốt đội tuyển tây ban nha t o à người t ế điên ly xanh trắng quân đoàn thu được là tối danh xứng với thực thường năm không vòng đầu tiên to lớn nhất trên lệnh điểm số messi h chín siêu cấp đặc sắc đá phạt phối hợp thi đấu trong quá trình người điên ly bên sân đối với messi thần bí nói nhỏ sau trận đấu cuồng bạo như núi lửa bạo phát như thế chúc mừng tất cả những thứ này đều hoàn toàn phù hợp lúc trước mọi người đối với người điên ly cùng phạm h t hùng ưng mong muốn liền như dơ tơ trao giải lời bình nói tới bọn họ không có khiến người ta thất vọng bọn họ thi đấu nên như vậy vòng đầu tiên mười sáu cuộc tranh tài chiến xong tối làm náo động người không gì bằng đội tuyển đức cùng đội tuyển argentina ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen chương năm trăm bảy mươi chín người điên nổi giận lại thấy máu tẩy tuyên ngôn chương năm trăm bảy mươi chín người điên nổi giận lại thấy máu tẩy tuyên ngôn ba mươi hai chư hầu dùng một tuần thời gian rốt cuộc hoàn thành rồi bọn họ nam phi chiến trường biểu diễn lần đầu mà nay một tuần thời gian bên trong m ộ ư ơ i sáu cuộc tranh tài cuối cùng kết quả cũng làm cho các chư hầu mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu thế nhưng phả vào mặt gấp gáp thời gian đã không cho phép bọn họ lại đi cùng lắm mồm các truyền thông tranh luận thời gian nhanh chóng trôi qua vòng thứ hai tranh tài khói thuốc súng cùng c h ố n g t r ư ợ n đã rung động ẩm ẩm xe tăng như thế vô tình trước mặt ép lại đây đây là một hồi sinh tử quyết đấu không có ai có thể được ngoài n g c h thở dốc cơ hội hơn nữa cùng vòng thứ nhất thi đấu không giống nhau ở trận đ ầ u kết quả đã định tình huống vòng thứ hai thi đấu cuối cùng kết quả sẽ ở rất lớn trình độ khoảng t r ư ờ n g trái phải các tri đội bóng đón lấy thăng cấp vận mệnh ngoại trừ những người ở vòng thứ nhất may mắn địa thu gặt đến thắng lợi ba điểm đội bóng ở ngoài cái khác bất kỳ một nhánh đội bóng cũng đã không có, có thể phạm sai lầm tiêu xài cơ hội chỉ cần có một không cẩn thận sẽ ở trong khoảnh khắc rơi vào vạn kiếp bất phục nơi ba mươi hai cường bảy trăm ba mươi sáu tên ngôi sao bóng đá mỗi người đích thân tới kỳ cảnh địa đều cảm nhận được cái kia nồng đậm tàn khốc khốc liệt bầu không khí vượt cụt bánh xe số mệnh vào đúng lúc này bắt đầu tăng nhanh nó chuyển động tốc độ tờ gì tỏ gì a đại học h ờ tờ cờ trung tâm thể dục đã đến giờ lại buổi trưa khi trời thoáng có chút oi bức ạp xạ tờ uk c s tạ đi ủng trên sân huấn luyện đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá đang dạy luyện môn chỉ đạo bên d ư ớ i tiến hành căng thẳng có thứ tự chiến thuật mới diễn luyện xanh trắng quân đoàn từ ba ngày trước liên bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu đội tuyển hàn quốc q u ý đạo cứ việc từ so sánh thực lực trên lý thuyết xem ra được xưng châu á quỷ đỏ đội tuyển hàn quốc nhân sẽ không phải cho xanh trắng quân đoàn tạo thành khó khăn gì thế nhưng chủ xoái người điên ly vẫn đối với hắn biểu đặt ra đầy đ ủ coi trọng thậm thủ lĩnh còn như vậy không người nào dám xem thường đáng giá vui mừng chính là chiến thuật mới huấn luyện tiến hành rất thuận lợi đạt được hiệu quả cũng vượt q u á rất nhiều người tưởng tượng đối với thu lấy trận thứ hai thi đấu thắng lợi ba điểm argentina ngôi sao bóng đá cùng các huấn luyện viên đều tràn ngập tự tin thế nhưng vào lúc này tất cả mọi người nhưng đều không cao hứng nổi bởi vì từ khi ba ngày trước bắt đầu ở hợp tờ cờ trung tâm thể dục phụ cận liền tụ tập một nhóm lớn siêu cấp đ i ê n c u ả n g cực đ o a n hàn quốc phan bóng đá những n à y tên gây tởm mãi cho đến hiện tại đều ở dùng hết khả năng địa chế tạo to lớn tâm đến trình độ lớn nhất địa ảnh hưởng đội tuyển argentina huấn luyện vù, vù. vụ vụ vụ vụ hơn trăm chi ô ô tổ rồi triển khai ra đại đàn long triệu hoán thuật từ sáng sớm vừa bắt đầu đến hiện tại xưa nay sẽ không có ngừng quá g i o h o ạ t hàn quốc cây gậy môn rất là vô liêm sỉ địa đạo văn mao ra ra địch tiến ta lùi địch lùi ta tiến bảo địch chú ta q u ấ y nhiễu địch mệnh ta đánh một ư ơ i sáu tự du kích chiến phương trâm cứ việc trước sau có bảo an cùng h ợ p tờ cờ trung tâm thể dục công nhân viên môn đi ra ngoài đổi u ba mươi bốn mươi thứ nhiều lần thế nhưng mỗi lần đem đám gia hỏa này anh đi không tới sau m ư ơ i phút đợi được công nhân viên sắp tới t ạ tâm đều là gặp bất khuất địa đúng hẹn mà tới huấn luyện viên argentina tổ nhanh muốn điên hận không thể từ trên trời giáng xuống một đám c h ó hoang đem cái đám này nước mũi như thế buồn nôn địa dính lại đây xoáy cũng không cắt đuôi được ra hỏa hết t h ể cắn chết mờ lờ gờ bờ giờ lý thông phạm hận đến nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một chút nửa đêm hôm qua có người h ẳ n chạy đến h ợ p tờ cờ trung tâm thể dục ngoại v ì khua chiên gõ chống làm đội bóng gà chó không yên hiện tại lại liên tiếp mấy ngày tại đây cùng tuổi ô ô tổ rồi chế tạo t ắ n thâm nhìn lại một chút cây búa môn trên mặt vành mắt đen cùng buồn ngủ vẻ mặt lao lý lạ trong lòng tức giận càng ngay càng bạo mờ lờ gờ ngày mai thi Ngừng, ngừng ngừng ngừng dừng lại ba hiện tại bắt đầu huấn luyện đình chỉ đều sẽ đi ngủ lý thống phạm phất tay kêu rừng đang tiến hành huấn luyện đều cho lão tử ngoan ngoan nằm ở trên giường ngủ ai muốn là xem t v hoặc là đánh điện tử game bị ta n ắ m lấy hử hử lao lý một phen đe dọa cây búa môn hùng hục điệu tàn đi bọn họ cũng là thật buồn ngủ nhưng hẳn huấn luyện lao lý ngược lại cũng không lo lắng ngược lại chiến thuật mới đã rèn luyện xong xuôi đúng là cây búa môn trạng thái tinh thần cần điều chỉnh ngày mai sẽ là đá với đội tuyển hàn quốc thi đấu nếu như đều từng cái từng cái như là hiện tại như thế hắc vòng khói đi thi đấu nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị bọn môn âm như quỷ kế thực hiện được đợi được các cầu thủ đều trở về phòng ngủ đi lao lý triệu tập đội bóng công nhân viên cùng hợp cờ cờ trung tâm thể dục quan t r ư ớ c từng cái từng cái cầm trong tay cây trổi gậy tạo thành đội tuần tra khí thế hùng hổ lên đi xua đổi chế tạo tạm tâm cây gậy 40, 50 n g ư ờ i quay trúng quanh hợp cờ cờ trung tâm thể dục qua lại đi k h ắ p vì là cây búa môn gác canh gác hợp cờ trung tâm thể dục phát sinh chuyện lớn như vậy không lọt chỗ nào các truyền thông tự nhiên rất nhanh sẽ chen chúc mà đến mà sau một tiếng có liên quan đưa tin che ngập bầu trời địa xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn trang w e đầu bản đầu đề Chủ sở tạo cực đoan hàn quốc f a n bóng đá quấy dày đội tuyển argentina khổ không thể tả đ ỉ n h chỉ huấn luyện người điên ly hóa thân đội tuần tra viên chỉ vì bảo vệ đội bóng chốc lat tiên tính trong lịch sử giá trị bản thân cao quý nhất vệ sĩ người điên ly quắc mắt nhìn chừng chừng khí thế mười phần trải qua các truyền thông trắng trợn nhuộm đấm đưa tin sau khi biết được hàn quốc f a n bóng đá lớn lối như thế đê tiện cổ động viên argentina không làm bọn họ lập tức triển khai có tổ chức có kỷ luật tự vệ phản kích chiến các truyền thông nhạc ở một bên giơ chân đến tiếp sau đưa tin tầng, tầng lớp, lớp người argentina khởi sướng tự vệ phản kích chiến toàn dân hành động thể phải bảo vệ người điên ly đội tuyển hàn quốc trụ sở gặp phải hơn 4.000 tên điên cùng cổ động viên argentina quái dày hơn 1.000 cổ động viên argentina tụ tập hợp ở cờ trung tâm thể dục bảo vệ đội bóng hàn A phan bóng đá phát sinh xung đột đẫm máu 4 n g ư ờ i hàn vết thương nhẹ đưa vào bệnh việt nam ngày 16 tháng 6, năm 2010 n a m phi ớt c ộ t vòng bảng thi đấu vòng thứ hai khai mạc a vòng bảng thi đấu trước tiên thi đấu một hồi đội tuyển u r u g u y dựa vào lao tướng diego phỏ tàn lập cú đốt cùng ả n vạ dỗ vạ dày ra bù giờ phá cờ bà không q é t ngang chủ nhà nam phi đội bị người điên ly tán thưởng có năng lực đánh vào đang tiến hành ớt cúp đội tuyển hữu du gây vững vàng nắm giữ chính mình ra biên vận mệnh mà bảng a mặt khác một cuộc tranh tài bên trong thi đấu kết quả tuân r a kê tây ban nha thua bóng sau khi đệ nhị đại út lưu ý thượng giới ớt cúp phá quân đội tuyển p h á t không hai không địch lại mexico hiệu lực với cầu thủ của barcelona á b i đổ trở thành đội bóng thất bại tối tội nhân lớn hắn hiện thực hiệp một tạo việt vị thất bại bị vừa chuyển nhượng mở h u tiền đạo chicha r i t o phản việt vị thành công thoảng qua lọ dịt đẩy bắn kẽ hở đ ắ t thủ ngay lập tức ở hiệp hai lại là á bỉ đổ sung ra trận nhảy hết vương tử bờ lặn cổ một lần là xong vì là đội tuyển mexico tỷ số khóa chặt ở hai không sau trận đấu thế giới truyền thông tất cả xôn xao hai trận chiến qua đi một vụ một bình g à chống gỗ l ậ t đối mặt đào thải nguy hiểm đố mẹ n ẹ t tín nhiệm số mười cầu thủ gỗ vụ càng bị cho rằng là ba mươi hai cường bên trong tối nát số mười cầu thủ hai trận chiến chịu không nổi đội tuyển pháp đối nội càng là tuân gia kinh người nội chiến vậy ra đối nội có người không muốn thắng trận đố mẹ n ẹ t ta cần càng nhiều tín nhiệm đội tuyển pháp khủng tao hiểu ngầm bóng đào thải đệ nhất thế giới ngụy đội mạnh sinh ra henji phiền mượn khô bị ghẻ lệnh cầu thủ bức cung lực nhiều soái rất henji phế chất cổ vụ một mảnh khó mà tin nổi huyên náo cùng â m ĩ bên trong nước đức c ậ t cúp chúng gió quang vô hạn hai chi quan á đội bóng đều ở đê đề mê bên trong bắt đầu từng bước từng bước hướng đi xa đoạn vực sâu nam ngày mười bảy tháng sáu toàn thế giới ánh mắt ngưng tụ ở rổ hèn nẹt bật sân sụp sở city vòng đấu đầu tiên năm không quét ngang châu phi hùng ưng ni dề dị á đội siêu cấp thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển argentina trận thứ hai thi đấu đem ở mười bảy ngày địa phương thời gian mười ba ba mươi phân ở đây thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh đối thủ của bọn họ là trận đầu hai không đánh rơi trước châu âu quán quân hy lạp hổ đỏ dị đội tuyển h không không j o h a n n e s b u r g sân sụp sở city bắt đầu đối ngoại mở ra tiếp nhận phan bóng đá ra trận đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên như là khủng bố thủy triều như thế từ thành phố j o h a n n e s bật u quanh thân các thành phố lớn ủng tụ mà đến đem toàn bộ sở hot city sân bóng vì nước chạy không lọt có máy bay trực thăng ở kế tiến hành h à n g động từ giữa bầu trời nhìn xuống xuống t ố i om om đ á m người vô hàng dài lại như là chính đang dọn nhà to lớn h ắ c đàn kiến đồng thời rất sớm liền xuất hiện ở đây còn có đến từ toàn thế giới các đại tin tức truyền thông các ký giả bởi lúc trước song phản cổ động viên bỉ bảo vệ từng người đội bóng không bị quấy dày một lần hình thành võ trang đối lập Thậm chí cuối cùng vì thế ra tay chí đánh nhau, hành vi như vậy cuối cùng vi vì ra đã sân ớ m hôm nay thi đấu độ kịch liệt mua vì vị vậy trình là liệt lại ngày nay Người tin đương nhiên sẽ không bông như Bọn đang chiến bóng đến. giả, giao thi kịch phục tha hội họ chi bút. tức tốt. mùi đợi đội đấu độ được đều ký các cơ sẽ s sụp sở city chu vi khắp nơi có thể thấy được ăn mặc màu đỏ rực hoặc là màu trắng xanh đội phục cổ động viên màu đỏ người hàn ba ba năm năm đoàn kết lại với nhau hát vang yêu nước ca mà màu trắng xanh người argentina thì lại không chút nào yếu thế địa lấy tổ quốc khúc quân hành còn lấy màu sắc song bóng phan bóng đá nhìn nhau nộ với dáng vẻ đều tàn bạo mà chờ đối phương thậm chí có mấy cái vẻ mà xúc động ra hỏa lúc này trên đầu trên tay trên cánh tay còn dán vào màu trắng vết thương thiếp một bộ sừng m ặ t sưng mũi dáng vẻ cái kia đều là lúc trước trận đó ẩu đà bên trong hai bên tranh đấu thời điểm lẫn nhau để cho đối phương khó quên kỷ niệm đại hàn dân quốc tất thắng người liên ly toàn thứ đ ổ dì nhi 10, 03. c h ô n ứ c chó đội tuyển hàn quốc q u á i đản đi thôi sạn chết messi đã tàn h y g o i n chạy phế gì chân mơ t a g i sùng vạt thuế messi một người có thể tiến vào các ngươi năm c á i bóng đi chết đi ăn cức bầu không khí lạ như vậy nóng nảy hai bên p a n bóng đá một bên xếp hàng ra trận một bên hô to khẩu hiệu lẫn nhau phụt lên nước bọn nếu không là nam phi phương diện đã sớm cân nhắc đến những yếu tố này ở sân bóng chu vi tăng số người nhân viên cảnh vệ p h ỏ n g chừng vào giờ phút này lại là một hồi vật lộn đại chiến xuyên toa ở trong đám người các ký giả mặt mày hớn hở cảnh tượng như vậy là người viết báo môn cần cù để cầu cảnh giới tối cao bọn họ chỉ cần đem máy quay phim màn ảnh nhắm ngay người bất kỳ một chỗ cổ động viên đều có thể dễ như ăn cháo địa tìm tới tuyệt đối hấp dẫn khán giả nhãn cầu đặc sắc nóng này tỉnh cảnh bốn bắc kinh cơ cơ tờ vỡ kinh thể thao diễn bá phòng khách siêu cấp cái bánh mặt trương binh lại mở mấy chủ trì h ắ n biệt đi ra năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi vật cục thịnh thế hoa huệ chuyên đề tiết mục mời khách quý vẫn là k h ả k h ả đế trương chỉ đạo đây là phía trước phóng viên trở lại đến hình ảnh chúng ta nhìn thấy hai bên cổ động viên cũng không thân thiện bọn họ ở lẫn nhau dựng thẳng ngón dựa mắm nhau dưới cái nhìn của ta người hàn đ i ê n quần quáy dày đội tuyển argentina huấn luyện cùng nghỉ ngơi hành vi vì là những quốc gia khác các cổ động viên làm một cái xấu tấm gương cân nhắc đến hai bên trước đã có hơn bốn mươi tên p a n bóng đá bị g a m tiến vào cục cảnh sát hiện trường tình cảnh này đã xem như là đối lập hài hòa trương binh rõ ràng thiên hướng với đồng bào người bên này kha kha đế chương chỉ đạo cũng ngay lập tức lên tiếng kha kha ta cảm thấy hàn quốc f a n bóng đá cách làm như thế rất khả năng hoàn toàn ngược lại kha kha phải biết người điên ly người này nha hắn là một cái phi thường c á tính hóa cũng phi thường tâm tình hóa huấn luyện viên kha kha kha kha thường thường ở hắn kích động hoặc là nổi giận thời điểm đều có thể làm ra một ít làm người c h ố mắt ngoác mồm sự t ì n h đến kha kha chúng ta còn nhớ trên mùa giải trước hắn ở dạy học new cá sổ thời điểm bởi vì j u ven t u s f a n bóng đá trọng thương một vị chim khách thủng đồn italy truyền thông càng là vô hại người bị thương vì là bóng đá lưu manh kết quả trêu đến người điên ly lúc đó là nổi trận lôi đình chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố muốn tàn sát sân bóng hà ti kha kha kết quả lưu cá sổ quả nhiên ở sau đó thi đấu bên trong quét ngang ngựa vàn quân đoàn đưa cho đối thủ lịch sử âu chiến đơn chẳng tối điểm số lớn xỉ nhục tính tát t á c vì lẽ đó kha kha ngày hôm nay đội tuyển hàn quốc e sợ phải cẩn thận bọn họ khả năng muốn vì chính mình phan bóng đá quá khích hành vi mua món nợ kha kha chúng ta một lúc có thể nhìn kỹ một chút ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên đã có chút nổi giận người điên、ly. có thể hay không lại một lần nữa phát sinh cái kia xú danh c h ê u tàn sát đấm máu tuyên n chương minh l â y động chính mình cái bánh mặt gật đầu biểu thị vô cùng đồng ý chương chỉ đạo cái nhìn ta nghĩ cái này cũng là rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm sự tỉnh phía dưới chúng ta liên tuyến phía trước phóng viên quan tâm tình thế phát triển nam thành phố d ồ hèn nest bờ sân sổc s ở city h i ê u tạc cổ động viên tiếng mắng cùng tràn ngập trong đó các ký giả tiếng cười để cái này hơi có chút cực nóng b u ổ i trưa như là một tòa không kìm nén được sắp bắt đầu bạo phát núi lửa đang hoạt động mà đang lúc này xa xa đám người đột nhiên chuyển đến dối loạn tương mừng đội bóng xe buýt rốt cục đến rồi không biết là trùng hợp hay là có người hết sức sắp xếp đội tuyển hàn quốc màu đỏ rực xe buýt cùng đội tuyển argentina màu trắng xanh xe buýt trong cùng một lúc xuất hiện ở sân bóng bên cạnh một đỏ một l a m một trước một sau hướng về bãi đậu xe vị trí chậm rãi chạy mà tới mà nguyên bản thật xem như là căng thẳng có thứ tự địa xếp hàng ra trận cổ động viên từng cái từng cái trong nháy mắt lại như là thoát cứng chó hoang như thế hướng về xe buýt điên cùng dâng lên đi chạy ở mặt trước đương nhiên là lớn nhất kinh nghiệm tin tức các ký giả lý thông phạm vừa xuống xe g ư ơ n g mắt vừa nhìn bị giật mình lần trước đá với nigeria thi đấu trước xuất hiện cái kia áo còn rách nát đi chân trần lao nhanh thục nữ phóng viên lại một lần lấy càng thêm điên cùng tư thái hét lên cùng chạy tới nàng người phía sau còn mỗi người một mặt t ư ờ n g hồng như là chờ đợi bắt gian đoán phụ rốt cục nhìn thấy nằm ở lao công mình trong lồng ngực thoát đến tinh quang hồ l y tinh như thế lao lý phản ứng đầu tiên vốn là làm muốn mau mau né tránh ai biết ngay ở xoay người một chốc cái kia lý thống phạm đột nhiên phát hiện ở đối diện đội tuyển hàn quốc xe buýt cửa xe tương tự là một đám điên cùng phóng viên chính đang vây quanh đội tuyển hàn quốc chủ xoái dù ngờ ngủ tiến hành phỏng vấn vị tiêm một mặt tức giận theo thật mặt hàn quốc đại thúc giờ k h ắ c này chính đang nháy mắt một mặt oán giận địa hướng về các ký giả trần thuật cái gì ngựa khí chi r i n g dạc như là nước mỹ tổng thống ở phát biểu nhậm chức diễn thuyết mà ngay tại lúc này hàn quốc đại thúc tựa hồ là cảm ứ n g được lý thống phạm ánh mắt đột nhiên quay đầu sát khí bắn ra bốn phía địa siêu lý thống phạm chừng một chút tràn ngập khiêu khích cùng xem thường ý vị địa hướng về phía lao lý lắc lắc xa hoa đại nằm lấm sau đó nổi giận đùng đùng địa chen tách phóng viên biến mất ở cầu thủ đường lối ta cái dựa vào a lao lý trong nháy mắt nổi nóng cái cảm giác này lại như là bị một con chói vốn là cho rằng nhìn thấy cầu chủ nhân có thể đủ tốt thật lý luận một hồi ai biết cầu chủ nhân cùng cầu như thế vừa thấy mà không nói lời gì trước tiên mạnh mẽ cắn ngươi ngươi khẩu sau đó lập tức vô ngông trộn xa còn có nói đạo lý hay không có còn vương pháp hay không liền như vậy thoáng một cái c h â n trở ly ly thống bị điên cuồng các ký giả cho vây lại trung gian từng cây từng cây mịp rộ phồn như là cây giáo như thế không chút lưu tình địa đâm lại đây các loại mùi mồ hôi cùng nước hoa hôn tạp thành một loại không nói ra được làm người buồn nôn mù ụ vị trên ở phía trước nhất người là vị kia điên cùng xinh đẹp nữ phóng viên tóc hai b ù i xù hắn một bên kịch liệt thở dốc một bên không thể chờ đợi được nữa mà rít gào lên để gặp sự cố hô phong người điên lý tiên sinh xin mời xin hỏi ngài đối với ngày hôm qua cổ động viên xung đ ư ợ có c có ý kiến gì không là một người nam nhân bình thường lý thống phạm ánh mắt rất hợp lý địa ở nhìn nữ phóng viên bởi vì chạy trốn quá gấp cao hơn giới kịch liệt bắt nạt sóng lớn mãnh liệt bên trên dừng lại như vậy linh điểm lẻ một giây đón lấy còn chưa kịp trả lời cô nàng này vấn đề Cái khác các ký giả i ký l người tranh nhau trên lấn n u đổ ập x ố mà đem một đại xét hỏi để xét t hỏi liên r ớ tới. c mặt đợt n g ư điên lý tiên sinh đội tuyển hàn quốc chủ xoáy hộ d ù ngờ mụ trước tiên m á n h liệt khiến trách đội tuyển argentina nên đối với đó trước cổ động viên xung đột đ ấ m máu phụ trách người đối với này có gì giải thích ngài tự tay bước lên hai bên phan bóng đá xung đột dẫn đến có người trọng thương và ở bệnh viện xin hỏi người điên lý người đối với hành vi của chính mình cảm thấy xấu hổ sao người gặp đi bệnh viện hướng về hàn quốc p a n bóng đá xin lỗi bồi tội sao vì thi đấu thắng lợi người lấy như thế bị bức ép thủ đoạn kích động p a n bóng đá người có tư cách gì tiếp tục đảm nhiệm đội tuyển argentina huấn luyện viên người lê tiện người vô liêm sỉ lao lý so với đậu nga còn đoan u ồ n g này đều là cái gì cùng cái gì à gây sự chính là vô liêm sỉ hàn quốc cấp tiến phan bóng đá ở chính giữa quạt gió thổi lửa điên cuồng đưa tin chính là các n g ư ơ i những con chó chết này ký giả truyền t h ô n g kẻ ác cáo trạng trước chính là không biết xấu hổ theo thật mặt hụt dù ngờ mụ làm sao cái gì cứt chó cùng nước bẩn đều tới lao tử trên người dội lẽ nào lao tử gần nhất biểu hiện quá thuần khiết quá béo m ậ p quá manh vì lẽ đó đều đến bắt nạt lao tử lý t h ố n g phạm nhìn quét một vòng phát hiện trên ở tối khoảng cách gần đều là rõ ràng hàn quốc phóng viên từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi thử mụ cơm hiểm cười khuôn mặt đáng ghét chẳng biết xấu hổ lao lý sự phẫn nộ ngọc lửa nhỏ lập tức lại như là ánh sao như thế bắt đầu l i ệ u nguyên theo đại gia ngươi một đám ngôn ngốc lý t h ố n g phạm ở hết thệ phóng viên c h ố mắt ngoác mồm bên trong chỉ vào những người cười trên sự đau khổ của người khác hàn quốc phóng viên trước sau dùng tiếng trung tiếng anh tiếng đức cùng tiếng tây ban nha đem câu này mắng người thô tục lẽ thẳng khí hùng rất có khí thế địa liền mắng bốn lần sau đó mở ra hai tay vương ra mười ngón một cái mạnh mẽ đẩy ra che ở mặt trước hàn quốc phóng viên nên ngang rời đi biến mất ở cầu thủ đường lối